t r ư ơ n g bảy mươi mốt lúc này người tới chính là cụ thiện bản thanh bình thường ông ấy cũng thích siêu tầm đồ cổ các chợ giao dịch đồ cổ lớn nhỏ khắp cả nước đều từng có dấu chân của ông ấy tất cả chỉ vì để tìm ra một món đồ nào đó hữu í c h tặng cho cháu gái thiện vũ băng ha ha đông bình à tôi vẫn chưa già tới mức không nhìn thấy đường thiện bản thanh trả lời như vậy ý muốn nói diệp đông bình đừng xun xoe như thế người đi sau lưng thiện bản thanh là diêm đan dương lúc này trong tay ông ta đang cầm một chiếc la bàn kiểu cổ lần này ông ta lừa cụ thiện tới tân hải chính là muốn mượn cái uy của ông cụ để d ằ n mặt tô vũ nhưng tới tận giờ ông ta vẫn chưa biết rốt cuộc tô vũ ở đâu h ạt ba người họ không nán lại ở tầng một mà đi thẳng lên tầng hai tôi thấy ông cụ này không phải người tầm thường đâu ông chủ triệu vỗ vai lý thiện nguyên lý thiện nguyên nhữ mày nói sao nào không phải là ông muốn bán khối phượng minh cựu thiên của ông cho người ta đây chứ h ạt h ử muốn mua thì cũng phải xem xem ông ấy có biết xem hàng hay không đã ông chủ triệu nói xong lý thiện nguyên vội bịt miệng ông ta lại lý thiện nguyên quay đầu nhìn cầu thang rồi nói nhỏ với ông chủ triệu ông triệu à ông nói bé bé cái mồm thôi nếu để người ta nghe thấy thì không hay đâu lý thiện nguyên hiểu rõ người được tiếp đ ạ i như thế này chắc chắn không phải là người tầm thường nếu như ông ấy nghe thấy có người bàn tán sau lưng mình chưa biết chừng bọn họ lại gặp phải thai bay v ạ gió ừ chẳng lẽ tôi chỉ nói mấy câu thôi mà cũng phạm pháp hay sao hơn nữa tôi thấy ông cụ đấy cũng không phải kiểu người lòng dạ hẹp hòi đâu ông chủ triệu vừa mới dứt lời thì diêm đan dương vừa mới đi đến đầu cầu thang lập tức dừng bước quay qua nhìn về phía tô vũ nét mặt diêm đan dương lập tức lộ vẻ mừng rỡ ông ta kiểm tra lại chiếc la bàn trong tay mình kim trên la bàn chỉ thẳng về phía tô vũ thấy phản ứng khác thường của diêm đan dương thiện bản thanh quay đầu lại nhìn ông ta ông diêm có phải là diêm đan dương trả lời có phần không chắc chắn hình như vậy nhưng mà tôi không dám chắc diêm đan dương không dám chắc chắn cũng phải tôi h bởi vì ông ta vừa mới cảm ứ n g được có pháp khí ở dưới tầng một phải biết rằng ông ta và thiện bản thanh đã từng đi qua vô số chợ đ ồ c ộ n nhưng chưa từng tìm ra một cái nào vậy mà lại tìm thấy nó ở đây đúng là một niềm vui bất ngờ đi nào lại đó xem thử xem thiện bản thanh dẫn đầu sài bước đi về phía tô vũ thấy ba người đó đi lại đây nhịp tim ông chủ triệu đập dồn dập chẳng lẽ ông ấy nghe thấy thật sao ông ta tưởng là thiện bản thanh nghe thấy mình nói gì nên lại đây để trị tội ông ta khi ba người đi lại gần diêm đan dương nhìn kim la bản trong tay rồi ngẩng đầu lên nói với tô vũ bằng thái độ rất c u n g kính chào người anh em liệu cậu có thể đưa thứ cậu đang cầm trong tay cho tôi xem thử một chút được không tô vũ nhún m a i xem ra đối phương là người biết nhìn hàng anh đặt khối đá hoa mai trong tay mình lên mặt k í n h của tủ trưng bày sở dĩ anh không đưa thẳng nó cho diêm đan dương là có lý do đồ ngọc cổ rất dễ vỡ nếu như đưa nó cho người ta mà người ta sơ ý làm bệ vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho nên thông thường mọi người luôn để nó xuống bàn rồi đối phương sẽ tự lại đó cầm lên lúc này hai mắt cụ thiện bản thanh sáng lên không giấu nổi biểu cảm nôn nóng ngay cả một người dày dạn kinh nghiệm t r i n h chiến xa trường như ông ấy cũng không thể bình tĩnh nổi bởi vì ông ấy thực sự rất muốn có được một món pháp khí như thế này chuyện kiếm hiệp hay diêm đan dương cũng không dám bất cẩn ông ta hiểu rõ hơn ai hết rằng giá trị của một món pháp khí không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài của nó có lẽ người bình thường không hiểu nhưng trong lòng diêm đan dương biết rõ không ít người quan to hiển quý sẵn sàng chi không ít tiền để có được một món pháp khí thế nhưng thứ này lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu ngay cả cụ thiện bản thanh gần như đã đi khắp hoa hạ rồi cũng chưa từng gặp được một lần nào thực ra những người đang nắm giữ pháp khí trong tay đều luôn coi nó như b á o vật đâu ai chịu từ bỏ đâu mặc dù thiện bản thanh cũng biết món đồ này xuất hiện trong sảnh một triển lãm cá nhân thì rất có khả năng đối phương cũng sẽ không c h ị u bán nhưng nếu đã lựa chọn mang ra cho mọi người xem thì chưa biết chừng lại còn có thể thương lượng thêm được diêm đan dương cầm khối đá hoa mai có vẻ ngoài không hề nổi bật kia trên tay nuốt một ngụm nước bọt rồi cẩn thận quan sát sở dĩ diêm đan dương có thể ở bên cạnh thiện bản thanh lâu như vậy là do ông ta thực sự cũng có chút bản lĩnh không bàn tới những chuyện khác nhưng riêng về m ả n g phong t h ủ y thì ông ta ít nhiều gì cũng biết một chút cho nên nếu như thực sự gặp được một món pháp khí thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi mắt của ông ta thiện bản thanh đứng bên cạnh trông chờ nhìn diêm đan dương đang chăm chú quan sát khối đá hoa mai kia lúc này xung quanh đã có không ít người kéo tới đây m ã h i ể u lộ đứng ở hàng đầu tiên kéo cánh tay tô vũ thấy người kia coi trọng khối đá ấy như vậy cô không khỏi cảm thấy bối rối chẳng lẽ khối đá đó thực sự là báuật vô giá đúng như tô vũ nói hay sao thực ra bản thân khối đá đó vốn chỉ là một khối đá bỏ đi sở dĩ tô vũ nhìn chúng nó là vì nó có tiềm năng trở thành báu vật vô giá chương 72, không chỉ vậy điều kiện hình thành pháp khí tự nhiên trên địa cầu cực kỳ khó khăn phải được tẩm bổ ở nơi phong thủy bảo địa trong vài năm mới có thể hình thành thế nhưng cho dù pháp khí đã hình thành nhưng sau khi con người khai thác được lại thường gia công tạo hình biến nó thành hàng mỹ nghệ đẹp mắt để gia tăng giá trị cho nó nhưng lại không biết rằng quá trình gia công mù quáng này lại đang phá hủy giá trị của nó khiến người ta thực sự cảm thấy đáng tiếc thay ạ t còn một cách hình thành pháp khí khác đó là tìm ra một khối ngọc có tiềm năng trở thành pháp khí sau đó nhờ người tu đạo rót linh khí vào như vậy nó cũng sẽ trở thành pháp khí chỉ có điều e là trên địa cầu hoàn toàn không tồn tại người nào như vậy cho nên pháp khí mới trở nên quý giá như thế ạ t sau khoảng năm sáu phút diêm đan dương lật qua lật lại kiểm tra đi kiểm tra lại khối đá hoa mai kia mấy lần hết gật đầu rồi lại lắc đầu làm thiện bản thanh sốt ruột gần chết ông diêm rốt cuộc là sao ông nói đi chứ thiện bản thanh nóng ruột kéo diêm đan dương lại hỏi lúc này diêm đan dương mới gật đầu để lại khối đá hoa mai trên tay xuống mặt tủ trưng bày nói với thiện bản、thanh. Cụ t h i ông diêm có chuyện gì không thể nói ở ngay đó vậy chẳng lẽ khối đá đó có vấn đề gì à thiện bản thanh và diêm đan dương đi lại một góc k i ế n tĩnh thiện bản thanh mở miệng hỏi diêm đan dương xua tay nói thưa cụ khối đá đó không hề có vấn đề gì cả vừa rồi tôi đã xem k ỹ rồi nó đúng là một món pháp khí nhưng điều làm tôi thấy bất ngờ là nó lại là một khối đá hoa mai nói cách khác thành phần cấu tạo của nó cực kỳ phức tạp loại đá này vốn rất khó trở thành pháp khí ít nhất là nó không thể hình thành một cách tự nhiên ở nơi phong thủy bảo địa được nói đến đây thiện bản thanh hỏi ông diêm ông có thể nói dễ hiểu hơn không diêm đan dương gật đầu nói cụ thiện cụ cũng biết đấy nguyên nhân mà pháp khí lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu là do điều kiện hình thành nó rất đặc biệt người bình thường rất khó gặp chắc chắn khối đá đó không được hình thành một cách tự nhiên theo tôi thì nó là một khối đá được một vị tiên nhân đắc đạo nào đó cưỡng chế rót linh khí vào mà ra thiện bản thanh lập tức với mày nét mặt g i à n mua lộ rõ vẻ khó tin ông diêm ý ông là trên đời này thực sự có tiên nhân ư thế giới rộng lớn có muôn vàn người tài giỏi chúng ta không gặp không có nghĩa là không thể có bình thường tu tiên giả đều coi nhẹ chuyện trần tục nên thường sống ẩn g i t ở thành thị dù có tình cơ gặn qua ngoài đường cũng chưa chắc đã nhận ra đây là những điều mà tôi đọc sách cổ biết được không thể khảo chứng diêm đan dương thở dài thường thượng nếu như có thể thì ông ta rất muốn gặp được vị tiên nhân này chưa biết chừng được người ta chỉ bảo cho một chút lại có thể kéo dài tuổi thọ thiện bản thanh ngâm nghĩ rồi nói hiện tại bất kể khối đá đó được hình thành như thế nào tóm lại nó chắc chắn là một món pháp khí đúng không về chuyện này thì diêm đan dương cực kỳ chắc chắn tác dụng của la bàn phong thủy chính là cảm ứng sóng linh khí trong không gian xung quanh vừa rồi lúc đứng gần khối đá la bàn trên người ông ta có phản ứng rất máy liệt bởi vậy có thể khẳng định khối đá đó chính là một món pháp khí không chỉ vậy dựa vào mức độ phản ứng mãnh liệt của la bản thì có thể thấy đây là bảo vật hiếm thấy trên đời cụt hiện tôi có thể khẳng định thậm chí không thể tìm được món pháp khí thứ hai nào ở hoa hạ sánh bằng nó diêm đan dương nói chắc như đinh đ ó n g cột thiện bản thanh nắm chặt hai tay không nói thêm gì nữa quay người đi ra ngoài bên đằng này sau khi nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra hiện tại tô thiếu y rất hứng thú với khối đá trông đầy tầm thường kia của tô vũ chẳng lẽ nó thực sự là bảo vật hay sao nghĩ tới đây tô thiếu y lén la lén lút vươn tay ra định cầm khối đá hoa mai trên mặt tủ lên xem cho kỹ thế nhưng cho dù động tác này của anh ta rất kín đáo nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của tô vũ tô thiếu uy đang định ra tay thì đằng xa vang lên một tiếng quát bỏ tay cậu ra ngay người quát câu này không phải là tô vũ mà là thiện bản thanh vừa mới đi ra ngoài ông ấy quát to một tiếng thì trên mặt rung lên hai mắt nhìn chằm chằm vào khối đá hoa mai có lẽ người khác không biết ông cụ này là ai nhưng diệp đông bình tháp tùng ông ấy đến đây thì biết quá rõ hiện giờ dáng vẻ của ông cụ có thể gọi là nổi cơn lôi đình nếu ông ấy mà không vui thì diệp đông bình cũng sẽ bị vạ lấy diệp đông bình nhận ra cụ thiện rất thích khối đá đó bất kể là dùng phương pháp gì trên địa bàn của ông ta cụ thiện cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó chương bảy mươi ba lúc này nhìn thấy có người đang trộm cắp ở nơi công cộng diệp đông bình đương nhiên muốn thể hiện uy nghiêm của người chủ nhà ở trong mắt ông ta khối đá kia đã sớm là của thiện bát thanh nếu ai còn dám mơ ước vậy ông ta là người đầu tiên không đồng ý này này các người còn đứng ngây ra đó làm gì không nhìn thấy có chỗ à mau bắt lại cho tôi diệp đông bình tùy cơ hành sự vội vàng với tay chỉ vào tô thiếu uy nói ạt người có thể bước vào đây không phú thì quý hơn nữa khi vào bên trong đều có kiểm tra an ninh nghiêm ngặt còn là ban ngày ban mặt làm sao có thể có trộm được nhưng mà ông chủ cũng đã lên tiếng những người làm nhân viên như bọn họ cũng chỉ có thể làm theo ắt lúc này hai bảo vệ nhào về phía tô thiếu uy khiến hai người phụ nữ đi theo tô thiếu uy sợ hãi chạy tán loạn ban đầu tô thiếu uy chưa có chuẩn bị hơn nữa với thân hình có thể bị gió thổi bay thì anh ta không phải là đối thủ của hai nhân viên bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp hai ba chiêu đã bị ấn trên mặt đất không thể động đậy giờ phút này diệp đông bình đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội thể hiện bản thân trước mặt thiện bản thanh ông ta đi tới nhìn tô thiếu uy nói thằng ngay này còn nhỏ tuổi mà lá gan cũng lớn lắm Đồ của mà ô nhưng g t i mà c ũ n dám đ thật ra những lời này của diệp đông bình làm cho tô vũ có chút bất mãn làm sao sau một cuộc gâm như của bọn họ thì thứ này lại biến thành của ông thiệt rồi tô thiếu uy bị ấn trên mặt đất tay chân không thể động đậy dáng vẻ vô cùng chật vật tô thiếu uy anh ta không thể nói là đi ngênh ngang trong thành phố tân hải nhưng cũng coi như là một người đàn tính giờ anh ta còn mặt mũi nào đi gặp người khác sau khi chuyện bị người ta giữ trên mặt đất chuyển ra ngoài mấy người buông tao ra mày xem ông đây giống như là kẻ trộm sao cho tao một viên đá nát tao cũng không cần tô thiếu uy quỷ dạp trên mặt đất toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng do tiếp xúc gần với sàn nhà nhưng dù vậy anh ta vẫn không phải là người mềm yếu mấy người biết tao là ai không tao khuyên các người tốt nhất nên thả tao ra bằng không các người không gánh được hậu quả đâu tô vũ xem thường nhìn tô thiếu uy sao nhà họ t ô lại chọn một tên ngốc như vậy làm người nối nghiệp chứ thường đây đang ở nhà ạ anh ta muốn làm gì thì làm nếu người ta đã dám trực tiếp tuyên bố không phân tốt xấu ấn người xuống đất đó rõ ràng là mặc kệ mày là ai thì tao cũng không xem trọng nhìn tư thế hiện tại của tô thiếu uy giống như rất có ý kéo nhà họ tô mà anh ta luôn tự hào ra nếu lúc này tô thiếu uy làm ra chuyện bậy bạ khi nói ra nhà họ tô thì tô vũ tin cuộc sống sau này của nhà họ tô ở thành phố tân hải chắc chắn sẽ không dễ chịu mà trên thực tế biểu hiện của thiện bản thanh cũng vừa vặn chứng thực đ i ề u này chỉ thấy ông ấy thậm chí còn không thèm nhìn tô thiếu uy một cái mặt mỉm cười nhìn vào mắt tô vũ nói anh bạn xin hỏi khối đá hoa mai kia là của cậu h mười chuyện vừa hoàn thành mười một xuyên tới thú nhân ta làm nữ hoàng hai dù có gặp lại ba sau khi lưu lạc trên đảo h o a n g và được nàng tiên cá nhập về mỹ nhân ngư bốn khoảnh khắc năm mươi ba mươi bảy tô vũ gật đầu cũng không nói gì sau đó thiện b ả n thanh chỉ và o hòn đá kia đầu ngón tay có chút run dậy nói anh bạn này có thể bỏ đi thứ mình thích tặng b i ê n đá này lại cho tôi được không tô vũ còn chưa kịp nói chuyện tô thiếu uy quỳ dạp trên mặt đất đã d ố n g lên các người là cái thá gì mau thả tôi ra lúc này mã h i ể u lộ nhìn tô thiếu uy lại nhìn thiện bạn thanh nói ông ạ có thể thả người này ra trước được không lúc cô nói ra lời này tô vũ có chút kinh ngạc nhìn mã h i ể u lộ người phụ nữ này cái gì cũng tốt nhưng có đôi khi tấm lòng lại quá nhân hậu bây giờ lại còn muốn cầu xin cho tô thiếu uy cô đã quên lúc ấy tô thiếu uy đổi bọn họ ra khỏi nhà không hề tỏ ra thương xót sao mà mã h i ể u lộ lại mím môi với tô vũ ý kia chính là nhiều một chuyện còn không bằng ít một chuyện dù sao cô còn nghĩ sau này mình sẽ xoa dịu mối quan hệ giữa tô vũ và nhà họ tô t h i ệ n bản thanh ngẩn người cười nói với mã h i ể u lộ cô gái mấy người quen nhau ạ mã hiệu lộ gật đầu nói ừ anh ta là anh họ của bọn tôi vừa rồi có lẽ đã có hiểu lầm sau khi mã hiệu lộ nói xong thiện bản thanh cố ý nhìn cô và tô vũ đang nắm tay nhau nhất thời cũng hiểu được lời của mã hiệu lộ không phải cũng giống như lời của tô vũ sao ông ấy liên tục cười nói với diệp đông bình đông bình mau thả người ra chắc là hiểu lầm thôi thiện bản thanh đã nói là hiểu lầm thì diệp đông bình cũng không dám nói thêm gì ông ta khoát tay áo để cho hai bảo vệ buông tô thiếu uy ra chương bảy mươi b ố mà sự thay đổi đột ngột vốn chuyện này nên kết thúc ở đây nếu tô thiếu uy biết tức h thời hẳn là sẽ kẹp đôi nhanh chóng rời đi thế nhưng người này ngược lại còn tưởng rằng người ta không dám đụng vào mình vì uy danh của nhà họ tô anh ta vỗ bụi trên người thẳng sống lưng đứng ở trước mặt thiện bản thanh nói ông g i à giờ mới biết cậu đây không phải là người dễ cho cả trước k i a mã hiệu lộ cảm thấy tô vũ không có đầu vóc nhưng bây giờ xem ra người thực sự không có đầu vóc phải là vị đang đứng trước mặt này mới đúng h ạ thật sự là chẳng phân biệt được tình hình cái gì cũng dám nói mã hiệu lộ còn muốn giúp đỡ giảng hòa nhưng mà tô vũ lại kéo cô lại có đôi khi người tự ý làm bậy sẽ không thể sống thiện bản thanh mỉm cười không nói gì mà tô thiếu y lại được voi đòi tiền đứng lên đ ể tôi xuống đất chuyện này tôi sẽ không để yên cho ông đâu à, thiện bản thanh thu hồi nụ cười nhìn tô thiếu y nói vậy cậu muốn bao nhiêu tiền vừa nghe đến tiền vốn dĩ trong lòng tô thiếu uy rất vui mừng nhưng vào lúc này đầu góc của anh ta đột nhiên hiện lên một ý nghĩ nếu như lúc này mà nói đến tiền vậy anh ta có khác gì bọn giang h ồ ngoài đường quả thực là quá mất giá trị chỉ thấy anh ta háng giọng nói bùn thiếu ra giống như là người thiếu tiền sao thiện bản thanh l ắ t đầu đoán chừng là không muốn nói tiếp với tên dở hơi này dù sao ông ấy còn có chuyện quan trọng hơn xoay người xoay tay ra diêm đan dương lấy ra một tấm danh thiếp chỉ có một số điện thoại đặt ở trên tay thiện bản thanh thiện bản thanh đưa tấm danh thiếp cho tô thiếu uy nói cậu cầm lấy tấm danh thiếp này đi cần gì cứ nói với ông ấy hôm nay tôi còn có việc bận nói xong ông ấy cũng không để ý tới tô thiếu uy mà là nhìn tô vũ nói anh bạn này cậu đã suy nghĩ lời tôi vừa nói chưa đối với ông già không thể hiện rõ tâm trạng r a mặt này tô vũ ngược lại cũng không có chán g h é t mặc dù biết thân phận đối phương hiển hách nhưng lại không có ý ý thế hết người ít nhất ông ấy đáng được tôn trọng ông cụ tôi có thể tặng viên đá này cho ông chỉ là giá tiền này tô vũ không tiện nói ra dù sao viên đá kia t r o n g quả thật không có gì đáng giá thiện bản thanh vươn ra một đầu ngón tay nói anh bạn này tôi cho cậu mức giá này thế nào ma hiệu lộ nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng nói một triệu tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng thiện bản thanh vẫn nghe được không là mười triệu nếu như để cho người ta biết thiện bản thanh tốn mười triệu mua một món pháp khí thì người ngoài nhất định sẽ nói ông ấy ý thế hết người m à mươi triệu đối với ông ấy mà nói nếu có thể mua được viên đá hoa mai này cũng tuyệt đối không lỗ lời vừa nói ra khỏi miệng mã h i ể u lộ đã mất bình tĩnh đôi giày cao góc dưới chân không giam vững nếu không phải tô vũ kịp thời đớt lấy thì suýt nữa đã ngã sấp xuống đất đó là mười triệu chứ không phải một nghìn tệ đâu từ trước đến nay mã h i ể u lộ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy rốt cuộc viên đá tưởng chừng như bình thường này sao lại có thể có giá trị đến vậy đây là lý do khiến hiện tại trong lòng mã hiệu lộ hoang mang không thôi mà những lời này của thiện bản thanh giống như làm cho tất cả mọi người ở đây bất động tất cả đều há hốc miệng không nói nên lời trong đó người hối hận nhất không phải lý thiện nguyên thì không ai khác phải biết rằng viên đá hoa mai này vốn dĩ được đặt ở nơi khó thấy nhất trong cửa hàng của ông ta sao trong nháy mắt từ phân chó lại biến thành hoàng k i m thế một viên đá không đáng một xu lại có người ra giá mười triệu muốn mua nó thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như chuyện vừa rồi không phải quá chân thực nếu như không phải bởi vì thiện bản thanh có thân phận cao quý trước mặt thì lý thiện nguyên thật sự muốn tiến lên hai b ư ớ c và mạnh vào cái mồm to của ông ấy để cho ông ấy nhìn kỹ xem thứ này đến tột cùng là cái gì mà sự thay đổi đột ngột này cũng khiến đầu góc tô thiếu y giống như là bị một cây búa đập mạnh khiến anh ta cảm thấy choáng váng nhưng cũng rất tỉnh táo lúc mới bắt đầu anh ta cho rằng đây là người tô vũ mời tới nhưng ngẫm lại trong trường hợp như vậy dám mở miệng ngậm miệng là mười triệu hơn nữa m ặ t không đổi sắc tim không đập nhanh đây mà là người tô vũ có thể mời tới sao nói cách khác nếu như tô vũ có thể mời một người như vậy tới anh còn cần phải ở chỗ này diễn tử sao rõ ràng mọi chuyện đều chỉ ra một sự thật mà tô thiếu uy không muốn tiếp nhận đó chính là tất cả đều là sự thật thật sự có người sẵn lòng bỏ ra mười triệu để mua viên đá của tô vũ anh bạn này cậu đã nghĩ kỹ chưa có thể nhường viên đá hoa mai kia cho tôi được không thiện bản thanh nhìn tô vũ thành thật nói có thể thấy ông ấy rất muốn có được viên đá hoa mai này xem ra tô vũ hẳn là một người có con mắt tinh tưởng anh ngay lập tức gật đầu và nói có thể nhưng mà tôi cần nhắc nhở ông một câu nhất định phải luôn đeo viên đá hoa mai này bên người mới có thể phát huy được tác dụng của nó tôi nghĩ ông hẳn là hiểu được ý của tôi Tô t Vũ làm ra động á chương mời, ra i ệ u t h bảy mươi lăm sau đó mà sở dĩ tô vũ bảo người ta đeo bên người là bởi vì linh lực ẩ n chứa trong viên đá hoa mai này có hạn nếu như không đeo bên người chỉ sợ hiệu quả có thể sẽ không rõ ràng lắm thiện bản thanh liên tục gật đầu ông ấy lấy từ trong túi sách ra một chiếc khăn vung màu đen và cẩn thận bọc viên đá hoa mai vào trong đó a cứ sau đó ông ấy lấy một tấm xét trị giá mười triệu từ trong tay diêm đan dương và đưa cho tô vũ nói anh bạn này đây là một tấm xét tiền mặt trị giá mười triệu cậu có thể mời người nghiệm chứng ngay tại chỗ tô vũ nhận lấy tuy ý búng một cái không cần hàng thật giá cả đương nhiên cũng thật hạ thiện bản thanh gật đầu lần này đi tới thành phố tân hải ông ấy cũng không ngờ vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn như thế nhất thời tâm tình cực kỳ vui mừng lập tức muốn chạy về kim lăng sau khi nhìn thiện bản thanh coi tiền như rác bỏ ra mười triệu mua một viên đá nát rời đi không khí áp lực xung quanh mới được giảm bớt mã h i ể u lộ ông ngực mình hít sâu hai hơi cầm lấy tay tô vũ như mày nói đây đều là sự thật à viên đá kia thật sự bán được nhiều tiền như vậy sao tô vũ cầm lấy tấm xép cơ cơ trước mắt mã hiệu lộ nói thật trăm phần trăm sau đó tô vũ dắt mã h i ể u lộ đi tới trước tủ trưng bày của ông chủ triệu anh chỉ và o phượng mình cựu thiên bên trong tủ trưng bày nói ông chủ lúc trước tôi đã nói nếu đồ vật này không tìm được người mua thích hợp thì cứ giữ lại cho tôi không biết bây giờ còn tính không ông chủ triệu cũng là một thương nhân vừa rồi nhìn tô vũ bán viên đá bình thường được nhiều tiền như vậy bây giờ lại muốn mua viên đá này của ông ta ai biết sau khi qua tay tô vũ sẽ tăng giá lên bao nhiêu theo lý mà nói lúc này ông chủ triệu hẳn là muốn cố làm ra vẻ huyền bí nâng giá chỉ cần mức tăng không quá cao tin rằng với tình hình hiện tại tô vũ có mười triệu mà nói hẳn là cũng sẽ không từ chối nhưng mà ông chủ triệu cũng có sự kiên kỵ của ông ta đầu tiên ngay trước đó không lâu chính ông ta đã nói qua viên đá này trị giá năm triệu nếu như bây giờ ông ta lật lọng thay đổi xoành xoạch sẽ làm cho người ta cảm thấy không có thành tín thứ hai ông ta rất cần tiền hiện giờ vợ của ông ta đang nằm ở trong bệnh viện cần một số tiền lớn để phẫu thuật nếu bỏ lỡ tô vũ vậy chờ đợi người tiếp theo cũng không dễ dàng lúc này ông ta cắn răng nhìn tô vũ nói cậu này vẫn là cái giá vừa rồi nếu cậu thích thì cậu trả tiền rồi lấy đi tô vũ mỉm cười nói ông chủ triệu đúng là người thẳng thắn vậy theo lời ông chủ triệu năm triệu tiền mặt sau đó dưới sự trợ giúp của nhân viên triển lãm tô vũ đổi tấm xét chia ra năm triệu mua khối phượng minh cựu thiên tử trong tay ông chủ triệu cầm ở trong tay tô vũ nóng lòng muốn thử lại phát hiện không gian bên trong rất to hơn nữa rất tinh khiết và ít có t ạ p c h ấ t điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tô vũ cảm thấy bên trong tảng đá này có một tia huyết mạch như thể có một sinh vật sống nếu như lại luyện chế cùng nhập dưỡng có khả năng có thể phát huy tác dụng lớn hơn nhiều so với pháp khí thông thường ít nhất tốt hơn nhiều so với đá hoa mai vừa rồi cuộc sống quả thực đầy dây những thăng trầm chân trước tô vũ có thể kiếm mười triệu chân sau có thể tiêu hết năm triệu nhìn cảnh này khiến mã tiểu lộ cảm thấy đau lòng cô đấm nhẹ vào vai tô vũ rồi nói anh thật đúng là tên phá của bỏ ra năm triệu đi mua một viên đá tô vũ mỉm cười vòng tay qua vai mã h i ể u lộ nói người khác có thể bỏ ra mười triệu mua một viên đá mà lại không cho phép anh bỏ ra năm triệu mua một viên đá à hơn nữa em nhìn xem viên đá này còn đẹp hơn viên đá kia nhiều mã h i ể u lộ rợ khóc rợ cười dường như cô nhìn thấy trong mắt tô vũ phảng phất có một loại cảm giác coi tiền tài như rắt r ờ tiền tài thực sự là vật ngoài thân nói xong tô vũ lại giao năm triệu còn lại cho mã hiệu lộ nói Cái này em cần phải giấu này vàng không ngày nào em kỹ, đó thời ê n p á giá của cầm Anh tay, Như tiền trong nhất hết hiểu h sẽ tiêu xài hết đấy. Mã hiểu lộ cầm một tấm xét tiền mặt trị triệu xài đấy. Mã lộ có chút ngây dại. Thời gian dài như vậy đây là lần đầu tiên tô vũ cho tiền cô trước kia đều là tô vũ lấy tiền của cô chẳng lẽ đây là thành quả của những khổ cực trước đó sao nhưng đây chính là năm triệu đấy mã h i ể u lộ cầm ở trong tay đã cảm thấy hết hồn hết vĩa cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy lỡ như mất đi thì phải làm sao bây giờ cô cũng hiểu đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội giờ phút này trong lòng mã hiệu lộ có đủ loại phỏng đoán nhưng có một thứ dần dần chiếm cứ tất cả đối ó có đó chính là cảm Trước của mình cho căn cần cũng cưng thể hết mình Hiểu Thứ nhất là căn bản tô không cần nhiều tiền như、vậy. Thứ hai, đó cũng là một kiểu cưng chiều động. tiền bản tiền là Lộ. là là Mã một đưa đ giờ, Tô bây vậy. kiểu Vũ với mã h i ể u lộ l à mặc như vậy để cô không nhìn phải vậy vất và để cô sắc m t ủ a người、khác. Đối với Hiểu khác. mặc Mã Lộ, dù số tiền này đúng là rất nhiều nhưng điều khiến cô cảm nhận nhiều hơn chính là sự quan tâm và ấm áp của tô vũ dành cho cô ạ chú lý nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây gặp lại sau chu chiết lễ phép chào lý thiện nguyên rồi cùng đám người tô vũ đi ra ngoài lý thiện nguyên không nói gì mà thật ra là ông ta cũng chẳng biết nói gì chỉ có thể cười và gật đầu liên tục ạt quay đầu lại và nhìn thấy lý thiện nguyên lắc đầu thở dài ông chủ triệu tò mò hỏi lao lý ông sao vậy chẳng lẽ người khác không vừa ý đồ của ông sao lý thiện nguyên mỉm cười lắc đầu vậy cũng không phải cho dù có người nhìn chúng cái chén của ông ta thì ông ta cũng sẽ không bán ông ta chỉ cảm thấy hơi tiếc m ố i vì không nhận ra món đồ tốt như vậy trong cửa hàng của mình thật sự là ông ta đã sống như một con chó mấy chục năm nay mà đương nhiên ông ta không biết rằng nếu viên đá hoa mai còn ở trong cửa hàng của ông ta thì nó sẽ mãi mãi là một khối đá thải bình thường không ai thèm quan tâm là tô vũ cho nó giá trị như vậy đương nhiên cũng là bởi vì viên đá này thực sự có tiềm năng như vậy bề ngoài là giá trị của viên đá nhưng thực chất lại là giá trị của tô vũ tuy nhiên không ai biết tất cả những điều này và tô vũ cũng không giải thích điều đó với bất cứ ai tô thiếu uy cầm một tấm danh thiếp ở trong tay vừa rồi anh ta có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc cho đến bây giờ anh ta vẫn cảm thấy có chút quay cuồng xem ra người vừa rồi thật sự là một nhân vật lớn nhưng tô thiếu uy chưa từng thấy xuất hiện trước công chúng chỉ là e rằng toàn bộ thành phố tân hải cũng không tìm ra được mấy người có thể dễ dàng bỏ ra cả mười triệu như vậy ngay cả nhà họ tô cũng không thể nào có gia sản như vậy thiện ế u đầu như có điều suy muốn y khẽ không kia như nghĩ, phải thường thì gật ông già kia nói muốn bồi thường cái gì thì cứ gọi đ nói có cái cứ bồi i thoại thể một không chừng khoản sao. Nói đến lúc đó có lúc cầu yêu bản thanh ngồi trong xe hai tay cầm viên đá hoa mai như thể lấy được đáo vật và nói với tài xế nhưng ông thiện ả vẫn chưa tìm được bác sĩ mà diêm đan dương ở bên cạnh có chút khẩn trương nếu như thiện bản thanh trở lại ngay lúc này thì chẳng phải kế hoạch của ông ta sẽ hoàn toàn bị xáo trộn hay sao thiện bản thanh thở dài và nói bây giờ vũ băng đang bị bệnh tật hành hạ người làm ông nội như tôi cảm thấy rất đau lòng hơn nữa bao nhiêu năm qua tôi đã đi khắp nơi tìm danh ý ỉa về cơ bản là không còn hy vọng tuy nhiên miếng pháp khí này có thể giảm bớt nỗi đau cho vũ băng đến lúc đó lại tiếp tục tìm danh ý khác cũng không muộn bây giờ thậm chí thiện bản thanh còn có chút mê tín lạc hậu ông ấy tin rằng tác dụng của loại đá này sẽ hiệu quả hơn các loại thuốc thông thường mà trên thực tế nó đúng thật là có hiệu quả hơn các loại thuốc thông thường diêm đan dương cũng biết rõ tính tình của thiện bản thanh một khi ông ấy đã quyết định điều gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi đặc biệt là chuyện có liên quan đến cháu gái nhỏ của ông ấy có là ai nói thì ông ấy cũng không nghe lọc hay cho nên diêm đan dương cũng rất khôn ngo tuy rằng kế hoạch bị xáo trộn nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu ông ta cũng có thể nhìn kỹ xem thằng nhóc này có thể gây ra sóng to gió lớn gì ở thành phố tân hải hoa hoa hoa h i ể u lộ cô mau tát tôi một cái thật mạnh đi tôi muốn xem đây có phải là mơ không triệu phi phi ngồi bên cạnh mã h i ể u lộ cô ấy nắm lấy tay mã h i ể u lộ và nói những điều xảy ra ngày hôm nay ngay cả khi nằm mơ cũng không thể được sắp xếp như thế được mã h i ể u lộ uống một ngụm nước rồi đáp lại tôi còn muốn cô tát tôi hai cái để xem có phải là đang nằm mơ hay không đây lúc này chu c h i ế t ngồi ở trên sô p a bật t v lên và nói được rồi chị hiệu lộ bây giờ chị đã trở thành triệu phú rồi b â y giờ triệu phi phi cũng kịp phản ứng lại lập tức cô ấy mở to mắt nói đúng vậy hiểu lộ bây giờ cô đã trở thành phú bà rồi sau này tôi phải ôm chặt đùi u cô mới được hiện tại đã là buổi trưa tô vũ cười nói với ba người mọi người không cần gọi tôi đi ăn trưa tôi muốn nghỉ ngơi một chút nói xong tô vũ xoay người đi vào phòng mình và trực tiếp khóa trái cửa vốn dĩ mã h i ể u lộ còn đang nóng t r o n g tô vũ nấu cơm cho mình hiện tại xem ra c h ỉ có thể gọi đồ ăn nhìn thấy mã hiệu lộ lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn triệu phi phi biễu n ô i nói bây giờ cô đã là phú bà rồi đó vẫn còn mời chúng tôi đồ ăn đặt mang về s a o mã h i ể u lộ đặt điện thoại di động xuống cô nói triệu phi phi tôi nói cho cô biết cô muốn ăn thì ăn không ăn thì đồ cho dù tôi có là phú bà thì tôi cũng là phú bà keo kiệt nói xong cô lẻ lưới với triệu phi phi mà này h i ể u lộ tô vũ làm sao vậy sẽ không bị bệnh chứ triệu phi phi cũng không thực sự tức giận đây chỉ là chút đùa giỡn giữa hai người bạn tốt mà thôi chương bảy mươi bảy thẩm n ạ o cảm thấy mã h i ể u lộ rón rén đi tới cửa cô đưa tay ra vặn thử thì phát hiện cửa đã bị khóa trái chỉ có thể tức giận quay trở về và nhún vai nói anh ấy thì có thể bị bệnh gì được chứ bản thân anh ấy là bác sĩ chắc hẳn là có chút mệnh mỏi nên muốn nghỉ ngơi thôi triệu phi phi gật đầu sau đó đột nhiên cô ấy nghĩ tới một chuyện nhất thời cô ấy đứng dậy khỏi ghế s o f a và nói đúng rồi tô vũ là bác sĩ có khi nào lời anh ấy nói trước đó là sự thật không hạt vì những chuyện xảy ra ở hội triển lãm thật sự quá khó tin nên khiến triệu phi phi suýt chút nữa quên mất tô vũ nói cô ấy có thai nhưng sau khi m ã h i ể u lộ nhắc nhở đ ỗ n g nhiên cô ấy đã nhớ ra chuyện đó cái gì cơ trong phút chốc chu chết cũng không kịp phản ứng lại anh ta hỏi ạt câu hỏi vu vơ này vừa thốt ra thì một cái gối ôm đập mạnh vào đầu anh ta anh còn dám hỏi cái gì hả má h i ể u lộ mỉm cười kéo lấy cổ tay của triệu phi phi cô kéo cô ấy ngồi vào ghế s o f a rồi nhờ hẹ、e、lên bụng của cô ấy và nói tiểu phi phi phải ngoan ngoan nha với lại đang mang thai thì không thể nổi nóng nếu không thì sẽ không tốt cho đứa bé cô cần phải k i ể m chế tính nóng này của mình đi triệu phi phi cũng không cho là đúng chỉ là do tô vũ nói như vậy mà thôi cô ấy hoàn toàn không có cảm giác gì cô ấy vung tay nói ôi trời chuyện này còn chưa chắc chắn đâu còn phải kiểm tra nữa má hiệu lộ nhướng mày nói vậy có phải đã lâu rồi cô vẫn chưa có cái kia triệu phi phi lắc đầu nói không đâu tháng trước mới có xong chỉ là tháng này hơi chậm một chút nói xong triệu phi phi còn trừng mắt nhìn c h ú chết nếu như cô ấy có thai thì khẳng định là lần đó vẫn nên tự trách bản thân quá bất cẩn tuy nhiên vì tô vũ đã nói nên cô ấy cũng cần phải chú ý buổi chiều đi kiểm tra xem thế nào tuy vẫn còn sớm nhưng cũng có thể tính toán trước trong hội trường chính của hải đông hội của thành phố tân hải thẩm não h ú t hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chiếc g ạ t tàn màu trắng trong suốt trước mặt đã chất đầy tàn thuốc mấy ngày nay ông ta ăn không ngon ngủ không yên tâm trạng cực kỳ lo lắng luôn có cảm giác sắp xảy ra thái họa nhưng điều dày vò nhất lại là không có tin tức gì tô vũ cũng không có sắp xếp gì thêm mà bên phía diêm đan dương cũng không có động t í n h gì mọi thứ đều cho người ta cảm giác bình yên trước cơn dông bão thầm ngạo cảm thấy rất có thể cơn bão này sẽ nuốt trừng mình hoàn toàn thầm hân duyệt mặc bộ vét đen từ bên ngoài đi vào lo lắng nhìn cha mình đang ngồi ở bàn ăn cô ta tiến lên hai bước giật lấy điếu thuốc trong tay ông ta sau đó vứt tàn thuốc vào gạt tàn rồi vứt vào trong thùng rác cha đừng lo lắng quá như thế có lẽ không có chuyện gì xảy ra mới là dấu hiệu tốt nhất đương nhiên thầm hân duyệt biết cha cô ta đang lo lắng điều gì nên đã an ủi ông ta thầm n ạ o lắc đầu nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy ngay cả một cú điện thoại của ông diêm cũng không có nhất định là đang có chuyện gì đó không cha không thể cứ ngồi yên chờ chết được hân duyệt cha sẽ lập tức thu xếp cho con ra nước ngoài lánh nạn một thời gian nếu trận phong ba này qua đi con hãm về còn nếu không qua được con đừng bao giờ về nữa mấy năm nay cha tích góp được khá nhiều của cải cha sẽ cho con hết sau này đừng bước vào con đường này nữa tuy bình thường thầm n ạ o không thể hiện ra nhưng trong lòng ông ta lại rất thương đứa con gái này đây chính là món quà duy nhất mà người vợ đã mất để lại cho ông ta mặc dù thẩm hân duyệt đã đến tuổi kết hôn rất nhiều người đến nói chuyện mai mối với cô ta nhưng thẩm ngạo đều từ chối thực ra trong đó ông ta cũng có động cơ hích kỷ của riêng mình chính là không muốn thẩm hân duyệt rời xa ông ta nhưng trong tình huống này ông ta không thể tự mình rời đi được nhưng ông ta cũng không thể để thẩm hân duyệt bị kéo xuống nước của mình thẩm hân duyệt thở dài nói cha sao cha càng lớn tuổi càng nhát gan vậy con vừa mới nhận được tin tức ông diêm đã rời khỏi tân hải rồi mấy ngày trước diêm đan dương tuyên bố sẽ đến thành phố tân hải mấy ngày nay mọi người trong hải đông hội và thiên thành bang đều đồn rằng ông diêm muốn đến lấy lại thứ thuộc về ông ta nhưng ai ngờ sấm lớn mà mưa nhỏ ông diêm và người của ông ta đã đến nhưng thẩm ngạo lại không nhìn thấy ông diêm cũng không có động thái gì đáng kể nhưng chuyện này càng xảy ra thì thẩm ngạo càng cảm thấy khó đoán hơn tuy nhiên khi thẩm hân duyệt nói rằng diêm đan dương đã rời khỏi thành phố tân hải thẩm ngạo càng trở nên bối rối hơn tin tức này có chính xác không thẩm ngạo cao mày nói với thẩm hân duyệt thẩm hân duyệt gật đầu nói hoàn toàn chính xác theo nguồn tin đáng tin cậy hiện ông ta đang ở trên một chiếc máy bay chuyên dụng của quân khu phía bắc c h ư ơ n bảy điều đó có nghĩa là gì khi nhắc đến quân khu phía bắc thầm h ân duyệt nhấn mạnh giọng điệu bởi vì cô ta biết đây mới là trọng điểm điều đó có nghĩa là diêm đan dương có xuất thân trong quân đội hơn nữa còn có gốc gác rất lớn nếu không thì không thể nào ngồi trên máy bay chuyên dụng được thầm nạo nhắm hở mắt lại suy nghĩ một lát bối cảnh của quân khu phía bắc thực sự khiến ông ta kinh ngạc nhưng nếu đã đến đây tại sao lại rời đi mà không nói một lời nào điều đó có nghĩa là gì thầm nạo suy nghĩ nát óc nhưng lại không ngờ chính là bởi vì một viên đá nhỏ mà đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của diêm đan dương ạ ông ta tới tân hải có đi qua nơi nào không thầm nạo đột mở mắt ra hỏi ông ta đi xem triển lãm châu đáo với một ông g i à điều đáng nói là tô vũ cũng đến buổi triển lãm đó không chỉ vậy ông g i à còn mua một món bảo vật của tô vũ với giá một ư ơ i triệu sau đó ông diêm lập tức rời khỏi tân hải thầm hân duyệt kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra hát nói vậy là hai người họ đã gặp nhau rồi thầm n ạ o nghĩ thầm mặc dù không biết nội dung cụ thể cuộc trò chuyện của họ nhưng dường như ông ta đã nhận ra điều gì đó hoặc có những điều ông ta không muốn tin nhưng rất có thể chúng là sự thật đầu tiên diêm đan dương đến thành phố tân hải không chỉ để đi dạo một vòng ở buổi triển lãm bởi vì những điều này chẳng ăn nhập gì với nhau cả theo thầm、nào? rất có thể diêm đan dương và tô vũ đã hẹn gặp nhau tại buổi triển lãm vì mục đích mua bán đá quý nhưng sau khi gặp mặt diêm đan dương đã rời đi mà không làm gì tô vũ cả điều đó có nghĩa là gì thẩm nạo cảm thấy suy đoán trước đó của mình hoàn toàn chính xác đương nhiên bối cảnh của ông diêm rất vững chắc nhưng có vẻ như ở trước mặt tô vũ vẫn chưa là gì cho nên ban đầu định đến để lên mặt dạy đ ờ i nhưng cuối cùng lại mặt cho mày sắm mà rời đi và sự ra đi lặng lẽ của diêm đan dương có nghĩa là từ nay tân hải và thượng nhiều sẽ chính thức rơi vào tay tô vũ nghĩ đến đây cuối cùng hòn đá trong lòng thẩm nạo cũng rơi xuống đất ông ta giơ tay vào bàn Đứng dậy nói, dậy xem ra t h ẩ m ngạo nhìn à y đã t g t con gái vụ c không thể khống chế được nỗi mừng rỡ trong lòng hân duyệt à trước đây chúng ta lựa chọn tin tưởng tô vũ à không phải gọi là cậu tô mới đúng chính là sự lựa chọn chính xác t h ẩ m ngạo cho rằng diêm đang dương sợ hai trước sức mạnh của tô vũ nên sau khi biết được thân phận của đối phương đã tức giận bỏ đi mà không ngờ tô vũ và diêm đan dương không hề quen biết nhau tất cả chỉ là h i ể u lầm mà thôi thầm n ạ o nghĩ tới đây n g h i ê n g mắt nhìn thầm hân duyệt trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ khác sau khi ông ta suy nghĩ một lát bè n nói với thầm hân duyệt hân duyệt con thấy cậu tô thế nào thầm hân duyệt suy nghĩ một chút cuối cùng nói sắp p h ạ t quyết đoán không dây dưa dài dòng sự điểm tĩnh có vẻ như là vượt trước tuổi hơn nữa khi đứng trước mặt anh ta người khác luôn có cảm giác mình trong suốt mà anh ta lại khiến người khác nhìn không thấu chỉ có thể dùng câu thâm sâu khó lường để hình dung thẩm nạo xua tay nói cha không nói đến chuyện này ý cha là con thấy cậu ta thế nào con có thích cậu ta không hả thẩm hân duyệt bị câu hỏi của thẩm nạo làm cho á khẩu không nói nên lời thẩm nạo chắp tay sau lưng hít một hơi thật sâu nói trước đó ở trên thuyền con đã thừa nhận với mọi người rằng cậu ta chính là chồng chưa cưới của con mà lúc ấy cậu ta cũng không phủ nhận nếu hai đứa có ý với nhau thì cha thấy cũng được sở dĩ thẩm nạo nghĩ như vậy không chỉ vì tô vũ sẽ là chỗ dựa tốt cho thẩm hân duyệt mà còn là cho chính mình bây giờ ông ta phục tùng tô vũ nhưng nếu tô vũ và thẩm hân duyệt kết hôn họ sẽ trở thành một gia đình và mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ càng thêm vững chắc hai má của thẩm hân d u y ệ t t ừ n g hồng khi nghe thẩm nạo nói lời này đàn ông có thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài của phụ nữ tức là họ chỉ chú trọng đến ngoại hình nhưng phụ nữ lại rẻ rằng hơn ngoài việc nhìn những thứ bề ngoài họ còn có ý thức hoặc vô thức sẽ tìm hiểu nội tâm của đàn ông bởi vì phụ nữ bẩm sinh đã có mong muốn được che chở họ cần một người có tính cách điềm tĩnh và đủ sức mạnh để bảo vệ mình nói cách khác họ cần cảm giác an toàn tuy rằng tô vũ có vẻ ngoài bình thường không có gì nổi bật nhưng sau khi xem xét mọi việc tô vũ khiến thẩm hân việt có cảm giác an toàn hơn rất nhiều đặc biệt là khi họ ở trên thuyền thậm chí thẩm hân duyệt còn cảm thấy tự hào vì tô vũ đã đứng về phía họ cho nên nói thẩm hân duyệt không có tình cảm với tô vũ chắc chắn là nói dối nhưng cô ta cũng có thể cảm nhận được khí chất toát ra từ tô vũ có cảm giác như từ chối người ta cả ngàn dặm Trưng còn không bắt nạt à. một người luôn rất tự tin vào bản thân như cô ta lại cảm thấy vô cùng kém tự tin trước mặt tô vũ cha cha nói gì vậy mặc kệ cha thẩm hân duyệt nói xong ốm khuôn mặt nóng bừng chạy ra ngoài thầm n ạ o nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của con gái thì nhận ra ngay đây chính là dáng vẻ ngượng ngùng của người đã gặp được ý trung nhân của mình h t nếu chuyện này thành vậy ông ta cũng cảm thấy an tâm hơn về chuyện trung thân đại sự của thẩm hân duyệt phi phi chuyện thế nào rồi mã h i ể u lộ nằm trên sofa xem tv cả buổi chiều triệu phi phi và chu chết đến bệnh viện kiểm tra còn tô vũ thì ngủ trong phòng suốt chỉ để cô lẻ loi một mình h t thật ra trước đây mã h i ể u lộ đều cô đơn tuy nhiên sự quan tâm chăm sóc quá mức của tô vũ trong khoảng thời gian này chợt khiến cô cảm thấy khó chịu với loại cô đơn này cô nhìn hai người lần lượt bước vào nhà trên mặt họ có hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau triệu phi phi thì tỏ vẻ buồn bã nhưng chu chết lại ngọt ngào như ăn mật vậy chu chết cẩn thận đỡ triệu phi phi ngồi xuống trên sofa vui vẻ nói với mã h i ể u lộ chị h i ể u lộ tôi sắp được làm cha rồi mã h i ể u lộ nghe được tin tức vội vàng nắm lấy tay triệu phi phi nói phi phi là thật sao triệu phi phi không nói gì nặng nề thở dài gật đầu sau đó nhìn chu chết nói lấy cho em một ly nước chu chết mỉm cười chạy đi rót nước như một tên nô tài mã h i ể u lộ cũng rất vui vẻ dù sao đây cũng là chuyện vui lớn của bất kỳ gia đình nào phi phi đây là chuyện vui sao cô lại không vui chút nào thế triệu phi, phi nhìn về phía chu chiết nhỏ giọng nói hiệu lộ tôi không muốn có đứa con này hả mã h i ể u lộ không khỏi há miệng triệu phi phi vội vàng đưa tay che miệng cô lại tiếp tục nhỏ giọng nói h i ể u lộ cô thấy đấy tôi vẫn là một đứa trẻ lớn xác chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ hơn nữa chuyện này không hề đơn giản tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý với anh ấy mã h i ể u lộ nuốt nước như nói g n không phải chứ cô cứ nhân cơ hội này kết hôn luôn là được làm vợ chủ nhà giàu có cũng rất tốt mà hơn nữa đứa bé này là con trời ban cô không cảm thấy như vậy là t à n n h ẫ n lắm hay sao làm bà chủ nhà giàu dễ dàng như lời cô nói lắm nhỉ hơn nữa chẳng phải tôi cũng đang rất dối sao khi họ nói tới đây chu c h ế t đã bưng một ly nước cấm đến đưa vào tay triệu phi phi những quy tắc trong một gia đình giàu có còn đáng sợ hơn những quy tắc trong thâm cung khiến người ta không khỏi sợ hãi triệu phi phi cũng đã thấy rất nhiều về một số người nổi tiếng trên mạng sau khi kết hôn với những người giàu đều bị ngược đái và tẩy chay này nọ cô ấy không muốn vì tiền mà bán rẻ linh hồn của mình được triệu phi phi n h ấ p một ngụm đặt ly nước xuống nói còn h i ể u lộ sao kết hôn đã hai năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì vậy vừa nói triệu phi phi vừa nhìn vào bụng mã h i ể u lộ chỉ có bản thân mã hiệu lộ biết dù đã kết hôn lâu như vậy nhưng cô vẫn còn là xử nữ nói ra chỉ e là không có ai tin về chuyện đứa con càng khỏi phải nói tôi ấy à vẫn còn sớm à đúng rồi chu chiết tôi nói cho cậu biết nha từ giờ đừng có mà bắt nạt phi phi nữa nếu không tôi chính là người đầu tiên không đồng ý nghe chưa mã h i ể u lộ đổi chủ đề và tập trung vào chu chiết chu chiết cười gật đầu lia l i a nói đương nhiên rồi chị hỏi phi phi xem quen nhau đã lâu ngoài chuyện em ấy bắt nạt em thì có khi nào em bắt nạt em ấy đâu điều này cực kỳ chính xác chu chiết rất ngoan ngoan phục tùng triệu phi phi nhưng chính sự phục tùng này lại khiến triệu phi phi cảm thấy người này không có chủ kiến gì cả còn không bắt nạt c vậy đây là cái gì triệu phi phi nhìn vào bụng mình hỏi tô vũ thật sự rất giỏi triệu phi phi mang thai còn chưa đầy ba tuần mà anh đã bắt mạch biết được ngay cả bác sĩ ở bệnh viện cũng nói trong khoảng thời gian này rất khó nhận ra lúc này cửa phòng tô vũ t r ợ t cợn kẹt mở ra mọi người chỉ thấy tô vũ đầy mồ hôi sắc mặt tái nhật bước ra ngoài anh cũng chẳng hừ hử với ai mà đi thẳng vào phòng t ắ m đệ tám cả buổi chiều tô vũ đã tiến hành gia công nhuận hóa cho miếng ngọc thạch phượng minh cựu thiên kia khiến cho nó dần ngấm linh khí quả thật đã khiến anh mất rất nhiều sức lực nó gần như làm cạn kiệt hoàn toàn bộ linh lực trong cơ thể anh đó là lý do khiến anh hiện tại mệt mỏi như vậy nhưng kết quả cuối cùng rất tốt chất lượng của viên đá này tốt hơn viên đá hoa mai trước đó rất nhiều lần với nỗ lực của tô vũ nó đã trở thành một pháp khí có linh khí không chỉ có tác dụng bảo vệ mà còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ bởi vì trong mắt mã h i ể u lộ tô vũ đã ngủ cả buổi chiều theo lý mà nói sau khi ngủ cả buổi chiều lẽ ra anh phải tràn đầy năng lượng và h ư n g hào nhưng vừa rồi lại giống như anh đã thức trắng đêm tô vũ khoác chiếc khăn lên vai mình nói không có anh là bác sĩ mà sao mình bị bệnh lại không biết được tô vũ thấy mã h i ể u lộ vẫn còn lo lắng bèn hít sâu một hơi nói được rồi không sao tối nay mọi người muốn ăn gì giờ anh sẽ đi nấu ngay mã h i ể u lộ lắc đầu nói anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi để em đi nấu cho tô vũ không đồng ý đẩy mã hiệu lộ xuống ghế sofa xoay người đi vào phòng b ế t nói anh chính là đầu bếp hoàng gia của em sao lại để em nấu được chứ lần này tô vũ đã thông minh hơn nấu một bữa ăn cho bốn người trong lúc ăn tô vũ lấy từ trong túi ra miếng ngọc thạch phượng minh cựu thiên mà anh đã mua hôm nay dùng một sợi chỉ màu đỏ sâu lại đưa cho m ã h i ể u lộ cười nói tặng cho em này lần trước quên mất sinh nhật của em xem như bồi thường hành động của tô vũ khiến triệu phi phi trận tròn mắt thì ra tô vũ bỏ ra năm triệu mua miếng ngọc thạch này chỉ để tặng cho m ã h i ể u lộ triệu phi phi cảm động đến suýt rơi nước mắt không phải vì tô vũ tặng quá đắt tiền Mà việc đàn việc ông trong i tiền ê u c một ngày mà đã tiêu hết mười triệu vì mã h i ể u lộ chưa kể hiện tại tô vũ vẫn còn chưa có nơi ở nếu nhìn lại toàn bộ thành phố tân hải và cả trung quốc có ai sẵn lòng vì người mình yêu mà trả giá nhiều như vậy chưa nay h i ể u lộ sao còn thất thần ra đó làm gì còn không mau nhận lấy đi triệu phi phi ở bên cạnh nhìn thấy mã hiệu lộ xứng sở tại chỗ không nói được lời nào cũng luôn cũng theo tô vũ mỉm cười tiến tới đeo miếng ngọc vào cổ cô rồi nói đeo vào đi đ ừ n g tháo ra mã h i ể u lộ cầm viên ngọc mát lạnh trong tay nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp đây là lần đầu tiên tô vũ tặng quà cho cô cũng là lần đầu tiên anh tặng một món quà sang quý như vậy sau đó tô vũ làm như không có chuyện gì xảy ra tỏ vẻ coi tiền như rác mà nhìn mã h i ể u lộ nói đúng rồi chẳng phải lần trước em nói đi làm vất vả lắm à. nếu vất vả thì đừng đi làm nữa phần tiền còn lại chúng ta hãy dùng để đăng ký công ty đi đúng lúc anh có quen một số người có thể giúp đỡ được triệu phi phi k h ẽ đẩy mã h i ể u lộ lúc này cô mới định t h ậ n lại hả công ty em không có kinh nghiệm gì cả hơn nữa lần trước em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu mã h i ể u lộ vừa nói vừa đặt viên ngọc vào trong ngực đây là món quà đầu tiên mà tô vũ tặng cho cô dù quý giá hay không thì đó cũng là thứ duy nhất không thể thay thế trong lòng cô mặc dù cô đã biết giá trị của viên ngọc này nhưng vẫn đánh giá thấp nó trải qua cả buổi c h i ề u gia công của tô vũ giá trị chân chính của viên ngọc này đã tăng lên vô số lần người khác thì thôi đi nhưng ngay cả thiện bản thanh mà hôm nay họ đã gặp hẳn là sẽ sẵn lòng bỏ ra một món tiền lớn để mua viên ngọc này bởi vì hiện tại giá trị của nó đã vượt qua viên đá hoa mai trước đó rất nhiều lần diêm đan dương đến tân hải một chuyến không nói hai lời đã trở về điều này thực sự khiến thẩm ngạo và từ thiên thành có rất nhiều suy đoán trong lòng mà không ngờ từ thiên thành lại có cùng suy nghĩ với thẩm ngạo tuy rằng họ không rõ nhưng bề ngoài thì có vẻ như tô vũ đang khuất phục kẻ địch mà không cần chiến đấu còn diêm đan dương lại tỏ ra yếu thế hơn tô vũ cho nên bây giờ từ thiên thành nhất định phải ra tay ít nhất ở ngoài mặt phải làm bạn tốt với thẩm ngạo điều này chẳng có hại gì với ông ta cả trong một căn phòng riêng của bách vị cư ở thành phố tân hải từ thiên thành rót rượu cho thầm n ạ o trước đây đừng nói là từ thiên thành chủ động rót rượu cho thầm n ạ o mà ngay cả việc hai người ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống ăn bữa cơm với nhau cũng không dễ dằn gì chương tám mươi mốt nhưng giờ đây thầm n ạ o biết rõ trong hồ lô của từ thiên thành bán loại thuốc gì còn không phải vì ông ta có một người con rể tốt hay sao anh n ạ o à anh đừng có đề phòng tôi như đề phòng kẻ trùng thế trước đây chúng ta đối đầu với nhau nhưng có rất nhiều chuyện cũng là bất đắc dĩ cũng có rất nhiều chuyện đã sai mong anh n ạ o bỏ qua cho sau khi uống xong ly rượu này chúng ta hãy biến chiến tranh thành hòa bình sau này không phải sẽ dựa vào anh nào để kiếm cơm hay sao từ thiên thành cầm ly rượu cung kính nói với thầm n ạ o những lời này khiến thầm n ạ o nổi hết da gà thầm hân duyệt ở bên cạnh buồn cười muốn cười nhưng lại cảm thấy vô lễ nên chỉ có thể nhìn xuống thái độ của từ thiên thành cuối cùng càng khẳng định sự nghi ngờ của thầm n ạ o xem ra từ nay trở đi tân hải và thượng nhiêu sẽ chính thức rơi vào tay tô vũ mà hải đông hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tô vũ sẽ có sự phát triển tốt hơn không ai có thể nói chính xác giới hạn cao nhất là gì bây giờ từ thiên thành chủ động mở miệng nếu thầm n ạ o không nhận thì đúng là lòng dạ quá hẹp hòi dù sao người ta cũng đã hạ mình lắm rồi thầm não cũng cầm ly rượu lên cùng với từ thiên thành sau đó uống một hơi cạn sạch rồi đ t ừ thiên thành cười lớn nói đừng có ngẩn ra nữa mau dùng bữa đi đây chính là hải sản vừa mới vớt lên từ dưới hồ đấy nào hân duyệt mau nếm thử xem nói xong từ thiên thành chủ động gắp đồ ăn bỏ vào bắt t h ầ m hân duyệt khiến cô ta rất khó chịu được rồi chú từ không cần khách sáo như vậy sau này chúng ta vẫn hợp tác với nhau chú vẫn sẽ là b ề trên của cháu thẩm hân duyệt cũng coi như là người t h ứ c thời cũng biết phải nể mặt từ thiên thành một chút lúc này từ thiên thành đã bắt đầu nói chuyện ông ta đặt đua xuống giả vợ không vui nói chú nói này hân duyệt à có bạn trai rồi cũng không giới thiệu cho mọi người biết giấu kỹ vậy hả chú còn lo lắng chuyện t r u n g thân đại sự thay cho cháu đấy vẫn luôn nghĩ không biết người như thế nào mới xứng với cháu đây giờ thì tốt rồi cháu đã tìm được một anh tài kiệt xuất như thế chú từ thật sự mừng thay cho cháu g i ấ u kỹ cô ta cũng không giàu dếm nếu biết sớm hơn chẳng lẽ cô ta còn để hải đông hội rơi vào thế bị động như vậy ư chú từ cứ chọc h â n duyệt thôi cháu ngượng sắp chết rồi đây thứ thiên thành liên tục xua tay nói ô i có đâu câu nào câu nấy của chú đều là thật hai đứa cũng coi như trai tài gái sắc cả theo chú thì nên mau chóng chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới đi anh nói đúng không anh nào thật ra ý của từ thiên thành khi nói những lời này chính là muốn tìm cơ hội gặp mặt tô vũ dù sao từ thiên thành không biết gì về tính cách và sở thích của tô vũ cả sau này ông ta còn phải làm việc dưới quyền của người ta nữa đương nhiên phải tìm hiểu mấy thứ này rồi đừng nói là từ thiên thành không biết ngay cả thẩm não cũng không đoán ra được tính tình của người sắp làm con rể này anh có thể cứu ông ta cũng có thể ung dung thản nhiên giết trợ thủ đắc lực của ông ta là h á c hùng và ngô tu phong hiện tại lại có năng lực giành lấy vị trí của ông diêm ngay trước mặt hải đông hội và thiên thành bang điều quan trọng nhất là lần này ông diêm lại chủ động tỏ ra yếu thế cho nên thẩm nạo không khỏi đoán lai lịch của người này thật đáng sợ có lẽ anh chính là người của dòng tộc rất lớn nào đó ở hiên kinh tuy nhiên tất cả những điều đó dù là thẩm nạo hay từ thiên thành chỉ là phỏng đoán mà thôi cũng không có chứng cứ chứng minh thẩm nạo thực ra có một cách xác minh khá tốt trước đây ông ta từng có một kế hoạch táo bạo trong đầu đó là lấy cơ tô vũ giết ngô t u phong mượn tay lục hợp môn trừ khử tô vũ từ đó nắm quyền kiểm soát cả tân hải và thượng nhiêu nhưng giờ đây dĩ nhiên ông ta không dám nghĩ ngợi thêm gì nữa một người khiến cả diêm tiên sinh e ngại nếu biết ông ta âm mưu độc c á c s à o lưng liệu có tha thứ cho ông ta không dù sao việc này cũng không phải chuyện thẩm n ạ o có thể quyết định nói cách khác t i ngô tú phong chết đã loan chuyển ra người của lục hợp môn chắc chắn sẽ không bỏ qua tìm đến gây rắc rối chỉ là chuyện sớm muộn nếu tô vũ vẫn bình tĩnh tự tin trước mặt lục hợp môn hoặc thậm chí lục hợp môn không dám có động thái gì sau khi biết thân phận tô vũ điều đó chứng tỏ suy đoán của thẩm n ạ o không sai lúc đó nếu con gái ông ta thực sự lấy được tô vũ quả thực là bay lên cành cao biến thành vỡ hoàng vì vậy hiện tại lục hợp môn chính là thử thách then chốt liệu tô vũ có thực lực hay không sẽ lộ rõ ngay khi người của lục hợp môn xuất hiện sau bữa tối ma h i ể u lộ dựa vào giường dưới ánh đèn bàn nhìn viên đá mà tô vũ tặng hình con phượng hoàng sống động như thật vậy mê mẩn nhìn mãi ma h i ể u lộ còn tưởng thực sự có một con phượng muốn xông ra từ bên trong này sao anh lại tặng em món quà đắt tiền thế này ma h i ể u lộ quay đầu nhìn tô vũ vẫn nằm trên sàn nhắm hở mắt nghỉ ngơi hôm nay để tạo ra pháp khí anh thực sự đã tiêu tốn nhiều sức lực bây giờ anh rất muốn nghỉ ngơi để phục hồi có gì đâu mà tại sao em không thể thả tô vũ mở mắt ra một tí trạng thái mệt mỏi nói với mã h i ể u lộ chương tám mươi hai ai vậy không phải vậy nhìn này bọn mình giờ không có chỗ ở mà anh lại tặng em món quà đắt tiền thế này số tiền đó có thể mua được căn nhà to rộng thậm chí biệt thự rẻ cũng có khả năng mà mã h i ể u lộ rõ ràng vẫn cảm thấy tiếc v ố i nếu là cô cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không dám mua thứ đắt đỏ như vậy quan trọng nhất là mã h i ể u lộ cảm thấy thứ này ngoài việc đ ẹ p ra dường như không có tác dụng thực tế gì đối với cô nó không có tác dụng gì chỉ là tô vũ không nói ra rằng thứ này chính là bùa hộ mệnh anh để lại trên người mã hiệu lộ ngay cả khi một ngày nào đó anh không còn nó vẫn có thể mãi mãi bảo vệ cô đó là thứ dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được và phụ nữ có nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với gia đình so với đàn ông đặc biệt là nhu cầu được che chở được bảo vệ trong mắt mã h i ể u lộ nếu tô vũ dùng số tiền đó mua một căn nhà có lẽ sẽ thiết thực hơn tin anh đi nhà sẽ có thôi hay là ngày mai anh đi cùng em xem các dự án nhà mới gần đây em thích căn nào thì có thể mua luôn tô vũ chống hai tay xuống giường ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi nói sau đó uống một mụn nước mã hiệu lộ bị môi rồi vô vô ngực mình nói không được đâu bây giờ em nắm quyền tài chính trong nhà mua nhà là chuyện lớn không thể làm tạm bỡ được hơn nữa ngày mai còn phải đi làm nữa bây giờ mã hiệu lộ có tới năm triệu trong tay ngay cả không đi làm với mức chi tiêu của cô cả đời cũng đủ rồi còn đi làm nữa à anh bảo rồi mà tìm thời gian làm việc gì đó mình thích hoặc mở công ty gì đó phụ nữ đừng sống quá vất vả tô vũ n h ư ớ n g mày nhìn mã hiệu lộ nói mã hiệu lộ liền đĩu môi phần g má túi người xuống trước mặt tô vũ nghiêng đầu nhìn vào mắt anh hồi lâu cũng không rời đi khiến cả tô vũ cũng cảm thấy không thoải mái sao trước giờ em không phát hiện ra anh quan tâm người khác như vậy nhỉ hay là ra ngoài có người phụ nữ khác nên tâm tư mới tinh tế thế mã h i ể u lộ dùng hai tay b ó p cổ tô vũ chất vấn lời này khiến tô vũ d ù n g mình suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông thật khác nhau một số chuyện rõ ràng rất nhỏ nhưng họ lại có thể nhớ cả đời may m à tô vũ không có gì bên ngoài nếu thực sự có gì chắc cũng không qua được mắt mã h i ể u lộ có vẻ như về sau phải cẩn thận hơn khi ở bên ngoài cô ấy thuộc loại chó cảnh giác tô vũ đành nghĩ thầm trong lòng anh t h ề với trời thực sự không có gì đâu tô vũ khẳng định sau đó mã hiệu lộ vỗ vô, vô mép giường mặt hơi đỏ nói vậy vậy anh lên đây đi lên đây ý này có nghĩa gì tô vũ không hiểu trong giây lát anh ho khan vài tiếng cái này là làm gì vậy mã h i ể u lộ với tay kéo mạnh tô vũ lên giường giống như anh mới là người phụ nữ vậy rồi hai người ngồi đối diện nhau trên giường mã h i ể u lộ cắn môi dưới em có chuyện muốn nói với anh tô vũ c h ư ớ c mắt anh cũng có chuyện muốn nói với em mã h i ể u lộ hơi ngạc nhiên tưởng hai người nghĩ đến một chuyện chuyện gì vậy đây là chuyện lớn đấy ngày mai em có thể nghỉ việc rồi sau đó tự mở công ty dùng số tiền em đang có chắc đủ rồi tô vũ cười nói với mã hiệu lộ mã hiệu lộ các mày nhưng em không biết gì cả để em làm ăn chắc chỉ có lô vô thôi em không phải dạng biết quản lý vẫn nên quên đi thôi tô vũ vô vô đầu mã h i ể u lộ có ai là ông chủ mà biết tất cả đâu em chỉ cần biết nhận người là đủ rồi anh có một người giới thiệu cho em nếu anh ta giúp đỡ em chắc chắn sẽ thành công mã h i ể u lộ mở to mắt ai vậy ai khác ngoài tôn kỳ chứ có thể thấy anh ta là người thông minh làm việc tỉ mỉ lại có hoài báo riêng chỉ cần em mở miệng anh ta sẽ không từ chối giúp em cũng là giúp anh ta tô vũ tự tin nói từ lần gặp đầu tiên anh đã cảm thấy tôn kỳ có trí hướng lớn lao chỉ thiếu một cơ hội chỉ cần anh ta giúp đỡ cộng thêm tô vũ có thể huy động sức mạnh của hải đ ô n g hội chẳng mấy chốc công ty của mã h i ể u lộ sẽ nổi danh ở tân hải thấy mã h i ể u lộ vẫn đang suy nghĩ tô vũ hỏi em muốn nói chuyện gì ạ mã h i ể u lộ trước mắt tỉnh táo lại cười khì khì với tay tắt đèn bàn rồi út mình lên người tô vũ cô dùng ngón tay nhọn vẽ vòng tròn trên ngực tô vũ nhỏ giọng nói em cũng muốn có một đứa con chương 83, không phải vậy câu này của mã h i ể u lộ làm tô vũ nghẹn lời suýt n ấ t đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn đến nay hai người ngủ trung giường hơn nữa còn nằm gần nhau như vậy mập mờ như thế nếu như bảo tô vũ không hề nghĩ gì thì chắc chắn là dối trá cho dù con là người đắc đạo thành tiên thì cũng không thể thoát khỏi thất tình lục dục nhất là đàn ông nếu là sự cám d ỗ về mặt tiền bạc hay quyền lực thì còn có thể chống đỡ được nhưng hầu hết đàn ông đều không chống lại được sự cám d ỗ về thể xác cho nên mới có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân thế nhưng thời điểm mà mã h i ể u lộ chọn lựa không được thích hợp cho lắm buổi chiều tô vũ vừa mới hao tổn hết sức lực hiện tại cơ thể rất mệt mỏi không có đủ sức để làm chuyện đó huống hồ hiện tại tiến độ tu luyện của tô vũ chưa có bước tiến triển mang tính thực chất chỉ cần sơ ý một chút thôi là rất có thể sẽ sôi hỏng bằng không cho nên trước khi đột phá t r ú c cơ chuyển sang khai q u a n kỳ tốt nhất là không nên nghĩ đến những chuyện này không phải vậy anh vẫn còn chưa chuẩn bị kỹ c ả g em chờ một thời gian cho anh chuẩn bị tâm lý được không tô vũ vội vàng cầm lấy tay của mã h i ể u lộ chỉ mới nghe thấy tiếng thở hổn hển của mã h i ể u lộ thôi mà đầu vóc anh đã mơ màng rồi cứ tiếp tục như thế này chưa chắc anh đã có thể kiềm chế được anh có ý gì vậy em là con gái vậy mà anh lại nói với em là anh chưa chuẩn bị sẵn sàng ư mã h i ể u lộ cắn ngực tô vũ một cái thật mạnh trước đó tô vũ từng ba lần bốn lượt muốn động vào cô có thể nói là không từ thủ đoạn nào giờ hiếm lắm cô mới chủ động một lần thì anh lại tỏ ra thận trọng chuyện này khó tránh khỏi việc dây thần kinh nhạy cảm của phụ nữ n à y sinh tâm lý đang nghi tô vũ nghe răng s u ý t xoa rên đau vòng tay ôm lấy mã h i ể u lộ anh không có ý gì cả chỉ có điều em làm anh bất ngờ quá anh chưa chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý hơn nữa chuyện quan trọng như thế này không thể qua loa được anh nói đi có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi không mã h i ể u lộ ngồi lên người tô vũ hai tay bóp c ổ a n h tra hỏi thật sự không hề có ai cả em tin anh, đi mà. Ôi, ôi, ôi. anh thực sự không có mà em dừng tay lại đi thành phố kim lăng trong ngôi nhà lớn của nhà họ tiện những tia nắng dịu nhẹ của sớm mai phủ lên lớp đá xanh trong ngôi nhà bề thế một cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi cột tóc đuôi ngựa mặc váy dài nở nụ cười còn d ạ n g d ỡ hơn ánh nắng ban mai hoặc b á t chơi trong sân thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra sắc mặt cô bé rất ái không hề có chút màu máu nào rõ ràng là đã bị bệnh lâu này g cốc cốc cốc cô bé gõ cửa phòng ông ơi ông ơi ông đúng là chú heo lười mau dậy ăn sáng thôi giọng nói trong veo như tiếng chôn g bạc của cô bé len qua khe é cửa vọng vào trong phòng thiện bản thanh đang nằm trên giường trợt mở mắt ra ông ấy mặc nguyên bộ đ ầ ngủ không kịp đi dậy vội vàng xuống giường chạy ra mở cửa thấy cô bé đang đứng trước cửa thiện bản thanh vui vẻ ôm lấy cô bé mặc dù cô bé đã một ư ơ i hai tuổi nhưng do ốm đau quanh năm nên bị nhẹ cân hơn so với độ tuổi thiện bản thanh vẫn có thể thoải mái bế bổng cô bé lên vũ băng sao cháu dậy sớm vậy có phải cháu đã thấy khỏe lên rồi không thiện bản thanh vớt đuôi tóc của cháu gái vui vẻ hỏi thiện vũ băng gật đầu một cái thật mạnh đắp đêm qua sau khi ông cho cháu thứ này cháu đã ngủ một giấc thật ngon không còn cảm thấy người rét lạnh cũng không mơ thấy ác mập nữa cho nên hôm nay cháu mới dậy sớm thiện bản thanh vui mừng gật đầu nhìn khối đá hoa mai trong tay thiện vũ băng chuyến này ông ấy tới thành phố tân hải quả không ngược công món đồ bỏ mười triệu ra mới mua được này thực sự đáng giá hơn giá bán của nó thiện bản thanh bảo thiện vũ băng cất khối đá cẩn thận rồi nói vũ băng à, cháu phải giữ g ì n khối đá này thật cẩn thận không được làm mất đâu đấy rõ chưa lý do không phải vì thiện bản thanh tốn nhiều tiền mới mua được khối đá này mà là vì nó là bụi hộ thân của cháu gái nếu chẳng may làm mất thì ông ấy không dám chắc mình còn có thể may mắn tìm được một khối như vậy nữa hay không ông ơi chúng ta đi ăn sáng thôi thiện vũ băng dắt tay thiện bản thanh ra ngoài tới tận khi đã ra tới ngoài sân ông ấy mới nhận ra mình quên đi dày chỉ có mình ông ấy mới hiểu được vì sao ông ấy có nhiều cháu như vậy nhưng lại yêu quý cô nhóc vũ băng này tất cả là vì ông ấy mắc nợ đứa bé này hôm sau mới sáng ra đã không thấy bóng dáng tô vũ đâu anh lại chạy ra ngoài biển từ sáng sớm để tiếp tục tu luyện ở nhà mã h i ể u lậu n g á i ngủ đi đánh răng bên b ồ n rửa mặt triệu phi phi đột nhiên ôm cô từ sau lưng làm cô giật mình cô nổ h b ọ t kem đánh răng ra khỏi miệng nói phi phi cô làm gì vậy làm tôi giật mình đấy triệu phi, phi ôm cô đầy dâm dê có phải đêm qua hai người làm tư thế này không t r ư ơ n g tám mươi b ố tư thế này cái gì mã h i ể u lộ đỏ mặt quay lại nhìn cô ấy tư thế này cái gì cô thích giả vờ giả vịt chứ gì động tính của hai người đ ê m qua suýt làm sập cả sàn nhà rồi đấy tôi có muốn không biết cũng khó triệu phi phi tỏ vẻ như mình đã biết hết tất cả ôi thực sự không có gì đâu bọn tôi chỉ mã h i ể u lộ muốn giải thích nhưng triệu phi phi không cho cô cơ hội ấy giải thích chính là che giấu hơn nữa hai người là vợ chồng nhiều năm rồi chuyện sinh hoạt là bình thường m à có gì đâu phải ngại mã h i ể u lộ lập tức cả lời đúng là cô và tô vũ là vợ chồng nhưng đêm qua thực sự không hề xảy ra chuyện gì hết hai người chỉ đánh lộn ầm ĩ cho tới khi mã h i ể u lộ mệt mỏi ngủ t h i ế t đi tô vũ ngoan ngoãn như vậy thực sự khiến mã h i ể u lộ bất ngờ cô thực sự muốn kiểm tra thử xem rốt cuộc tô vũ là nam hay nữ có điều sau đêm qua quan hệ của hai người đã gần gũi thêm một bước đúng rồi phi phi sáng nay tôi gửi tin nhắn cho tôn kỳ nhưng chưa thấy anh ta trả lời bao giờ cô tới công ty thì hỏi giúp xem tôn kỳ làm sao giúp anh ta mau mau nhắn lại cho tôi nhé mã h i ể u lộ vừa rửa mặt vừa nói sao cô không tự hỏi chẳng lẽ cô không tới công ty nữa hay sao triệu phi chải tóc hỏi không tới nữa tôi tuyên bố tôi nghỉ việc từ hôm nay mã h i ể u lộ vứt mạnh chiếc khăn mặt trong tay đi nhìn mình trong gương dương anh m u ố a vừa nói triệu phi phi sờ chán mã h i ể u lộ rồi lại sờ chán mình không s t mà sao vậy cô định ở nhà làm phú bà miệng ăn núi lợ hả ôi cô hỏi kỹ như vậy làm gì hôm nay tôi còn bận việc cô nhớ hỏi giúp tôi nhé tôi có chuyện rất quan trọng cần hỏi tôn kỳ ngoài ra nếu sếp hoàng có hỏi thì cô nói với sếp là tôi sẽ gửi đơn từ chức qua mail cho sếp sau nhé mã h i ể u lộ vừa nói vừa đi về phòng thay quần áo mặc dù cô cũng không dám chắc lời tô vũ nói đáng tin được mấy phần nhưng tô vũ lại cho cô lòng can đảm dám thử không sợ thất bại cứ như t h ế cho dù có thất bại thì cũng đã có anh đứng sau lưng cô làm hậu phương vững chắc cho cô tô vũ hít sâu một hơi làn không khí ở mức tập tới cùng với sóng biển sau đó chậm rãi mở mắt ra hôm nay anh đi ra bãi cát sớm hơn bình thường lúc này xung quanh anh vẫn còn quanh quần một làn xương mù mầm anh nếu như đứng xa thì giữa làn xương mơ hồ không dễ gì phát hiện ra có một người đang ngồi trên bãi cát khi anh mở mắt ra trên mặt biển cũng đồng thời c u ộ n lên một con sóng màu đỏ không biết là đôi mắt anh chiếu đỏ mặt trời mới mọc hay là mặt trời mới mọc ánh vào trong đôi mắt anh sương mù tan dần ánh sáng màu tím trong mắt tô vũ biến mất trong khoe mắt anh đứng dậy phủi cắt trên người hiện tại anh đã cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên mặc dù cảm giác này rất rõ ràng nhưng đối với anh mà nói nó vẫn còn quá chậm nguyên do là vì linh khí trên địa cầu có ít nếu như là ở tên i giới anh tin rằng hiện tại ít nhất mình đã đột phát tới tâm động kỳ có thể khiến dung nhan trẻ mãi không già mặc dù tiến độ không được như anh muốn nhưng ở điều kiện của thế giới này thì như vậy cũng đã khá tốt rồi hơn nữa thực lực hiện giờ đã đủ để anh tự vệ sau ba giờ nhập định hôm nay số linh lực tiêu hao hôm qua cơ bản đã phục hồi tô vũ nhìn ra ngoài khơi xa chỗ âm nhãn kia mới là mục tiêu hàng đầu của anh hiện tại nhưng không phải là ngay lúc này khoan nói tới chuyện hiện tại anh không có đủ năng lực để xuống tới đáy biển sâu như vậy cho dù anh có xuống được đó thì lục đạo luân hồi kinh vẫn chưa tẩy tủy hoàn toàn cho cơ thể này nhảy xuống đó rồi cũng không thể tiếp nhận khí âm hẳn trong đó rất có thể anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra được cho nên anh không vội vàng lúc anh tới dịch phúc quán trần phúc đang ngồi bắt chéo chân trên ghế ăn quậy thấy tô vũ tới ông ta giật mình mắc nghẹn liên tục vỗ ngực tìm nước uống tô vũ không buồn để ý tới ông ta anh đi vào trong rồi nói dù sao ông cũng là ông chủ sao không ra r á n g ông chủ chút nào cả vậy ông ăn loại q u ẩ y cứng như vậy kéo ai không biết lại tưởng ông là người tiết kiệm biết lo cho gia đình lắm cơ đấy trần phúc uống một hớp nước cho trôi họng rồi vứt chiếc q u ẩ y ăn dở đi nói cậu nghĩ là tôi sướng lắm chắc cậu không nhìn thử xem dạo này y quán có khách không tôi sắp chết đói rồi đây này mặc dù trần phúc không nói thẳng ra nhưng rõ ràng là có ý trách tô vũ vì chuyện p mất mất đương nhiên tô vũ thừa hiểu suy nghĩ của trần phúc trần phúc thở dài ngồi xuống đối diện tô vũ rồi rút một điếu thuốc da châm lên không phải tôi muốn phát tải từ u ố c nạn nhưng mà tranh thủ dịp này kiếm lấy một khoản chẳng lẽ cũng không được hay sao ít nhất thì cũng phải để cho chúng ta thoát hẳn cảnh ăn bánh quậy nguồn này chuyển sang ăn hai cái bánh bao năm chứ chương tám mươi lăm cô ấy nói gì ông kêu ca lắm thật đấy vừa rồi ông kích động như vậy có phải là có chuyện gì muốn nói không tô vũ liếc trần phúc một cái hỏi trần phúc b ú n g tàn thuốc đi nói đúng vậy đúng là có chuyện hôm qua cậu vừa về thì bác sĩ tiêu tới tô vũ không thấy lạ khi tiêu tuyết n i đến đây nếu không có gì bất ngờ thì chắc là cô ấy tới để cảm ơn anh cô ấy nói gì trần phúc lắc đầu không nói gì cả chắc là phải gặp được cậu thì mới nói được tô vũ gật đầu không hỏi tiếp nữa trần phúc n ổ i hứng sắp lại gần c ư ờ i gian tiểu vũ tục ngữ có câu nước phù sa không để chạy sang ruộng người ngoài lúc trước cậu chủ động đưa phương thuốc kia cho người ta đã đành giờ cậu thấy đó dịch phúc quán sắp phải đóng cửa rồi tôi đang đau đầu đây liệu cậu có thể nghĩ cách để vực nó dậy không trần phúc không hề nghĩ tới chuyện làm cho tiếng t â m của dịch phúc quán lan xa có điều với tài nghệ của tô vũ thì kiếm chút tiền chắc là không phải việc gì khó ông muốn thế nào tô vũ tò mò hỏi cậu xem đấy lúc trước cậu nói tôi tâm thuật bất chính lại bảo tôi nên tạo phúc cho dân không thể thấy dân chúng trong cảnh nước sôi lửa bỏng mà không quan tâm cho nên cậu đưa phương thuốc kia cho người ta thì tôi không có ý kiến gì nhưng mà cậu nghĩ lại mà xem hiện tại cơn phong ba đã qua rồi có là bồ tắt thì cũng phải sống đúng không trần phúc nói bóng nói cần không phải chuyện phản pháp, hại người thì anh có thể nghe thử xem sao. Ông nói thử xem ông có đề nghị Trần gió có có gợi với phải hại gật gì ý Vũ. Vũ Tô Tô thì thể thử thử đầu, đề chỉ Phúc pháp, hay. sao. xem xem lập tức xoa lòng bàn tay nói cậu yên tâm chuyện này chắc chắn đáng tin cậy mấy ngày nay tôi đã điều tra và phát hiện ra hầu hết mọi người trong xã hội hiện nay đều bị một chứng bệnh dày vò mà dù có đi khám bác sĩ nổi tiếng cũng vẫn không chữa được tô vũ thấy hứng thú ông nói tiếp đi tô vũ muốn xem xem rốt cuộc là bệnh nặng gì mà ngay cả anh cũng không biết đó chính là béo phì cậu nhìn mà xem hiện tại đại đa số nam nữ đi ngoài đường đều dư thừa dưỡng chất không biết bao nhiêu người phiền não vì chuyện thừa cân phụ nữ không dám mặc trang phục thời thượng đàn ông thì bị kỳ thị tôi nghĩ chúng ta cần phải giúp họ trần phúc nói xong tô vũ cười cười anh chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ nhưng đúng là béo phì cũng có thể coi là một căn bệnh có người đã áp dụng mọi phương pháp giảm béo ăn uống điều độ tập thể dục thậm chí còn đi con đường cực đoan là hút mỡ nhưng hầu hết các cách đều không có hiệu quả hoặc là chỉ có hiệu quả được một thời gian rồi sẽ tăng trở lại quả là khiến người ta phiền não không thôi đến mức mà ngay cả người có vóc dáng hoản mỹ như mã hiệu lộ cũng vẫn thỉnh thoảng lá hết đòi giảm béo có lẽ từ giảm béo đã âm thầm trở thành một loại thói quen tô vũ nghĩ đây đúng là một thử thách hoàn toàn mới với anh chuyện này tôi thực sự không có kinh nghiệm gì trước giờ chưa thử bao giờ không biết rốt cuộc có chữa được hay không thấy tô vũ có vẻ không được tự tin trần phúc vô vai anh chuyện này cần phải đúc rút từ thực tiễn mới được giống như vụ cảm cúm vừa rồi đấy chẳng phải cậu cũng chưa từng gặp bao giờ hay sao toàn bộ thuốc trong dịch phúc quán này cậu có thể sử dụng thoải mái tôi sẽ làm vật thí nghiệm cho cậu được không nghe ông ta nói vậy tô vũ cũng muốn thử một chút xem sao theo anh thì muốn gầy đi thực ra rất đơn giản t ô vũ liếc nhìn trần phúc rồi hỏi ông chắc chứ trần phúc vỗ n g ự c nói chỉ cần không chết người thì cậu cứ mạnh dạn thử đi hai người lén la lén lút như vậy để âm mưu chuyện gì vậy hả trần phúc đang định nói kế hoạch cụ thể cả chuyện mở rộng về sau và cách định giá bán với tô vũ tiêu tuyết ni mặc một bộ đồ thường ngày màu xanh có tóc đuôi ngựa đi vào đây cách ăn mặc này khiến người ta nghĩ cô ấy là một sinh viên chỉ vừa mới ra trường chưa lâu sức sống tuổi trẻ chẳng t r ề không che giấu nổi thấy tiêu tuyết ni tới trần phúc vội ngậm miệng lại liên tục nháy mắt ra hiệu với tô vũ bảo anh đừng nói gì nếu không có khi kế hoạch này sẽ đi đời nhà má mất l ỡ như lại bị tiêu tuyết ni hướng tay trên mất thì ông ta còn kiếm tiền thế nào được thấy trần phúc đ ề phòng mình như đ ề phòng trộm tiêu tuyết ni đẩy nhẹ người ông ta một cái đầu óc ông không thể nghĩ được chuyện gì tốt đẹp hết tôi tới đây là để tìm anh tô sau đó tiêu tuyết ni không lưng chào tô vũ một cái chào anh tô vũ gật đầu để an toàn trần phúc thì thầm vào thai tô vũ cậu không được nói chuyện này cho người khác biết đâu đấy trần phúc còn chưa nói xong thì cách nói chuyện thầm thà thầm thụt của ông ta đã khơi dậy trí tò mò của tiêu tuyết nhi rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh tô tiêu tuyết ni hỏi chương t á có liên quan tới tôi ạ t ô vũ thở dài cho dù trần phúc liên tục ra hiệu với tô vũ nhưng anh vẫn vợ như không hề thấy gì hết kể tuốt kế hoạch phát tải vừa rồi ra cho cô ấy nghe thấy tô vũ đã kể hết mọi chuyện ra rồi trần phúc t ứ c đ i ê n con vịt đã l u ộ c chín rồi mà còn bay mất ý tưởng này hay đó hiện tại trên thị trường tôi biết có rất nhiều người có nhu cầu về chuyện này tiêu tuyết ni h cảm thấy kế hoạch này rất đáng tin cậy trần phúc xua tay nói hay cái gì mà hay mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu chỉ mới nghĩ mà thôi chúng tôi không cần bác sĩ tiêu nhúng mũi vào chuyện này sao lại không cần tôi nhúng mũi vào cho dù các ông có thực sự nghiên cứu ra thuốc giảm béo thì liệu ông có thể tiêu thụ với số lượng lớn trên thị trường được không nếu như không có nhiều người mua thì liệu ông có thể kiếm được nhiều tiền không tiêu tuyết nhi trứng mắt đ i b u môi với trần phúc về chuyện này thì đúng là trần phúc vẫn chưa nghĩ tới hiện tại tô vũ chưa có giấy phép hành nghề y như ngay cả phương thuốc trị loại cúm mới kia cũng phải đưa cho tiêu tuyết nhi nếu không thì chắc chắn không thể lưu hành rộng rãi thậm chí có khi chưa biết chừng vì chuyện này mà tô vũ sẽ còn bị đâm đơn kiện cũng nên trần phúc suy nghĩ một chút rồi nói đúng vậy tiểu vũ tôi thấy cậu cần phải tranh thủ thi đô giấy phép hành này đi nếu không sẽ phiền phức lắm tiêu tuyết nhi liên tục lắc đầu nói không phải vậy ý tôi là nếu muốn được lưu hành rộng rãi trên thị trường thì cần phải xin được giấy chứng nhận của cục giám định dược phẩm cục công thương và cục kiểm định chất lượng công nhận thuốc không có tác dụng phụ độc hại gì thì mới có thể đưa ra thị trường tôi có thể giải quyết giúp mọi người tất cả những chuyện này ý cô là sao lần trước cô đã ké danh rồi lần này cô còn định ké lợi nữa à? tôi nói cho cô biết nhé cô chỉ mới tí tuổi thôi mà đã mưu m ô như vậy rồi coi chừng không lấy nội trồng đấy trần phúc thấy thái độ của tiêu tuyết nhi như thể nếu thiếu cô ấy thì không thể làm nên chuyện được lập tức tỏ ra không vui phải biết rằng tô vũ là cây dụng tiền của ông ta sao có thể để anh toàn dụng tiền vào túi người khác như thế được ông mới là người không lấy được vợ đấy đáng đ ờ i ông độc thân cả đời ý tôi là có tiền thì mọi người cùng kiếm anh t ô sản xuất thùng mới tôi chịu trách nhiệm lo liệu khâu kiểm định chất lượng cho nên hai chúng tôi đều xứng đáng kiếm được một trên canh còn ông ông làm được gì mười chuyện vừa hoàn thành mười một xuyên t ô i t h u nhân ta làm nữ hoàng hai dù có gặp lại ba sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhạc về mỹ nhân ngư Khoảnh khắc năm tiêu tuyết nhi có ý đ toét k h á c miệng cười nói coi như ông hiểu chuyện vậy thì cũng chia cho ông một chén canh vậy đợi trần phúc đi rồi tô vũ mới hỏi cô tới là vì chuyện này hả tiêu tuyết nhi nợ nụ cười đáng yêu lắc đầu nói không phải hôm nay tôi cố ý xin nghỉ một ngày là vì có một chuyện rất quan trọng phải làm có liên quan tới tôi ạ tô vũ hơi nhũ mày đương nhiên là có liên quan với anh rồi ôi chỗ này ồn quá kiếm chỗ nào đó yên t ĩ n h một chút để nói đi tiêu tuyết ni đứng dậy kéo tô vũ tô vũ để cho tiêu tuyết ni kéo hai người một trước một sau đi ra ngoài ồ không uống chả ạ trần phúc bê ấm trà quay trở lại thì hai người đã đi ra ngoài rồi không uống ông trông còn nhé tôi đi ra ngoài một lát tô vũ quay đầu lại nói một câu rồi rào bước đi theo tiêu tuyết ni ra ngoài trần phúc đĩu môi lẩm không uống thì tôi uống ba ngày hai bữa chạy ra ngoài lại còn đi với người đẹp tôi tôi u ố n g trà cô muốn dẫn tôi đi đâu tô vũ đi theo tiêu tuyết nhi mấy con phố vẫn không thấy cô ấy dừng lại bèn hỏi anh đến nơi thì biết nhanh lên tiêu tuyết nhi nhanh chóng tới trước cửa một quán cà phê theo phong cách cổ xưa không thuộc hạng cao cấp chỉ tay vào t r o n g nói chính là chỗ này hai người đi vào t r o n g mỗi người gọi một cách cà phê sau đó tô vũ nói tôi còn tưởng cô muốn dẫn tôi đi đâu quán cà phê kiểu này ở đâu mà chẳng có sao cứ phải nhất định tới quán này tiêu tuyết n i chống hai tay lên cảm nhìn tô vũ anh tô anh biết không mặc dù quán cà phê này không xa hoa cũng không cao cấp nhưng tôi lại có tình cảm đặc biệt với nó lúc này cà phê đã được mang ra tiêu tuyết nhi cười nói cảm ơn sau đó vừa k h u ấ y cà phê vừa nói tôi lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ cha tôi là người hoa mẹ tôi là người đan mạch khi tôi quyết đê chương tám mươi bảy vậy cô nói đi tô vũ lắc đầu tiêu tuyết nhi cười danh mãnh tôi lén chuẩn một mình về nước tôi vẫn nhớ rõ hôm đó lúc tôi rời sân bay kéo theo một va ly hành lý thật to hôm đó tân hải đổ mưa to tên tài xế vô lương tâm đó đã bỏ tôi lại trước cửa quán cà phê này rồi bỏ đi tôi ngồi ở đây chờ mưa tạnh suốt từ sáng tới đêm tôi không ngờ đây lại là cách trung quốc chào đón tôi lúc đó tôi rất xuống tinh thần nhưng ngồi trong quán cà phê này lại thấy rất ấm áp cho dù đã ba năm trôi qua chủ quán đã thay đổi nhiều lần nhưng cảm giác mà nó mang lại cho tôi vẫn không hề thay đổi nơi này cho tôi cảm giác giống như ở nhà khiến tôi cảm thấy ấm áp tiêu tuyết ni nói xong chuyện của mình tô vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi nếu nói như vậy thì chẳng phải cái quán ba anh ở lúc mới tới đây lại là nhà của anh ư nghe tiêu tuyết ni kể vậy trong lòng tô vũ không khỏi xúc động đấy vậy là cô một mình tới trung quốc để trải nghiệm cảm giác ở nhà thế sao cô không ở nhà đi tô vũ tò mò hỏi tiêu tuyết ni lắc đầu nói v u i vẻ bất đắc dĩ tại vì ở nhà không mang lại cho tôi cảm giác như ở nhà nên tôi mới muốn rời bỏ nó anh tô anh biết không tôi là người rất hay lo được lo mất hồi tôi mười tuổi mẹ tôi ốm mất qua đời ngay trước mặt tôi tôi có thể nhận thấy một cách rõ ràng bà ấy đã ngừng thở như thế nào từ đó tôi muốn học y hiện tôi nghĩ người khác không thể chịu được nổi cảm giác chia lịa đau đớn đó tôi muốn dùng hết sức mình để giữ họ lại trần gian nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn không như tôi mong mỏi người đáng đi thì vẫn đi mỗi khi bệnh nhân của tôi ra đi tôi đều tới đây ngồi một lát coi như là cầu nguyện cho họ tiêu tuyết n i mất mẹ năm mươi tuổi có gì hay còn gọi là mẹ kế năm một ư ơ i hai tuổi mặc dù mẹ kế đối xử với cô ấy rất tốt nhưng gia đình vẫn luôn là những mảnh vỡ rời rạc trong lòng tiêu tuyết nhi bởi vậy nên cô ấy mới trốn về trung quốc dần dần có vẻ như cha cô ấy cũng đã hiểu được con gái mình có lẽ đây cũng xem như là lá dụng về c ộ i tuy nhiên cha tiêu tuyết nhi vẫn luôn âm thầm quan tâm con gái ban đầu cô ấy không biết gì hết thế nhưng sau này khi thấy viện trưởng s u n xoay mình tiêu tuyết nhi là một người thông minh đương nhiên cô ấy có thể đoán ra được bảy tám phần m ư ơ i lý do tại sao cô ấy cũng biết với tầm ảnh hưởng của cha cô ấy cho dù cha cô ấy không ở trung quốc nhưng ông ấy vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ bị tiêu tuyết ni làm lũng uy hiếp cuối cùng cha cô ấy cũng nói tất cả cho cô ấy biết hơn nữa để tránh cô thấy phản cảm ông ấy còn nói thêm rằng mình làm vậy chỉ là vì không muốn cô ấy chịu khổ đợi bao giờ cô ấy muốn về nhà thì có thể quay về bất cứ lúc nào t ô vũ hít sâu một hơi nhìn tiêu tuyết ni cười nói vậy là hôm nay cô dẫn tôi tới nhà cô nghe cô kể chuyện và gọi đó là chuyện quan trọng à tiêu tuyết ni x u a tay không phải không phải như anh nghĩ đâu tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh vậy cô nói đi tiêu tuyết nhi nuốt nước bọt sau đó ho nhẹ hai tiếng ra vẻ rất nghiêm túc đôi mắt màu xanh lam kính cần nhìn tô vũ anh tô tôi muốn xin anh nhận tôi làm đồ đệ nghiên cứu đông y tô vũ muốn cười nhưng cố nhịn không thể phủ nhận là anh cũng rất thích tiêu tuyết nhi khi tiêu tuyết nhi nói rằng cô ấy không muốn thấy bệnh nhân chết trên tay mình trong lòng tô vũ rất xúc động cho nên thực ra tô vũ đã muốn nhận cô ấy làm đồ đệ từ lâu rồi chẳng qua vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi cô định cứ thế mà bãi sư ạ tô vũ giả bộ mình là một vị sư phụ nghiêm khắc tiêu tuyết nhi đảo mắt một vòng rồi bưng chén cà phê để trên mặt lên quỳ xuống đất dâng chén cà phê tới trước mặt tô vũ xin anh t ô nhận tôi làm đồ đệ tiêu tuyết ni làm vậy khiến không ít người đổ dồn lại nhìn họ mọi người bắt đầu bàn tán xì、si、xào ồ chuyện gì thế này sao người phụ nữ kia lại quỳ xuống đất không phải là cầu hôn đ ấ y chứ chắc không phải đâu cô gái đó xinh đẹp như vậy mà lại còn phải quỳ xuống để cầu hôn hay sao chuyện này thì khó nói chắc được nhé đương nhiên tô vũ và tiêu tuyết ni không hề biết mọi người đang bàn tán những gì tô vũ đưa hai tay ra nhận lấy tách cà phê tiêu tuyết ni đưa cho mình uống một hớp rồi nói xong rồi đấy cô đã bái nhập quỷ y, y h môn của tôi thì phải tuân thủ một quy cô cứ đứng lên trước đã nói xong tô vũ vũ nhẹ lên chán tiêu tuyết nhi b à cái chuyện bái sư của quỷ y hải môn không có nhiều quy định tất thể tùy duyên tuy nhiên nếu như không tuân thủ quy định thì sẽ bị trục xuất khỏi sư môn bất cứ lúc nào cảm ơn anh tô tiêu tuyết nhi vui vẻ định đứng dậy thế nhưng tô vũ lại dí chán cô ấy tôi vừa mới dặn là phải biết phép tắc sao mới đó mà đã quên rồi tiêu tuyết nhi ngẫm nghĩ rồi cười nói sư phụ chương tám mươi tám sư phụ đã nói nhiều như vậy rồi đứng lên đi để tôi nói cho cô biết một số quy định của môn phái chúng ta cô phải ghi nhớ thật kỹ tô vũ nói tiêu tuyết nhi vừa tập trung lắng nghe vừa ghi chép lại một lúc lâu sau tô vũ mới nói xong toàn bộ những chuyện cần nói sư phụ đã nói nhiều như vậy rồi tại sao không thấy nói gì về lai lịch của quỷ y hề môn tiêu tuyết nhi tò mò hỏi tạm thời không nói tới những chuyện khác chỉ riêng ba chữ quỷ y hề môn đã đủ cho tiêu tuyết nhi tha hồ liên tưởng muốn kể về lịch sử của quỷ y hề môn thì e là phải ngược dòng tìm hiểu tận mấy trăm ngàn năm trước hơn nữa một khi kể chúng ra thì thân phận của tô vũ cũng sẽ bị bại lộ hơn nữa, nếu nói ra thì cho dù người nghe có trí tưởng tượng phong phú tới đâu cũng không thể nào tiếp nhận được chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình lại là thần tiên lịch sử của q u ỷ y vi h ả môn chỉ vừa mới được viết nên thôi cô chính là người chứng kiến sự phát triển của nó thực ra tô vũ nói cũng không sai ở địa cầu thì q u ỷ y vi h ả môn chỉ vừa mới xuất hiện sau này chuyện gây dựng nó lớn mạnh trông cậy cả vào tiêu tuyết nhi đương nhiên tiêu tuyết nhi chỉ hiểu lom bom nhưng cô ấy không gặng hỏi thêm dù sao trước khi chọn bái tô vũ làm thầy cô ấy vốn cũng không hề cân nhắc tới những chuyện này cô ấy chỉ quan tâm tới y thuật xuất chúng và tấm lòng từ bi của tô vũ mà thôi cha cô vừa mới bái sư xong có phải là nên có chút gì đó bày tỏ lòng thành công tô vũ liếm môi một cái lúng hỏi Bày tỏ tiêu ỏ t tuyết ni đứng p trán, tôi tôi Tô tay, tôi tôi rồi, quên chuẩn này không cần nhưng bụng nãy ôi, tôi đói rồi, giờ quà quả c phụ bị sư sưa xem Vũ h nhà h ì n n à đối dậy i mãi, đi đi. Tiêu Ni ệ n chúng ăn đứng cơm ta Tuyết d gật đầu thật mạnh chiếc đuôi ngựa sau đầu lắc lư tiêu tuyết ni thực sự không nhìn thấu được tô vũ có lúc anh cao thâm tới mức đáng sợ nghiêm khắc tới mức làm người ta cảm thấy e ngại giống như lần trước khi xử lý vương tố và người phụ nữ trung niên kia vậy lúc đó tiêu tuyết ni thực sự thấy sợ tô vũ tuy nhiên cũng có lúc anh lại rất kỳ lạ sẵn sàng làm ra những chuyện khác thường chẳng hạn như hiện tại anh đói bụng muốn đi ăn cơm hơn nữa còn đường hoàng bảo đồ đệ trả tiền cho mình tiêu tuyết ni kéo cánh tay tô vũ đi ra ngoài như một đồ đệ ngoan ở trong mắt người qua đường thì tư thế của hai người họ lúc này rất giống một đôi đang yêu nhau nồng say còn trong mắt hai người họ thì quan hệ của họ là đồ đệ thông minh và sư phụ kỳ lạ bọn họ ngang nhiên kéo tay nhau đi trên đường như vậy quả là một tín hiệu nguy hiểm nhất là khi mã h i ể u lộ ngồi bên nhà hàng đối diện nhìn thấy chị h i ể u lộ chị nói vậy chẳng phải là đùa tôi hay sao trong nhà hàng tôn kỳ uống một hớp nước ép trái cây rồi cau mày nhìn mã hiệu lộ mấy ngày nay anh ta không gặp mã hiệu lộ không ngờ cô tìm gặp anh ta mở miệng ra lại nói tới chuyện làm ăn mở công ty khiến tôn kỳ không khỏi cho rằng cô nói đùa mã h i ể u lộ bực mình để đua xuống nói tôn kỳ ý cậu là sao cậu xem thường tôi phải không tôn kỳ là người gốc nông thôn tính cách chất phác anh ta thực sự muốn trả lời là đúng vậy dù sao trong lòng anh ta cũng thực sự nghĩ như vậy thử nghĩ mà xem nếu một nhân viên nhỏ tiền lương mỗi tháng bốn năm ngàn bỗng có một ngày nói với bạn là người đó muốn mở công ty đừng nói là tôn kỳ dù có là ai thì cũng sẽ nghĩ đây là chuyện không tưởng mà thôi chị h i ể u lộ chuyện này không dễ như chị nghĩ đâu nó liên quan tới rất nhiều thứ nhân lực tài nguyên marketing nghiên cứu thị trường rắc rối lắm tôn kỳ không tiện nói thẳng thừng nếu không mã hiệu lộ thì thầm to nhỏ với lục an kỳ mấy câu thì anh ta sẽ gặp rắc rối nếu mà nhân viên tiền lương bốn năm ngàn cũng có thể mở công ty thì chẳng biết tôn kỳ đã mở được bao nhiêu cái rồi hơn nữa xã hội này có nhiều người lắm tiền lắm không phải cứ có tiền là có thể làm thành công một chuyện gì đó ở thành phố tân hải có nhiều vô số kể các công ty lớn nhỏ nhưng e là số công ty làm ăn có lợi nhuận thực sự không đến ba mươi còn lại đa phần chỉ duy trì ở trạng thái ngất ngoài xã hội chính là như vậy anh l ừ a tôi tôi l ừ a anh cá lớn n u ố t cá bé chương tám mươi chín chuyện đó không nói tới chuyện mã h i ể u lộ không có vốn cho dù cô có thì tôn kỳ cũng không khuyến khích cô khởi nghiệp bởi vì nếu không có người chống lưng cho thì thực sự là làm gì cũng khó tôi hiểu những chuyện đó nếu không thì tôi đã chẳng tìm tới cậu đúng không cậu nói kỹ một chút tôi nghe xem có khả thi không nào trong tay mã h i ể u lộ có lá bài là lục an kỳ nên cô không sợ tôn kỳ không nói thật với mình thế nhưng tôn kỳ lại là kiểu người bảo anh ta làm việc thì chắc chắn không thành vấn đề nhưng bảo anh ta giảng giải một chuyện gì đó thì anh ta lại không d à n nói trắng ra là đôi khi anh ta nói chuyện quá thẳng thắn không k é o đứa đ ẩ y nếu không thì đã chẳng có chuyện anh ta tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng mà lăn lộn hai ba năm vẫn không tìm được cơ hội tháng trước chị h i ể u lộ tôi thấy chuyện này chị cũng không gấp lắm thời gian buổi trưa cũng có hạn không thể nói rõ hết được lát nữa tôi còn bận đi làm tôi sẽ tranh thủ viết một bản kế hoạch cho chị xem qua nếu chị thấy ổn thì cuối tuần chúng ta thu xếp thời gian bàn kỹ hơn chị thấy sao tôn kỳ chững chạc nói với mã h i ể u lộ bản thân mã h i ể u lộ cũng hiệu chuyện này không thể quá gấp áp cô cũng cần nghiên cứu thêm về chuyện này cho nên cô gật đầu cậu nhớ làm nghiêm túc vào、đấy. nếu cậu dám l ừ a tôi tôi sẽ mách ăn kỳ xem cậu làm thế nào tôn kỳ gật đầu lia l i a anh ta biết ngay là mã h i ể u lộ sẽ đem chuyện này ra uy hiếp anh ta mà tôn kỳ vừa cúi đầu xuống ăn cơm thì bỗng thấy hai người kéo tay đi từ ngoài cửa vào sau khi cẩn thận nhìn thật kỹ anh ta chỉ tay ra ngoài cửa chị h i ể u lộ chị nhìn xem kia có phải là anh tô vũ không mã h i ể u lộ nhìn theo hướng tôn kỳ c h ỉ trong lòng cô còn thắc mắc chỗ này cách đi quán tô vũ làm việc rất xa không có lý gì anh lại đi xa như vậy để ăn cơm tới khi nhìn về phía đó cô mới trông thấy tô vũ kéo tay một người phụ nữ khác tâm trạng vui vẻ của mã h i ể u lộ lập tức tan thành mây khói sắc mặt xa sầm lại chứng kiến cảnh ấy cô suýt nữa thì ngất xỉu ngực đau thắt lại phải nhắm mắt hít một hơi thật sâu sư phụ huyền môn thập cửu c h â m mà lần trước sư phụ dạy tôi ấy ông trịnh ở bệnh viện lại nói đó là cố thị bồi nguyên châm pháp có phải hai thứ này có mối liên hệ gì không tiêu tuyết nhi và tô vũ không hề cảm thấy hành động của họ hiện tại có gì đó mờ mờ xét về tuổi tác hai người họ đều đang trong độ tuổi yêu đương dù là ai cũng không đời nào tin quan hệ của họ là thầy trò thực ra tô vũ cũng vẫn luôn tò mò về vấn đề này về lý mà nói thì đáng lẽ ra huyền môn thập cửu c h â m chưa bao giờ xuất hiện ở địa cầu phương pháp đi chân của huyền môn thập cửu c h â m sử dụng chân phản quang vô sắc để đạt tới mục đích của bác sĩ đáng lẽ ra phương pháp này phải chưa từng xuất hiện trên địa cầu mới đúng tại sao lại có người nói nó là cố thị bồi nguyên c h â m pháp chứ tô vũ lắc đầu nói chuyện này tôi cũng không biết chắc là chúng có gì đó tương tự nhau anh tô bên này ngay khi hai người vừa đi tới tôn kỳ lập tức đứng dậy vây tay gọi tô vũ chuyện đề cử độc tôn truyền kỳ kiếm thần yêu nghiệt tô vũ quay qua trông thấy tôn kỳ trong lòng còn cảm thấy thật lạ khéo vẹn lại gần trào sao cậu lại ở đây sau đó anh lập tức trông thấy mã h i ể u lộ ghé trên mặt bàn không nhìn mình hiểu tô vũ còn chưa kịp nói hết mã h i ể u lộ đã xách túi đứng dậy xô、so、tô vũ ra không nói một lời lao thẳng ra ngoài tính tình mã h i ể u lộ không thích cãi nhau với người khác nếu không trước đây tô vũ đã chẳng dễ gì bắt nạt được cô tô vũ vẫn chưa hiểu ra sao còn ngập ngừng hỏi tôn kỳ chuyện này là sao vậy thực ra vừa rồi khi tôn kỳ gọi tên tô vũ anh ta đã nhận ra là mình sai tô vũ đang kéo tay một cô gái khác còn vợ tô vũ lại đang ngồi trước mặt anh ta anh ta gọi như vậy chẳng phải là làm ba người lúng túng hay sao chuyện đó chuyện đó có thể là hai người tôn kỳ chỉ vào tay của tiêu tuyết nhi và tô vũ tiêu tuyết nhi lập tức hiểu ra vội vàng bông u tay tô vũ ra liên tục xua tay nói với tôn kỳ không phải không phải như anh nghĩ đâu chúng tôi không có gì hết tôn kỳ nhún vai nói chuyện này cô nói với tôi cũng chẳng ích gì phải nói với chị h i ể u lộ mới được tôn kỳ thấy rất khó xử đương nhiên người thấy khó xử nhất là tô vũ mới mấy hôm trước anh vừa có tiền án hôm nay lại kéo tay tiêu tuyết nhi mà h i ể u lộ muốn không hiểu lầm cũng khó anh tô tôi còn bận công chuyện tôi đi trước đây tôn kỳ đẩy kính mắt lên túi đầu đi ra ngoài t ô vũ ngồi xuống ghế hai tay chống đầu anh có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể rửa sạch được sư phụ đó là ai vậy đương nhiên t ô vũ biết tiêu tuyết nhi hỏi ai anh hít sâu một hơi nhìn tiêu tuyết nhi dợ khóc dợ cười nói vợ tôi ồ sư nữa ạ tiêu tuyết nhi h á hốc miệng dường như cũng đã nhận ra mình gặp phải rắc rối sư phụ vậy giờ phải làm gì tiêu tuyết nhi như một đứa trẻ phạm lỗi hỏi t ô vũ t ô vũ thở dài anh cũng không biết phải làm gì anh không có kinh nghiệm gì trong chuyện này chương chín mươi sư phụ tuy rằng trong chốc lát t ô vũ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nhưng anh biết mã h i ể u lộ là người có tính cách luôn giữ tâm sự trong lòng nói cách khác khi gặp phải chuyện gì cô sẽ luôn ôm đồm trong lòng nếu cô làm ầm ĩ trước mặt tô vũ thì ngược lại sẽ không có chuyện gì xảy ra giống như lần trước bị tô thiếu uy đuổi ra khỏi nhà cô cố chịu đựng không nói một lời cuối cùng cho đến khi nhìn thấy tô vũ mới ngất đi tô vũ thật sự sợ mã h i ể u lộ nhất thời không thể tỉnh táo nếu làm ra điều gì ngu ngốc chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao lúc này anh cũng còn không tâm trạng ăn cơm xoay người muốn đi ra ngoài sư phụ tôi đi với anh chuyện này tôi cũng phải chịu trách nhiệm lần đầu tiên gặp sư nương đã thành như vậy trong lòng tôi rất áy náy tiêu tuyết nhi đi theo sau tô vũ nói vốn dĩ tô vũ không cho cô ấy đi nhưng tiêu tuyết nhi vẫn kiên trì có lẽ nói rõ mọi chuyện cho cô sẽ tốt hơn bằng không càng che giấu càng làm cho người ta cảm thấy có chuyện mờ ám đầu tiên là tô vũ gọi điện thoại cho mã h i ể u lộ nhưng không có ai bắt máy khi anh gọi lại thì điện thoại đã tắt máy lần này tô vũ hoàn toàn hoảng sợ anh vội vàng gọi điện thoại cho triệu phi phi thì phát hiện cũng không có ở công ty tô vũ loáng thoáng cảm thấy có một dự cảm không tốt anh luôn cảm thấy dường như là có chuyện gì lớn sắp xảy ra nhịp tim cũng đập nhanh nhưng cũng may tô vũ nhìn thấy mã hiệu lộ ở nhà Câu ngồi sồn m ộ tôi đã đặt hết đồ đạc của anh lên bàn đầu giường ngày mai tôi sẽ đến cục dân chính làm xong thủ tục ly hôn từ giờ trở đi tôi và anh chỉ là người qua đường sau khi nói xong rõ ràng là mắt cô đã đỏ hoe nếu không quay đầu lại kịp thời chắc cô đã bật khóc mất lúc trước khi hai người đến cục dân chính ly hôn tô vũ cũng đã điển xong giấy tờ lúc ấy là bởi vì mã h i ể u lộ nói dối không mang theo giấy chứng nhận kết hôn hơn nữa cũng từng trao đổi với nhân viên công tác sau này mã h i ể u lộ đến một mình là được cho nên hiện giờ mã h i ể u lộ nói ly hôn thì đúng là cô đến một mình là xong vừa nghe đến hai chữ ly hôn tiêu tuyết nhi cảm thấy chuyện này đã lớn rồi tuyệt đối không thể tiếp tục hiểu lầm như vậy nữa cô ấy nhanh chóng tiến lên kích động nắm lấy tay mã hiệu lộ nói sư đương không phải như câu nghĩ đâu tôi và sư phụ không có gì hết thật sự thật đấy tôi thể là không có chuyện gì đâu mã h i ể u lộ đương nhiên là không để ý tới ở trong mắt của cô tất cả những điều này có lẽ chỉ là một lời nói dối được tiêu rẽ khéo léo cô đã không còn là cô gái ngốc nghếch kia nữa nhìn thấy mã h i ể u lộ thở ơ tiêu tuyết m i gấp đến độ d ậ m chân cuối cùng cô ấy cảm thấy chỉ sợ tô vũ cũng không có cách nào giải thích rõ chuyện này vì thế cô ấy dùng sức đẩy tô vũ đi ra ngoài sư phụ anh đi ra ngoài trước đi tôi muốn nói vài câu với sư nương sau đó cánh cửa đóng xâm lại tiêu tuyết n i đã chuẩn bị sẵn sàng cho dù mã h i ể u lộ kích động ra tay với mình thì cô ấy cũng chấp nhận nhưng tuyệt đối không thể để mã h i ể u lộ hiểu lầm như vậy nữa tiêu tuyết n i lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho mã h i ể u lộ nói tôi tên là tiêu tuyết n i là bác sĩ nội khoa của bệnh viện nhân dân số một thành phố tân hải tiêu tuyết n i tự giới thiệu chẳng qua mã h i ể u lộ cũng không đưa tay nhận danh thiếp mà lạnh lùng nói hai người đều là bác sĩ rất xứng đôi ai cũng có thể nghe ra câu nghĩ một đằng nói một mèo và nghẹn n à o trong cổ họng tiêu tuyết n i hít sâu mờ hơi lấy can đảm tiến lại gần bên ngoài phòng khách tô vũ ngồi trên ghế sofa như ng điều này thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất đau khổ khoảng nửa tiếng sau hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau trên giường trong phòng trên điện thoại di động còn đang phát tin tức về báo cáo công tác cúm ớ i mấy ngày trước tiêu tuyết nhi đang cầm mịt rộ phồn phát biểu cô thật sự là bác sĩ à? cuối cùng mã h i ể u lộ cũng lên tiếng ừ thật trăm phần trăm tiêu tuyết nhi liên tục gật đầu nói như vậy chính là tô vũ đã phát minh ra loại thuốc cảm cúm ớ i sao chỉ là anh ấy giao cho cô mà thôi mã h i ể u lộ có chút kinh ngạc vừa rồi tiêu tuyết nhi nói không biết bao nhiêu lần cuối cùng mã hiệu lộ mới chịu dùng lý trí để xem xét vấn đề Đúng vậy, thật tôi rất khâm h sự p ụ chương a n ấy, ấy rất tấn y sự siêu nhân anh cùng khiến thuật phạm tử tôi của với chín mươi mốt sư nương nhưng mã h i ể u lộ vẫn không thể tin được điều cô không thể tin được chính là tô vũ thực sự có thể tìm ra cách đối phó với loại bệnh cúm mới mà rất nhiều bác sĩ và chuyên gia ở trung quốc đều bó tay không có cách tuy rằng mã h i ể u lộ không biết nhiều về y thuật nhưng cô vẫn hiểu được những hiểu biết cơ bản thông thường y thuật siêu phàm không thể nào luyện được trong một sớm một chiều vậy y thuật trẻ hóa của tô vũ từ đâu mà có nhìn mã h i ể u lộ im lặng không nói lời nào tiêu tuyết nhi thử dùng tay cơ cơ trước mắt cô nói sư lương cô làm sao vậy mã h i ể u lộ lắc đầu lẩm bẩm vậy tại sao anh ấy chưa từng nói cho tôi biết kỳ thật mã h i ể u lộ hẳn là đã sớm biết tô vũ có y thuật này chính là lúc lần đầu tiên tô vũ đưa cho cô miếng rán lưu thông máu bẩm chẳng qua lúc ấy quan hệ giữa cô và tô vũ vẫn còn rất căng thẳng cho nên cô còn tưởng rằng tô vũ mua ở bên ngo nên cũng không để ý bây giờ nhớ lại miếng r á n có hiệu quả lưu thông máu bầm rõ rệt như vậy chỉ sợ cũng là do tô vũ tự tay làm sư nương cô không nên trách sư phụ thật ra hôm nay tôi cũng mới tới bãi sư không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy thật sự là tiêu tuyết ni hiển nhiên rất tự trách mình bây giờ đầu góc mã h i ể u lộ đang dối loạn chủ yếu là về những thay đổi gần đây của tô vũ bất kể là dáng vẻ bình tĩnh trong cách xử sự với người ngoài trông khá khác biệt so với mọi người mà trên phương diện tình cảm đối với mình mã hiệu lộ gần như có thể kết luận anh hoàn toàn không phải là tô vũ thậm chí lúc này mã hiệu lộ còn có một ý nghĩ lớn mật t ô vũ mắc bệnh tâm thần phân liệt gì đó hiện tại thật ra anh đang giả vờ là một người khác hoàn toàn không tồn tại hoặc là nói một ngày nào đó t ô vũ bị người ngoài hành tinh bắt đi và cưỡng ép cấy vào đầu anh những ký ức không thuộc về anh để cho anh có được y thuật cao siêu mà trên thực tế t ô vũ đã sớm thẳng thắn với mã h i ể u lộ chỉ là lúc đó mã h i ể u lộ c ư ờ i trừ mà thôi nghe được những chuyện này từ trong miệng tiêu tuyết nhi làm cho trong lòng mã h i ể u lộ có một loại cảm giác cần phải lại làm quen với t ô vũ và có một loại cảm giác xa lạ một cách kỳ lạ mã hiệu lộ hít sâu một hơi điều này cũng có thể chứng minh chuyện trước đó quả thực là hiệu lầm nhưng cho dù không phải là hiệu lầm nếu như người hiện giờ cũng không phải tô vũ thì cô cần gì phải tức giận chứ bởi vì người này hoàn toàn không phải là chồng của cô anh ta có quan hệ với ai ở bên ngoài thì cô có quyền gì mà can thiệp vào chứ một tiếng cạch vang lên mã h i ể u lộ đang trong trạng thái ngẩn ngơ được tiêu tuyết nhi đi ra ngoài rõ ràng xét theo biểu hiện hiện tại của mã h i ể u lộ mà nói trong chốc lát cô còn chưa có cách nào tiêu hóa và hấp thu được tin tức lớn như vậy cô cần có thời gian để suy nghĩ sau khi mã h i ể u lộ ngồi xuống tiêu tuyết nhi cũng rất hiểu chuyện cô ấy biết nếu lúc này mình ở đây thì hai người kia sẽ không tiện nói chuyện vì thế cô ấy túi người nói với hai người sư phụ sư nương nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây hôm khác lại đến sau khi cô ấy nói xong tô vũ gật đầu giơ tay ý bảo tiêu tuyết nhi đi nhanh lên sau khi tiêu tuyết nhi rời đi toàn bộ phòng khách lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng chết chóc yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy ánh đèn sáng tỏ chiếu vào hai người lúc này khoảng cách giữa họ không đến nửa mét nhưng nửa mét này giống như một vực sâu chỉ có ánh đèn mạnh mẽ kéo bóng dáng hai người lại với nhau tô vũ c h ậ m rãi ních lại gần anh đặt tay lên vai mã hiệu lộ ho nhẹ hai tiếng rồi nói à chuyện đó hay là chúng ta ra ngoài dạo phố một lát đi mã h i ể u lộ quay người lại không phải vẻ mặt tức giận mà làm ỉ m cười nhưng chẳng qua nụ cười này lại làm cho tô vũ sợ hãi hơn là khóc anh có nhớ đây là lần thứ mấy anh cùng em đi dạo phố không mã h i ể u lộ suy nghĩ rất nhiều cách trong đầu để chứng thực người trước mặt này không phải tô vũ nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có thể dùng ký ức trước đó của tô vũ làm bối cảnh là đáng tin cậy nhất nhưng mã h i ể u lộ không rõ người trước mắt này quả thật đã không còn là tô vũ nhưng anh lại biết tất cả mọi chuyện tô vũ đã trải qua trước kia chưa bao giờ tô vũ u n g dung đáp thế cho nên lúc nói ra lời này anh cảm thấy có chút hối hận hối hận vì trước đây anh chưa từng đi dạo phố với cô m chương i i chín o t mươi hai vậy anh rốt cuộc là ai mã h i ể u lộ thở hồn hển hỏi bệnh cúm mới có thể chữa khỏi là nhờ vào phương thuốc của anh à tô vũ gật đầu cũng không nói gì anh tin ở trong phòng vì để chứng minh mình và tô vũ trong sạch tiêu tuyết nhi đã vạch trần thân phận của tô vũ mà cho dù bị lộ cũng không sao cả bởi vì cho tới bây giờ tô vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu g i ế m nhìn mã h i ể u lộ mãi vẫn không nói gì nữa tô vũ chủ động thẳng thắn nói không chỉ có bệnh cúm kiểu mới anh còn tự tay chữa khỏi cho một bệnh nhân lao phổi ngay cả bệnh trên người tô thiếu uy cũng là do một tay anh gây ra nhưng mà tiêu tuyết nhi đau khổ cầu xin nên anh mới chữa khỏi cho anh ta vậy anh rốt cuộc là ai anh không phải là tô vũ đúng không mã hiệu lộ nói đến đây nước mắt đã trào ra t ô vũ hít sâu một hơi suy nghĩ một lát m ớ i nói anh hỏi em một câu em cảm thấy anh đã thay đổi hay là không thay đổi m ã h i ể u lộ liên tục gật đầu nhưng lại nghẹn ngào nước n ở không nói nên lời thay đổi theo hướng tốt hay theo hướng xấu tô vũ tiếp tục hỏi người có quyền lên tiếng nhất chắc chắn chính là mã h i ể u lộ tô vũ trước kia hoàn toàn là không dính dáng gì đến chữ tốt m ã h i ể u lộ nước n ở nói em không biết không biết bắt đầu từ khi nào anh sẽ nấu cơm cho em anh sẽ đưa thuốc cho em anh sẽ tặng quà cho em anh sẽ tôn trọng cảm nhận của em ma hiệu lộ thực sự không tìm thấy bất kỳ manh mối nào cho thấy tô vũ đã thay đổi theo chiều hướng xấu tô vũ đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô nói đ ồ ngốc sao em phải vớn ư g bận như thế em hay nhớ kỹ mặc kệ anh là ai mặc kệ anh có phải là tô vũ hay không thì anh vẫn thật lòng đối xử tốt với em mã h i ể u lộ véo mạnh vào hông tô vũ còn há miệng cắn vai anh dùng sức nước nở hai tiếng sau đó nói vậy vậy anh thật sự thật sự không phải tô vũ sao này anh bảo em hỏi thì em có thể hỏi tử tế được không em vừa véo vừa cắn anh phải kiện em tội nghiêm hình bức cung mới được tô vũ đẩy mã h i ể u lộ ra hai tay nâng mặt cô nói mã h i ể u lộ nhất thời bị tô vũ chọc cho dở khóc dở cười b u môi giơ tay lên đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào ngực tô vũ anh còn cười được anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy mã h i ể u lộ hiện tại dở khóc dở cười nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ này rốt cuộc là ai đang cười anh đang rất nghiêm túc nhé chính là anh là anh chính là anh đang cười anh không được cười trên thực tế tô vũ thật sự không cười ngược lại mã h i ể u lộ tựa vào trong ngực tô vũ không biết là đang khóc hay là đang cười qua một lúc lâu đoán chừng là mã hiệu lộ dày và mệt mỏi nên đã bình tĩnh lại câu ngẩng đầu trông mong nhìn tô vũ hỏi vậy bây giờ anh nói cho em biết rốt cuộc anh có phải là tô vũ không tô vũ không muốn lừa gạt cô gái này anh nhẹ nhàng lắc đầu nói không phải nhưng nếu như em muốn thì em cũng có thể coi anh là tô vũ đã thay đổi anh sẽ rất vui vẻ đón nhận thân phận này mã h i ể u lộ lại dựa vào trong ngực tô vũ nhỏ giọng nói vậy anh sẽ rời khỏi em giống như anh đột nhiên xuất hiện sao tô vũ hít sâu một hơi nói em muốn anh đi đâu trừ khi em không cần anh nữa bằng không anh vẫn luôn ở đây lời này nói ngược lại làm cho trong lòng mã h i ể u lộ rất tấm áp có lẽ trong lòng cô đã sớm tiếp nhận sự thật người này không phải tô vũ trước kia vậy người phụ nữ lần trước ở cùng anh chính là đồ đệ xinh đẹp của anh sao m ã h i ể u lộ lau nước mắt ngồi thẳng người nhìn tô vũ hỏi tô vũ xấu hổ mỉm cười nói không phải hả anh còn có phụ nữ ở bên ngoài nữa à anh phải nói rõ cho em m ã h i ể u lộ vừa nói vừa đánh tô vũ ngã xuống sofa lại bắt đầu tra tấn vô nhân đạo tô vũ và mã h i ể u lộ đùa g i ỡ n điên cuồng cuối cùng quên mất mình đang tranh cãi về chuyện gì dù sao trong lúc mệt nhọc bọn họ cũng rất vui vẻ ngay lúc đó cửa phòng bị mở ra không đúng lúc mã hiệu lộ giống như là ăn trộm bị bắt tại trận vội vàng sửa sang lại quần áo và trật tự ngồi ngay ngắn trên sofa vừa quay đầu lại nhìn thì thấy người trở về lại là chu chiết dáng vẻ của anh ta bây giờ giống như một thám tử tư trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mã h i ể u lộ và tô vũ trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng đứng sững sờ tại chỗ ngây ngốc cười cười gãi đầu của mình nói có phải tôi trở về không đúng lúc không đây không phải là câu hỏi vông h ĩ a à vợ chồng sơn nhà người ta đang chơi vui vẻ anh chạy vào đương nhiên là không đúng lúc rồi nhưng mà suy nghĩ lại thì hình như đây là nhà người ta người ta muốn về lúc nào thì về hình như không cần phải báo cáo cho ai cả mã hiệu lộ nhỏ dọn oán giận nói bảo anh đừng tiêu tiền bậy bạ mà vàng không chương ũ n g có t ể mua một đều anh tại hết. căn nhà n h rồi, n g Chu Chiết h k chín mươi ba chuyện gì vậy tô vũ nhìn mã h i ể u lộ sau đó lại nhìn chu chiết nói chuyện gì vậy chu chiết thở dài anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra sau khi mở ra thì đặt trước mặt tô vũ nói anh tô anh xem cái này đi đây là tin nhắn sáng sớm phi phi gửi cho em cả ngày nay em đều vì chuyện này mà rụng hết cả tóc t ô vũ cầm lấy nhìn xem nội dung đại khái của tin n h ắ n chính là nói cho chu chết biết triệu phi phi không muốn giữ đứa bé trong bụng điều này giống như r ộ i một g á o nước lạnh vào người chu chiết trong lúc nhất thời anh ta không biết phải làm sao đối với việc này t ô vũ cũng tỏ vẻ lực bất tòng tâm dù sao chuyện như vậy anh cũng chưa từng trải qua nên không xử lý được nếu chu chiết muốn t ô vũ giúp kê hai đơn thuốc dưỡng thai thì t ô vũ rất thông thạo t ô vũ hít một hơi trả điện thoại lại cho chu chiết nói chuyện này không phải tôi không muốn giúp đỡ mà là tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ sau khi nói xong anh dùng ngón tay chỉ vào mã hiệu lộ ý k i a chính là nói cho chu chiết chuyện này chắc chắn mã h i ể u lộ biết nhiều hơn anh ít nhất dựa vào quan hệ giữa mã h i ể u lộ và triệu phi phi mà nói chuyện lớn như vậy hẳn là đã nói qua với mã h i ể u lộ rồi chu chiết gật đầu đưa di động cho mã h i ể u lộ nói chị h i ể u lộ dù thế nào chị cũng phải giúp em chuyện này mã h i ể u lộ cầm điện thoại lên xem triệu phi phi luôn hành động mạnh mẽ và kiên quyết trong mọi việc giống như là con trai vậy đêm qua cô ấy và mã h i ể u lộ đã nói chuyện với nhau hôm nay đã trực tiếp nói cho chu chiết cũng chẳng có gì lạ thậm chí mã hiệu lộ cũng đã sớm đ o á được cô nhìn chu chiết trinh trọng nói chu chiết chuyện này ngày hôm qua phi phi đã nói với tôi rồi với tư cách là bạn của cô ấy tôi đương nhiên hy vọng hai người hạnh phúc tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu chu chết vội vàng gật đầu nói chị h i ể u lộ em biết ngay là chị chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu chị nói xem bây giờ em nên làm gì đây mã h i ể u lộ n h ữ n môi có vẻ hơi do dự dù sao nếu bây giờ giúp chu chết chẳng phải là bán đứng chị em tốt của mình sao nhưng vì đ ứ a bé mã h i ể u lộ vẫn nói tôi nói thật cho cậu biết thực ra không phải là phi phi không muốn đứa nhỏ này dù sao cũng là một miếng thịt trên người mình có ai mà không đau lòng cơ chứ chỉ là cô ấy cảm thấy bây giờ cậu còn chưa đủ trưởng thành có thể không đảm nhiệm được chức vị của một người cha cho nên cô ấy chỉ là đang thử thách cậu thôi chu chiết cái hiểu cái không những mày nói thử thách em thử thách em về chuyện gì trên thực tế hiện tại mã h i ể u lộ nói cái gì mà anh ta không thể đảm nhận vị trí làm cha điều đó hoàn toàn không tồn tại trong quan điểm của chu chiết chẳng lẽ anh ta không đủ sức để nuôi sống một đứa bé điều này đối với sĩ nghiệp châu b á o chu thị mà nói chính là một chuyện cười mà phải không chị h i ể u lộ chị có thể nói rõ ràng hơn được không em không hiểu lắm mã h i ể u lộ ngồi k h a n h chân trên ghế sofa đối mặt với chu chết nói đại khái tình hình là như thế này cậu là cậu chủ của một đại gia tộc lớn lên ngậm thịa vàng trong miệng áo đến thì đưa tay cơm đến thì hám i ệ n g nhưng cậu đã từng nghĩ đến nếu có một ngày cậu không dựa vào trong nhà thì làm cái gì bây giờ hoặc là nói nếu như nhà các cậu cũng không thích phi phi thì cậu nên làm gì chẳng lẽ cậu nguyện ý để phi phi phải tuổi thân sao sau khi được mã h i ể u lộ nhắc nhở như vậy chu kỳ mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ thực ra trước đây gia đình đã sắp xếp hôn nhân cho anh ta đây là chuyện rất bình thường ở một số gia đình làm ăn vì sức lực của họ không đủ nên cần phải hợp tác cùng nhau hoặc là nói dùng hôn nhân của con cái để đổi lấy một số lợi ích trước mắt giống như là mã h i ể u lộ và tô vũ nếu như hiện tại chu chết dẫn triệu phi phi về nhà rất có thể vấn đề mà mã h i ể u lộ tưởng tượng sẽ xảy ra đến lúc đó mình thật đúng là không biết nên làm gì cho đúng nhìn chu chết im lặng không nói mã h i ể u lộ lại nói tiếp bây giờ cậu cũng hiểu phi phi đang nghĩ gì rồi phải không không phải cô ấy không yêu cậu cô ấy chỉ mong cậu có thể trưởng thành hơn cho dù là xa gia đình cậu cũng có thể bảo vệ được cô ấy cậu hãy nghĩ kỹ lại đi sau khi nói xong mã hiệu lộ vỗ nhẹ bà vai chu chết rồi xoe người đi vào phòng thu dọ trước đây chu chiết thật sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này thậm chí trong lòng anh ta cũng cho rằng việc lấy tiền từ nhà là chuyện đương nhiên sau khi anh ta kết hôn trong nhà nhất định sẽ giao một số công việc để cho mình xử lý đến lúc đó dựa vào nền tảng của gia đình anh ta cũng không đến mức làm hỏng chuyện làm ăn nhưng mã h i ể u lộ ít nhiều gì cũng xem như người từng trại hoàn cảnh của cô cũng có vài phần tương tự với chu chiết cho nên cô vừa nói như vậy chu chiết thật đúng là không có lòng tin tô vũ huýt sáo và nháy mắt với chu chiết chu chiết n h u mày nói anh tô anh có cách sao chương chín mươi b ố có thể giả gà t ô vũ ngoắc ngoắc ngón tay chu chết lại gần sau đó t ô vũ nhỏ giọng nói chuyện của cậu nhìn thì rất khó nhưng thật ra có thể giải quyết rất đơn giản chu chết chặn mắt tiếp tục hỏi anh tô em ngung nốc anh có thể chỉ rõ cho em được không t ô vũ thật muốn tắt vào gậy anh ta chỉ vào trong phòng nói tôi nói cho cậu biết chuyện này cậu vẫn phải đi tìm mã h i ể u lộ nhìn thấy chu chết vẫn chưa hiểu t ô vũ tiếp tục nói không phải triệu phi phi cảm thấy ngoài gia đình ra thì cậu chẳng làm được việc gì sao vậy cậu làm một số chuyện để chứng minh cho cô ấy thấy cậu là người đáng tin không phải được rồi sao hiển nhiên chu chết vẫn không hiểu t ô vũ muốn biểu đạt cái gì anh ta tiếp tục lắc đầu một cách máy móc tôi nói chứ cậu thật sự là đầu heo mà tô vũ tức giận mắng chu chiết không phải anh nói em phải làm ra chút chuyện gì để chứng minh mình có năng lực trở thành một người chồng tốt một người cha tốt nhưng làm sao để chị hiểu lộ giúp em đây chu chiết dường như vẫn chưa kịp phản ứng tô vũ vỗ vai anh ta nói cậu nghe cho k i đây tôi nói lần cuối cùng nếu cậu vẫn không hiểu thì ai cũng không giúp được cậu mấy ngày nay không phải mã hiệu lộ chuẩn bị rời khỏi công ty sao hôm nay mới tìm tôn kỳ thương lượng chuyện này mà hiện tại cô ấy cần nhất chính là người giúp đỡ đầu tiên cậu phải giúp cô ấy giải quyết tôn kỳ để tôn kỳ toàn tâm toàn ý giúp mã h i ể u lộ sau đó công ty của mã h i ể u lộ phát triển có phải cậu cũng có một phần công lao hay không có phải chứng minh ngoại trừ lấy tiền trong nhà ra thì cậu cũng có thể làm được việc không chu chết suy nghĩ một chút gật đầu nhỏ giọng nói anh tô anh thật sự có ý định cho chị h i ể u lộ năm triệu để tự gây dựng sự nghiệp sao có thể giả được à không phải anh tô có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu tôn kỳ quả thật rất giỏi ở phương diện nghiệp vụ thế nhưng trong xã hội này cũng không chỉ dựa vào năng lực nghiệp vụ là có thể dễ dàng mở công ty như anh nghĩ đâu chu chết có lòng tốt nhắc nhở anh ta cũng coi như là con cháu trong đại gia tộc cho nên có chút hiểu biết về quan hệ lợi ích năng lực làm ăn chưa bao giờ là quan trọng nhất mà quan trọng nhất vẫn là giao lưu nói trắng ra chính là quan hệ nếu như không có một chỗ dựa vững chắc thì làm gì cũng trở nên vô ích mà thôi đây cũng chính là lý do quan trọng mà tại sao rất nhiều công ty xí nghiệp đang dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng muốn lôi kéo quan hệ mã h i ể u lộ là một người phụ nữ lại không có bối cảnh gì chu chết gần như có thể kết luận năm triệu đầu tư như đổ xuống sông xuống biển mà thôi tô vũ gật đầu nói lời này nói không sai cậu cũng không có ngốc như trong tưởng tượng nhưng mà cậu vẫn bỏ sót một điều ai nói vợ của tôi không có bối cảnh không có chỗ dựa chứ anh đang nói nhà họ mã à? hai năm nay nhà họ mã cũng gặp khó khăn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình làm sao còn có thể mở rộng kinh doanh mới vừa mới nói ra lời này chu chết đột nhiên ý thức được gì đó anh ta nhìn chằm chằm vào tô vũ quả thật anh ta đã bỏ qua một chuyện quan trọng tô vũ trước mặt không phải là chỗ dựa lớn nhất và vững chắc nhất của mã h i ể u lộ sao mấy ngày nay sống chung với tô vũ anh ta suýt chút nữa quên mất tô vũ không phải người đơn giản lúc trước khi ở nhất p h ò n tiên chu chết đã phân tích tô vũ có chỗ dựa là hải đồng hội hơn nữa còn không nhỏ về sau tại triển lãm châu b á o động một chút là mua bán mười triệu mà nhẹ nhàng như mây gió còn ở trước mặt mọi người không để tô thiếu uy và mắt tất cả những điều này không phải nói lên tô vũ có xuất thân rất lớn và trong lòng cũng rất tự tin sao nhưng chú c h i ế t nghĩ mãi mà không thể đoán ra là nếu sự tự tin của tô vũ không phải đến từ nhà họ tô thì nó đến từ đâu dù sao mặc kệ đến từ đâu có tô vũ anh ta cảm thấy dù mã hiệu lộ có làm cái gì đi nữa thì nhất định sẽ thành công lúc này anh ta gật đầu nói anh tô em hiểu rồi anh chờ đi em sẽ đi tìm tôn kỳ hôm nay em sẽ bắt tên nhóc kia đồng ý chuyện này không nói nữa em đi ra ngoài đây nói xong chu chết đeo túi lên xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài mã h i ể u lộ thu dọn quần áo xong lúc đi ra khỏi phòng thì không thấy chu chết đâu cô tỏ mò hỏi này cậu ta đâu rồi tô vũ tựa vào s o f a với tay ý bảo mã h i ể u lộ đi qua mà mã h i ể u lộ cũng rất ngoan ngoan ngồi ở bên cạnh tô vũ tô vũ dùng một tay ôm cô vào lòng nói anh vừa tìm được một người có năng lực cho em em nói xem em cảm ơn anh thế nào đây mã h i ể u lộ xì một tiếng rồi ngồi thẳng người cô quay đầu lại nhìn tô vũ nói anh nói là chu chiết c tô vũ gật đầu nhưng mã hiệu lộ lại lắc đầu cậu ta có biết gì đâu chuyện của công ty của cậu ta mà cậu ta còn chưa bao giờ hỏi đến thì anh còn trông cậy vào cậu ta làm gì không có khả năng xem ra cái nhìn của mã h i ể u lộ đối với chu chiết cũng giống như triệu phi phi nhưng mà tô vũ lại không cho là như vậy anh cảm thấy cậu ta đã năng nộp như thế thì chúng ta thật sự không nên coi thường không phải anh vừa nói xong là cậu ta đã lập tức ra ngoài làm thuyết khách đi chiêu binh m ã i mã cho em sao h n g hồ cứu một mạng còn hơn xây bậy thoát tháp anh nghĩ vợ của anh cũng không t à n nhẫn như vậy đúng không chương chín mươi lăm vừa tối nói xong tô vũ tựa vào vai mã hiệu lộ như một đứa trẻ nhưng lại bị mã h i ể u lộ hết sức ghét bỏ đ ẩ y sang một bên ai là vợ anh bất kể là trước kia hay là hiện tại thì anh cũng chưa từng cầu hôn em tô vũ cắn môi rời nói à vậy trước kia anh rất đáng thương nhỉ thế này cũng xem như là bị em ép cả có bản lĩnh thì anh nói lại thử xem mã h i ể u lộ đã nhặt được một cái gôi trong tay nếu tô vũ dám nói thêm một lời nào nữa nhất định sẽ phải chịu đau đớn về thể xác vừa tối triệu phi phi và lục a n kỳ tan làm về nhà vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động trong phòng khách mã hiệu lộ và tôn kỳ đang trò chuyện về dự án mà trong phòng bếp lại thỉnh thoảng vang lên tiếng song trào lạch cạch Buổi chị i ề tiểu lộ chuyện gì vậy lục an kỳ cũng lắp bắp kinh hãi nhìn mã hiệu lộ hỏi mã hiệu lộ nhún vai nói tôi cũng không do lắm đại khái cô có thể hiểu là thay đổi hoàn toàn để bắt đầu một cuộc sống mới sau khi nói xong cô lại nói chuyện tiếp với tôn kỳ tôn kỳ là một người c u ồ n g công việc điển hình một khi đã làm việc thì giống như một món đồ chơi lên giấy cót nếu không xong thì không dừng lại được triệu phi phi lén nhìn vào p h ò n g bếp tô vũ đang đứng ở phía sau chu chết mắng sao cậu nấp g thế dầu chưa đủ nóng cậu là con trai mà sợ cái gì mà chu chết lại liên tục gật đầu đồng ý nhìn chu chết bây giờ như vậy triệu phi phi muốn bật cười nhưng mà nếu như chu chết thật sự nguyện ý học theo tô vũ thì cô ấy nghĩ mình hẳn là sẽ rất hạnh phúc an kỳ phi phi hai người giảm âm lượng tv xuống đi chúng tôi đang nói chuyện làm ăn mà ma hiểu lộ nói mà không q a y đầu lại dùng ngón tay cầm bút chỉ, chỉ vào hai người họ ồ、oh. triệu phi phi đáp lại giảm âm lượng x u ố n g và cùng lục an kỳ ăn hạt dưa điều này dường như làm cho tất cả mọi người cảm thấy đây là một đại gia đình rất hòa thuận ai cũng có việc phải làm đương nhiên hôm nay ngoại trừ triệu phi phi và lục an kỳ mọi người lại đây đi đồ ăn đã được dọn lên rồi chu t r i ế t cầm một tấm đệm lót bưng một cái tô lớn đi ra khỏi phòng bếp nhìn dầu đỏ trong tô vẫn đang quay c u ầ n và bốc khói ít nhất b ề ngoài cũng không tệ lắm đây là gì thế triệu phi phi vô cùng tò mò chạy tới dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy chu chiết nấu ăn kể từ khi biết anh ta chuyện gì xưng đập vào mau đi rửa tay đi đây là cá hôm nay anh làm sư phụ anh đã nói có thể hành nghề rồi nói xong chu chết cười ngây ngốc quay người l a u tay vào tạp d ề trước ngực nhìn tô vũ nói đúng lúc này mã h i ể u lộ và tôn kỳ đã nói chuyện gần xong dù sao thời gian có hạn cũng nên ăn cơm thôi chỉ là nói đại khái hình dáng còn cụ thể chi tiết chỉ sợ nói trên ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng mã h i ể u lộ cất kế hoạch đi chạy đến trước mặt tô vũ giống như một cô bé nhún vai nói anh lại mới thu nhận đồ đệ từ khi nào thế lời này vừa nói ra trên mặt tô vũ giật giật rất rõ ràng mã hiệu lộ đang nói tiêu tuyết nhi nhưng anh nên trả lời như thế nào đây tôn kỳ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho tô vũ anh ta không ngờ tới buổi chiều là tô vũ đã có thể giải quyết được chuyện giữa trưa c o n thuyền c h u y ể n gọi là đồ đệ nữa thật sự là cao tay nếu đổi lại là anh ta đây nhất định là bùn vàng rơi vào đúng quần không phải phân mà đều là phân hạ hạ không phải là tên nhóc k i a muốn anh dạy cho cậu ta người ngốc như thế sao anh c ó thể nhận làm đồ đệ được chứ được rồi được rồi mau rửa tay ăn cơm đi để giảm bớt không khí xấu hổ tô vũ đẩy mã hiệu lộ đi rửa tay triệu phi phi cầm lấy luôn nếm thử sau đó liếm, liếm môi nhìn chu chiết đang tràn đầy mong đợi nói cũng không tệ lắm miễn cưỡng có thể ăn được chu chiết hiển nhiên có hơi thất vọng nói ồ chỉ miễn cưỡng ăn được thôi sao vậy anh còn muốn thế nào nữa khen anh lên tận trời cao chắc triệu phi phi không để ý đến chu chiết nhưng xét theo biểu hiện hôm nay của anh ta ít nhất cô ấy có thể thấy chu chiết sẵn lòng thực sự cố gắng vì cô ấy mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt chị h i ể u lộ em hỏi lại chị chuyện này chị có nghiêm túc không tôn kỳ ăn một miếng đồ ăn trịnh trọng nhìn mã hiệu lộ hỏi bởi trưa trước đó tôn kỳ cho rằng mã hiệu lộ chỉ đang nói đùa với mình bởi vì anh ta cho rằng mã h i ể u lộ hoàn toàn không có thực lực kinh tế như vậy nhưng vào buổi c h i ề u lục an kỳ biết được từ trong miệng tôn kỳ trước đó không lâu tô vũ đã cho mã h i ể u lộ một khoản tiền lớn cứ như vậy có vẻ như những điều kiện đó đã được đáp ứng nên anh ta mới hỏi câu hỏi này chương chín mươi sáu cứ quyết định như vậy đi mã h i ể u lộ b u ô n g bắt trong tay xuống vẻ mặt oán giận nhìn lục an kỳ nói an kỳ cô phải quản giáo cậu ta cho tốt cậu ta không tin tôi khi những lời này được nói ra những người trong b à n bật cười ngày thường lục an kỳ nói đông thì tôn kỳ cũng không dám nhìn về phía tây một cái lục an kỳ mỉ cười kéo cánh tay tôn kỳ nói h i ể u lộ nếu cô thật sự mở công ty m u ố n nào chân tưởng cũng không thể chỉ đạo một mình tôn kỳ hai chúng tôi dính liền với nhau muốn cùng nhau đóng gói rời đi đúng đúng đúng còn có tôi nữa nếu như h i ể u lộ làm bà chủ của tôi thì tôi có thể ngủ nướng mỗi sáng sớm dù sao bà chủ cũng sẽ không nói gì tôi đâu triệu phi phi cũng hăng hái bổ sung nói này này này các người làm cái gì vậy biến công ty của tôi thành viện dưỡng lao à tôi cũng không phải coi tiền như rác tôi nhất định sẽ đưa ra các nội quy và quy định một cách nghiêm ngặt đến muộn về sớm đều sẽ bị trừ tiền lương mã hiệu lộ ra dáng bà chủ nói với tất cả mọi người mà trên thực tế mọi người cũng chỉ nói thế thôi chỉ cần mã h i ể u lộ thật sự chuẩn bị tự gây dựng sự nghiệp như vậy cho dù là không cho bọn họ tiền lương thì bọn họ cũng sẽ tận tâm tận lực phấn đấu coi như sự nghiệp của mình nhìn thấy mã h i ể u lộ thật sự đã chuẩn bị tâm lý thật tốt tô vũ cũng có thể chuẩn bị lót đường bắt cầu cho sự nghiệp của cô cùng lúc đó ở bên kia trong biệt thự nhà họ tô tô thiếu uy v u ơ n g bắt đua xuống nói với cha mẹ cha mẹ cho con một ít tiền con muốn thành lập một công ty của riêng mình lý nguyệt hoa n g à người giống như không thể tin được lời này là từ trong miệng con trai mình nói ra tô nhạc luân liếc tô thiếu uy một cái ông ta còn không biết rõ ràng về con trai mình sao tôi thiếu u n uy vỗ ngực h ta tiền n làm dối dối t h của chắn h t mình cam đoan nói vẻ mặt đầy tự tin mà trên thực tế sở dĩ tô thiếu u i đột nhiên có ý tưởng này cũng không phải đơn thuần chỉ là mua vui nói mới nhớ đó là vì số điện thoại mà anh ta lấy được ở triển lãm châu báu lần này tô thiếu uy vui mừng muốn chết mà vừa nghe nói là ông cụ thiện bản thanh bảo tô thiếu uy đi gọi điện thoại đối phương cũng rất coi trọng lập tức tô thiếu uy ý thức được cơ hội thăng chức của mình sắp tới rồi so với việc trực tiếp xin một khoản tiền việc yêu cầu một thứ gì đó có tính phát triển bền vững lâu dài đối với tô thiếu uy mà nói càng có ý nghĩa hơn cho nên anh ta muốn lợi dụng đường dây của mình trong quân khu để thành lập công ty của riêng mình thử nghĩ mà xem nếu như anh ta mở công ty mà sau lưng lại có một tòa núi lớn như quân khu phía bắc vậy chẳng phải sẽ thuận buồn sôi gió ở thành phố tân hải sao trong lòng anh ta vẫn đang cười nạo tô vũ nếu như anh ta mà là tô vũ anh ta sẽ không bán viên đá kia cho đối phương lấy mười triệu mà là trực tiếp đưa cho đối phương dùng để đổi lấy tài nguyên quan trọng hơn để thiện bản thanh nợ anh ta một tất tỉnh phải biết rằng nhân tình của cựu tư lệnh quân khu phía bắc cũng không phải dùng tiền là có thể đo được chẳng qua đây đều là nói vớt đ ôi phải biết rằng lúc ấy ở bữa tiệc triển lãm châu b á o tô thiếu uy còn chuẩn bị dùng sức ảnh hưởng của nhà họ tô ở tân hải để uy hiếp đối phương hiện tại nghĩ lại trong lòng anh ta cũng cảm thấy có hơi sợ nếu như lúc ấy thật sự nói ra miệng ai biết sẽ có hậu quả gì cứ quyết định như vậy đi con ra ngoài còn có chút việc ngày mai con đến công ty một chuyến đến lúc đó cha cha cho con mấy nhân viên kỳ cựu là được trong lúc nói chuyện tô thiếu uy đã xoay người đi ra khỏi phòng sau khi nhìn tô thiếu uy đẩy cửa rời đi lý nguyệt hoa b u ô n g đôi đua trong tay xuống và nói với tô nhạc luân này tôi thấy lần này con trai mình có vẻ nghiêm túc đấy ừ sự nghiêm túc đó e rằng chỉ là đầu voi đôi chuột nó cho rằng chuyện điều hành công ty dễ dàng như vậy sao nó không có tài nguyên không có bối cảnh lấy tiền ra dùng thì cũng sẽ mất cả t r ỉ lẫn trải tô nhạc luân nhìn tô thiếu uy lớn lên cảm thấy anh già chẳng biết gì về làm ăn cả trước đó để tô thiếu uy có thể trải nghiệm cảm giác căng thẳng trong cuộc sống tô nhạc luân đã hạn chế nguồn tài chính của tô thiếu u thế nhưng lý nguyệt hoa lại lén lút đưa cho tô thiếu u rất nhiều tiền ở sau l ư n g ông ta dần dần về lâu về dài anh ta đã trở thành bộ dạng như bây giờ viết không hay nắm cậy không thạo này sao ông lại nói như vậy thằng con trai này không phải là con ruột của ông sao tôi thấy lần này dường như không phải là chơi đùa đừng nhìn vào bộ dạng không nghiêm chỉnh của nó mà lầm dù gì tôi cũng là mẹ của nó trong lòng nó đang nghĩ gì tôi là người hiểu rõ nhất lần này chắc chắc nó đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi nên mới nói ra chương chín mươi bảy không phải lý nguyệt hoa không ngừng khen ngợi tô thiếu uy tô nhạc l u â n hít một hơi sâu nói vậy bà nói bây giờ tôi phải làm sao chẳng lẽ tôi phải thực sự cho nó tiền đi xông sáo không phải là tôi tiết tiền nếu nó thua lô và mua được một bài học thì quá tốt nhưng nếu như nó không chịu được đặc kích không thể g ư ợ n g dậy nổi thì sao thực ra những gì tô nhạc luân nói cũng không phải là không có lý từ nhỏ đến lớn tô thiếu y chưa bao giờ phải chịu khổ nếu như anh ta thực sự dấn thân vào giới kinh doanh ăn thịt người không nhà xương này nếu anh ta thực sự không thể chịu được đặc kích rất có thể anh ta không thể nào g ư ợ n g dậy nổi ông xem thử thế này có được hay không ông cứ đồng ý để nó thành lập công ty nhưng công ty đó lại là công ty con của ông như vậy nó có thể sử dụng một ít tài nguyên của công ty ông để xem thử nó có năng lực làm việc hay không Ở tưởng tình huống xấu nhất thì mất trí trải. Nguyệt tệ. ty ta, quyết Tô tên thực huống ông cũng không lẫn cũng không Nếu công con ông nghĩa nhiều định lớn vẫn cần phải được tô Nhạc Luân đồng ý. Điều này quả thực làm giảm thiểu rất nhiều Hoa phải thiểu xấu điều Điều quả giảm rất cả của của có được ký bị làm rủi Lý là là Ý ý. ro. đó sau bữa tối ba người phụ nữ mã h i ể u lộ triệu phi phi và lục can kỳ ngồi trên ghế sofa t á n gấu triệu phi phi nói tiểu lộ tôi thấy đây là chuyện lớn đối với cô chúng tôi cũng không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này không thì cô cứ về nhà thảo luận với các t r ư ở n g mới đi ít nhiều gì thì họ cũng có thể cho cô một vài lời khuyên triệu phi phi biết rằng xuất thân của mã hiệu lộ không tệ cũng có thể coi là nhà có thai to mặt lớn ở thành phố tân hải này cho nên chuyện này quả thực là cô nên xin ý kiến của tiền bối thì vẫn tốt hơn dù sao cũng là người một nhà nên cũng dễ nói chuyện hơn nhưng mã h i ể u lộ lại lắc đầu chuyện này không phải là cô chưa từng nghĩ tới chỉ là cuối cùng cô đã bác bỏ nó t h a n h thật mà nói tình hình hiện tại của mã h i ể u lộ cũng không khác tô vũ làm ấy nếu nói rằng mã h i ể u lộ bị đuổi ra khỏi cửa người nên đứng ra để bảo vệ cô tốt nhất vào lúc này chẳng phải chính là nhà mẹ để sao thế mà họ lại v ờ như không biết gì cả cũng không kêu lên một tiếng điều này đã giải thích rất nhiều vấn đề thậm chí có lẽ nhà họ mã cũng đã quên rằng nhà mình còn một người nữa là mã h i ể u lộ cho nên khi tô vũ đưa ra ý kiến như vậy mã h i ể u lộ thực sự đã suy nghĩ một cách nghiêm túc cô cũng không muốn người trong gia đình coi thường mình cô muốn chứng minh rằng cô có thể tự tay tạo ra một thế giới của riêng mình quên đi có mọi người giữ cửa hại cho ta như vậy còn chưa đủ sao mã h i ể u lộ nắm tay hai người mỉm cười nói triệu phi phi đang muốn nói gì đó nhưng lại bị lục an kỷ ngắt lời cô ấy nhìn mã h i ể u lộ với thái độ kiên định và nói ừ n chúng tôi tin tưởng cô bây giờ chúng tôi chỉ còn cách cổ vũ cô thôi nếu có ngày đó sau này khi có mọi người làm việc tôi sẽ coi mọi người là lao động giá rẻ để sử dụng nói xong xả ba người phụ nữ đều bật cười trên ban công ba người đàn ông cũng đang trò chuyện với ly rượu vang đỏ trong tay tôn kỳ t o mò hỏi anh tô lần này chị hiểu lộ nắm chắc được bao nhiêu phần thế tô vũ nhìn anh nhữ mày cười nói m ư ờ i phần m ư ờ i phần chu chiết và tôn kỳ gần như đồng thời trở nên sững sờ cùng một lúc mặc dù họ đều biết thân phận bối cảnh của tô vũ cũng không hề đơn giản đặc biệt là chu chiết anh ta biết rằng sức mạnh của tô vũ không phải bắt nguồn từ nhà họ tô thế nhưng họ vẫn không thể hiểu được thế mà tô vũ lại nắm chắc mười phần đây là có ý nghĩa gì nó cho thấy mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của tô vũ lần này mã h i ể u lộ chỉ có thể thành công tuyệt đối không thể nào thất bại không phải anh tô tôi có chỗ không hiểu cho tới tận bây giờ một chuyến này đều là phiêu lưu mạo hiểm lợi ích đi song song với rủi ro làm sao anh có thể hoàn toàn chắc chắn tôn kỳ hỏi xoáy vào vấn đề tuy nhiên tô vũ cũng không giải thích quá nhiều anh vô vô vai tôn kỳ nói đừng lo lắng cậu đã giúp hiệu lộ xây dựng cơ cấu công ty sau này cậu cũng sẽ không thể thiếu khi đưa vào hoạt động cụ thể còn chút c h ế t cậu tương đối có nhiều kinh nghiệm trong việc khơi thông một số mối quan hệ ngày mai tôi sẽ cho nói cho cậu phương thức liên lạc của một số người cậu cứ đi tìm gặp họ là được rồi mặc dù tô vũ nói một cách nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi thế mà không biết tại sao lời nói của anh lại tạo cho người khác một cảm giác không thể không tin tưởng ngay hôm sau trong phòng nghị sự của hải đông hội tô vũ ngồi ở ghế chính x ế p ở phía trên còn hai người khác là t h ẩ m n ạ o và từ thiên thành ngồi ở hai bên trái phải bây giờ tô vũ cũng có thể được coi là ông chủ của họ cho nên dựa theo quy định trước đó khi họ cần phải gặp nhau để bàn bạc về chuyện gì thì chỉ có hai người họ chương ó n i ư ờ i chín a mươi tám tôi là bác sĩ từ thiên thành cảm giác có hơi không thoải mái khi bị khí thế không giận tự uy của tô vũ đè nén cảm giác gáp bức này không hề thua kém gì cảm giác khi ông ta ở trước mặt ông diêm tô tô lão đại hôm nay cậu gọi chúng tôi qua đây là có gì cần căn dặn sao từ thiên thành ngập ngừng hỏi mặc kệ là chết hay sống từ thiên thành biết rằng sự dung chuyển lớn này sẽ liên lụy một chút đến sự phân chia lợi ích sau này thực ra chính ông ta đã làm tốt công tác chuẩn bị cắt t h i ệ n bởi vì một người có mắt nhìn sáng suốt đều biết thẩm ngạo và tô vũ sắp sửa trở thành người một nhà chắc mới luôn có tại tsr mờ tờ ý hệ n ợ ông ta chỉ là người ngoài tô vũ không thể xoay khuỵu tay ra ngoài nói chuyện với ông ta tô vũ lần lượt đưa hai văn kiện trong tay mình cho hai người họ sau đó anh nói tôi có chuyện muốn giao cho hai người làm công ty này sắp phải đối mặt với việc đầu tư chính thức và hoạt động niêm yết tại tân hải tôi muốn hai người đổ vào đây tất cả các nguồn lực mà hai người có thể sử dụng cho công ty này để công ty này có thể đứng vững góp chân tại thành phố tân hải có vấn đề gì không cả hai người họ đều không trả lời ngay lập tức mà bắt đầu xem xét văn kiện trong tay một cách nghiêm túc lúc này cả hai đều có hơi bối rối đây là một công ty thậm chí còn chưa được đăng ký nói cách khác nó là một công ty mới bây giờ tô vũ lại nói ra lời như vậy điều đó có nghĩa là anh muốn biến hải đông hội và thiên thành ban g trở thành người một nhà từ bây giờ sao thấy hai người nhìn nhau đại khái tô vũ cũng có thể đoán được là trong lòng họ nghĩ gì anh đứng dậy nói không cần suy đoán thượng nhiêu nên là của ai thì tân hải cũng giống vậy chỉ là tôi không muốn làm quá rõ ràng mọi người hiểu không tô vũ làm gì có nhiều thời gian và tâm tư đối với mấy cái phân chia lợi ích này anh quyết đoán thay đổi mà sở dĩ anh lật đổ địa vị của ông diêm thực ra lý do rất đơn giản chính là tô vũ cần một nhóm người như vậy để họ giúp anh thu thập những thư anh muốn ví dụ như d ư liệu cái này nếu so sánh với ông diêm rút gân lột ra họ trước đó mà nói thực sự đã quá là nhân từ rồi lúc này thẩm nạo lập tức phản ứng lại sau đó ông ta đứng dậy gật đầu anh tô tôi hiểu rồi hiểu rồi thì tốt tôi đi trước đây nói xong tô vũ lập tức rời khỏi phòng hợp từ thiên thành t h ở phào nhẹ nhõm vốn di ông ta muốn nhân cơ hội này để xem thử tính khí của tô vũ là như thế nào nhưng mà ai lại biết được từ đầu đến cuối ông ta cũng chưa nói được mấy câu anh n ạ o đây là rốt cuộc t h ì chuyện bãi gì đang xảy ra vậy t ừ thiên thành khó hiểu nhìn thẩm n ạ o và hỏi một câu thẩm n ạ o vô v ô văn kiện trong tay mình và nói điều này còn chưa đủ rõ ràng sao đó là để cho công ty nhà này có có thể đứng vững góp chân tại thành phố tân hải đứng vững góp chân có nghĩa là gì công ty này là của ai t ừ thiên thành giống như đang có mười vạn câu hỏi vì sao mà trước kia ông ta cũng không phải là người như vậy cũng là bởi vì sự việc ở trên du thuyền lần trước làm cho ông ta cảm thấy sợ hãi hơn nữa đây là lần đầu tiên tô vũ giao việc cho ông ta nếu ông ta làm hư chuyện thì có trời mới biết được là ông ta sẽ trở nên như thế nào ông thử suy nghĩ một chút đi xem là có gì đáng để cho anh tô tự mình tìm chúng ta để giao việc không nặng nhẹ chẳng nhẹ ông không thể tự phân biệt sao có thể đứng vững góp chân chỉ là một câu nói tôi nghĩ mục đích thực sự của cậu ta chính là để chúng ta bí mật biến công ty này thành một doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố tân hải dù sao thì cứ làm như vậy là được rồi thầm n ạ o vẫn không thể đoán được câu đứng vững góp chân này có nghĩa là gì dù sao thì ông ta cứ việc khơi thông các mối quan hệ và tìm kiếm tài nguyên để cho công ty này có thể phát triển mà không gặp bất cứ trở ngại nào là được rồi dịch phúc quán tại thành phố tân hải trần phúc cầm trên tay một đơn thuốc và đọc đi đọc lại rất nhiều lần mặc dù y quán của ông ta đã mở rất nhiều năm nhưng mai ông ta ta vẫn không thể tìm ra nguyên do tiểu vũ đây có phải là đơn thuốc giảm cân mà cậu kê đơn không trần phúc nhữ m à y h ỏ i đại loại là như vậy ông trở về thử xem là nó có hiệu quả hay không đi tô vũ vừa nói với trần phúc vừa bốc thuốc không phải cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì đơn thuốc này không hề giống đơn thuốc giảm cân mà ngược lại nó giống đơn thuốc kích thích ăn uống hơn đây là phản ứng đầu tiên của trần phúc sau khi đọc đơn thuốc t ô vũ mỉm cười nói tôi là bác sĩ hay ông là bác sĩ trần phúc lập tức cười nói đương nhiên cậu là bác sĩ rồi khi nào trở về tôi sẽ thử một chút tây y chú trọng đến việc điều trị các triệu chứng cho nên trong tình huống bình thường ai cũng thấy là tây y có hiệu quả tương đối nhanh nhưng rất khó để loại bỏ còn đông y thì mặc dù hiệu quả tương đối chậm nhưng lại có thể dựa trên gốc dễ để giải quyết vấn đề nhìn b ê ngoài n ngày nay nguyên nhân làm cho con người trở nên người béo phì là do thừa dinh dưỡng nhưng sau khi thực hiện một cuộc điều tra đơn giản tô vũ phát hiện ra nguyên nhân là do chế độ ăn uống không cân bằng của người hiện đại nói một cách đơn giản kể cả người lớn và trẻ em đều tồn tại một thực trạng nghiêm trọng đó chính là cái ăn trước đây nền kinh tế quốc gia chưa phát triển mọi người ăn những gì thì không phải là một vấn đề nhưng bây giờ nền kinh tế quốc gia đang tăng trưởng ổn định chương c 9 í c h ỉ cần biết điều mọi người đều có thể đủ khả năng để chi tiêu cho việc mua rất nhiều nguyên liệu trên bàn ăn mà có mười món thì cũng có đến chín món mặt về lâu về dài không tăng cân mới là lạ béo phì còn được gọi là căn bệnh n h a g i à u nhiều người cho rằng béo phì là thừa dinh dưỡng vì vậy họ thường sử dụng một loạt các phương pháp cực đoan như ăn kiêng và hút mỡ để giảm cân nhưng nó thường phản tác dụng họ không chỉ không đạt được mục tiêu mà còn trở lại trạng thái ban đầu cơ thể họ ngày càng tồi tệ hơn theo quan điểm của tô vũ béo phì không phải là thừa dinh dưỡng mà chính xác là do cơ thể không đủ dinh dưỡng do thói quen ăn uống cực đoan điều này dẫn đến sự mất cân bằng về dinh dưỡng và xuất hiện phản ứng béo phì của cơ thể chỉ cần biết điều chỉnh lượng dinh dưỡng của những người này để cơ thể lấy lại sự cân bằng tình trạng béo phì đương nhiên sẽ được giải quyết tất nhiên quá trình này chắc chắn sẽ không thể quá nhanh nhưng có thể trở về trạng thái ban đầu bác sĩ tiêu có chuyện gì vậy kể từ sau đợt dịch cúm gần đây qua đi cô có thời gian rảnh rỗi cả ngày phải không vừa rồi chúng tôi đã thảo luận rồi cái chuyện thuốc giảm cân kia thực sự không đáng tin cậy chúng tôi quyết định từ bỏ cho nên cô không cần cứ hai đến ba ngày lại chạy đến chỗ chúng tôi một lần nữa trần phúc chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy tiêu tuyết ni từ bên ngoài n h ả y vào sao lời nói từ trong miệng ông thực sự không có nổi một câu nghe t h ê hay vậy tôi cũng đâu đến đây để tìm ông tôi tới đây để tìm sư phụ mà tiêu tuyết nhi giống như một cô c bé h là đang bước vào con trả kêu trần phúc đến đây ủy tinh ủy tinh bệnh viện không có việc gì hạ chạy lung tung khắp nơi tô vũ nhìn tiêu tuyết nhi mỉm cười hỏi thực sự không có gì cả hôm nay tôi tới đây là vì chính sự lại là chính sự gì vậy tiêu tuyết nhi xoa xoa mùi nói cái đó còn không phải chuyện h ô m qua sao tôi cảm thấy tôi cũng cần có trách nhiệm cho nên muốn mời sư phụ và sư nương ăn cơm nhân tiện nói lời xin lỗi được không nếu muốn nói về sự việc ngày hôm qua thực ra tiêu tuyết nhi đã nói rất rõ r à n g rồi anh tin rằng mã h i ể u lộ cũng không phải loại người hung hăng cảm thấy cũng không đến mức không chào đón tiêu tuyết nhi đây cũng là một lễ nghi cơ bản tô vũ gật đầu nói được bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay lúc này ngược lại trần phúc cũng đã thực hiện tốt quy trình pha trả một cách đàng hoàng sau khi bưng trả lên ông ta thản nhiên nói này mọi người có thể dẫn tôi đi ăn cùng với được không không ông cứ ở lại trông coi cửa tiệm đi tiêu tuyết ni quay đầu lại làm mặt quỷ l ẹ lưỡi với trần phúc ông chủ đưa đơn thuốc vừa rồi cho tôi t ô vũ xuể tay ra nói với trần phúc trần phúc không n ố c như vậy lỡ như bị tiêu tuyết ni cướp đi thì sao ông ta vẫn còn muốn kiếm nhiều tiền với đơn thuốc này cái đó cái đó tôi không tìm thấy tôi cũng không biết là mình đã để ở chỗ nào nữa trần phúc giả bộ tìm kiếm khắp nơi được rồi đừng giả vợ nữa nếu nó hữu dụng ông cũng sẽ không thiếu một chén canh đâu sau khi tô vũ nói lời này trần phúc như thể được anh cho một viên thuốc an thần vậy ông ta ngoan ngoan đưa đơn thuốc cho tô vũ tô vũ tiếp nhận đơn thuốc rồi đưa cho tiêu tuyết nhi nói cô nhìn xem cái này đi xem thử là có nhìn ra cái gì không là một bác sĩ đông yi nhận biết đơn thuốc là một kỹ năng cơ bản nhất cho nên lúc này tô vũ đang bắt đầu giảng dạy cho tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi cẩn thận xem xét đơn thuốc hôm qua tô vũ bảo tiêu tuyết nhi khi trở về thì đọc một ít sách đông yi mục đích là để cô ấy có được hiểu biết tổng quát về một số dược liệu khác nhau và tác dụng của chúng sư phụ đây là một đơn thuốc thông thường tuy rằng trước đây tôi chưa từng thấy qua nhưng tôi nghĩ có lẽ nó dùng để điều hòa cơ thể kích thích ăn uống tô vũ gật đầu ngắn ngủi không đến một ngày mà đã có thể nhận biết được đơn thuốc này có thể thấy được tiêu tuyết nhi nhất định đã rất nỗ lực đúng vậy đây là đơn thuốc giảm cân do tôi kê trong lúc nhất thời tiêu tuyết nhi mở to hai mắt khi nghe tô vũ nói là đơn thuốc giảm cân cô ấy làm việc ở bệnh viện lâu như vậy cũng từng tiếp xúc với một số bệnh nhân béo phi nặng trong quá trình điều trị hầu hết các bác sĩ tại khoa sẽ căn dặn họ tập luyện ăn uống điều độ bên cạnh việc dùng thuốc phụ trợ tuy nhiên đơn thuốc này của tô vũ lại làm ngược lại không khuyến khích bệnh nhân ăn uống điều độ mà lại kích thích ăn uống đó không phải là cổ vũ bệnh nhân ăn nhiều lên sao làm sao có thể đạt được mục tiêu giảm cân sư phụ cái này chỉ sợ cái này không có hiệu quả trị liệu gì đâu nhỉ tiêu tuyết n i thẳng thắn nói có hiệu quả trị liệu hay không thì còn phải xem kết quả thí nghiệm tô vũ đứng dậy chỉnh lại quần áo và nói thí nghiệm tiêu tuyết n i cầm đơn thuốc với sự hoài nghi rõ ràng tô vũ chỉ vào trần phúc và nói nơi này ông ta là đối tượng thí nghiệm tạm thời không nói chuyện đó nữa không phải cô muốn mời tôi đi ăn sao đi thôi sau khi đặt đơn thuốc xuống hai người bước ra khỏi dịch phúc quán tiêu tuyết ni nhảy tới trước mặt tô vũ rồi lùi về phía sau nói sư phụ sư nương đâu vừa rồi tô vũ đã gọi cho mã h i ể u lộ nhưng không có ai trả lời chắc là vì trong khoảng thời gian này cô khá bận rộn c h ơ n một trăm linh ăn nhanh đi ngay lúc tô vũ định mở miệng điện thoại di động trong túi của anh văng lên tô vũ lấy ra thì nhìn thấy là mã h i ể u lộ anh mỉm cười nghe điện thoại hạ lộ anh gọi điện cho em là có chuyện gì vậy nếu không có chuyện gì thì em cút máy đây bên này đang bật quá mã hiệu lộ không cho tô vũ cơ hội hỏi h à n cô t ô vũ cảm thấy có chút hối hận vốn di anh g i ú p mã h i ể u lộ thành lập công ty riêng là để cô có thể rảnh rỗi hơn một chút nhưng bây giờ cô lại càng bận rộn hơn trước này dù bận thế nào thì vẫn phải ăn cơm chứ mã h i ể u lộ nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời ôi chào đã đến giờ ăn rồi em đang ở cục công thương anh ở đâu thế giờ em sẽ qua ngay t ô vũ cũng không biết đi đâu anh nhìn tiêu tuyết ni rồi đưa điện thoại cho cô ấy sư nương chúng tôi đợi cô ở chỗ c ũ n h a tiêu tuyết ni cười hì hì rồi chào hỏi hai câu với mã h i ể u lộ sau đó cốp điện thoại tiêu tuyết ni quay đầu lại và tò mò hỏi sư phụ vì sao sư nương lại bận như vậy còn anh lại n h à n rội như thế này chứ cô ấy à gần đây cô ấy bận mở công ty c â u n g h ị xem có thể không bận rộn được không nghe anh nói xong tiêu tuyết ni h trầm tư gật đầu dường như trong lòng cô ấy n à y sinh ý tưởng gì đó ước chừng nửa giờ sau mã h i ể u lộ ô m trong tay rất nhiều tài liệu có cái đã được đóng dấu có cái thì chưa được đóng dấu cô ư ớ t đẫm mồ hôi chạy vào phòng riêng bưng tách trà trên bàn lên và uống một ngụm hết sạch chấm một chút đâu có ai tranh với em tô vũ khẽ lắc đầu anh nhận lấy tách trà trống không từ trong tay của mã hiệu lộ rồi lại rót đầy và đặt trước mặt cô cả buổi sáng em còn không có thời gian để nuốt nước bọn chân sắp mềm mặt ra rồi nói xong m ã h i ể u lộ túi xuống vỗ nhẹ bắp chân mình với vẻ t u i hơn tô vũ hỏi việc gì cũng do một mình em làm sao tên nhóc thối chu chết kia đâu giọng nói của tô vũ lộ ra chút bất mãn rõ ràng là anh đã sắp xếp cho chu chết làm chân sai vặt sao bây giờ m ã h i ể u lộ lại phải một mình làm hết mọi việc m ã h i ể u lộ lại nhấp một mụn nước cô nói cậu ta cũng không nhàn r ồ i em cũng không biết cậu ta tìm ở đâu được nhiều người như vậy ít nhất phải nửa tháng thì những người khác mới có thể đăng ký với cục công thương nhưng người mà cậu ta tìm tới chỉ mất nửa ngày là đã hoàn thành mọi thủ tục tất cả đều nhờ cậu ta tô vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết những người này chắc hẳn là do thẩm nạo và từ thiên thành sắp xếp vốn dĩ những chuyện này có thể do chu trích tự mình trực tiếp giải quyết nhưng tất nhiên những người đó cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ông chủ đứng phía sau là ai ít nhất cũng phải biết mặt nhau để sau này không đến mức làm ra chuyện sai lầm gì cho nên mới khiến mã h i ể u lộ bận rộn đến sức đầu mẹ chán như vậy sưng tôi có thể xem qua được không tiêu tuyết n i ngồi sát lại cô ấy cầm lấy tài liệu trong tay mã h i ể u lộ ôi đừng gọi tôi là sư lương tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu cô gọi vậy khiến tôi thành người già rồi nếu cô không ngại thì cứ gọi tôi là chị đi mã h i ể u lộ mở túi nhựa cô vừa nói vừa lấy tài liệu từ bên trong ra đưa cho tiêu tuyết nhi làm vậy thì sao được không thể làm rối loạn vai vế tiêu tuyết nhi vừa xem tài liệu vừa nói công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vũ lộ khi tiêu tuyết nhi lẩm nhẩm nói ra câu này t ô vũ chợt bật cười thành tiếng không phải chứ đây là tên công ty do em đặt sau t ô vũ nhìn mã hiệu lộ và hỏi đúng vậy có vấn được lắm hôm nay còn có rất nhiều đối tác hiện giờ chu chích còn đang đàm phán hợp đồng với bọn họ tôi thấy rất kỳ lạ tại sao công ty mới mà tôi vừa đăng ký lại có nhiều người muốn hợp tác như vậy thầm ngạo và từ thiên thành làm cho h làm ngạo và c ú sau bữa trưa n ờ ma i h ư Mã h i ể u lộ lại một lần nữa tìm thấy chu chết giống như một người máy đã vặn dây quất và bắt đầu bận rộn với một đống công việc sau khi nhìn thấy mã h i ể u lộ tới chu chết vội vàng đứng dậy anh ta phẩy phẩy cho gió lọt vào trong cổ áo rồi kéo mã h i ể u lộ đi sang một bên ở một góc yên tĩnh chu chiết nói chị h i ể u lộ em cảm thấy có gì đó không đúng sao thế mã h i ể u lộ hỏi ngược lại chị nhìn xem tập đoàn thái khang công ty hữu hạn thịnh khoa và xí nghiệp chu thị tất cả đều có máu mặt ở thành phố tân hải vậy mà bọn họ lại hợp tác với chúng ta hơn nữa người đến không phải là tổng giám đốc thì cũng là chủ tịch em cũng có chút cuốn cùng rồi chu chiết đếm ngón tay và liệt kê từng cái một cho mã h i ể u lộ c h ư ơ một trăm linh một bọn họ có yêu cầu đặc biệt gì không nếu là một công ty niêm yết hay một công ty nhỏ thì có lẽ mã h i ể u lộ còn tin rằng mục đích tiếp cận cô là để lựa tiền nhưng vốn đăng ký của cô cũng chỉ có năm triệu mà chỉ một nghiệp vụ tùy ý nào đó của bất kỳ công ty lớn nào trong số này cũng không phải chỉ có từng ấy tiền vì vậy về cơ bản khả năng cố ý tiếp cận để kiếm tiền bị loại trừ nhưng đồng thời mã h i ể u lộ càng không nghĩ ra được nếu không phải vì tiền thì rốt cuộc bọn họ n ư u tính điều gì bọn họ có yêu cầu đặc biệt gì không mã h i ể u lộ nhìn chu chết và hỏi bởi vì những công ty lớn này rất có thể có nhiều hoạt động kinh doanh ngầm vì cây to đòn gió、lớn. công ó khó rất ra thời mặt tìm nhiều nên những họ điểm kiếm c ty nhỏ Đến thay thế. để l ú chúng đó c o bao cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thể dễ dàng xảy chuyện chuyện vậy, ra tra rõ ràng. cũng được. cô Chu thì không thể họ hiểu không như hỏi điều muốn đến bọn nên gì giờ làm Mã lộ sẽ là không có. Công có. ta y chúng t vừa mới thành lập trong tay cũng chưa có nghiệp vụ gì bọn họ đến đây không phải để thảo luận hợp đồng em thấy có vẻ như là biểu thị thiện trí báo trước nếu sau này có việc làm ăn thì có thể hợp tác trực tiếp nghe thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng không có việc gì mà tự nhiên định bợ thì không phải kẻ gian trá cũng là phường t r n g t ắ p đặc biệt đối với một công ty mới như công ty của mã h i ể u lộ cần phải thận trọng trong mọi việc nếu không chỉ cần vấp ngã thì sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa như vậy đi nếu bọn họ đều chỉ muốn hợp tác vậy thì cứ đồng ý trước đi dành thời gian hai ngày này để hoàn thành thủ tục đăng ký của công ty cậu và tôn kỳ phải vất vả hơn một chút mã h i ể u lộ gật đầu nói với chu chiết không thành vấn đề chị cứ yên tâm ở em đi chị h i ể u lộ em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo chu c h ế t vỗ ngực cam đoan sau khi tách ra tiêu tuyết nhi và tô vũ cũng không quay lại bệnh viện cô ấy đi thẳng đến tòa nhà văn phòng lớn nhất thành phố tân hải tòa nhà quốc kim xin chào cô đây là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuyên thái bình dương xin hỏi cô có hẹn trước không một nhân viên làm việc tại q u ạ y lễ tân ở tầng trệ của tòa nhà lịch sự nói với tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi v i ể u m ô i nói không có tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người đùa cái gì vậy công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuyên thái bình dương là một trong những công ty đầu tư tốt nhất ở trung quốc có trụ sở chính đặt tại đan mạch và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trên khắp trung quốc người chờ hẹn hợp tác không biết phải xếp hàng dài như thế nào một người không hẹn chức như cô thế này thì nói gặp là có thể gặp sao thật xin lỗi nếu cô không hẹn chức thì không thể gặp được thực sự xin lỗi mặc dù nhân viên lễ tân cảm thấy những lời tiêu tuyết nhi vừa nói có chút không đáng tin cậy thậm chí còn giống như đang trêu đùa cô ấy nhưng cô ấy vẫn rất lịch sự đ á p lại tiêu tuyết nhi gật đầu cô ấy lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi rồi đưa cho nhân viên lễ tân và nói đưa danh thiếp này cho tổng giám đốc của các cô đi ngay đi nhân viên lễ tân nhận lấy và nhìn qua bác sĩ trưởng khoa nội bệnh viện số một tân hải tiêu tuyết nhi lúc này lông mày của cô ấy cũng nhắc lại trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ là bác sĩ mà sếp đã hẹn gặp sao mà nhìn dáng vẻ của tiêu tuyết ni h cũng không giống như đang nói đùa lập tức cô lễ tân gật đầu nói được rồi cô đợi tôi đi xin chỉ thị một lát cô có thể ngồi nghỉ ngơi ở bên đó tiêu tuyết ni h ngồi ở sảnh tích khách một nhân viên mang cho cô ấy một tách cà phê đây chính là công ty con của cha cô ấy ở trung quốc chuyến đến thăm lần này của tiêu tuyết ni h có thể coi là cải trang đi xem xét dân tình nhưng xem xét tình hình hiện tại thì cũng không tệ lắm không đến mười phút một người đàn ông trung niên mặc bộ vét màu sám nhạt nhanh chóng bước ra khỏi thang máy ông ấy nhìn về phía quầy lễ tân bên cạnh và nói người đâu tuyết ni đâu nhân viên lễ tân cũng có chút bối rối trước tình huống này vừa rồi cô ấy đưa danh t i ế p cho tổng giám đốc tổng giám đốc chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức bỏ tài liệu trong tay ra và chạy xuống dưới nhân viên lễ tân dẫn tổng giám đốc đến chỗ tiêu tuyết nhi và nói tổng giám đốc đây chính là cô tiêu tiêu tuyết nhi đặt ly cà phê trong tay xuống cô ấy đứng dậy mỉm cười nhìn tổng giám đốc chú phủng khi nhìn thấy đó đúng là tiêu tuyết nhi phùng trí viễn cười ha hả và liên tục khua tay với tiêu tuyết nhi ôi chao đúng là cháu rồi tuyết nhi mau ngồi xuống đi ngồi xuống đi c h ư một trăm linh hai vừa nghe thấy Thái độ chú u n n g k í của Tổng Giám Đốc cạnh ngác, cảm may Tổng tân trong thấy Phùng khiến nhân viên lễ tân ở bên ngơ lòng cảm thấy may mắn Giám khi lễ l ở c trực đó không t i ế phùng từ c ố i Tiêu Nhi, giữ lại được nữa rồi. Tuyết bắt nếu này ấy không cũng không nữa Chú h cô cơm của được p chú bận quá nhỉ tiêu tuyết nhi nói đùa còn không phải trách cha cháu áp bức nhân viên à cả cái thị trường lớn như trung quốc lại ném toàn bộ cho chú mà không thèm quản lý nghe nói cháu đã đến đây từ vài năm trước chú còn tưởng cha cháu yêu cầu cháu đến đây để tiếp quản kết quả mấy năm liền đều không có tin tức gì cũng không thèm tới chào hỏi chú phùng của cháu phùng trí vẫn vừa cười vừa nói với dọn quán trách tuy ấ ấy rất t nhiên ông là v i khi được gặp con gái của bạn mình. được con của Lúc gặp bạn n à nhiên â n v Lễ tiêu â n đứng bên cạnh m lặng nhìn t i tuyết nhi hóa ra cô ấy là công chúa nhỏ của công ty, khó trách nhiên, Nhi nói ra của vừa cô công công cô Đốc. ấy ấy ty, Tuy Tuyết là đến muốn Tổng gặp Giám Tiêu đã ở trong mắt cô ấy khác với một số người con của những gia tộc lớn những người con của gia tộc lớn mà cô ấy từng gặp qua đều k i ê u n g ạ o và không coi ai ra gì tiêu tuyết nhi thì lại có vẻ dễ gần ít nhất không có ý coi thường người khác cô đi xuống trước đi giúp tôi hoán lại những công việc khác phùng trí viễn nói với nhân viên lễ tân bên cạnh tuyết nhi à chú mặc kệ đấy tối nay chú phải làm chủ chúng ta trò chuyện thật vui vẻ nhé tiêu tuyết nhi cười nói sau này vẫn có cơ hội cháu chỉ muốn xin chú phùng giúp cháu một việc hai câu thôi là có thể giải thích rõ ràng vừa nghe thấy tiêu tuyết nhi có chuyện muốn nhờ ông ấy giúp đỡ lập tức phùng trí viễn chú trọng việc này ông ấy nhìn tiêu tuyết nhi và nghiêm túc nói có chuyện gì vậy phùng trí viễn cảm thấy việc mà xứng đáng để tiêu tuyết nhi tự mình đến thì chắc chắn không phải việc nhỏ cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là cháu có một người bạn mới thành lập công ty cháu nghĩ nếu chú phùng có thể giúp được chút gì thì giúp một tay không biết có tiện không ạ tiêu tuyết nhi cũng không có lý do gì để từ chối lùi một vạn bức mà nói thì công ty này vẫn là của người ta nên ông ấy cũng chỉ có thể làm theo lời cô chủ nhỏ cái này có gì mà không thiện chứ cháu cho chú biết tên công ty và số điện thoại của người phụ trách chú sẽ sắp xếp người đến kiểm tra một chút phùng c h í v i ễ n nói tiêu tuyết nghi gật đầu và nói cho phùng c h í viễn tên công ty sau đó cô ấy đứng lên nói được rồi chú phùng chú phải giải quyết tốt chuyện này giúp cháu nhé cháu sẽ lại tới thăm chú bóng đêm như nước có đôi khi chầm lắng đến mức khiến người ta sợ hãi có đôi khi êm đềm khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng có lúc lại an nhản đến mức khiến người ta có cảm giác như được ôm vào lòng chắc chắn hôm nay mã h i ể u lộ có cảm giác được ôm ấp mặc dù rất bận rộn nhưng cô cảm thấy đây là ngày trọn vẹn nhất trong cuộc đời cô cô cảm thấy hôm nay mình đã làm được rất nhiều việc có cảm giác đặc biệt đạt được thành t h u trong lòng có cảm giác giống như đang dương buồn ra khơi tô vũ r ử a vào ghế s o f a rót cho cô một cốc nước so với mã h i ể u lộ chu chết dường như có nguồn năng lượng vô tận hôm nay ở ngoài anh ta không nhàn nhã như mã h i ể u lộ bây giờ phải tự mình đi chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm đến nỗi triệu phi phi cảm thấy có chút đau lòng lúc này hai người bọn họ đang ở trong phòng bếp không biết đang nấu ra món ăn h á cám gì nữa hôm nay vẫn làm、à? nhìn thấy mã h i ể u lộ nhắm mắt rửa vào sofa tô vũ giảm âm lượng t v xuống thấp giọng nói mã h i ể u lộ đĩu môi gật đầu thích một hơi thật sâu nói ôi coi như em có thể hiểu được những ông chủ lớn kiếm tiền đó rồi không biết mỗi ngày bọn họ phải chết đi bao nhiêu tế bào não thấy mã h i ể u lộ làm việc vất vả như vậy điều này trái với ý định ban đầu của tô vũ ngay từ đầu anh cũng không muốn mã h i ể u lộ mỗi ngày đều phải đi làm nên mới đưa ra đề nghị như thế mà ai biết bây giờ có vẻ cực nhọc hơn trước nhưng tô vũ cũng hiểu rằng đây là giai đoạn đầu khởi nghiệp và còn nhiều điều cần phải cải thiện hơn nữa đây là lần đầu tiên mã hiệu thử nghiệm có rất nhiều chuyện cô có thể tự mình xử lý thì nên tự mình xử lý không phải cô không tin tưởng người khác mà vì dù có là sếp thì ít nhiều cô cũng phải biết được một chút sau khi công ty đi vào n i nếp nếu mã h i ể u lộ vẫn hành động như một người nghiện công việc tô vũ sẽ là người đầu tiên phản đối công ty có like hay không không phải là mối quan tâm chính của anh anh chỉ quan tâm đến việc người phụ nữ bên cạnh anh có vui vẻ mỗi ngày hay không nào nào nào ăn thôi ăn thôi lúc này chu c h í t đã chuẩn bị thức ăn xong đặt lên bàn bốn người ngồi vây quanh cùng nhau tô vũ nếm thử một miếng gật đầu nói hương vị không tệ cậu có thể thay thế tôi làm đầu bếp rồi đấy chu c h ế t cười ngốc nít đáp anh tô i nói gì thế em vẫn còn đang ở giai đoạn mày mò mọi người đều là đối tượng thí nghiệm của em chương một trăm linh ba có chuyện gì thì cậu cứ nói đi đúng rồi chị h i ể u lộ em có chuyện muốn nói với chị chu c h ế t đặt đôi đuốc trong tay lên bác nói mã h i ể u lộ vùi đầu vào ăn không ngẩng đầu lên nói có chuyện gì thì cậu cứ nói đi ở đây không có người ngoài chu c h ế t liếm liếm m ô i nói chị h i ể u lộ hôm nay khi em chuẩn bị tắt làm em nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu hợp tác với công ty chúng ta chị có biết đó là công ty nào không mã hiệu lộ ngẩng đầu lên cô đã ăn xong bát cơm múc nửa bát canh thổi thổi nhấp một ngụm rồi nói là ai hôm nay mã h i ể u lộ gặp nhiều công ty đến nôi cô không có cảm giác mới mẻ nữa em nói ra thì còn gì thú vị nữa mọi người đ o á n xem em nhắc nhẹ đây là một công ty đầu tư hơn nữa còn là một công ty đầu tư lớn khi chu chít nói lời này tự bản thân anh ta cũng cảm thấy khá tự hào vô thức nhìn về phía tô vũ trong mắt càng có vài tia kính nghệ lúc trước tô vũ nói anh hoàn toàn nằm chắn lúc đó chu chít vẫn còn hơi hoài nghi nhưng đánh giá từ kết quả ngày hôm nay mọi chuyện đều đang diễn biến theo lời tô vũ nói mà cuộc điện thoại của công ty đầu tư càng khiến chu chít cảm thấy đây là chuyện ván đã đóng thuyển triệu phi phi cao mày nói công ty đầu tư rất lớn có phải ở tân hải không chu chiết gật đầu sau đó triệu phi phi lại nói thịnh nhạc hay hoa hưởng cả hai công ty này đều có thể coi là những công ty đầu tư tương đối lớn ở thành phố tân hải họ nắm trong tay nhiều công trình bất động sản cũng như sản nghiệp lĩnh vực điện ảnh truyền hình đang cực kỳ phổ biến hiện nay nếu nói về những dự án quy mô lớn thì chắc chắn hai công ty đều được cân nhắc nhưng chu chiết lại lắc đầu nói không phải không phải hai công ty này căn bản không đủ tốt quá nhỏ thế mà vẫn còn nhỏ ạ lòng hiếu kỳ của triệu phi phi nổi lên ở thành p một ngụm canh trong miệng mã hiệu lộ trực tiếp phun ra sau khi nghe được tin tức này triệu phi phi rút ra hai chiếc khăn ăn đưa cho cô ý cậu là công ty đầu tư đa quốc gia đó Phung công h thường xuyên xuất hiện trên TV. Hiểu lộ vừa hỏi vừa lau miệng. Chu chết gật đầu nói, đúng vậy, chính là bọn họ. í Viễn, TV. vừa vừa vậy, người miệng. nói, Điều xuyên trên đúng bọn này gật xuất thể? đầu Mã Lộ lao là sao đ có i Hiểu mắt Mã mở to. Lộ c ô ty trách nhiệm hữu hạn xuyên thái bình dương là công ty con của công ty ag nổi tiếng nhất thế giới tại trung quốc không nói đến một công ty nhỏ vừa mới đăng ký như mã h i ể u lộ thậm chí nhiều doanh nghiệp nhà nước ở trung quốc và các công ty lớn cũng là các tập đoàn đa quốc gia đều mong muốn hợp tác với họ làm sao chuyện tốt như vậy lại có thể xảy ra với cô cậu có chắc chắn mình không nhầm không mã h i ể u lộ vẫn không thể tin được đây là sự thật nếu cô có thể hợp tác với một công ty như vậy quả thực giá trị thị trường của công ty mã h i ể u lộ sẽ tăng lên gấp mấy chục lần trong nháy mắt nói cách khác có thể hợp tác với công ty này cho dù chỉ là đứng phía sau ăn cơm thừa hút canh cặn cũng đã là một điều xa xỉ mà nhiều công ty thậm chí không thể mơ tới cái này em cũng không rõ lắm đối phương chỉ nói như vậy thôi về vấn đề hợp tác cụ thể người tên là phùng trí viễn yêu cầu chị đến công ty để bàn bạc chi tiết vào ngày mai nếu chị r ả n h chu chiết thành thật nói mặc dù mã hiệu lộ thấy khó tin nhưng cô không nghĩ đó là một trò lừa đảo bởi vì đối phương trực tiếp yêu cầu cô đến công ty để nói chuyện hơn nữa công ty trách nhiệm hữu hạn xuyên thái bình dương là một thương hiệu lớn như vậy nên chắc chắn không phải là lừa đảo lúc này tô vũ cũng k h ẽ c a o mày thành thật mà nói điều này nằm ngoài dự đoán của anh bởi vì bất kể là hải đông hội hay thiên thành bang thế lực của bọn họ có lẽ cũng chỉ ở trung quốc thậm chí chỉ bao t r ù m khu vực thượng n h i ê u và tân hải khó có khả năng ngay cả một công ty đa quốc gia lớn như vậy cũng sẽ bị kiểm soát mới đúng vậy thì loại trừ khả năng này tại sao công ty khổng lồ này lại chọn hợp tác với mã hiệu lộ vào lúc này chẳng lẽ tất cả chỉ là may mắn t ô vũ không nghĩ như vậy chương một trăm linh bốn không thể không nói t ô vũ nằm trên giường vẫn đang suy nghĩ vấn đề này ai đang khống chế công ty đầu tư đó mà ngay cả t ô vũ người có khả năng thông tin ê cũng không ngờ rằng vào thời điểm này mọi thứ đều liên quan đến đồ đệ nhỏ của mình và đây chính là lý do tại sao tiêu tuyết nhi không giải thích trước cô ấy lo sau khi giải thích thì sư phụ của mình sẽ không đồng ý vì vậy cô ấy chỉ có thể âm thầm trợ giúp theo cách này nhưng điều cô ấy không biết là điều này khiến mã h i ể u lộ sợ hãi đôi khi bất ngờ ngoài ý muốn có thể biến thành kinh hãi kể từ khi biết ngày mai mình sẽ đến gặp phùng c h í viễn m ã h i ể u lộ cảm thấy lo lắng như sợ bị giáo viên gọi đến văn phòng khi còn học tiểu học cô tự hỏi trong lòng rốt cuộc mình nên nói gì vào ngày mai khi họ gặp mặt nếu bên kia hỏi một số câu hỏi nên trả lời cẩn thận như thế nào không thể không nói ở những phương diện này m ã h i ể u lộ thật sự còn quá non nớt được rồi em đừng cứ lặp đi lặp lại ở đó nữa ngày mai cần nói những gì thì cứ nói như thế đó như thường lệ là được nếu người ta đã chủ động liên hệ với chúng ta điều đó có nghĩa là bên kia có ý định hợp tác với chúng ta em không thể hạ thấp phong thái của mình Các nguồn lực công nguồn đối đối thật y tiếp n n h i ệ ra y em không có nhiều hy vọng lắm có thể đạt được mối quan hệ hợp tác thì tốt nhưng nếu không đàm phán được cũng không sao cứ coi như là nhìn thấy thế giới đi em cũng biết thêm một công ty lớn trông như thế nào nói xong ma hiệu lộ dường như nghĩ tới điều gì đó quay đầu nhìn tô vũ bằng ánh mắt tà ác tiến tới càng ngày càng gần anh hơn rồi hỏi em còn đang nghĩ làm sao lại kỳ lạ như thế thế mà em lại quên mất anh đây đều là do anh sắp xếp đúng không hôm nay mã h i ể u lộ bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại diễn ra xuân sẻ như vậy mãi đến bây giờ cô mới nghĩ tới bởi vì tô vũ đã không còn là tô vũ trước đây nữa cho nên cho dù bây giờ anh có làm gì đi chăng nữa đối với mã h i ể u lộ mà nói cũng không có gì đáng ngạc nhiên dù sao thì bệnh cúm mới trước đó cũng là chuyện lớn như vậy tô vũ thậm chí còn không có chút ý định quét hoang có thể thấy được người này kín đáo đến mức nào t ô vũ ngả người ra sau rụt rẽ nói em làm sao thế chuyện này làm sao có thể là do anh sắp xếp được nếu anh có bản lĩnh đó vậy anh còn để em vất vả thế làm gì ngồi ở nhà đếm tiền là được rồi về vấn đề này chỉ cần t ô vũ không thừa nhận mã h i ể u lộ không có chứng cứ trực tiếp chứng minh t ô vũ đã âm thầm sắp xếp tất cả chuyện này thật ra cô cũng không cần phải tìm hiểu rõ ràng dù sao đối với cô và công ty cũng không phải chuyện gì xấu t ô vũ biết chuyện gì đang xảy ra với các công ty nhỏ khác nhưng điều duy nhất anh không hiểu là công ty đa quốc gia lớn kia không cần hỏi cũng biết chuyện này không liên quan gì đến thẩm n ạ o và từ thiên thành sau khi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng không có kết quả cho nên tô vũ cũng không thèm suy nghĩ nữa anh có suy nghĩ giống như mã h i ể u lộ dù sao cũng không phải chuyện xấu năm ngày sau tại thành phố kim lăng trong đại viện của nhà họ thiện thiện bản thanh ngồi thân t h ở trên chiếc ghế bành trong phòng chính trong tay ông ấy cầm viên đá hoa mai mua từ tô vũ cách đây không lâu chỉ là lúc này viên đá này đã bị vỡ thành bảy tám mảnh trong tay ông ấy không thể ghép lại với nhau được nữa trong khoảng thời gian này kể từ khi thiện vũ băng đeo viên đá hoa mai này tình trạng thể chất của cô bé ngày càng tốt hơn khí sắc cũng dần trở lại bình thường cô gái nhỏ có tâm trạng vui vẻ và muốn ra ngoài chơi nghĩ đến trước đây cháu gái bị bệnh tật hành hạ hiếm khi có cơ hội rời khỏi sân thiện bản thanh cũng rất đau lòng nên đồng ý cho cô bé ra ngoài nhưng bây giờ ông ấy đã hối hận về quyết định của mình mặc dù thiện vũ băng được bảo vệ bởi các lực lượng đặc biệt từ ba quân khu nhưng vẫn không thể chống chọi được với những thai họa từ con người xe của thiện vũ băng đã va chạm với một chiếc xe tải chở đầy thanh thép trên đường tài xế lái xe và ba chiến sĩ đặc trùng tử vong tại chỗ còn thiện vũ băng ngồi ở ghế phụ hơn chục thanh thép xuyên qua kính chắn gió sượt qua má cô bé nhưng cô bé không hề hấn gì chỉ là viên đá hoa mai đeo trên cổ bị vỡ thành nhiều cánh hoa điều này khiến thiện bản thanh hoàn toàn tin rằng chính viên đá này đã cứu mạng cháu gái quý giá của mình tuy nhiên mặc dù thiện vũ băng không bị thương tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi nhưng cô bé vô cùng sợ hãi t r ư ớ c 1 0 h năm đây là một gia tộc ngành y tế hơn nữa cô bé mất đi pháp khí bảo vệ thân thể bị bệnh không thể dạy nổi toàn thân giống như một khối băng yếu ớt hấp hối trông như s ắ p chết thiện bản thanh đã ngồi trên ghế như thế này cả ngày rồi ông thiện thân thể quan trọng tốt nhất ông nên đi nghỉ ngơi một lát nhé được không diêm đan dương thận trọng bước vào thấp giọng nói Cái gọi là đánh răn đánh dập đầu giết rồng đâm vào vảy đối với thiện bản thanh thiện vũ băng chính là vảy rồng của ông ấy nếu thiện vũ băng xảy ra chuyện gì không may điều này nhất định có thể hoàn toàn hạ c ụ c thiện bản thanh thiện bản thanh hít sâu m ộ t hơi dùng sức nắm chặt những mảnh vụn đá hoa mai trong tay khàn giọng hỏi mọi chuyện thế nào rồi diêm đan dương hơi c ú i người xuống nói ông thiện tin tức khẩn cấp triệu tập danh ý khắp cả nước đến hội trần đã được phát đi tôi tin rằng sẽ sớm có phản hồi thiện bản thanh gật đầu khó khăn đứng dậy từ trên ghế nói còn nữa xem có cách nào có thể tìm được người thanh niên đã bán cho tôi viên đá hoa mai này trước đây không diêm đan dương gật đầu trước đó diêm đan dương đã phân tích kết quả cuối cùng rút ra được chính là khả năng một viên đá hoa mai tự nhiên hình thành pháp khí là cực kỳ thấp nói cách khác diêm đan dương gần như chắc chắn rằng pháp khí này là do ai đó cố tình truyền linh khí vào m à thành mà người có thể sử dụng phương pháp này để luyện chế pháp khí chỉ có thể là tiên nhân vào thời điểm đó xét đến tuổi tác của tô vũ không ai có thể tin rằng pháp khí này là do chính tay anh luyện chế nhưng bây giờ thiện bản t h a n thực sự không còn cách nào khác ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng ông ấy sẵn sàng trả giá hết thẻ để thử mặc dù ông ấy không tin tô vũ có thể có khả năng đó nhưng trên lý thuyết quả thực tồn tại khả năng đó cho dù tô vũ không phải là vị tiên nhân đó thì anh cũng có thể có quan hệ với vị tiên nhân đó bây giờ trong lòng thiện bản thanh tô vũ đã trở thành cọng rơm cứu mạng của cháu gái ông ấy cho dù phải từ bỏ tất cả những gì mình có ông ấy cũng sẽ không bỏ cuộc thiện bản thanh đứng ngay giữa phòng ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài sân nhưng không còn dáng vẻ uy nghiêm của bậc tướng quân hoàn toàn bị bao phủ trong sự bất lực ông thiện tin tức đã được lan truyền t ông i i t r ằ n s ấy đã dò hỏi danh ý khắp nơi trong cả nước nếu những bác sĩ đó có cách chữa trị cho bệnh của thiện vũ băng thì ông ấy cũng không cần một lòng một dạ đi tìm một món pháp khí nhưng trên thực tế đã nhiều năm trôi qua thiện vũ băng đã khám rất nhiều bác sĩ nhưng lại không có người nào có thể chẩn đoán được chứng bệnh của cô bé nên đương nhiên cũng không biết chữa trị từ đâu đối với danh y ỉa có lẽ hy vọng duy nhất còn lại của thiện bản thanh là cố thị y ỉa môn đã lâu không xuất hiện và không có tin tức gì đây là một gia tộc ngành y có danh tiếng lâu đời trong lịch sử trung quốc cố thị bồi nguyên t r â m pháp xuất thần nhập hóa như bàn tay thần diệu chỉ tiếc rằng thời gian trôi qua đã lâu thiện bản thanh vất vả tìm kiếm nhưng không có kết quả thật sự vô cùng nối tiếp đúng lúc này một nhân viên cảnh vệ chạy vào thực hiện động tác trào quân sự tiêu chuẩn trước mặt thiện bản thanh và nói lớn báo cáo ông thiện bác sĩ tiêu tuyết n i ở thành phố tân hải đến đang chờ trước cửa tuy vừa rồi thiện bản thanh đã hơi mất hết ý chí với bác sĩ nhưng khi bác sĩ xuất hiện trước mặt ông ấy vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra rất có khả năng tiêu tuyết n i có khi là chuyển nhân của cố thị cũng nên thiện bản thanh nghiến răng nghiến lợi nói m a u mợi vào không lâu sau tiêu tuyết n i được nhân viên cảnh vệ dẫn vào văn bối tiêu tuyết n i xin chào tướng quân thiện tiêu tuyết n i cung kính con người với thiện bản thanh bác sĩ tiêu không cần đa lễ cô nổi tiếng ở trung quốc hôm nay cuối cùng cũng may mắn được gặp một lần là phúc của kẻ hèn này tuy thiện bản thanh ngoài miệng vẫn hàn huyên như vậy nhưng trong lòng lại đang căng thẳng mong chờ chương một trăm linh sáu còn người đi theo tiêu tuyết nhi còn chưa kịp nói gì thì thiện bản thanh đã đưa tay làm động tác người nói bác sĩ tiêu tôi biết cô đến đây từ xa l ẽ ra cần phải nghỉ ngơi không nên vội vàng nhưng thật sự không dám dầu dếm cháu gái của tôi đang nguy hiểm một sớm một chiều tôi thật sự không thể chờ đợi được nữa mong bác sĩ tiêu đi theo tôi khám cho con bé tiêu tuyết nhi cũng không phải là người hay làm bộ từ trong vẻ mặt và cả lời nói của thiện bản thanh tiêu tuyết ni nhìn thấy một người ông vô cùng yêu thương cháu gái của mình nếu có thể giúp đỡ được thì đương nhiên cô ấy sẽ làm hết sức mình trong một căn phòng ở phía sau tiêu tuyết ni nhìn thấy thiện vũ băng nằm trên giường thời tiết nóng được thế này mà lại đắp chân rất dày lúc này khuôn mặt của cô bé tái nhuận giữa lông mày hơi bầm tím cho dù lại gần cũng rất khó có thể cảm nhận được hơi thở của cô bé thiện bản thanh làm động tác mời tỏ vẻ với tiêu tuyết ni rằng đó là bệnh nhân còn người đi theo cho dù là diêm đan dương cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ lợi tiêu tuyết ni hít sâu mờ hơi thật ra trong lòng cô ấy cũng biết rằng có lẽ bản thân cũng lực bất lòng tâm ở trung quốc có vô số nhân tài ưu tú hơn cô ấy xét đến tầm ảnh hưởng của nhà họ thiện ở trung quốc chỉ cần thiện bản thanh đồng ý thì những người đó sẽ đến trong n y mắt làm gì đến lượt tiêu tuyết nhi khả năng duy nhất là những người khác đều không thể chữa khỏi cho bệnh tình của thiện vũ băng còn tiêu tuyết nhi cũng không ô m hy vọng gì lần này cô ấy đến đây đúng là để giúp đỡ nhà họ thiện nhưng chẳng qua nhân vật chính không phải là cô ấy cô ấy cần dùng hết khả năng của mình để tìm hiểu bệnh tình của thiện vũ băng sau đó nói với sư phụ của mình cô ấy tin rằng với năng lực của sư phụ của mình chắc chắn sẽ có cách tiêu tuyết n i vươn tay vớt ve chán của thiện vũ băng cô ấy cứ tưởng thiện vũ băng lên cơn sốt nhưng khi đưa tay lên cảm giác lạnh lẽo lại chuyển đến khiến tiêu tuyết nhi vội rút tay trở về như bị điện giật thầm nghĩ bụng sao lại lạnh như vậy nhìn thấy phản ứng của tiêu tuyết nhi thiện bản thanh lập tức nói bác sĩ tiêu có gì bất thường sao nếu nói về sự bất thường thì cả người thiện vũ băng đều bất thường chẳng qua là tiêu tuyết nhi tin rằng thiện bản thanh đã hiểu rõ những chuyện này từ l â u thiện lao tướng quân tôi muốn hỏi một chút báo cáo kiểm tra của cô chủ ở đâu mặc dù tiêu tuyết nhi đã trở thành đệ tử của quỷ y ế môn nhưng chuyện này cũng chỉ mới được vài ngày cô ấy vẫn biết rất ít về việc kiểm tra ngử hỏi của đông ý ấy, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một số báo cáo kiểm tra của tây ý là cô ấy cũng có thể nhận ra chút ít thiện bản thanh thở dài dường như ông ấy đã gặp rất nhiều bác sĩ giống như tiêu tuyết nhi cứ hễ mở miệng là chỉ biết xem báo cáo kiểm tra dưới tình huống thông thường cuối cùng đều lắc đầu ra về bởi vì báo cáo kiểm tra của thiện vũ b a n g cho thấy cơ thể của cô bé chẳng khác gì người bình thường nhưng có một sự thật không thể chối cãi là toàn thân c ô bé lạnh lẽo một cách bất thường đã nhiều năm trôi qua thiện bản thanh vẫn luôn chờ mong chờ mong một người có thể kiểm tra ra bệnh tình của thiện vũ băng bác sĩ tiêu báo cáo kiểm tra không có gì đáng để xem cả thiện lao hoàn tướng n bình quân ông từng lập công lao hiển hách cho trung quốc tuyết ni vô cùng khâm phục có điều tuyết ni h bất tại không thể chẩn đoán được bệnh tình của vũ băng có điều tôi biết một người có thể người đó có thể chẩn đoán được những lần ra tay trước đây của tô vũ bao gồm các đơn thuốc giảm cân đã bắt đầu có kết quả mỗi lần tô vũ đều đưa ra chữ quỷ do chính tay mình viết ra có thể nói là nét bút không theo lẽ thưởng đây có thể là nét độc đáo của quy y h ề m ô n ô xin hỏi cao nhân đang ở đâu thiện bản thanh lập tức hỏi thiện lao tướng quân đường nội tôi tin rằng vũ băng trong chốc lát sẽ không gặp phải nguy hiểm gì để tôi xin ý kiến vị tiên sinh đó một chút được không sau khi nghe tiêu tuyết ni nói xong thiện bản thanh c a o mày gật đầu cao nhân thế nào mà cần xin ý kiến đúng lúc mấy ngày gần đây danh y khắp cả nước đều hội tụ ở đây có lẽ đó chính là hy vọng cuối cùng của thiện vũ băng nếu lần này mà vẫn không thể tìm được thần y t h ì thiện bạn thanh chỉ đành phải đi trên con đường tìm kiếm pháp khí lần nữa còn cao nhân mà tiêu tuyết nhi nói trên thực tế thiện bạn thanh cũng không để y cho lắm có điều đến lúc đó danh y cùng xem bệnh thì sẽ có thêm một lựa chọn mà thôi chương một trăm linh bảy làm gì vậy sư phụ dạo này sư phụ có thời gian không sau khi trở lại thành phố tân hải tiêu tuyết nhi lập tức đến dịch phúc quán tìm tô vũ đương nhiên là cô ấy có mục đích mấy ngày tới nhà họ thiện sẽ tổ chức hội nghị y tế để tập trung vào bệnh tình của thiện vũ băng nếu người nào có thể chữa khỏi cho căn bệnh của thiện vũ băng thì sẽ thật sự trở thành danh y rất nổi tiếng ở trung quốc ngoài điều này ra sau này bất luận làm chuyện gì có lẽ cũng sẽ được nhà họ thiện cố hết sức giúp đỡ cô ấy tin rằng rất nhiều danh y đều thèm muốn vinh dự này vì vậy đến lúc đó các danh y khắp cả nước sẽ tụ tập về kim lăng đó là một buổi tụ hợp lớn tô vũ nằm trên ghế c h ú c hé mắt nhìn tiêu tuyết nhi làm gì vậy sư phụ tôi có chuyện muốn thương lượng với sư phụ ngày một nhà họ thiện sẽ tổ chức một cuộc hội trần của danh y ở thành phố kim lăng tôi muốn mời sư phụ đi xem thế nào tiêu tuyết nhi nói thẳng ý đổ đến đây của mình liên quan gì đến tôi chứ tôi không muốn đi góp vui tô vũ nằm trên ghế c h ú c hít sâu một hơi có vẻ như sắp ngủ đ ế n nơi tiêu tuyết nhi lập tức nằm lấy tay của tô vũ n ú n g điệu nói sư phụ ơi tôi đã khám cho bệnh nhân đó rồi bệnh viện cũng đã khám đúng rồi kể ra cũng lạ mọi thứ đều bình thường nhưng cả người cô bé lại lạnh leo như băng vậy rất nhiều bác sĩ đều bỏ tay thậm chí còn chẳng thể chẩn đoán được nguyên nhân của căn bệnh tiêu tuyết nhi làm cho vấn đề trở nên rất khó khăn mục đích của cô ấy là khơi dậy sự tò mò của tô vũ phải biết rằng mọi người đều có lòng hào thắng ngay cả tô vũ cũng không ngoại lệ ồ còn có chuyện như vậy h nói n g h e xem nào tô vũ hứng thú gật đầu hỏi tiêu tuyết n i bịu m ô i thở dài thầy tôi mới theo sư phụ học được bao nhiêu thời gian chứ còn chưa học được gì cả thật sự không thể chẩn đoán được gì nếu sư phụ đi xem với tôi cứ coi như là đưa đồ đệ đi nhìn thế giới thì tốt rồi trong khoảng thời gian qua những gì tô vũ dạy cho tiêu tuyết n i đều chỉ là thứ trên giấy y thuật khác với rất nhiều ngành nghề khác bàn binh trên giấy không bao giờ quan trọng hơn thực hành thực tế cộng thêm những gì tiêu tuyết n i nói rất thần bí tô vũ cũng muốn xem xem rốt cuộc người đó mắc chứng bệnh gì mà khiến nhiều người khó xử đến vậy được rồi tôi sẽ đi với cô xem thế nào t ô vũ mỉm cười đồng ý dù sao dạo này cũng không cần phải làm gì coi như là ra ngoài trời cũng được hai ngày sau nhà họ thiện kim lăng trường môn mạnh văn thanh nhà họ mạnh tây thục y thì h đến hoa khánh húc diệu y thánh thủ vân nam đến thân diễm hạ danh y đến kinh đến trước cửa nhà họ thiện một người đàn ông đứng trước cửa nhận thiệp mời rồi cao giọng nói những người đến đây đều ngẩng đầu giữa n g ư ợ c tràn đầy tự tin bởi vì về cơ bản họ được xếp vào hàng những người giỏi nhất về đông y và ai cũng quyết tâm giành chiến thắng lần này khi được mời tiểu tuyết nhi bác sĩ nội khoa của thành phố tân hải đến giọng nói này vang lên tiêu tuyết ni kéo cánh tay tô vũ từ cửa đi vào vậy nhà rộng quá chắc không phải gia đình tầm thường nhỉ tô vũ đánh giá gạch thời tần rồi cố t ì n h dạ v ừ hỏi đó là điều đương nhiên đây là phụ đệ của tướng quân thiện bản thanh không lớn sao được tiêu tuyết ni nhỏ giọng trả lời ha ha bác sĩ nội khoa mạnh văn thanh nhà họ mạnh ở tây t h ụ c nhìn tiêu tuyết ni và khinh thường l ắ t đầu rõ ràng là hoàn toàn không coi tiêu tuyết ni và tô vũ ra gì này người này là ai thế hả trẻ tuổi thế này không phải là đi cửa sau đến đây đầy chứ hoa khánh hút uống một hớp trà rồi thuận miệng hỏi những người như họ đều là những nhân vật có tiếng ở trung quốc Còn một ừ bác sĩ hoa ông đang coi thường người ta đấy hả ông có biết dịch cúm khoảng thời gian trước ở tân hải không thân diễm hà ở nên cạnh nhìn hoa khánh húc và hỏi ai mà chẳng biết chuyện này cũng đã kinh động đến tổ chức phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc gia vậy tôi hỏi các người tự xưng là truyền nhân hoa đà có biện pháp gì với dịch cúm không lời nói của thân diễm hà ẩn chứa sự chế giễ ứ người ta thường nói người cùng nghề là kẻ thù không ai muốn để người khác chiếm lấy ánh đèn sân khấu câu hỏi này khiến hoa khánh húc không biết nên trả lời thế nào nếu ông ta có cách thì đã đến thành phố tân hải từ lâu rồi có thể nói là được cả danh lẫn lợi nhưng ông ta bó tay nên không đi làm chuyện mà mình không làm được thậm chí lần này ông ta cũng không chắc chắn lần này ông ta đến đây vì nể mặt nhà họ thiện và thuận tiện góp vui mà thôi c h ư một trăm linh tám ông cố hồng đào nhà họ c ố đến tại sao ông cũng không có cách mà lại còn châm chọc dễu cợt người ta vậy hả theo những gì tôi biết tiêu tuyết n i này vốn là bác sĩ tây y nhưng khi chống chọi với loại c u n g mới không ngờ cô ấy lại đưa ra một phương thuốc đông y thì không như vậy cuối cùng phương thuốc này đã k h ô n g chế được dịch cúm chẳng lẽ điều này không đáng để nhìn bằng con mắt khác hay sao thân diễm hà nói xong bèn chủ động đứng lên bà ấy đi đến trước mặt tiêu tuyết n i và giơ tay phải ra cung kính nói bác sĩ tiêu phải không tôi là thân diễm hà hành động của cô ở thành phố tân hải thật sự khiến tôi phải lau mắt mà nhìn cuối cùng hôm nay mới may mắn được gặp cô tiêu tuyết n i bắt tay bà ấy nói bà là thân diễm hà danh y nổi tiếng ở hiến kinh sao thân diễm hà cười nói danh y gì chứ không đáng để so với cô mau ngồi xuống đi sau khi ngồi xuống tiêu tuyết ni giới thiệu với tô vũ thân diễm hà không phải là bác sĩ bình thường đâu đừng thấy bà ấy là nữ mà xem thường bà ấy luôn đứng đầu trong lĩnh vực đ ô n g ý ở trung quốc trước đây tôi thường xuyên nghe ông trịnh nhắc đến trong bệnh viện ông cố hồng đào nhà họ cố đến giọng nói này vừa vang lên mọi người có mặt đều ngạc nhiên đứng dậy cố hồng đào nhà họ cố đây là nhà họ cố nắm giữ cố thị bồi nguyên châm pháp họ đã im hơi lặng tiếng mười mấy năm ở trung quốc không biết bao nhiêu người hao tâm tổn huyết mà không tìm được tung tích có thể nói là nhân vật rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy vôi đúng lúc này một người đàn ông mặc đạo bảo bước vào ông ấy có gò má cao má hót cam nhọn hốc mắt sâu và một đôi mắt nhỏ màu vàng đôi mắt không lớn nhưng lại tràn đầy sức sống l ó e lên ánh sáng thắt lưng có một dải duy băng lửa màu xanh trên người đeo một chiếc túi vải p h ồ n g nhìn có vẻ đã ngoài sáu mươi nhưng chưa đến bảy mươi khá năng động cha à ôi cố lao tiên nhân thật sự là cố lao tiên nhân sao có người nhận ra cố hồng đào ngạc nhiên kêu lên cố hồng đào nhìn mọi người có mặt ở đây khiêm tốn xua tay bày tỏ sự hổ thẹn đúng lúc này thiện bạn thanh ngồi trong phòng nghe thấy cố hồng đào đến thì vô cùng kích động vội vã ra cửa n ê n đón ông cố tôi trông ngày trong đêm cuối cùng cũng chờ được ngày ông đến đúng là ông trời có mắt thiện bản thanh cầm lấy tay của cố hồng đào kích động đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt nếu nói ai có thể khiến thiện bản thanh tin rằng có thể c h ư a khỏi cho thiện vũ băng thì người này chỉ có cố hồng đào ha ha ông thiện đa lễ rồi tôi vẫn luôn du sơn ngoạn thủy không hỏi sự lời lần này có việc đến thành phố tân hải nghe tin nên tiện thể đến đây xem thế nào có lẽ cũng chẳng giúp được gì vài ngày trước cố hồng đào nghe người trong giang hồ nói rằng có người dùng cố thị bồi nguyên châm pháp nên nhất thời tò mò đặc biệt đến đây để xem rốt cuộc là người nào phải biết rằng châm pháp của gia tộc của họ không được chuyển cho người ngoài còn lần này đến kim lăng đúng là thuận tiện mà thôi nhưng ông ấy không biết rằng tổ tiên thật sự của nhà họ cố bọn họ đang ngồi giữa đám đông và không ai quan tâm đến anh sự xuất hiện của cố hồng đào ngay lập tức được mọi người có mặt ủng hộ và yêu mến ngay cả tiêu tuyết ni h ngồi bên cạnh tô vũ cũng thỉnh thoảng muốn đứng dậy kiễm chân lên để nhìn thoáng qua vị lao nhân được cho là thần kỳ như thế này tuy nhiên tô vũ lại chẳng có hứng thú liếc nhìn dù chỉ một cái sau khi n h ấ p một ngụm trà anh gật đầu nói trà này ngôn đấy tiêu tuyết ni cũng nhấc một ngụm thưởng thức nói đó là điều đương nhiên đây là nhà họ tiện mọi biệt. thứ ở đây đều này sư phụ dù sao người ta cũng là lao tiên sinh cố hường đạo sư phụ không thể tỏ ra tôn trọng đi đến trả hỏi một chút sao tiêu tuyết n i biễu m ô i hỏi thấy mọi người người nào người nấy đều đi đến trước mặt cố hồng đào định luận ngay cả cô gái từ nước ngoài trở về như tiêu tuyết n i cũng cảm thấy theo lễ nghi của trung quốc thì cũng nên tôn trọng ông ấy tuy nhiên tô vũ lại ngồi trên ghế không hề có ý định đứng dậy nếu bàn luận thì cố hồng đào phải đến chào hỏi anh mới đúng chuyện tổng tài cố hồng đào tôi có biết người đó đâu sao lại nghe cô nói có vẻ như rất lợi hại vậy tô vũ lại bóc vỏ hồ đào và hỏi tiêu tuyết n i ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói với tô vũ đó là điều đương nhiên tuy mười mấy năm qua ông ấy chưa từng xuất hiện nhưng danh tiếng đã vang xa từ đâu tuy tôi không biết chuyện liên quan đến chiến tích của ông ấy nhưng mười mấy năm qua nhiều người như vậy đều không dám khinh thường ông ấy không phải chứng tỏ rằng người ta có bản lĩnh thật sự sao c h ư n một trăm linh chín hàn ký mạnh quá lần trước ở trong bệnh viện ông trịnh từng nói với tôi rằng dám động kim trên kinh mạch bàn quang có thể chỉ có cô thị bồi nguyên châm pháp của cố thị chắc người ông ấy nói là người này tô vũ gật đầu sau đó n h u n mày nhìn tiêu tuyết n i nói chẳng phải cô cũng dám động kim trên kinh mạch bàn quang sao vừa nãy quả thật tiêu tuyết n i đã tập trung mọi sự chú ý lên cố hồng đạo c ộ n với việc gần đây cô ấy khá gần gũi với tô vũ nên dần dần quên mất một vài chuyện sư phụ trẻ tuổi ngồi trước mặt cô ấy có lẽ mới thật sự là thâm tàng bất lộ mà tô vũ cũng từng nhắc với tiêu tuyết nhi rằng huyền môn thập cựu trâm không kém hơn cái gọi là cố thị bồi nguyên châm pháp lúc đầu tô vũ nói những lời này tiêu tuyết nhi cảm thấy trên mặt tô vũ lộ ra một loại tự tin vượt trên tất cả thấy tiêu tuyết nhi không nói gì tô vũ bèn đưa tay xua trước mặt cô ấy sao thế có phải chợt nhận ra cô không k é m cỏi hơn ông già đó nên ngơ ngác luôn không tôi nói này lúc đó chưa chắc ông già đó đã dám châm kim trên người tô thiếu đi đâu tiêu tuyết nhi lắc đầu liên tục nói làm gì có sao tôi có thể sánh bằng ông cô chứ quả thật là ngựa đua với kỳ lân quả so với phượng hoàn toàn không thể so sánh được tô vũ gật đầu nói quả thật không thể so sánh tuy nhiên những gì tô vũ nói không thể so sánh hoàn toàn trái ngược với điều mà tiêu tuyết nhi nói cả đời tô vũ chỉ có ba đồ đệ hai người trong số đó đã đến mức giày công t ố i luyện còn đồ đệ nhỏ nhất là tiêu tuyết nhi trước mặt so về bối phận cố hồng đào và tiêu tuyết nhi thật sự giống như một giọt nước nhỏ bé trong đại dương rộng minh mông bây giờ cố hồng đào đã đến rồi thì trong mắt thiện b ả thành danh n h ộ i trần ban đầu đã tự nhiên biến thành bội biểu diễn độc nhất của cố hồng đào ông cố mời vào trong thiện b ả n thanh hưng phấn mời cố hồng đảo đi về phía sân sau vốn đây là hội nghị hội trần của danh y rỉa theo lý mà nói thì cũng phải có nguyên tắc trước sau theo thứ tự bắt mạch cho thiện vũ băng m ớ i đúng nhưng bây giờ người được hưởng đãi nộ đặc biệt là cố hồng đảo mọi người đương nhiên cũng không tiện nói nhiều mọi người rồi rít đi theo phía sau muốn xem lão tiên sinh cố hồng đảo có cách gì hay nhìn thấy mọi người đã rời đi bữa tiệc trống rỗng chỉ có tô vũ và tiêu tuyết nhi trông vắng vẻ đến l ạ thưởng khiến tiêu tuyết nhi cảm thấy hơi khó chịu sư phụ hay là chúng ta cũng đi xem thế nào nhé tiêu tuyết nhi tò mò nói t ô vũ đĩu mụt nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng ăn như một đứa trẻ xem cái gì mà xem chứ ở đây có nhiều đồ ăn ngon như vậy xem một bệnh nhân chẳng thú vị gì cả tiêu tuyết nhi ô m lấy cánh tay tô vũ làm lũng sư phụ sư phụ quên mục đích chúng ta đến đây rồi hả sư phụ dẫn đồ đệ đ ế n ăn uống ở đây thôi hả tư vũ quay đầu lại liếc nhìn tiêu tuyết nhi c a o mày nói cô muốn chữa bệnh cho cô gái đó hả tiêu tuyết nhi gật đầu nói ừ m cô gái đó rất đáng thương cơ thể đã trở nên gậy gò ống yếu hơi thở mầm anh có lẽ đã bị bệnh tật hành hạ q u a n năm tôi tin sư phụ rộng lòng từ bi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn t ô vũ bị tiêu tuyết nhi khen đến mức cả người lâng lâng đứng dậy nói vậy chúng ta đi xem thế nào ở sân sau sau khi cố hồng đào và thiện bản thanh vừa bước vào phòng của thiện vũ băng hai cảnh vệ liền đứng chặn trước cửa những người khác cũng rất thức thời lặng lẽ đứng bên ngoài chờ đợi thiện bản thanh khép cửa phòng lại xoay người nói với cố hồng đào ông cố đây là cháu gái của tôi tên là thiện vũ băng làm phiền ông xem thế nào sau khi nói xong thiện bản thanh tự dắt tránh sang một bên cố hồng đào ngồi bên giường đầu tiên là nhẹ nhàng sờ chán của thiện vũ băng ông ấy cũng bị hàn khí ập đến khiến trong lòng cả kinh hàn khí mạch quá ngay sau đó Cố hồng đào chăn, c Hồng vấn Đào ầ một l ấ lúc sau thiện bản thanh cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ cố hồng đào thở ra một hơi thật dài lại nhét tay thiện vũ băng vào trong chăn xoay người không ngừng xoa tay thiện bản thanh dẹ dặt bước tới hỏi thế nào rồi ông cố lúc này thiện bản thanh vô cùng lo lắng vừa mong cố hồng đào trả lời nhưng lại sợ kết quả khiến s e ông ấy đau lòng cố hồng đào thở ra một hơi tự lẩm bẩm nói chưa từng gặp bao giờ đúng là chưa từng gặp bao giờ ngay vậy trong lòng thiện bản thanh đã trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc hỏi ông cố ngay cả ông cũng không có cách gì sao trong thiên hạ nếu cố hồng đào cũng không có cách chữa trị thì điều này chẳng khác gì mắc bệnh nan y y chương một trăm mười thiện lao tướng quân rõ ràng là lúc này cố hồng đào cũng có chút không chắc chắn hoặc là trong lòng đã có đáp án nhưng chẳng qua là đáp án này khó có thể thuyết phục bản thân tin tưởng một lúc lâu sau cố hồng đào nghiến răng nghiến lợi nhìn thiện b ả n thanh thiện lao tướng quân bệnh của vũ băng nói đến đây cố hồng đào có chút không thiện mở miệng thiện b ả n thanh nắm lấy tay của cố hồng đào cố hồng đào có thể cảm nhận được lúc này tay của thiện b ả n thanh toàn là mồ hôi hẳn là sự đau khổ trong lòng ông ấy không nhẹ nhóm hơn bệnh của thiện vũ băng bao nhiêu ông cố có gì thì ông cứ nói thẳng tôi có thể chịu được được. lúc này nhìn từ thái độ của cố hồng đào thiện b ả n thanh hầu như đã đoán được rằng mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết thậm chí có thể nói rằng ngay cả cố hồng đào cũng bó tay thiện lao tướng quân thật không dám giấu vừa nãy tôi vừa cẩn thận bắt mạch cho cô vũ băng. đây không phải nhân mạch cố hồng đào lộ vẻ khó coi cuối cùng thành thật trả lời câu này khiến thiện bản thanh n g ơ n g ác ông có thể nói rõ hơn được không không phải nhân mạch là sao thật ra cố hồng đào cũng chỉ nửa tin nửa ngờ tôi nói thế này nhé ông đừng tức giận trên thực tế cô vũ b a n g đã chết từ lâu rồi sở dĩ có hiện tượng giả sống là vì tôi nghĩ trong thân thể của cô ấy có quỷ mạch đang kéo dài sinh mệnh cho cô ấy quỷ mạch sẽ hút chất dinh dưỡng trên người cô ấy nhiều năm trôi qua như vậy tôi tin rằng trong thân thể của cô vũ băng giống như cái phế vậy dù bồi bổ thế nào cũng không có tác dụng gì đúng không thiện bản thanh gật đầu thân thể của thiện vũ băng thật sự giống như một cái động không đáy nhiều năm trôi qua như vậy dùng bất cứ phương pháp b ổ i dưỡng nào cũng hoàn toàn không có tác dụng gì cả thiện bản thanh gật đầu quay đầu nhìn thiện vũ băng nằm trên giường không có bất cứ phản ứng gì cả ông ấy thở dài một hơi khuôn mặt tràn đầy sự bất lực cố lao tiên sinh ông nói rất đúng từ nhỏ đến lớn vũ băng đều suy nhược có không ít bác sĩ cho rằng con bé sẽ chết trẻ mười mấy năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của con bé tôi đúng là không xứng làm ông nội nói đến đây thiện bản thanh đánh mạnh vào đời mình tỏ vẻ vô cùng đau buồn và tự trách trên thực tế thiện bản thanh đã làm tất cả những gì có thể làm nếu thiện vũ băng không được sinh ra trong nhà họ thiện và không có được một ông nội nâng niu mình trong lòng bàn tay như một đáo vật thì cô bé đã chết từ lâu rồi ông thiện đừng đau lòng quá tuy tôi chưa từng gặp quỷ mạch nhưng đã hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm qua cộng với một vài bản thảo mà tổ tiên ghi chép có thể tìm được một chút dấu vết ý của cố hồng đào là bảo thiện bản thanh đừng vội đau lòng có lẽ còn có cách khác lời nói của cố hồng đào giống như hải đang soi sáng màn s ư ơ n g khiến cho thiện bản thanh vốn lạc đường tìm được phương hướng chỉ thấy đôi mắt thiện bản thanh lóe lên ánh sáng kích động nắm lấy tay của cố hồng đào, nói, cố lao tiên sinh ông có cách đúng không chỉ cần ông có thể chữa khỏi cho vũ băng cho dù ông đưa ra điều kiện gì thì tôi cũng đồng ý cố hồng đào lập tức đỡ lấy thiện bản thanh nói thiện lao tướng quân ông đang nói gì vậy ông là công thần khai quốc của trung quốc là anh hùng dân tộc mà mọi người đều tôn k í n h có thể chia sẻ những lo lắng và giải quyết vấn đề cho ông là vinh hạnh của tôi huống hồ lần này tôi đến đây cũng bởi vì duyên phận có điều có câu tôi cần phải nói trước thiện bản thanh gật đầu nói cố lao tiên sinh muốn nói gì thì ông cứ nói thẳng thiện lao tướng quân trước đó tôi đã nói rồi tôi chưa từng gặp quỷ mạch như vậy không có kinh nghiệm trong phương diện này mặc dù tổ tiên của tôi có ghi chép tương ứng về một số căn bệnh khó và phức tạp nhưng không có nhiều kỹ thuật chữa bệnh kỳ diệu được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác nên tôi chỉ biết một chút không hề nắm chắc rằng có thể chữa khỏi cho cô vũ băng thế nên tôi vẫn mong rằng thiện lão tướng quân có thể chuẩn bị tinh thần cố hồng đào biết quy tắc này trong các gia tộc lớn nếu có thể chữa khỏi bệnh cho thiện vũ băng thì đương nhiên đối phương sẽ rất cảm kích nhưng nếu xảy ra sơ sót hoặc là cuối cùng thiện vũ băng chết thì cố hồng đào sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm này đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao rất nhiều bác sĩ không dám kê thuốc cho thiện vũ băng vì vậy cố hồng đào đương nhiên cần phải nói rõ cái lợi và hại ông ấy vốn là một người không quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế giới danh lợi trên thiên hạ giống như giày rách bị v ứ t đi ông ấy không mong rằng nhà họ thiện có thể cho mình vinh hoa phú quý chỉ mong rằng mình không bị liên lụy thiện bản thanh do dự một lát cố hồng đào lo lắng như vậy cũng chẳng có gì lạ còn ông ấy lo lắng về kết quả hơn cố lao tiên sinh ông có thể nắm chắc mấy phần thiện bản thanh nhìn cố hồng đào với ánh mắt thâm thúy cố hồng đào quay người lại liếp nhìn thiện vũ băng nghiến răng nghiến lợi đưa ba ngón tay ra nói ba phần trong thân thể của cô vũ băng c ó quỷ mạch nếu muốn lấy nó ra. độ khó chẳng khác nào nghịch t i ê n cải bệnh vì vậy việc nắm chắc thật sự không cao không những vậy hơn nữa dù chữa khỏi e rằng cũng sẽ e rằng cái gì thiện bản thanh truy hỏi c h ư ơ n một trăm mười một tôi thấy cũng phải cố hồng đào lập tức chắp tay nói thiện lao tướng quân tôi không dám d i ấ u dếm cho dù có thể chữa khỏi thì rất có thể cũng sẽ tàn phế cả đời hơn nữa một khi không chữa khỏi thì cô vũ băng sẽ chết lúc nghe những lời này thiện bản thanh suýt thì không đứng vững may nhờ cố hồng đào kịp thời tiến tới đỡ ông ấy dịu thiện bản thanh đến ngồi xuống ghế nghỉ ngơi muốn thiện bản thanh cẩn thận suy nghĩ thật kỹ bên ngoài phòng mọi người ghé thay nhau bàn tán xôn xao có người lên tiếng nói lâu như vậy rồi mà không có động tính gì tôi thấy rất có thể là ông cố có cách người khác trả lời tôi thấy cũng phải ông cố là thái sơn bắt đầu trong y học trung quốc thuốc vào bệnh hết không thành vấn đề sư phụ chẳng lẽ ông cố có cách thật sao nếu ông ấy có cách thật thì có thể chứng kiến giây phút này cũng là một loại vinh hạnh tiêu tuyết nhi kiễng chân lên muốn biết kết quả đầu tiên tôi thấy chưa chắc đâu tô vũ lắc đầu bởi vì xét theo miêu tả đơn giản của tiêu tuyết nhi về tình trạng của thiện vũ băng trước đó việc kiểm tra của bệnh viện không có kết quả gì nhưng toàn thân cô bé lạnh bút thấu xương tuy chưa được khám trực tiếp nhưng bao nhiêu năm qua danh ý trung quốc đều b ỏ tay tô vũ có thể to gan đoán rằng căn bệnh của thiện vũ băng là do bẩm sinh không n h ư vậy cả người lạnh như băng có thể liên quan đến âm mạch muốn chữa tận gốc căn bệnh này phải bắt đầu từ kinh mạch của cơ thể người bệnh cho nên tô vũ cảm thấy trên trái đất này có lẽ không có nhiều người nắm chắc làm được mà cố hồng đào này đã nổi tiếng ở trung quốc từ lâu sở dĩ lâu như vậy không đi ra ngoài rất có thể là vì đã chẩn đoán được nguyên nhân căn bệnh cho nên thiện bản thanh cho rằng mình đã tìm được bác sĩ cứu mạng hiện tại đang bàn biện pháp đối phó với cố hồng đào chẳng qua cũng chưa chắc có thể có mười phần thành công lúc này ở trong phòng chuyện thiện bản thanh và cố hồng đào đang thương lượng quả thật khác một trời một vực với những gì tô vũ nói vẻ mặt của thiện bản thanh tràn đầy sự b ồ n bã không dễ dàng gì mới tìm được nguyên nhân căn bệnh của thiện vũ băng nhưng ông ấy lại không thể hạ quyết tâm với cách này trong chốc lát được bởi vì cách này là mạo hiểm tính mạng của thiện vũ băng mà cho dù có chữa được thì rất có thể cô bé phải gánh chịu hậu quả bị tàn phế suốt đời ông ấy thật sự không thể chịu đựng được chuyện này một lúc lâu sau cuối cùng thiện bản thanh vẫn nghiến răng nghiến lợi quyết định từ bỏ chữa trị quay người nói với cố hồng đào cố lao tiên sinh cho hỏi nếu không chữa trị với tình hình hiện giờ của vũ băng con bé có thể sống được bao lâu nữa nói cách khác thiện bản thanh đang hỏi rằng có cách nào để có thể khiến thiện vũ băng chống đỡ được một thời gian nữa không tìm pháp khí ở khắp nơi trong cả nước chỉ cần có thể khiến thiện vũ băng khỏe lại có thể để cô ấy nhảy nhót trước mặt ông ấy thì dù làm gì thiện bản thanh cũng bằng lòng cố hồng đào thở dài ông ấy chưa từng gặp tình trạng bệnh như thế này vì thế nên cho dù là danh ý có kinh nghiệm dày dặn thì lúc này cũng có phần sợ đầu sợ đôi thiện lao tướng quân tình trạng của cô vũ băng thật sự rất khó nói hiện giờ mạch tượng có vẻ vẫn ổn định tạm thời có lẽ không có gì nguy hiểm đến tính、mạng. nếu bình thường chú ý dùng một số loại thuốc bổ cực mạnh để nuôi dưỡng cơ thể thì ít cũng được mấy năm lâu thì khoảng vài chục năm cố hồng đào nói thật chẳng qua là trải qua sự d à y vò như vậy sau này có thể tình trạng của cô vũ băng sẽ càng tồi tệ hơn sự d à y vò của bệnh tật sẽ càng thêm đau khổ cố hồng đào lại nói thêm thấy thiện bản thanh im lặng không nói gì trong lòng cố hồng đào cũng vô cùng ngày n ấ y bệnh nhân khiến ông ấy không dám chữa như vậy thật sự rất ít ông ấy cảm thấy như mình đã mang đến nỗi xấu hổ cho tổ tiên tuy nhiên đột nhiên cố hồng đào nghĩ đến điều gì đó ánh mắt chợt lóe lên nhìn thiện bản thanh nói thiện lao tướng quân tôi đột nghe nói thủ pháp của cô ấy tương tự tôi vài phần nếu có thể tìm được người đó có lẽ chúng tôi có thể tìm ra phương pháp hợp lý nhất để chữa trị khi nghe cố hồng đào không ngừng trình bày sự hào hứng của thiện bản thanh không ngừng suy sụp cố lao tiên sinh thật sự không d ằ m giấu bác sĩ tiêu đã xem qua tình hình của vũ băng rồi cô ấy nói thế nào cố hồng đào vội vã hỏi cô ấy cũng không có cách nói đến đây thiện bản thanh bất lực lắc đầu tuy nhiên cố hồng đào lại cảm thấy hơi nghi hoặc lúc trước khi nghe nói tiêu tuyết n ì trầm kim vào kinh mạch bàn quang của người bệnh ông ấy có thể chắc chắn rằng châm pháp mà người này sử dụng rất có thể xuất từ một môn với cố thị bồi nguyên châm pháp tại sao một người như vậy lại không có cách chứ vậy xin hỏi thiện lao tương quân bác sĩ đó hôm nay có đến đây không cố hồng đào vẫn không từ bỏ ý định ngoài việc háo hức xác nhận phương pháp châm cứu mà tiêu tuyết ni sử dụng ông ấy còn muốn được bàn bạc cách trị liệu tốt nhất cho thiện vũ băng c h ư một trăm mười hai thôi sao thiện bản thanh gật đầu nói chắc là hôm nay cô ấy cũng đến đây nếu ông muốn gặp thì bây giờ tôi sẽ sai người mời cô ấy vào cố hồng đào đưa tay thực hiện động tác mời nhanh lên có lẽ trên người cô ấy có hy vọng của cô vũ băng sư phụ sư phụ coi thường người khác quá dù sao người ta cũng là thái sơn bắt đầu của giới y học trung quốc chắc chắn là vẫn có bản lĩnh thật sự tiêu tuyết ni không tán thành với việc tô vũ khẳng định rằng cố hồng đào bất lực trước bệnh tình của thiện vũ băng ây、hey, con nhóc này thật là t ô i t r ò hướng ra ngoài có phải cho rằng người ta nhiều dâu hơn sư phụ nên nghĩ người ta giỏi lầm đúng không không phải tôi chỉ nói vậy thôi hơn nữa tôi cũng mong rằng thiện vũ băng có thể khỏe lại à phải rồi sư phụ nói như vậy không phải đã có cách rồi chứ thiện vũ băng nhìn tô vũ với ánh mắt mong chờ tô vũ đĩu môi nói cái này đấy hả tôi cũng chưa được gặp bệnh nhân có điều bệnh nhân chưa chết thì tôi sẽ có cách tô vũ không phải đang nói khoác danh hiệu tiên hạc đế tôn của anh cũng không phải không có căn cứ chỉ cần người đó chưa chết thì anh thật sự có cách xoay chuyển trời đất xin hỏi tiêu tuyết n i của thành phố tân hải bác sĩ tiêu có mặt ở đây không ngay khi tiêu tuyết n i và tô vũ đang nói chuyện một nhân viên cảnh vệ nhận được lệnh của thiện Bản thanh đứng trước cửa cao giọng nói với mọi người câu này khiến tiêu tuyết n i ngưng ác sau đó rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía cô ấy nhân viên cảnh vệ đó chạy thẳng đến trước mặt cô ấy chào theo kiểu quân đội và nói bác sĩ tiêu thiện lao tướng quân và cố lao tiên sinh mời cô đi vào có chuyện cần thương lượng t ô i sau tiêu tuyết n i chỉ vào mặt mình và hỏi nhân viên cảnh vệ đó gật đầu nói xin hỏi cô là bác sĩ tiêu tuyết n i đúng không tiêu tuyết n i gật đầu sau đó nhân viên cạnh vệ thực hiện động tác mời và nói vậy mời cô tiêu tuyết nhi ngơ ngác đứng tại chỗ nhất thời không phản ứng kịp tại sao nhiều bác sĩ như vậy không mời mà lại mời cô ấy ơ kia chuyện gì thế này mời một cô nhóc vào trong làm gì hoa khánh húc khí mũi khinh thường tiêu tuyết nhi ra mặt tuy nhiên thân diễm hà lại bắt đầu coi trọng phải biết rằng hiện giờ trong phòng ngoại thiện bản thanh gia thì còn có cố lao tiên sinh bỏ qua hàng loạt danh y gì hết, chỉ gọi một mình tiêu tuyết nhi xem ra có lẽ đây là ý của cố hường đào xem ra lai lịch của tiêu tuyết nhi không đơn giản như họ nghĩ có khi cô ấy là một người rất có năng lực nghĩ đến đây thân diễm hà liếc nhìn hoa khánh húc đang chế rêu bên cạnh và nói bác sĩ hoa người ta mời một cô gái mà không mời ông dựa vào cái gì mà ông lại coi thường người ta hả b à hoa khánh húc bị chặn họ n g không nói nên lời từ đầu đến cuối thân diễm hà luôn đối đầu hoa khánh húc nguyên nhân chủ yếu là thân diễm hà biết rằng tuy hoa khánh húc có chút năng lực nhưng danh tiếng trên giang hồ không được tốt cho lắm thầy thuốc vốn là người hành nghề y cứu tế thế nhân cứu muôn dân trong thiên hạ khỏi nước sôi lửa bỏng nhưng hoa khánh húc lại thấy lợi quyến gốc sùng bái một số người có quyền có thế nhưng lại không thèm liếc nhìn những nhân dân nghèo khổ dù chỉ một cái đương nhiên thân diễm hà không thể tỏ ra thân thiện với người như vậy được bác sĩ tiêu cô còn đứng ngây ra đó làm gì chắc chắn là cố lao tiên sinh có chuyện cần thương lượng với cô mau vào đi thôi thân diễm hà đi tới nhắc nhở tiêu tuyết nhi lúc này cuối cùng tiêu tuyết nhi cũng bừng tỉnh cô ấy n u ố t n ư ớ c miếng hơi căng thẳng kéo tay của tô vũ đi về phía cửa trước sự dẫn dắt của nhân viên cảnh vệ hai người đi đến trước cửa phòng cảnh vệ vừa n ã y lại ngăn cản tô vũ nói vị tiên sinh này mời dừng bước ngay sau đó thực hiện động tác mời với tiêu tuyết nhi bác sĩ tiêu mời vào bên trong tiêu tuyết nhi nhìn nhân viên cảnh vệ đang định nói gì đó nhưng tô vũ lại n h ố n vai tỏ vẻ sao cũng được nói và o đi tôi đi ra ngoài chờ cô nhưng tiêu tuyết nhi đang định nói gì đó bởi vì cô ấy đã xem bệnh tình của thiện vũ bác rồi đương nhiên chắc chắn rằng mình không có cách nào cuối cùng tiêu tuyết nhi ấm ở đi theo cảnh vệ bước vào phòng những người bên ngoài lại bàn tán xôn xao này các người nói xem chàng trai đó là ai vậy thế mà các người không nhận ra sao kéo tay thì còn có thể là gì có điều hiện giờ dù sao bác sĩ tiêu cũng là một nhân vật có máu mặt chàng trai này trông có vẻ bình thường bác sĩ tiêu thích cậu ta chỗ nào hả nói nhỏ thôi lỡ như người ta nghe thấy thì không ổn đâu sau khi đóng cửa lại cảnh vệ xoay người lại nói mới tô vũ và thực hiện động tác mời mời vị tiên sinh này đến sảnh lớn uống t r à tô vũ gật đầu đi theo cảnh vệ đến sảnh lớn người ta làm như vậy đương nhiên là có suy nghĩ riêng dù sao thì tình trạng hiện giờ của thiện vũ băng nếu có nhiều người xen vào thì không biết nên nghe ai mới phải huống hồ chữa bệnh không phải hóng hớt tô vũ cũng không có hứng thú trong phòng bệnh của thiện vũ băng sau khi tiêu tuyết ni đi vào thiện bản thanh bèn bước tới giới thiệu nào bác sĩ tiêu tôi giới thiệu một chút đây là cố lao tiên sinh c h ư n một trăm m ư ơ i ba may mắn sao cố hồng đào bước tới cười nói không ngờ bác sĩ tiêu còn trẻ như vậy đúng là sóng sao sô、so、sóng trước mã tiêu tuyết ni cung kính nói được ông cố coi trọng tuyết ni vừa mừng vừa lo thiện bản thanh nhìn cố hồng đào và gật đầu ra hiệu đây không phải là lúc nói chuyện h i ế m cố hồng đào hiểu ý nói thẳng bác sĩ tiêu tôi có chuyện muốn chứng thực một chút tiêu tuyết ni cung kính nói có chuyện gì ông cố cứ nói thẳng tôi nghe nói khoảng thời gian trước cô đã chữa khỏi cho một bệnh nhân bị rối loạn kinh mạch bàng quang đúng không cố hồng đào trịnh trọng hỏi đúng vậy cũng là may mắn mà thôi may mắn sao cố hồng đào không tin vận may gì đó phải biết rằng nếu không có hơn mười năm kinh nghiệm thì không thể dùng kim châm vào những h u y ệ t đạo đó ngay cả bây giờ ông ấy cũng phải thật cẩn thận vậy xin hỏi bác sĩ tiêu c ô thị bồi nguyên châm pháp mà cô dùng từ đầu tới bởi vì c ô thị bồi nguyên châm pháp đến bây giờ vẫn luôn n h ấ t mạch đơn truyền cho dù là người của nhà họ cố mỗi một đời cũng chỉ có một người may mắn được chân truyền vì vậy tiêu tuyết ni có thể sử dụng châm pháp như vậy thật sự khiến cô hồng đào muốn biết xuất xứ từ đâu tiêu tuyết ni cao mày cô ấy từng nghe ông trịnh nói những lời như vậy cô ấy cũng không biết những thủ pháp mà mình dùng còn phải chú trọng nhiều như vậy thế là sau khi suy nghĩ một lát tiêu tuyết ni trả lời ông cố có lẽ ông đã nhận n h ầ m rồi thứ tôi sử dụng lúc đó không phải là cố thị bồi nguyên châm pháp mà ông nói sư phụ của tôi nói rằng đó là huyền môn thập c i u trâm khi tiêu tuyết nhi thốt ra những chữ huyền môn thập c i u trâm con ngươi của cố hồng đào đột ngột dán ra thậm chí đôi tay cũng hơi run dậy trong lúc nhất thời ông ấy ngơ ngác nhìn tiêu tuyết nhi không nói n ê n lời như thể nhìn thấy điều gì phi thường lại dường như nhận ra điều gì đó không biết đã bị che giấu bao nhiêu năm từ trên người tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi không biết làm thế nào trước phản ứng của cố hồng đào cô ấy nghĩ bụng chẳng lẽ huyền môn thập k i u trâm thật sự có gì đó giống với cố thị bồi nguyên châm pháp sao đây là nghi hoặc trong lòng hiện giờ của tiêu tuyết nhi chẳng lẽ huyền môn thập cựu trâm tiến hóa từ việc học lỏm cố thị bồi nguyên châm pháp cố lao tiên sinh cố lao tiên sinh ông làm sao vậy thiện bản thanh cũng giật mình trước vẻ mặt của cố hồng đảo sửng x ú t hỏi nôn tình ngược sau khi kêu mấy tiếng cuối cùng cố hồng đảo cũng bừng tỉnh kích động đến mức không nói nên lời một lúc lâu sau mới run dậy hỏi ngài ngài chắc chắn là huyền môn thập cựu trâm sao một người lớn tuổi như cố hồng đảo mà lại dùng sưng hâu ngài với tiêu tuyết nhi thật sự khiến tiêu tuyết nhi rất ngạc nhiên cô ấy liếc nhìn thiện bản thanh rồi gật đầu nói với cô hồng đảo đúng vậy đúng là sư phụ của tôi nói với tôi rằng là huyền môn thập c ự u trâm cô ấy vừa nói xong cố hồng đào bất ngờ quỳ xuống trước mặt tiêu tuyết nhi sau khi dập đầu một cái thật mạnh ông ấy nói tiên cô tại thượng xin nhận của văn bối một lạy vừa nãy văn bối không nhận ra tiên cô xin tiên cô thứ tội tiêu tuyết nhi cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước hành động của cố hồng đào chuyện gì đang xảy ra thế này tiêu tuyết nhi vội vã dịu cố hồng đào đứng dậy nói ông cố ông đứng lên rồi nói cố hồng đào nhất thời kích động đến mức chân như mềm lũn hai người hợp lực mới có thể dịu ông ấy lào đào đứng dậy cố lao tiên sinh ông ngồi xuống đi hiện giờ thiện bản thanh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tuy nhiên cố hồng đào lại cúi đầu xuống nói với tiêu tuyết nhi tiên cô ngài ngồi xuống đi tiêu tuyết nhi hít sâu một hơi cắn môi nói không phải phải chăng ông cố đã nhận nhầm người rồi cố hồng đào hít sâu một hơi trước sự dịu đỡ của thiện bản thanh không đâu chắc chắn không nhầm lẫn chỉ cần là huyền môn thập cựu trâm thì chắc chắn không phải nhầm lẫn tiêu tuyết nhi vẫn cảm thấy không tin tiếp tục hỏi có lẽ là cùng tên cũng nên đúng không khi nghe nhắc nhở như vậy cố hồng đào suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp vậy cho tôi hỏi ngài là đồ đệ của quỷ y hải môn thần vực tông đúng không tiêu tuyết n i gật đầu tô vũ thật sự nói với cô ấy rằng môn phái này là quỷ y y h ả môn thần v ự c tông đương nhiên tiêu tuyết nhi chưa bao giờ nghe nói đến môn phái này bây giờ nhìn thấy phản ứng của cố hồng đào cô ấy tự hỏi chẳng lẽ quỷ y y h ả môn là y môn thần thánh ở trung quốc sao nghe thấy từ quỷ y hải môn thiện bản thanh cũng cảm thấy nghi hoặc ông ấy chưa từng nghe nói đến y môn này ở trung quốc nhưng xét thấy cố hồng đào lúc này đang kinh ngạc như thế nào thì chắc chắn là một y môn rất ghê gớm và đây là một tin vui đối với ông ấy cố lao tiên sinh quỷ môn là môn phái gì vậy thiện bản thanh hỏi tuy nhiên cố hồng đào lại không trả lời câu hỏi của thiện bản、thanh. thậm chí ông ấy chẳng thèm liếc nhìn thiện bản thanh lấy một cái mà nhìn chòng chọc vào tiêu tuyết ni nói tiên cô nếu là q u ỷ y、Ghi、hải môn thì chắc chắn không phải nhầm lẫn không ngờ rằng đời này cố hồng đạo còn có thể gặp được tiên cô đúng là may mắn của đời này tiêu tuyết ni vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tô vũ cũng không nói nhiều với cô ấy như vậy thậm chí cách đây không lâu tô vũ mới nói với cô ấy có lẽ q u ỷ y、Ghi、hải môn được thành lập từ lúc đó tại sao cô ấy lại cảm thấy từ những gì cố hồng đạo nói rằng môn phái quỹ y、Ghi、hải môn này đã được lưu truyền rất lâu ở trung quốc nhỉ h u ố n hồ cố hồng đào cứ mở miệng là gọi tên i cô khiến tiêu tuyết nhi không biết nên trả lời thế nào cô ấy lớn như vậy nhưng chưa có người nào gọi cô ấy như vậy bao giờ cảm giác giống như thần tiên vậy ông cố ông có quan hệ gì với quỷ y hải môn tiêu tuyết nhi hỏi bởi vì xét từ tình hình bây giờ cố hồng đào thậm chí dường như cố thị và quỷ y hải môn có quan hệ chẳng chịu c h ẳ n mớ nhưng khi cố hồng đào xuất hiện tô vũ lại không nhận ra ông ấy điều này khiến tiêu tuyết nhi cảm thấy rất khó hiểu hơn nữa vừa nãy cô ấy cũng đã hỏi quả thật cố hồng đào không phải đã nhận nhầm còn tại sao tô vũ không biết ông ấy ông ấy cũng không biết tô vũ chẳng lẽ sư phụ lại nói út mờ cố hồng đào hít sâu một hơi rồi nói h ầ y chúng tôi làm sao có thể có mối quan hệ gì với quỷ y hề môn chứ bởi vì chúng tôi hoàn toàn không đủ tư cách nếu nói về sự liên hệ của chúng tôi với đối phương vậy thì phải kể từ hàng ngàn năm trước nói đến đây cố hồng đào khựng lại một lát rồi quay đầu nhìn thiện bản thanh chuyện này cho dù là trong cố thị nhất môn thì cũng chỉ có người được chân truyền cố thị bồi nguyên chân pháp mới biết tiêu tuyết nhi là người của quỷ y hề môn đương nhiên là có thể biết nhưng thiện bản thanh thì khác tuy ông ấy là tướng quân khai quốc của trung quốc nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng chuyện này không thể để người ngoài biết tuy nhiên bây giờ họ đang ở nhà họ thiện cố hồng đào không tiện bảo thiện bản thanh tránh đi nhìn thấy cố hồng đào ngập ngừng tiêu tuyết nhi hơi sốt ruột ông cố có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi cố hồng đào quay sang nhìn tiêu tuyết nhi tiên cô lời này có thể nói thẳng sao có gì mà không tiện nói thẳng chứ cho dù có bí mật gì thì ông thiện cũng sẽ không nói với người ngoài đúng không tiêu tuyết nhi cười hỏi thiện bản thanh thiện bản thanh chịu sự ảnh hưởng của cố hồng đào ông ấy cũng hơi không người nói với tiêu tuyết nhi tôi bảo đảm rằng sẽ không nói cuộc trò chuyện trong phòng ngày hôm nay với bên ngoài nữa chứ trên thực tế thiện bản thanh đã từng n à y tuổi có thể nói rằng đã thành t i n h rồi nếu đổi lại là bình thường thì ông ấy không hề muốn biết bí mật của người khác bởi vì biết càng nhiều thì càng không có lợi với mình nhưng lần này chuyện liên quan đến tính mạng của cháu gái của mình là thiện vũ băng nên ông ấy muốn tìm hiểu xem rốt cuộc quỷ y hiểm môn mà cố hồng đào phóng đại có bản lĩnh cao cường như thế nào có lẽ bệnh của thiện vũ băng cần dựa vào quỷ y hiểm môn này cố hồng đào gật đầu tiêu tuyết nhi đã nói là không vấn đề thì ông ấy không cần phải đắn đo gì nữa hai ông cụ ngồi ngay ngắn trước mặt tiêu tuyết nhi thoạt nhìn cảnh tượng này hơi kỳ lạ cố hồng đào sắp xếp lại suy nghĩ của mình dù sao thì chuyện này cũng đã qua hàng ngàn năm cộng với việc đời đời tương truyền trong đầu cố hồng đào đã hơi mơ hồ chuyện này phải kể đến từ hàng ngàn năm trước cố thị nhất môn vốn là thế gia y dược trên núi trường bệnh họ quanh năm kiếm sống bằng nghề hái thảo dược trên núi và sống một cuộc sống bán nguyên thủy vào thời điểm đó có một ngày tổ tiên của nhà họ cố là cố rác đang hái thảo dược trên núi thì vô tình phát hiện ra một con mai khổng lồ đang nằm trên tuyết con mai này rất lớn lớn khoảng gấp ba lần con mai bình thường trên đầu có hai chiếc sừng dài trông giống như dễ cây lúc đó tuyết đã chôn vùi nửa người của nó tuy nhiên cái đầu lộ ra vẫn thở h ổ n hẹn giống như cái ống bế thổi gió cũ cố rác tò mò đi tới tay không phủi tuyết trên người con n a i xuống lúc này mới phát hiện ra của con n a i cứng rắn như nhang thạch từng sợi lông m i ệ n g đều sang trọng như nhung vàng hoa văn sặc sỡ trên da cho thấy rõ ràng rằng nó chắc chắn không phải ở trên trái đất này có điều cổ của con n a i này không biết bị thứ gì đó cắn một cái máu tơi ư không ngừng c h ả y ra điều kỳ lạ hơn là máu tơi ư c h ả y ra lại là màu xanh giống như màu sắc của bầu trời lúc đó cô rác n à y sinh lòng thương hại lấy dược liệu thu thập được mấy ngày trong cái giỏ nghiền nát dược liệu rồi bôi lên vết thương bằng phương pháp dùng để chữa bệnh cho con người lo lắng tuyết rơi nhiều ngày sẽ chôn vùi nó ông ấy tạm thời dựng một cái lều đơn giản để bảo vệ nó khỏi gió và tuyết. hơn nữa còn ở trong lều cùng nó đằng đắng bảy ngày may m à con mai ngày càng được khỏe hơn nhưng dù cô giác có tìm thấy thức ăn gì thì nó cũng không mở miệng hay uống nước mãi đến buổi sáng ngày thứ bảy hôm đó gió lớn nổi lên tuyết rơi đầy trời cô giác lo lắng rằng như vậy thì cả cái lều cũng sẽ bị tuyết trôn b ụ i ngay khi ông ấy đang buồn rầu vì điều này một tia sét sẽ toạc bầu trời đêm ở bầu trời phía đông sau đó không khí như bốc cháy trong ngọn lửa rực cháy xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo màu trắng và đội mũ quan người đàn ông này có v ẹ như khoảng bốn mươi tuổi trên người dường như có tiên khí vây quanh chỉ thấy ông ấy đi đến bên cạnh chiếc lều và nói nghiêm xúc còn không mau đứng lên sau khi ông ấy nói xong con m a i đó kêu lên vài tiếng rồi cố gắng đứng dậy chật vật nâng tuyết và lều lên túi đầu nhìn người đàn ông như đứa trẻ phạm phải sai lầm sau đó người đàn ông lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ không trung và ném vào miệng con m a i kỳ lạ thay vết thương trên cổ con m a i nhanh chóng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy chương một trăm mười lăm ông tên là gì một lúc sau nó ngửa mặt lên trời và thét một tiếng dài khiến những mảng tuyết lớn đ o ạ trên cây cối xung quanh rơi xuống nghiên xúc còn không mau cảm ơn ân nhân cứu mạng của người đi người đàn ông nghiêm giọng nói ngay lập tức con mai quỳ xuống đất bằng hai chân trước lệ ba lệ như người rồi nhảy đến bên cạnh người đàn ông người đàn ông đó nhìn cố giác hỏi ông tên là gì cố giác biết người này là tiên nhân bèn quỳ xuống mặt đất túi đầu nói tên của mình ngay sau đó người đàn ông giơ tay lên một cuốn da rơi xuống trước mặt cố giác nói ông là y môn thế già hôm nay ông đã cứu vật cưng của tôi không có gì để báo đáp thặng cho ông huyền môn thập cựu châm này ông cần phải nhớ thật kỹ trong vòng bảy ngày sau bảy ngày cái này sẽ không còn tồn tại nữa nói xong ông ấy cưới lên lưng con mai rồi chậm rãi bay lên công chúng cố giác tay bưng c u ố n ra đó như bảo vật ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói đa tạ tiên nhân xin hỏi tên của tiên nhân là gì người đàn ông vung ống tay á o biến mất khỏi bầu trời đêm với tốc độ rất nhanh chỉ để lại một giọng nói xa xăm và trống rỗng ủy y hệ môn thần vật ô n g thanh m g ụ c kể từ đó cố giác trở về nhà nghiên cứu chấm dứa đó đã biến mất không còn thấy bóng dáng ngay cả thứ ông ấy chép lại cũng biến mất cố giác biết rằng đó là thần vật không nên có trên thế gian còn bộ chấm pháp và câu chuyện này được cố thị nhất môn chuyển từ đời này đến đời khác như vậy để ngăn cản người khác thèm mớn nhiều năm sau cố giác đã đổi tên mộ châm pháp này thành cố thị bồi nguyên châm pháp tới ngàn năm sau chuyển đến tay của cố hồng đào cố hồng đào trước sau kể nhiều như vậy về câu chuyện ly kỳ liên quan đến cố thị nhất môn không thể nói là không khiến người ta ngạc nhiên nhưng trong lúc ngạc nhiên tiêu tuyết nhi lại thật sự coi thành câu chuyện xưa ngàn năm trước cố thị nhất môn rất có thể có một giai đoạn khiến người khác khó tưởng tượng nổi như vậy tuy nhiên tiên nhân gì đó tiêu tuyết nhi càng tin rằng cố thị nhất môn chuyển từ đời này sang đời khác trải qua sự lắng động của thời gian thêm chút màu sắc thần thoại trên thực tế hoàn toàn rất có thể không phải là như vậy đối với ông cụ thiện bà thanh không nói đến việc chuyện này là thật hay giả lời nói và hành động của cố hồng đào đã thể hiện sự kính ngưỡng của ông ấy với quỷ y h ề m ô n không khỏi khiến ngọn lửa hy vọng gần như đã tắt trong lòng thiện bản thanh lại có khuynh hướng hồi phục lần nữa không ngờ rằng cố thị nhất môn còn trải qua chuyện như vậy thật sự khiến người khác trố mắt nghẹn họng nếu vậy thì bác sĩ tiêu là đồ đệ của quỷ y h ề m ô n vậy chẳng phải bệnh của cố hồng đào quỷ y hiếm ô n hẳn là có khả năng cải tử hoàn sinh chắc hẳn cũng sẽ có cách với bệnh của thiện vũ băng nhưng trước đó tiêu tuyết ni đã khám rồi lúc đó cô ấy cũng nghĩ mãi không ra cố hồng đào vớt râu trên cảm nói với thiện b ả n t h à n h thiện lao tướng quân hôm nay có tiên cô ở đây cô vũ băng coi như được cứu rồi ngay vậy tiêu tuyết nhi liên tục xua tay cô ấy làm gì có khả năng đó chứ hơn nữa cho dù tên trùng khớp nhưng vẫn không thể chứng tỏ rằng q u ỷ y y hải môn mà cố hồng đảo nói chính là cái mà tô vũ nói nếu mà là một thì chẳng phải tô vũ chính là thần tiên sao h u ố n hồ trong nhận thức của tiêu tuyết nhi chuyện này chắc chắn là không thể nào ông cố ông thật sự nhận nhầm người rồi thật sự không dám g i ấ u tôi chẳng qua chỉ mới bái nhập quỹ y hải môn vài ngày vẫn chưa hiểu gì hết nhưng sư phụ của tôi có lẽ sẽ có cách tiêu tuyết nhi chủ động tiến cử tô vũ với thiện bản thanh tuy tiêu tuyết nhi biết tô vũ không có y thuật cao siêu của thanh mục gì đó mà cố hồng đào nói nhưng bệnh cúm mới và bệnh của tô thiếu u i lúc trước còn có bệnh phổi của vương tố căn bệnh nào cũng thuộc trường hợp khó khăn phức tạp nhưng cái nào cũng được thuốc vào bệnh khỏi cộng với việc sự tự tin của tô vũ khi nhìn thấy cố hồng đào ở bên ngoài vừa n ã y là dấu hiệu khẳng định cực độ về năng lực của bản thân vì vậy tiêu tuyết nhi thật sự rất có lòng tin với tô vũ sư phụ của cô sao thiện bản thanh cao mày suy nghĩ mấy ngày trước khi lần đầu tiên đến đây tiêu tuyết nhi đã tiến cử tô vũ với thiện bản thanh có điều lúc đó ông ấy nhìn thấy cô ấy không làm gì được nên cũng hoàn toàn không để ý đến tô vũ chẳng qua là hôm nay nghe c ô hồng đào nói hóa ra trên thế gian này còn có quỷ y h i ề môn hơn nữa tiêu tuyết n i chỉ mới bái sư môn được vài ngày mà đã trở nên nổi tiếng ở trung quốc vậy chẳng phải sư phụ của cô ấy thật sự có bản lĩnh cao cường sao xin hỏi sư phụ của cô đang ở đâu thiện bản thanh vội vã hỏi tiêu tuyết n i đứng dậy khỏi ghế nói sư phụ của tôi ở ngay bên ngoài vừa nay vốn định đi vào cùng nhưng đã bị cảnh vệ ngăn cản thiện bản thanh võ mạnh vào đùi tại ông ấy quá cẩn thận mà bác sĩ tiêu có thể dẫn tôi đi gặp gia sư để t r ầ n đoán mạch cho vũ b a n g không c h ư một trăm m ư ơ i sáu chuyện gì thế này tiêu tuyết m i gật đầu dẫn thiện bản thanh đi ra ngoài sau khi nhìn thấy cửa phòng được mở ra những người bên ngoài lập tức c u a lên họ đều muốn biết vừa nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong phòng đã tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh đã hành hạ thiện vũ b a n g hơn m ộ ư ơ i năm chưa thiện bản thanh nhìn một cảnh vệ và hỏi người vừa nay đi cùng bác sĩ tiêu đang ở đâu vậy cảnh vệ thoáng ngần người sau đó nói người đó đang uống t r à ở trong sành phụ dẫn đường thiện bản thanh nói cảnh vệ đó gật đầu thật mạnh rồi lập tức xoay người đi về phía sành chuyện gì thế này có người trong đám đông lại nghị luận ai mà biết được anh không nghe nói là muốn tìm chàng trai vừa nãy à? chẳng lẽ chàng trai đó có tài năng gì sao tài năng gì chứ nếu chàng trai đó có thể chữa khỏi bệnh cho người trong phòng thì tôi sẽ ăn dạy của tôi thật ra tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ là vì tò mò mà vội vã đi theo mấy người đi vào bên trong s ả n h phụ lúc này trong s ả n h phụ rộng lớn chỉ có hai người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa và tô vũ đang ngồi bên cửa sổ uống trà và ngắm cảnh bên ngoài sư phụ giọng nói của tiêu tuyết ni vang lên khiến tô vũ bừng tỉnh đ ồ về sớm vậy tình huống thế nào tô vũ vừa cười vừa đặt tách trà trong tay xuống tiêu tuyết nhi bĩu môi quay đầu nhìn cố hồng đào và thiện bản thanh nói xin lỗi đệ tử thật ngu ngốc đã làm sư phụ mất mặt ha ha căn cơ của cô không sâu là chuyện bình thường chúng ta đi thôi tôi sẽ dẫn cô đi xem thử coi như là một bài học cho cô nói rồi t ô vũ đứng dậy không để ý đến những người khác nếu lần này cảnh vệ còn muốn đ u ổ i anh ra ngoài cửa anh cũng chỉ có thể để bệnh nhân trong phòng tự cầu phúc cho mình đi theo phía sau t ô vũ cố hồng đào cao mày trong lòng cảm thấy không thể tin được người đàn ông trước mặt hỉ mũi còn chưa sạch sao có thể gọi là sư phụ cậu ta có chỗ nào có dáng vẻ tiên phong đạo có chứ tuy nhiên ông ấy cũng biết rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài không ai có thể nói liệu đối phương có tài năng như vậy hay không cho đến khi mọi thứ được xác nhận trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tâm trạng của thiện bản thanh giống như tàu lượn siêu tốc người thanh niên trẻ có dáng vẻ ngoài hai mươi tuổi này thật sự khiến ông ấy không hào hứng nổi cô ấy là bệnh nhân sao sau khi tô vũ vào phòng anh đưa mắt nhìn thiện vũ băng đang nằm trên giường rồi hỏi thưa tiên sinh dám hỏi cậu là cố hồng đào lập tức muốn xác nhận thân phận của tô vũ tuy nhiên tô vũ không cho ông ấy cơ hội này quay đầu nhìn ông ấy tò mò hỏi vậy ông mới là bệnh nhân à? cố hồng đào có vẻ xấu hổ nhưng thiện bản thanh đoán ý qua lời nói và sắc mặt của anh tiến lên hai bước kéo cố hồng đào nói với tô vũ vị tiên sinh này đây là cháu gái của tôi nhờ cậu xem con bé bị làm sao vậy Tô Vũ b ư ồ có lại g thể nhìn ra đó là quỷ mạch cũng không tệ nhưng không phải quỷ mạch mà là cửu âm tiền mạch có vài phần giống với quỷ mạch xuất hiện trên cơ thể của cô ấy không biết là do phúc duyên mà cô ấy đã tu tập qua bao nhiêu kiếp thấy tô vũ nói chuyện nhẹ nhàng bình tĩnh thoải mái như chỉ là bị chúng gió cầm lạnh thiện bản thanh vội vàng hỏi tiên sinh vậy cậu có cách loại bỏ c ử u âm tuyệt mạch trên người con bé không loại bỏ tại sao phải loại bỏ cụ muốn giết cô ấy à thiện bản thanh thương yêu còn không kịp làm sao muốn giết con bé chứ theo ý kiến của tô vũ nếu c ử u âm tuyệt mạch trên người thiện vũ băng bị loại bỏ sẽ tương đương với việc lột d a rút g ầ n cô ấy nỗi đau và hậu quả như vậy tương đương với việc giết chết cô ấy hơn nữa c ử u âm tuyệt mạch này hiếm có trên thế giới là bảo vật tối thượng do ông trời ban tặng nhưng phạm nhân lại không biết vậy nên làm gì bây giờ tiên sinh thiện bản thanh lo lắng hỏi nỗi âm mạch ngay khi ba chữ của tô vũ nói ra anh đã bị cố hồng đào phản đối kịch liệt vớ vẩn tôi vốn tưởng rằng cậu là danh ý ỉa nhưng tôi không ngờ cậu lại nói như vậy đồng ý chú trọng cân bằng â m dương nuôi dưỡng â m mạch sẽ khiến dương khí trong cơ thể cô vũ băng thiếu hụt khiến cô ấy đau khổ chịu nỗi lạnh c ơ độ nhẹ thì có thể khiến cơ thể suy yếu nặng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao cậu lại ác độc hại người khác như thế tô vũ nghe xong thì lắc đầu vốn tưởng rằng cố hồng đào này có danh tiếng cao ở trung quốc như thế sẽ hiểu được đạo lý trong đó nhưng không ngờ ông ấy cũng là một con mọ sách bị sách lý học x ê n xích sự hài hòa của âm dương là nền tảng của đông y gì nhưng cái gì cũng có đặc điểm đặc biệt và cửu âm tuyệt mạch của thiện vũ băng là một thể chất rất đặc biệt áp dụng phương pháp điều hòa âm dương với cô ấy chẳng khác gì đổ nước vào lượn nhưng lại có tác dụng ngược lại vì là thể chất đặc biệt nên phải có phương pháp đặc biệt cách tốt nhất là nuôi dưỡng âm mạch trong cơ thể cô ấy để chúng phát huy hết tiềm năng tôi hại người vậy thôi đã như vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa tuyết nhi chúng ta đi thôi vừa nói xong anh không nhìn thiện vũ băng nữa gọi tiêu tuyết nhi rồi chuẩn bị rời đi sư phụ tiêu tuyết nhi đuổi theo anh hai bước muốn nói gì đó đúng lúc tô vũ đi ngang qua thiện b ả n thanh đường nét sườn mặt của anh phản chiếu trong mắt thiện b ả n thanh vừa rồi vì quá phấn khích và lo lắng cho thiện vũ băng nên ông ấy không nhận ra tô vũ tiên h sinh xin dừng bước thiện b ả n thanh chạy đến trước mặt tô vũ hai bước đưa tay ra ngăn cản anh lại nói tiên h sinh chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó phải không triển l ã m châu b á o thành phố tân hải thiện b ả n thanh về già mắt bị lao hóa không nhận ra nhưng tô vũ đã gặp qua là không thể quên được vừa rồi khi anh nhìn thiện vũ băng tô vũ đã phát hiện ra cô gái này đã từng đeo viên đá hoa mai mà anh bán cho thiện bàn thanh nhưng không biết vì lý do gì lúc này viên đá không ở trên người thiện búp băng chuyện đề cử sư phụ tôi là thần tiên tiên sinh quả nhiên là cậu xin hỏi tiên sinh cậu còn có loại bảo vật mà lần trước cậu đã bán cho tôi không thiện bản thanh cũng có thái độ muốn thử một lần nếu có thể mua thêm một pháp khí khác ông ấy cũng vừa lòng thỏa ý nếu tôi không nhầm viên đá hoa mai lần trước đã cho cô ấy đeo phải không c ô khá thông minh viên đá đó quả thực có ích lợi rất lớn cho cô gái này nhưng tại sao lại biến mất rồi thiện bản thanh lắc đầu kể lại chuyện đã xảy ra lời nói đầy tự trách cho nên tôi muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ hay cứu đứa bé đáng thương đó khi nói lời này sau đó tô vũ đi đến bên giường của thiện vũ băng dưới sự hội tụ của linh khí anh đã vê vê một cây kim châm vô sắc phản quang trong tay cựu ông tuyệt mạch là một thể chất độc nhất vô nhị trời sinh những người có loại tuyệt mạch này thân thể sẽ lạnh lẽo dị thường khó có thể chịu được nổi nếu dùng thuốc bổ có tính ôn hòa sẽ có tác dụng ức chế nhất định đối với cửu âm tuyệt mạch tuy nhiên chị phần ngọn không t r ị được phần gốc ngược lại trong quá trình bổ sung liên tục cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn cơ thể sẽ không theo kịp theo thời gian khi sự áp chế của cửu âm tuyệt mạch dừng lại cơ thể vốn đã yếu ớt sẽ bị áp đảo và cuối cùng nhẹ thì bệnh không d ậ y nổi nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng vừa rồi tô vũ đã kiểm tra cửu âm tuyệt mạch trên người thiện vũ băng gần như đã lan tràn khắp cơ thể cô ấy nếu không phải có viên đá hoa mai trước đó thì cô ấy đã chết từ lâu rồi. và bây giờ điều tô vũ cần làm là phong ấn các mạch â m trong cơ thể cô ấy và biến cô ấy thành một người bình thường sau đó đợi đến khi thân thể cô ấy có thể chịu đựng được mới lấy cực â m lực luyện hóa thân thể để cô ấy có thể chịu được â m mạch trong cơ thể đến lúc đó tu vi của cô bé này có lẽ sẽ có thực lực của tông sư siêu phạm trong giới võ thuật dưới cái nhìn chăm chú của ba người những vết châm trên da thiện vũ băng hiện lên như thể bị châm mà không có kim bạc nào chạm vào tất cả mọi người đều kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra mặc dù lúc này thiện vũ băng vẫn đang hôn mê nhưng trên mặt thỉnh thoảng lại có những phản ứng động tác của tô vũ rất nhanh khoảng hai ba phút anh đã phong ấn c ử u âm tuyệt mạch trên người thiện vũ băng lập tức thu hồi chân bạc vô sắc phản q u o n g vào bấm vào h u y ệ t vị chính của mười hai kinh mạch của thiện vũ băng đột nhiên trên khuôn mặt xanh tím ban đầu của thiện vũ băng xuất hiện một tia khí huyết hưng hảo điều bất ngờ hơn nữa là sau khi làm xong tất cả những điều này khoe mi của thiện vũ băng co giật hai lần sau đó ho hai tiếng và từ từ mở mắt ra c h ư một trăm mười tám ông nội đây là điều mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới vừa rồi sinh mệnh của thiện vũ băng còn đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc thế mà thật sự đã tỉnh lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi nếu không phải có nước da hưng hảo thiện b ả n thanh còn tưởng đó là hồi quang phản chiếu vũ băng vũ băng cháu cảm thấy thế nào rồi có cảm thấy thoải mái hơn không nước mắt thiện b ả n thanh trào ra từ khoe mắt ông ấy ngồi ở mép giường ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thiện vũ băng quan tâm hỏi khu khu ho thêm hai lần nữa thiện vũ băng nói với giọng yếu đất ông nội nóng quá nóng từ trước tới nay đây là lần đầu tiên thiện vũ băng nói với người ta mình nóng trước đây ngay cả trong những ngày hè nóng nực toàn thân cô bé đều lạnh leo và thậm chí không đổ mồ hôi đối với người bình thường mùa hè đắp chăn đông của mùa đông thì chắc hẳn sẽ có cảm giác nóng bức được rồi cụ thiện cháu gái của ông tạm thời không sao nữa nửa năm nữa tôi sẽ quay lại đến lúc đó tôi sẽ có cách d i ệ t trừ tận gốc đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh cả đời này tôi sẽ luôn ghi nhớ ơn lớn này thiện bản thanh xoay người lại túi đầu thật sâu với tô vũ nhưng cố hồng đào đứng gần đó hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần phương pháp châm kim mà tô vũ sử dụng vừa rồi giống hệt như cô thị bồi nguyên châm pháp nhưng vào lúc đó ông ấy thấy rõ ràng rằng không có kim bạc nào trong tay tô vũ cả làm thế nào anh lại làm được tất cả những điều này chẳng lẽ tên nhóc xấu xí trước mặt này chính là vị thần tiên mà tổ tiên đã nhìn thấy hàng ngàn năm trước dù thế nào đi nữa tô vũ đã c h ư a khỏi căn bệnh mà rất nhiều bác sĩ ở trung quốc bất lực chỉ bằng một cái vung tay đó là một sự thật không thể chối cãi trong mắt cố hồng đào và lúc này sau khi phục hồi tinh thần lại ông ấy lại một lần nữa nhớ lại truyền thuyết xưa do tổ tiên mình truyền miệng lại ông ấy tiến lên hai bước và chắp tay hỏi xin hỏi có phải là tiền bối thanh mục không ạ tô vũ nhìn cố hồng đào không trả lời bởi vì anh không biết người đàn ông này đang nói gì anh đi ra ngoài cùng tiêu tuyết nhi bác sĩ tiêu tình hình bên trong thế nào rồi chúng tôi đều rất lo lắng thân diễm hà đi tới hỏi tiêu tuyết nhi tiêu tuyết nhi coi như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt tô vũ thờ ơ quay lại nhìn thân diễm hà nói bệnh nhân đã tỉnh rồi cái gì bệnh nhân đã tỉnh rồi ư trước khi thân diễm hà kịp lên tiếng đám đông xung quanh bà ấy đã bùng nổ rồi tôi đã nói mà thấy chưa trên đời này không có bệnh gì mà ông cố không chữa được đúng đúng đây mới là thần ý chân chính đợi lát nữa tôi nhất định phải đi xin chị bảo mới được hạ hạ hạ chị bảo ông xứng s a o hầu như tất cả mọi người đều cho rằng cố hồng đào đã chữa khỏi cho thiện vũ băng không ai để ý đến sự tồn tại của tô vũ tiêu tuyết ni nhịn không được nữa bê ngực cho tô vũ thật ra tô vũ biết tiêu tuyết ni muốn nói gì anh không quan tâm đến những điều hư danh đó lý do tại sao anh quyết định ra tay cứu thiện vũ băng hoàn toàn là vì tình cảm của thiện bạn thanh dành cho cháu gái khiến anh cảm động được rồi đến lúc phải đi rồi tô vũ vươn tay vô vô đầu tiêu tuyết nhi đẩy cô ấy ra khỏi đám đông sư phụ sao không giải thích rõ ràng sự việc chứ tiêu tuyết nhi bị u m ô i có chút bất mãn hỏi nếu nói thì sao nếu không nói thì sao à đúng rồi làm sao cố hồng đào đó biết được về thanh mục tô vũ chắp tay sau lưng đi ra khỏi khu nhà họ thiện tiêu tuyết nhi nghe được giọng điệu của tô vũ có vẻ như biết người tên thanh mục vì vậy cô ấy hiếu kỳ nhảy đến trước mặt tô vũ hỏi ngược lại sư phụ sư phụ biết người tên thanh mục kia sao không biết tôi chỉ cảm thấy cái tên này cũng khá hay sao thế người này là ai thế trên thực tế trong lòng tô vũ đã đoán được đại khái thanh mục này là ai nhưng cũng chỉ là đại khái mà thôi bởi vì trước đây tiêu tuyết nhi đã nói đến huyền môn thập cựu trâm và cố thị bồi nguyên trâm pháp là cha truyền con đối m ớ i liên hệ giản g bục giữa cả hai có lẽ là thanh mục này chỉ là tô vũ hiện tại không biết thanh mục có quan hệ như thế nào với nhà họ cố tiêu tuyết nhi nghiêng đầu suy nghĩ sau đó kể cho tô vũ nghe câu chuyện xưa mà cố hồng đào đã kể tô vũ nghe xong lắc đầu coi như hiểu được chuyện gì xảy ra cái tên thanh mục là do tô vũ đặt cho và con m a i sừng tấm khổng lồ đó là thú cưng của thanh mục nhưng điều mà tô vũ không biết là có c h u y ệ n thừa giữa quỷ y y h ả môn và trái đất hàng ngàn năm trước nghĩ đến đây mọi chuyện thật sự là do ông trời sắp đặt hết thể đều do số phận ăn b à i ông cố thần thông thôi đây ngưỡng mộ không thôi khi cố hồng đào bước ra khỏi phòng đã bị một đám người vây quanh những lời khen ngợi không ngớt bên hai vị tiên sinh vừa rồi đâu cố hồng đào ở trong đám người nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng hai người tô vũ hình như bọn họ đi rồi có người thuận miệm nói c h ư ơ n một trăm em tìm anh có việc sao cố hồng đào thở dài m ộ t hơi ông ấy tự nhận mình là một thần sĩ có tài năng lớn bây giờ xem ra người đàn ông đó mới là quý nhân coi tiền tài như giác điều này thực sự khiến ông ấy tự ti xấu hổ mặc dù tô vũ không tự thừa nhận mình là tiên nhân từ ngàn năm trước nhưng trong lòng cố hồng đào cực kỳ kiên định tô vũ có tài năng cho dù không phải là vị thần tiên đó thì cũng có được truyền thừa chân chính của vị thần tiên đó trên thực tế tô vũ không tao nhã coi tiền như giác như cố hồng đào nghĩ bây giờ anh đang ở trung quốc thiện bản thanh quả thực là một mối quan hệ tốt sở dĩ hôm nay anh rời đi là vì có quá nhiều người anh không muốn trở thành chủ đề trò chuyện trong lúc rảnh rỗi của người khác không bao lâu nữa tin rằng thiện bản thanh sẽ tìm mọi cách để tìm ra tô vũ bởi vì bệnh tình của thiện vũ băng vẫn đang trông cậy vào anh lúc tô vũ trở về nhà nhìn thấy trên bàn trà có một hộp quà được đóng gói rất đẹp lúc này mã h i ể u lộ bước ra khỏi phòng tắm lau nước trên tóc hỏi hôm nay anh đi đâu vậy sao về một thế trong dịch phúc quán không có ai cũng không mang theo điện thoại à chuyện đó hôm nay anh đến kim lăng lần này thật sự có một bệnh nhân tiêu tuyết n i có thể làm chứng tô vũ vội vàng giải thích đọc ts hệ cơ hờ ẩn không k u y ảng cáo chủ Tế giờ, nở mã h i ể u lộ ngồi xuống những mày nhìn tô vũ nói anh hoảng hốt cái gì giống như đi ăn trộm vậy tô vũ có thể không hoảng sợ sao tâm tư của người phụ nữ này tinh tế như nước nếu không giải thích rõ ràng thì cô lại nảy sinh nghi ngờ em tìm anh có việc sao tô vũ chuyển đề tài hỏi mã h i ể u lộ đ ặ t khăn tắm trong tay xuống liếc nhìn tô vũ nói anh cũng thật là hai ngày qua em bận như vậy mà còn nhớ còn anh thế mà lại quên ngày mai là sinh nhật của mẹ anh vốn gì em còn muốn đi chọn quà cùng anh mà anh lại không có ở đó nên em đành phải tự mình đi mua rồi hay là anh xem thử đi nếu thấy không ổn thì bây giờ có thể đi đổi từ khi trở về tô vũ cơ bản đã không để ý tới quan hệ giữa người với người này trong trí nhớ của anh mẹ anh đối xử với anh rất tốt chỉ là bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm nên không thể giúp đỡ tô vũ nhiều hơn nhưng bây giờ nghĩ lại chính người phụ nữ này đã cho anh sự sống đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với anh không cần phải xem nữa con dâu mua quả thế nào cũng vẫn tốt hơn con trai mua khi tô vũ nói lời này mã hiểu lộ có chút cảm động bởi vì cô biết mặc dù người trước mặt cô có diện mạo trông giống hệ tô vũ nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã không còn là con người trước đây nữa đây là điều mà mã h i ể u lộ đã xác nhận rồi vốn dĩ mã h i ể u lộ cho rằng tô vũ sẽ nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn quan hệ gia đình trước đây nhưng hiện tại xem ra anh đã hoàn toàn chấp nhận thân phận này đúng rồi hôm nay khi em đến dịch phúc quán em thấy cả người trần phúc dường như đã thay đổi hoàn toàn bụng đĩa đã biến mất cũng tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều còn có một chút quyến rũ của một ông chú trưởng thành mã hiệu lộ tò mò nói với tô vũ trong mắt của tô vũ xoay chuyển suy nghĩ hẳn là trần phúc đã uống đúng giờ đơn thuốc của anh cho xem ra tình hình hiện tại cũng không tệ gần đây ông ta giảm cân anh đã kê cho ông ta một ít thuốc tô vũ thuận miệng nói à là anh kê thuốc cho ông ta sao không phải là thuốc sổ đó chứ hiệu quả quá rõ ràng rồi mã h i ể u lộ há to miệng cảm thấy không thể tin được bởi vì mới chỉ vài ngày không gặp thôi mà hiệu quả gần như ngay lập tức như thế nếu không phải thuốc nhật tràng ngay cả cô cũng có thể ngửi thấy cơ hội kinh doanh trong đó em đang nghĩ gì thế trần phúc là ông chủ của anh anh còn phải nhận tiền lương từ ông ta đó tô vũ nhún, nhún vai nói đúng lúc này cửa được mở ra chu chiếc từ bên ngoài đi vào với một chiếc túi đeo trên người vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi anh ta tiện tay lấy một ly nước từ trên bàn trà lên uống ngực, ngực mà không quan tâm đó là của ai lau miệng xong phàn nàn với mã h i ể u lộ tôi nói này sếp chị có thể cho tôi một trợ lý thư ký hay gì đó không thằng nhóc tôn kỳ đó đã được đào tạo chuyên nghiệp thì không sao còn tôi gần như kiệt sức rồi cả đời tôi chưa bao giờ mệt mỏi như vậy chu c h ế t từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự làm việc cho dù thỉnh thoảng anh ta có giúp việc cho công ty của gia đình cũng chỉ là để làm ra vẻ mặt tôi tâm hồn anh ta vẫn là một công tử lười biếng những ngày bận trước bận sau này đúng là làm cho anh ta không chịu được nổi Cô khá ỳ cũng dứt k o tốt từ chức công khỏi mình vốn c là tưởng rằng các công ty lớn sẽ cho chúng ta giày nhỏ để mang nhưng không ngờ rằng những người giàu có đó thật sự không quan tâm chút nào rất nhiều chỗ còn chủ động đưa ra phúc lợi nếu sau này có dự án lớn nào liên hệ với họ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chu trích phàn nàn đoán trách nhưng chưa bao giờ bất cẩn qua loa trong công việc đúng rồi ngày mai tôi sẽ chưng dụng xe của cậu cậu chỉ có thể bắt xe buýt đi làm mẹ của tô vũ sống ở một thị trấn nhỏ giữa tân hải và thượng nhiều đi đi về về cũng phải mất ít nhất một ngày lái xe đến đó sẽ thuận tiện hơn không phải chứ sếp không có c h ợ cấp giao thông công cộng à? chu chết cười g ợ i nói c h ư n một trăm hai mươi anh lái xe hay em lái xe gần đây công ty mới thành lập nhiều chỗ cần tiêu tiền điều này làm cho vòng vốn của mã h i ể u lộ có chút căng thẳng nhưng lại khiến mọi người nhìn thấy một tương lai tươi sáng vì vậy không chỉ mã hiệu lộ chu chết và tôn kỳ đều rất có động lực bởi vì trong xã hội này có rất nhiều người nỗ lực phấn đấu để leo lên nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy được hy vọng nếu bây giờ đã nhìn thấy hy vọng họ không nên phụ lòng hy vọng này và tiếp tục nỗ lực gấp đôi để sống theo hy vọng này anh lái xe hay em lái xe sáng hôm sau tô vũ và mã h i ể u lộ đi bộ đến bãi đỗ xe ngầm mã h i ể u lộ cầm chìa khóa xe trong tay nói với tô vũ lái xe trong trí nhớ của tô vũ hình như bởi vì tinh thần của anh có đôi khi không bình thường nên anh không hề thi lấy bằng lái xe em đang châm chọc anh ạ anh lái xe ra đường thì đáng sợ đường nào chứ sau khi tô vũ nói xong anh chủ động ngồi vào ghế lái phụ mã h i ể u lộ đặt món quà lên ghế sau ngồi vào ghế lái nói em là nữ tài xế cũng thế thôi vậy anh có phải nên thắt dây an toàn thật chặt không mặc dù mã h i ể u lộ đã lấy bằng lái xe được hai năm nhưng cô không có nhiều cơ hội lái xe khi ra đường vẫn có chút lo lắng mấy lần suýt tông vào đuôi xe của người ta khiến cô sợ đến mức tái mặt cô áp sát vào bên đường vớt ngực hít một hơi thật sâu nói thật sự sợ chết khiếp bây giờ những tài xế này lái xe không quan tâm đến tính mạng của mình nữa ạ chạy nhanh thế sau đó mã hiệu lộ tiếp tục căng mắt giống như một ông lão nhàn nhã đi dạo trên đường Tô mẹ của tô vũ lâm tiến hiện đang sống với gia đình bà ngoại và cậu trước đây tô vũ luôn cảm thấy nhà bà ngoại nghèo khó thấp hèn nên hiếm khi trở về về cơ bản bất kể là ngày lễ ngày tết hay là đám á cưới c biết biết trong lúc đang gói phong bì đỏ trong lòng tô vũ thầm nghĩ có một cô vợ như vậy thì còn cầu gì hơn nữa chứ trong trước mắt chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ bà tầng kiểu phương tây đây là ngôi nhà mà chính quyền đã đền bù sau khi di rời phá bỏ cách đây vài năm tầng t r ê n được sử dụng để buôn bán mở cửa hàng tạp hóa bán một số nhu yếu phẩm hàng ngày hai tầng trên dùng để ở dưới cánh cửa cuốn đang mở một bà già đang ngồi dựa vào tường mặc bộ quần áo xếp ly kiểu cũ dưới chân là một đôi giày đế vải trông đã có dấu vết của năm tháng trên tay cầm một chiếc quạt lá cọ đã cũ đuổi con nuôi đang vo ve bên cạnh mình người này chính là bà ngoại của tô vũ lương dịch phương sau khi đỗ xe xong mã hiểu lộ đi tới ngồi sổm bên cạnh bà cụ cao giọng nói bà ngoại bà có khỏe không bởi vì lương d ị phương đã cao tuổi hay không còn thính lắm mã h i ể u lộ biết điều này nên cố ý cao giọng lương dịch phương chớp mắt và mỉm cười vui vẻ sau khi nhận ra mã h i ể u lộ nếp nhăn trên mặt càng ngày càng rõ ràng là h i ể u lộ đó à, sao cháu về mà không gọi điện để mọi người chuẩn bị mau vào trong ngồi đi có thể thấy bà cụ rất thích mã h i ể u lộ lúc này tô vũ cũng đi theo nhưng anh chỉ đứng đó bất động mã h i ể u lộ quay đầu nhìn tô vũ c a o mày bĩ môi như muốn bảo tô vũ phải biết lễ phép tô vũ mỉm cười bước lên phía trước nắm lấy tay bà cụ nói bà ngoại bà còn nhớ cháu không c h ư một trăm hai mươi mốt tiểu vũ ạ lần này thì bà cụ xứng sở xem ra bà có chút xa lạ với đứa cháu trai này trước đây tô vũ có lẽ một năm còn không về được một hai lần mỗi lần trở về căn bản đều bị mã hiệu lộ lấy lý do không đưa anh tiền để ép anh về đây thông thường sau khi ăn xong anh sẽ tìm một nơi để ngủ hoặc trực tiếp rời đi đừng nói đến bà ngoại ngay cả mẹ anh cũng chưa chắc chào được một tiếng vì thế tiếng gọi bà ngoại này làm cho bà cụ thực sự rất ngạc nhiên đồng thời cảm thấy đây là chuyện đã lâu lắm rồi tiểu tiểu vũ à! bà cụ nắm lấy tay tô vũ cánh tay hơi run nhẹ hiển nhiên có thể thấy được bà đang kích động là cháu ạ bà ngoại dạo này bà khỏe không tô vũ mỉm cười chậm rãi đỡ bà vào trong khỏe khỏe lắm cháu về là tốt rồi mẹ cháu thường nhắc cháu làm đấy trong lúc nói bà cụ vô tình bày tỏ sự quan tâm của mẹ dành cho anh dù sao lâm thiến cũng chỉ có một đứa con mặc dù đã lập gia đình và có nhà ở thành phố lớn nhưng vẫn có một vấn đề ăn sâu bén dễ đó chính là tô vũ có một số vấn đề về tinh thần thân là một người mẹ làm sao bà ấy có thể không lo lắng cho được mã h i ể u lộ lấy phong bì đỏ tám trăm tệ từ trong túi da nhét vào tay bà cụ bà cụ vừa nhìn thấy đã vội vàng từ chối tuy rằng bà ấy biết mã hiệu lộ làm việc trong thành phố và tiền lương cao hơn ở thị trấn của họ rất nhiều nhưng bà cụ cũng hiểu rằng người trẻ cũng tiêu rất nhiều tiền không những thế bọn họ chính là một người kiếm tiền hai người tiêu nên cuộc sống cũng không dễ dàng chút nào h i ể u lộ ạ bà không thể nhận đâu cháu cứ giữ lại đi bà ngoại có tiền tiêu rồi bà cụ liên tục xua tay nói bà ngoại đây là một chút tấm lòng của cháu bà cứ cầm đi muốn ăn gì thì cứ mua má h i ể u lộ mỉm cười cất tiền lì xì vào túi láo của bà cụ đúng rồi mẹ và cậu đâu ạ để không cho bà cụ từ chối nữa má h i ể u lộ chuyển đề tài bà cụ thở dài ngồi xuống ghế nói mẹ cháu và cậu cháu đang làm việc ở công trường chắc là cũng sắp về rồi bà đi nâu c ô n đây hai đứa nhỏ cũng sắp tan học rồi nói xong bà cụ đứng dậy muốn đi nấu cơm lúc này tô vũ cảm thấy có chút khó chịu hôm nay là sinh nhật của mẹ mình sao lại không có chút không khí sinh nhật nào cả thay vào đó mẹ đang làm việc trên công trường dưới cái nắng như thiêu đốt mẹ mình cũng không phải là công nhân kỹ thuật gì ở trên công trường ngoại trừ làm tạp vụ và một số việc bẩn thỉu mệt nhọc ra thì còn có thể làm gì tô vũ đỡ bà cụ ngồi xuống sau đó nói với mã h i ể u lộ vẫn còn sớm chúng ta đi mua chút đồ ăn anh nấu cơm mã hiệu lộ nhìn tô vũ mỉm cười gật đầu nhìn hoa cải trên cánh đồng ngửi mùi hôi thối bốc lên trong chợ cùng với t i ế n g gì r o trong chợ pha lẫn tiếng chợ pha h p địa ư ơ n g đ ặ c sệt. t r o n g lúc nhất thời, ký ức như bị phủ lại ức nhất như thời, phủ ký bị bùi một lần nữa được mươi ở ra, đan Tô Vũ nghĩ đến quá khứ quá e tuổi anh v à mẹ còn có ông bà ngoại sinh sống ở đây cuộc sống lúc đó thậm chí còn chưa được tốt như bây giờ những ngôi nhà tranh đổ nát con đường nhỏ lầy lội ở nông thôn tổ ong vỏ vẽ trên những cây cổ thụ ở đầu thôn vờ vờ tất cả những thứ này đều chứng kiến tuổi thơ ngây ngốc của tô vũ lúc đó anh vô tư đến mức có thể cùng đám hoa dại ven đường trò chuyện rất lâu khi đó tô nhạc luân đang trong thời kỳ phấn đấu vì sự nghiệp mẹ của tô vũ cũng giúp đỡ rất nhiều m ã i cho đến khi có tô vũ tô nhạc luân mới nói cho lâm thiến là thật ra ông ta đã có gia đình cũng không thể cho bà ấy danh phận trong cơn tức giận lâm thiến vác cái bụng càng ngày càng lớn về nông thôn sau khi sinh tô vũ ra trong thôn cũng thường có lời đầu nhảm nhưng mẹ anh chỉ có thể lặng lẽ khóc sau lưng người khác tô nhạc luân cũng tìm được lâm thiến và chân thành xin lỗi nhưng lâm thiến vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật tô nhạc luân đã có gia đình bà ấy cho rằng mình đã phá hoại gia đình người khác cho nên tự mình chủ động rút lui từ đó về sau mỗi tháng tô nhạc luân đều cho hai mẹ con sinh hoạt phí nhưng từ nhỏ tô vũ đã có một số vấn đề về tinh thần anh luôn bị những người khác trong trường tiểu học trong thôn coi thường thậm chí có nhiều đứa trẻ bắt nạt anh lâm thiến nhìn thấy thì rất đau lòng nhưng bà ấy có thể làm gì đây bà ấy không thể cho tô vũ một cuộc sống tốt hơn sau này việc làm ăn của tô nhạc luân dần khởi sắc dưới đề nghị của tô nhạc luân lâm thiến đồng ý để ông ta mang tô vũ đi dù sao ở thành phố lớn bất kể là điều kiện chữa bệnh hay là điều kiện học tập chắc chắn cũng đều tốt hơn nhiều so với vùng nông thôn xa xôi này từ đó trở đi khi tô vũ mười tuổi thì có một mẹ kế cũng chính là mẹ của tô thiếu uy là lý nguyên hoa chính vì sự cưng triệu này mà lý nguyệt hoa sinh lòng đố kỵ không chỉ có như thế bà ta còn suy nghĩ sâu xa hơn dù sao tô vũ cũng không phải là con ruột của bà ta cho nên bà ta nghĩ cách muốn bởi tô vũ đi chỉ có con trai mình mới là người nối nghiệp tương lai của nhà họ tô sau khi lên kế hoạch cẩn thận lý nguyệt hoa đã có một kế hoạch gần như hòn hảo bà ta lan truyền ra bên ngoài nói tô vũ không phải là con ruột của tô nhạc luân mà là một đứa con hoang do lâm tiến h và người đàn ông khác sinh ra vốn dĩ tô nhạc luân không thèm để ý đến những chuyện này nhưng ông ta và lâm tiến h đều không có vấn đề về mặt tinh thần vì sao lại sinh ra một cảnh ốc cộng thêm lý nguyệt hoa luôn châm dầu vào lửa tô nhạc luân cũng dần dần bắt đầu hoài nghi hơn nữa dưới sự sắp xếp của lý nguyệt hoa ông ta làm một cuộc kiểm tra quan hệ cha con kết quả giám định cho thấy tô vũ không phải con ruột của tô nhạc luân đương nhiên tô nhạc luân cũng không biết rằng lý nguyệt hoa cũng đã sớm mua chuộc các bác sĩ trong bệnh viện động tay động chân vào việc xét nghiệm quan hệ cha con sau khi biết được tin tức này tô nhạc luân giận tím mặt và tìm lâm thiến để tranh cãi nhưng mặc kệ lâm thiến giải thích như thế nào v ẫ n đánh không lại giấy giám định quan hệ không phải cha con nhưng tô nhạc luân là một người làm ăn ông ta biết bất cứ chuyện gì đều rất có thể bị người khác xem là nhược điểm điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc kinh doanh ông ta nhất là để cho người có tâm biết thì càng rắc rối hơn thêm nữa việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài đối với chuyện này tô nhạc luân cũng chỉ có thể nén l ế n giận mạnh mẽ đ è xuống cũng không nhắc tới với bất kỳ ai trước mặt người ngoài ông ta tỏ ra quan tâm tô vũ nhưng sau lưng lại khó chịu dù sao đây không phải con ruột của mình ông ta nhìn thế nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái thúng chi lại là một kẻ ngốc tô nhạc luân dần dần sinh lòng chắn ghét từ đó về sau tô nhạc luân càng trở nên thờ ơ với lâm tiến không chỉ cắt giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng trước đây mà còn tìm cơ hội để gây khó khăn cho người phụ nữ đã phản bội ông ta đợi đến khi tô vũ mười mấy tuổi trên cơ bản chỉ ở một mình và thuê một b à mẫu trong mắt tô nhạc luân tô vũ có lẽ giống như một nỗi sỉ nhục của ông ta mà không thể nhắc tới với người khác đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền tô thiếu uy và lý nguyên hoa chầm trọc khiêu khích anh mà tô vũ lại là kẻ vong ơn b ộ nghĩa mẹ lâm t ế n vài lần muốn đón anh về nhưng lại bị tô v bởi vì so sánh tình cảm xa lạ với cuộc sống vật chất hiện thực tô vũ sẵn sàng chấp nhận những thứ vật chất không làm mà hưởng mang danh nghĩa con trai tô nhạc luân đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa truy lạc đối với người mẹ ở vùng nông thôn xa xôi kia anh gần như là k h ị t mũi coi thường chỉ vài năm trước nhà họ mã muốn có quan hệ qua lại với nhà họ tô cho nên đã đưa ra đề nghị kết thông ra với tô nhạc luân vốn dĩ lúc ấy nhà họ mã nhìn chúng tô thiếu uy nhưng lúc đó tô thiếu uy đang du học ở nước ngoài tô nhạc luân rơi vào đường cùng nên lựa chọn tô vũ đây coi như là tiến thêm một bước chứng minh với mọi người tô vũ chính là con trai của ông ta tuyệt đối không thừa nhận sự thật mình bị người khác cắm sừng cũng là bởi vì tô nhạc luân coi trọng sĩ diện như thế nên mã h i ể u lộ mới có thể bất đắc dĩ gả cho tô vũ sau đó tô thiếu uy trở về vì chuyện này mà cãi nhau với tô nhạc luân một trận một cô gái tốt như vậy lại cho một tên ngốc được hời đương nhiên tất cả đều là chuyện sau này tô vũ ôn lại những ký ức cũ này và xách theo vài túi r a u dưa đi theo phía sau mã h i ể u lộ ôi đây là vợ của cháu ngoại của nhà họ lâm phải không một người phụ nữ bán đồ ăn dường như nhận ra mã hiệu lộ tuy rằng một năm mã hiệu lộ cũng không về mấy lần nhưng đối với người dân ở các thị trấn nhỏ mà nói một năm cũng không gặp được những người được gọi là thượng lưu trong thành phố mà đối với mã h i ể u lộ có vẻ ngoài trông khá nổi bật họ vẫn có những ký ức t ư ơ i mới bác gái bác biết tôi sao mã h i ể u lộ cầm một nắm g a o h ẹ trong tay tò mò hỏi sao lại không biết không phải ba tháng trước cô đã tới đây sao chính là lúc ông cụ lâm qua đời cô còn khoác áo tang n ữ a mà bác gái kia nói với mã h i ể u lộ thím lô vậy thím còn nhớ tôi không tô vũ cũng tiến lại gần cậu là rất hiển nhiên thím lô này không nhận ra tô vũ điều này thật sự làm cho tô vũ có chút xấu hổ người khác biết vợ của cháu ngoại mà lại không biết cháu ngoại thím đã quên rồi à trước kia khi còn bé tôi từng ném pháo vào nhà vệ sinh của thím đấy tô vũ cười nhắc nhở nói cậu là cậu là tiểu vũ à ai ra cậu xem mắt tôi mở rồi nên mới không nhận ra cậu đấy thím nô có chút kích động là tôi bây giờ tiền hào thế nào rồi tô vũ hỏi về bạn chơi thời thơ ấu trong trí nhớ của tô vũ khi còn bé người duy nhất không coi mình là kẻ ngốc chính là tiền hào mỗi lần có đứa trẻ nào bắt nạt tô vũ thì đều là tiền hào bảo vệ anh làm chỗ dựa cho anh ha ha h ì như n h bây giờ tên nhóc kia đang lái xe giúp người ta ở trong thành phố kiếm sống qua ngày tuy rằng trước kia khi còn bé cậu bướng b ì n h nhưng mà đã giúp thím ngô làm rất nhiều việc hai cây r a u hẹ này coi như là thím ngô tặng cho cậu thím ngô hào phong cầm lấy hai cây r a u hẹ đưa cho tô vũ tô vũ cũng không khách sáo nhận lấy nói vậy cảm ơn thím ngô lúc nào tiền hào trở về nhớ nói cho tôi biết tôi sẽ tìm cậu ta chơi chứ một trăm hai mươi ba tôi thấy á thím ngô liên tục gật đầu đợi đến khi hai người tô vũ rời đi một người bán dao gần đó đi tới tò mò hỏi đứa nhỏ này chính là con riêng ở bên ngoài của lâm tiến sao thím ngô vội vàng dừng lại hạ giọng nói nói bừa cái gì thế cẩn thận kẹo người ta nghe thấy nhưng thật ra hình như tên nhóc này thay đổi rồi hiểu chuyện và lễ phép hơn trước kia tôi t h ấ y á cô gái kia thật xinh đẹp tên buôn kia thuận miệng nói một câu và bắt đầu giao hàng tiếp tô vũ anh biết người vừa rồi hả trên đường về nhà mã h i ể u lộ hỏi hình như tâm trạng của tô vũ rất tốt gật đầu nói đương nhiên tên nhóc nhà bà ấy có quan hệ thân thiết nhất với anh sau đó anh đi tân hải nên cũng không gặp lại bây giờ rất nhớ câu ấy mã hiệu lộ đưa cái túi trong tay mình cho tô vũ còn mình thì kéo cánh tay tô vũ nói ồ sao trước kia chưa từng nghe anh nói q u a nhỉ trong tay tô vũ cầm mấy cái túi nhựa nặng nề g h giống như là lao động c ô n g công hoán giận nói hình như trước đây chúng ta cũng không nói chuyện nhiều mà này anh nói em chứ em cứ thuận tay để cho một mình anh xách c mã h i ể u lộ n h ă n núi tựa đầu vào vai tô vũ nói anh xách túi còn em phải đỡ anh em vất vả hơn anh nhiều tô vũ nhất thời im lặng sau khi gặp mã h i ể u lộ anh đã hiểu ra một điều đừng bao giờ lý lẽ với phụ nữ bởi vì bạn sẽ luôn là người có lỗi về đến nhà tô vũ bận rộn bắt đầu xào rau nâu cơm mã hiệu lộ đương nhiên không chen tay vào mà trên thực tế tô vũ cũng không cho cô nhúng tay vào không lâu sau đó cùng với tiếng gầm rú của xe máy một người đàn ông dẫn theo hai người phụ nữ trở về người đi xe chính là cậu của tô vũ lâm quân còn ngồi phía sau theo thứ tự là mẹ của tô vũ lâm tiến h và mợ t r ư ơ n g c ẩ m vừa mới dừng xe máy xong ánh mắt lâm quân đã bị chiếc xe bí em đ ú t ở trước cửa thu hút trong lòng ông ấy đang phỏng đoán không biết có phải là nhân vật lớn nào đó tới nhà không mẹ cậu mợ mã hiệu lộ nghe thấy tiếng xe máy thì biết nhất định là mọi người làm việc bên ngoài đã trở về nên chạy ra ngoài nên đón lâm tiến h thấy mã h i ể u lộ lập tức vui mừng mỉm cười không chút che giấu lộ ra hàm răng trắng bóng tuy rằng ít nhiều có hơi thất vọng về con trai nhưng bởi vì bà ấy biết tinh thần của con trai có chút vấn đề cho nên cũng không so đo ngược lại là người con dâu này lâm tiến h lại hài lòng một trăm hai mươi thật sự là tô vũ đã tu mấy đời mới có phúc phận cưới được cô con dâu x i n h đẹp này điều duy nhất có chút tiếc nuối nhưng bà ấy không tiện mở miệng chính là đã qua vài năm rồi nhưng vẫn chưa cho bà ấy bế cháu trai h i ể u lộ sao con tới đây mà không gọi điện thoại trước chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước lâm tiến bước tới dùng đôi bàn tay thô g á p đầy vết ch mỉm cười o á n giận nói nhưng mà ánh mắt của lâm thiến lại vô thức đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng m ã h i ể u lộ biết bà ấy đang tìm kiếm tô vũ mẹ không phải hôm nay là sinh nhật của mẹ sao con v à tô vũ muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ cho nên không cứ gọi điện thoại trước m ã h i ể u lộ kéo lâm thiến ngồi xuống tô vũ cũng ở đây hả lâm thiến có chút mừng rỡ nhưng ngay lập tức lại cảm thấy mất mát nếu như tô vũ tới mà không thấy người thì chắc chắn anh đang ngủ trên lầu m ã h i ể u lộ gật đầu nói vâng anh ấy cũng tới bây giờ đang nấu cơm ở trong phòng bếp ngay xong những lời này không riêng gì lâm thiến mà ngay cả lâm quân và trường cầm cũng không khỏi sửng từ khi nào mà tô vũ hiểu chuyện như vậy lại còn biết nấu cơm nữa lâm thiến cuống quýt đứng lên đi về phía phòng bếp lâm quân ngồi xuống uống một ngụm nước sau đó nhìn mã h i ể u lộ nói h i ể u lộ xe bên ngoài là của cháu sao phải mấy trăm ngàn đấy nhỉ không phải ạ là của một người bạn cháu mượn dùng thôi mã h i ể u lộ nói thẳng lâm quân lại không nói gì mặc kệ là mượn hay là tự mua dù sao một chiếc xe tốt như vậy đừng nói là bọn họ tự mua mà cả thị trấn này một năm có lẽ cũng không nhìn thấy mấy lần bây giờ cậu đang làm công việc gì vậy chủ đề trò chuyện không thể thiếu khi họ hàng gặp nhau là tình hình cuộc sống gần đây lâm quân lắc đầu thở dài nói vốn di trước kia cậu có một đội công trình nhưng trong hai năm qua các đội kỹ sư nhỏ không có trình độ chuyên môn như bọn cậu không được chính phủ công nhận lo lắng xảy ra chút sự cố công trình gì đó cho nên phải giải tán mà trong nhà còn có hai đứa nhỏ phải đi học người nhà phải có cơm ăn cho nên cậu làm công nhân gạch nói g ngay tại công trường phía trước mẹ con và vợ con cũng làm việc v ậ t ở đó mã h i ể u lộ gật đầu nhưng mà sau khi nói xong lâm quân lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài mã h i ể u lộ hỏi làm sao vậy chẳng lẽ là công việc vất vả sao nhìn ba người vừa mới vào nhà trên người không có chỗ nào sạch sẽ không cần nói đương nhiên cũng biết là vất vả lâm quân không trả lời ngược lại trương cầm ở bên cạnh nói công việc ở công trường này bây giờ là công việc dễ dàng nhưng tiền lại không dễ lấy vốn dĩ trước kia nói mỗi năm phát tiền lương một lần nhưng bây giờ một năm rưỡi cũng không thấy tiền đâu chỉ làm việc không lấy tiền thì có ý nghĩa gì chứ thời r ư ớ c 124, t ứ Thiên Thành t h gãi đầu.、Thời、buổi này nhà thầu nào cũng vậy ngắn thì mấy tháng trả một lần dài t h ì một năm trả một lần mà người cầm theo tiền lương của công nhân bỏ trốn cũng không ít mà những nông dân kia hầu hết đều m ư chữ không hiểu luật pháp là gì chịu thiệt tòi cũng không biết tìm ai nói lý lẽ tiểu vũ lâm thiến đi tới cửa phòng bếp nhìn bóng lưng bận rộn của con trai bà ấy run rộng hét lên tô vũ đặt con dao trong tay xuống và quay lại nhìn lâm thiến đang đứng cách đó không xa tóc dối tung quần áo bẩn thịu vẻ mặt tiểu tụy trong lòng trăm mối suy nghĩ vậy mà ánh mắt cũng có chút chua sót mẹ tô vũ bột miệng thốt ra một chữ khiến lâm thiến rơi nước mắt lâm thiến đã không nhớ được lần cuối cùng tô vũ gọi mình là mẹ là lúc nào có lẽ là lúc tô vũ nghiến răng tập nói tô vũ nào tới ôm chặt lấy mẹ của mình đồng thời hai dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khỏe mắt ai ra con khóc cái gì lớn như vậy rồi cũng không biết xấu hổ lâm tiến dợ khóc dở cười nói tô vũ nắm tay mẹ mới phát hiện trên tay bà đầy vết chai mẹ mẹ xem những năm qua mẹ đã trở nên như thế nào rồi kìa mau ra khỏi phòng bếp đầy khói đi trong bếp có rất nhiều khói chờ một lát nữa là được ăn cơm rồi nói xong tô vũ đẩy mẹ ra khỏi phòng bếp đóng cửa lại và hít một hơi thật sâu điều khiến anh ngạc như là vốn tưởng rằng mình nhìn thấu sự đời nhưng lại hoàn toàn cảm động trước tình yêu thương giữa mẹ và con lâm tiến cũng lau nước mắt bà ấy lên lầu tắm rửa thay quần áo nhưng mà trong lòng bà ấy lại có chút nghĩ hoặc bởi vì hình như con trai mình đã thay đổi rồi sau khi xuống lầu m ã h i ể u lộ từ trong xe lấy ra một bộ váy cô đã cẩn thận lựa chọn ngày hôm qua để tránh cho lâm thiến nhìn thấy giá cả kết xù của chiếc váy này m ã h i ể u lộ còn cố ý cắt bỏ nhãn hiệu mẹ đây là quà sinh nhật con và tô vũ mua cho mẹ mẹ mau đi thử xem m ã h i ể u lộ cầm lấy váy nắm tay lâm tiến rồi lại lên lầu đợi đến khi vào phòng lâm thiến cầm chiếc váy mềm mại trong tay nhìn m ã h i ể u lộ hỏi h i ể u lộ mẹ hỏi con một chuyện tiểu vũ bị làm sao vậy sao mẹ lại cảm thấy hình như thằng bé đã thay đổi thành một người khác rồi mặc dù vừa rồi tình cảm của tô vũ thể hiện trước mặt lâm thiến cũng không phải giả tạo nhưng sự tương phản to lớn giữa hai người trước và sau chắc chắn sẽ khiến lâm thiến có chút nghi ngờ không phải chứ chẳng lẽ mẹ cũng đã phát hiện ra nhanh như vậy sao mã h i ể u lộ thầm nghĩ trong lòng phải mất một thời gian cô mới phát hiện ra được nhưng lâm thiến chỉ vừa mới gặp mặt đã nhìn thấu mọi chuyện mẹ con không hiểu ý của mẹ lắm mã h i ể u lộ cố ý làm bộ như không biết hỏi không phải ý mẹ là thằng bé đã thay đổi rồi con xem trước kia thằng bé chỉ biết hết ăn lại nằm bây giờ còn biết nấu cơm hơn nữa còn cứ gọi mẹ là mẹ nữa lâm thiến như có điều suy nghĩ hỏi trên thực tế lý do cho sự tương phản lớn nhất là vì tô vũ hiện tại rất bình thường trong khi trước đây đôi mắt của tô vũ trông không bình thường m ã hiểu lộ suy nghĩ một chút rồi nói mẹ đây không phải là chuyện tốt sao cách đây không lâu tô vũ gặp được một bác sĩ ông ấy đã chữa khỏi bệnh cho anh ấy và còn truyền y thuật cho anh ấy nữa con trai của mẹ bây giờ là bác sĩ nổi tiếng rồi lâm thiến nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày con trai của mình sẽ có liên quan đến nghề bác sĩ đó là sự thật đấy ôi dù sao thì mẹ cũng đừng lo lắng nữa hôm nay là sinh nhật của mẹ mẹ thay quần áo thật xinh đẹp đi lúc thay xong quần áo xuống lầu hai đứa nhỏ sôi nổi chạy vào một nam một nữ khăn quẳng trên cổ hai đứa đều siêu vẹo lúc nhìn thấy mã h i ể u lộ hai đứa nhỏ sáng mắt lên chạy tới kêu lên chị dâu dù đứa lớn chỉ mới mười tuổi đứa nhỏ mới tám tuổi nhưng cả hai đều là những người thông minh bọn chúng biết mỗi khi nhìn thấy chị dâu xinh đẹp và phóng khoáng trong bộ quần áo chỉnh tề này sẽ có chuyện tốt xảy ra quả nhiên mã h i ể u lộ vui vẻ vô vũ khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa nhỏ và lên lầu lấy hai bao lì xì đưa cho bọn chúng lâm quân ở bên tay mắng mấy đứa nhóc chị dâu cho con là con lấy luôn ạ không được lấy nhưng mà hai đứa nhỏ làm gì quan tâm được nhiều như vậy cầm tiền lì xì vui vẻ chạy ra ngoài nhưng cũng không quên quay đầu lại nói cảm ơn chị dâu đúng lúc này một chiếc mẹ xe despenzimo đen đậu dưới gốc cây nhẵn ở đầu phía đông thị trấn tài xế ngồi trên ghế lái nhìn từ thiên thành nói ông chủ có muốn đi về phía trước không từ thiên thành gãi đầu bình thường ông ta sẽ không đi tới nơi chim không ị như thế này mà trước đó ông ta đã phái người điều tra tỉ mỉ về tô vũ kết quả cuối cùng là anh là con ngoài g i a thú mẹ anh sống ở thị trấn này mà hôm nay ông ta tới đây để chúc vợ mẹ anh từ thiên thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để lấy lòng tô vũ không chỉ có như thế ông ta còn biết tô vũ và thẩm nạo không có quan hệ đặc biệt gì bởi vì người ta đã có vợ điều này khiến từ thiên thành có cảm giác mình bị thẩm nạo lửa suýt chút nữa ông ta cũng tin là thật nhưng mà suy đi nghĩ lại ông ta cũng không nghĩ ra được một kế sách v ạ c toàn tuy rằng ông ta biết mẹ tô vũ và bà ngoại anh sống không tốt lắm nếu vô duyên vô cớ mình đi linh mọn làm không tốt sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét mất dù sao ông ta thật sự không hiểu nổi tính cách của tô vũ thừa dịp lúc này tô vũ cũng ở đây ông ta mượn cớ trùng hợp đến nơi này tình cờ gặp vỡ vô hình chung coi như là kéo gần khoảng cách giữa hai người từ thiên thành vô vai tài x ấ nói không phải nhà cậu cũng ở trên trấn này sao cậu đi về trước đi để đồ đạc bên đường cho tôi là được chương một trăm hai mươi lăm hai đứa nhỏ kia hả ông chủ ông muốn đi đâu tôi đưa ông đi không được sao tài xế hiển nhiên không biết từ thiên thành muốn làm gì mà chuyện quan trọng như vậy cũng không có khả năng sẽ giải thích rõ ràng với tài xế bảo cậu làm gì thì làm đi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì tôi cần xe cũng phải thông báo cho cậu hả đi nhanh lên t ừ thiên thành thiếu điều muốn vỗ vào đầu tài xế chỉ có hai vợ chồng tô vũ tới đây rõ ràng là không muốn làm ở mỹ sao mình có thể mang theo tài xế lái xe sang trọng đi được hai đứa nhỏ kia mau rửa tay ăn cơm mã h i ể u lộ gọi hai đứa nhỏ trên lầu hai đứa trẻ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi nhận được phong bao lì xì màu đỏ đây là bốn trăm tệ đối với bọn chúng mà nói c h ắ n chắn là một khoản tiền lớn lúc này trương cầm đi tới tìm hai đứa nhỏ nói bao lì xì mà chị dâu đưa cho hai đứa đâu đây là chuyện vô cùng bình thường ở nông thôn bất kể là ngày lễ ngày tết hay là chuyện gì tiền lì xì của trẻ con thông thường đều bị cha mẹ tịch thu với lý do để dành cho con hai đứa nhỏ như nhau cuối cùng thực sự không còn cách nào khác là phải đưa hai chiếc phong bị đỏ chưa kịp thủ tấm cho mẹ nhưng mà trương cầm cũng biết bọn trẻ không tham lam nên đều cho mỗi đứa mười tệ tiền tiêu vặt lúc người một nhà bên này vừa mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm thì một người đàn ông mang theo túi lớn t ú i nhỏ âu phục thẳng tắp dày ra bóng loáng xuất hiện ở cửa với nụ cười trên môi nếu như không phải bởi vì ăn mặc bành bao chợt nhìn còn tưởng rằng là ăn mày nữa đấy từ thiên thành đến khiến tất cả mọi người đều sửng sốt không ai lên tiếng toàn bộ tầng một chỉ có một chiếc quạt điện cũ kỹ phát ra âm thanh cách trong tất cả mọi người ở đây chỉ có tô vũ nhận ra người này tuy nhiên khi nhìn thấy từ thiên thành vẻ mặt tô vũ không được tốt lắm người đầu tiên phản ứng lại chính là lâm、Quân. chỉ thấy ông ấy cầm đũa đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài nói ông này ông muốn mua thứ gì sao bởi vì ngoài tầng một có hai tủ kính trưng bày nên thường bán một ít thuốc lá mỗi các thứ thỉnh thoảng những người qua đường như từ thiên thành sẽ đến đây mua một bao thuốc lá hay gì đó từ thiên thành xấu hổ cười cười vừa rồi ông ta đã nhìn sơ qua tất cả mọi người đang ngồi ở đây với một người giỏi về quan sát lời nói và biểu cảm ông ta đương nhiên có thể đoán được người có sinh nhật hôm nay là ai ông ta nhìn lâm cô nói n tôi đến để mua bao thuốc lá từ thiên thành đương nhiên nhìn thấy sắc mặt tô vũ không vui ông ta biết lần này mình tùy tiện chạm vào vảy rồng của tô vũ rồi nhưng bây giờ ông ta đâm lao phải theo lao cũng không đến mức bây giờ làm bộ như không biết chứ sau này tô vũ cho ông ta mang g i à y trật thì phải làm sao lâm quân đi tới tủ trưng bày hỏi thuốc lá gì đại trùng cựu đi từ thiên thành vừa sở tiền trên người vừa cố ý vô ý nhìn tô vũ trong lòng đang lo lắng nghĩ cách ông chủ này ông thực sự đánh giá cao chúng tôi rồi chỗ này của chúng tôi chỉ là một cửa hàng t ạ m hóa nhỏ sao có thể bán được thuốc lá đắt như vậy loại đắt nhất là vạn bảo lộ nếu không thì ông dùng t ạ m nhé nói đùa、à? Loại thưa u ố c lá n h đ ạ thiên à thành tô vũ ngồi ở trước bàn vẻ mặt bình thản nói ra ba chữ này mã hiệu lậu ngồi ở bên cạnh liếc mắt nhìn từ thiên thành sau đó nhỏ giọng nói với tô vũ anh gọi ai vậy không đợi tô vũ trả lời từ thiên thành đã chạy tới còn giả mù sa mưa giả vờ không nhận ra tô vũ ông ta nhìn kỹ rồi nói thì ra là anh tô à? thật sự là trùng hợp quá tôi vừa lúc đến đây làm chút chuyện không ngờ lại gặp được anh tô vị này là lâm thiến c a o mày nhìn từ thiên thành rồi lại nhìn tô vũ hỏi tô vũ ngồi trên ghế quay đầu nhìn từ thiên thành nói ông chủ tử từ thiên thành đào mắt cười miệng nói đúng đúng đúng trước đây chúng tôi có chút giao dịch làm ăn người quen cả sau khi nói xong từ thiên thành cố ý nhìn tô vũ giống như sợ mình nói sai vừa nghe nói là ông chủ hơn nữa xét về cách gan mặc và phong thái mọi người đều biết từ thiên thành không phải là người bình thường khiến cho từ thiên thành trở thành đối tượng mà lâm tiến cần lấy lòng Lâm lên Thiến bội vàng đứng chương à o h n chủ tử, vậy một a nhau u xuống, ngồi cùng ăn cơm trăm h Thành được quan tâm mà lo sợ, đưa thực phẩm i n quan tâm được lo hai mươi sáu nghĩ một chút tuy rằng lâm tiến h không biết giá cả cụ thể của những thứ này nhưng chỉ xét về bao bì chúng chắc chắn có giá trị rất lớn cái này làm sao được hai người còn đang khách khí đẩy qua để lại t ô vũ ở một bên lại m u ố n cười kỹ năng diễn xuất của từ thiên thành thật sự là quá kém vừa rồi ông ta đến cũng không có ai nói cho ông ta biết hôm nay là sinh nhật của lâm tiến nhất là món quà trên tay ông ta lại càng lộ vẻ giấu đầu hở đ h ô i nghĩ một chút thì thật ra từ thiên thành cũng không có gì sai hiện tại thị trường ẩ m của tân hải và thượng nhiêu cũng coi như là thay đổi triều đại mà trước đó không lâu trên du thuyền xảy ra một số chuyện từ thiên thành cũng không chiếm được lợi ích gì cho nên hiện tại đến lấy lòng vị chủ nhân mới này cũng chỉ là chuyện bình thường được rồi mẹ nhận đi còn nữa, nếu như ông chủ từ không chê thì ngồi xuống uống một chén t ô vũ biết nếu như không lên tiếng không riêng gì lâm thiến sẽ không nhận những món quà kiêm mà từ thiên thành cũng không dám ngồi xuống cứ như thế này mãi cũng có vẻ khó xử sau khi nghe tô vũ nói từ thiên thành thở ra một hơi thật dài rồi nơm nớp lo sợ ngồi xuống lâm quân là một người đàn ông thô lỗ ông ấy không hiểu và không muốn hiểu một số thủ tục quan liêu ở các thành phố lớn nhưng mà ông ấy biết người tới là khách hơn nữa vừa rồi mới mở miệng đã muốn mua đại t r chủ cựu người này nhất định còn là một khách quý có thể làm ăn với người như vậy chắc là cháu ngoại của mình ở tân hải sống cũng không tệ lắm ông chủ tử húa một chén đi lâm quân nói xong thì cầm lấy ly lên rót cho từ thiên thành nhưng từ thiên thành sao có thể để cho lâm quân rót phải biết rằng tất cả mọi người đang ngồi ở đ â y đều là đối tượng mà từ thiên thành ông ta cần định vợ ông ta vội vàng đứng lên nhận lấy chai rượu trong tay lâm quân rót đầy cho mình sau đó cầm ly rượu lên nhìn lương dịch phương không lương nói b à à chúc bà khỏe mạnh vạn sự như ý giọng nói của từ thiên thành cũng không lớn chủ yếu là không dám quá lớn tiếng để tránh giọng khách á t giọng chủ nhưng chính là bởi vì nói nhỏ cho nên lương d ị phương hoàn toàn không có nghe thấy chỉ nhìn ông ta vui tươi hớn hở gật đầu sau đó từ thiên thành có chút xấu hổ nhìn lâm t h i n nói chị em chúc chị sinh nhật vui vẻ luôn trẻ trung xinh đẹp lâm thiến b ư n g ly rượu lên trước mặt và chạm ly với từ thiên thành sau đó từ thiên thành uống một hơi cạn sạch lại rót cho mình một ly rượu khác nhìn tư thế của ông ta phỏng chừng là muốn mời tất cả mọi người ở đây tô vũ đặt đ ố a xuống liếc nhìn từ thiên thành nói được rồi ông tới đây mừng sinh nhật hay uống rượu rượu nhà chúng tôi rất đắt đấy ngồi xuống đi tô vũ vừa nói xong đã bị một cái tát vào đầu lâm thiến bất mãn nhìn tô vũ nói con nói cái gì thế người ta tới là khách không hiểu quy củ gì cả còn không mau xin lỗi người ta đi mã hiểu lộ ở một bên cứ cười như đang xem trò vui tô vũ cũng cười quay đầu lại nói với từ thiên thành tôi phải xin lỗi ông sao từ thiên thành liên tục khoát tay nói sao thế được chứ chúng ta đều là bạn bè tốt nào có nhiều quy củ như vậy xin lỗi có vẻ xa lạ tôi không ngợi mà tới nên người phải xin lỗi phải là tôi mới đúng trước đó không lâu tô vũ mới giết em trai ruột của ông ta ở trước mặt ông ta vậy mà trong nháy mắt lại có thể biến thành bạn tốt không thể không nói đây là quy luật bất biến của xã hội cá lớn nuốt cá bé chỉ khi mình đủ mạnh mẽ mới có thể được người ta tôn trọng ông chủ tử đừng lo lắng ở đây cũng không có món ngon gì ông đừng để bụng nhé lâm tiến nồng nhiệt chào đón từ thiên thành từ đầu đến cuối tô vũ chưa bao giờ khách sáo với từ thiên thành cũng không tỏ vẻ chào đón sự xuất hiện của ông ta từ thiên thành nhấc đũa lên tay của ông ta hơi r u lên người khác không biết nhưng ông ta biết rất rõ trên bàn này có một kẻ r ế t người không chớp mắt hành động của ông ta hôm nay rất mạo hiểm như đang đi trên lớp băng mỏng một hành động nhỏ cũng có thể khiến ông ta mất nhiều hơn được ông ta vô thức nhìn tô vũ gắp một miếng rau xanh lên cắn một miếng đôi mắt trợt mở to ai nấu món này thế ngon quá tuyệt đối xứng đáng là siêu đầu bếp nếu có người có thể thuê đầu bếp này việc kinh doanh chắc chắn sẽ bùng nổ từ thiên thành không ngờ đồ ăn trên bàn này là do tô vũ tự mình nấu trên thực tế mặc kệ đồ ăn có ngon hay không từ thiên thành cũng chỉ có thể nói là ngon lâm thiến gật đầu và nói tôi cũng nghĩ rằng kỹ năng nấu ăn của tiểu vũ thực sự tốt hay là quay đầu làm một đầu bếp đi À, là anh tô làm sao từ thiên thành kinh ngạc đến mức hàm suýt rơi xuống đất mã tiểu lộ lập tức đi m ô i đây là đầu bếp hoàng gia của tôi không cho thuê mượn hai đứa trẻ chỉ trong chốc lát đã no nê sau khi chào những người lớn tuổi tại bàn ăn chúng chạy lên lầu trong đầu đã có kế hoạch nhỏ của riêng mình lúc này ngoài cửa có một người phụ nữ trung niên đi tới lâm quân mỉm cười chào đón nói thím nô ăn cơm chưa nếu chưa thì ăn chung một chút nhé người tới là thím nô mà tô vũ gặp ở chợ giao hôm nay nhìn thấy thím nô đổ mồ hôi đầm đ i ệ nhưng n trên mặt lại n ở nụ cười nói không đâu hôm nay con trai tôi về rồi cho tôi một ít tương đậu nhé chương một trăm hai mươi bảy vậy ông đã điều tra ra điều gì lợi dụng lúc lâm quân đi lấy tương đậu thím nô nhón chân nói với tô vũ tiểu vũ à, tiểu hào về rồi đấy nhớ đi chơi với nó nhé lần này về tiền hào lại lái chiếc xe sang trọng lắm chiếc xe đỗ trước cổng đã đủ khiến dòng họ d ạ n g danh rồi bây giờ cả một đám đông vây quanh hỏi tiền hào làm ăn gì là mẹ ruột của tiền hào thím nô tất nhiên rất tự hào về con trai việc bảo tô vũ đi chơi cũng có ý khoe khoang được tôi đi ngay đây tô vũ mỉm cười trả lời sau đó anh đứng dậy nhìn từ thiên thành nói ông chủ tử ăn nó、no、chưa không phiền thì đi nói chuyện vài câu nhé tiểu vũ à sao con không biết lễ phép thế ông chủ tử chưa uống rượu xâm à lâm tiến cỡ trách con trai nhưng từ thiên thành hiểu ý liền đứng dậy nói chị à em ăn nó、no、rồi bọn em ra ngoài nói chuyện công việc tôi nói rồi Tô Vũ b mặc dù mã hiệu lộ chưa từng gặp từ thiên thành nhưng họ đã có khá nhiều liên hệ rồi phải biết là nhiều công ty ở thượng nhiêu đã hợp tác với mã h i ể u lộ tất cả đều nhờ sợi dây kết nối là từ thiên thành ngay cả con cũng không biết à trương cầm có vẻ thấy kỳ lạ vì có thể thấy người này và tô vũ có quan hệ kinh doanh với một ông chủ lớn như vậy mã h i ể u lộ không có lý do không biết thật sự không biết có lẽ mới quen gần đây thôi mã h i ể u lộ trả lời mơ hồ đừng nói là từ thiên thành mà ngay cả tô vũ thì mã h i ể u lộ cũng mới quen gần đây huống hồ là bạn bè của anh thế à h i ể u lộ mẹ chị mọi người cứ từ từ ăn đi con lên xem hai đứa nhỏ đang làm gì cũng không còn sống nữa phải đưa chúng đi học nói rồi trương cầm đi lên lầu anh tô hôm nay từ thiên thành muốn giải thích lý do mình đột ngột xuất hiện ở đây nhưng tô vũ không cho ông ta cơ hội nhìn về phía một ngọn núi có đường nét rõ ràng gần đó nói ông điều tra tôi à không không tuyệt đối không từ thiên thành liên tục phẩy tay chắc chắn không à? tô vũ quay lại vẻ mặt lạnh lùng tạo cảm giác oai phong không tức giận mà tự có uy dưới ánh mắt coi thường tất cả của tô vũ từ thiên thành cảm thấy như mình trở nên trong suốt túi đầu xuống à anh tô ngài cũng không trách tôi được tôi phải làm thế để kiếm miếng cơm chứ bất đắc gì lắm nhưng tuyệt đối không phải điều tra chỉ tìm hiểu tôi h mong anh tô thông cảm thực ra hoàn cảnh của từ thiên thành không mấy lạc quan trước đây ông ta đứng về phía diêm đan、Hàng、dương muốn nhờ tay diêm đan dương tiêu diện tô vũ và thượng nạo từ đó mở rộng địa bản của mình nhưng ai ngờ diêm đan dương ở trước mặt tô vũ lại giống như con tô mềm đương nhiên ông ta cũng không biết ngày hôm đó ở triển lãm châu đ á o rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nên từ thiên thành thấy tình hình không ổn lại một lần nữa phản chiến quay đầu về phe của tô vũ cộng thêm mối quan hệ giữa tô vũ và t h ẩ m n ạ o đương nhiên khiến từ thiên thành thất bại trong cuộc tranh giành không khói lửa này việc từ thiên thành có điều tra lĩnh hót tô vũ cũng là chuyện bình thường vậy ông đã điều tra ra điều gì tô vũ hỏi từ thiên thành thật ra từ thiên thành ban đầu muốn điều tra thân thế của tô vũ nhưng lại không điều tra ra được gì chỉ biết anh là một đứa con hoang cha là ông chủ lớn của xí nghiệp tô thị mẹ là một công nhân bình thường chính ốc nhưng tất cả những điều đó đều không đủ để giải thích cho sự hung hăng tiêu n g ạ o của anh bên ngoài về những điều sâu xa hơn ông ta thực sự không điều tra ra được gì chính vì không tìm ra được gì nên khiến từ thiên thành càng thêm e ngại giống như diêm đan dương trước đây ông ta và thẩm nạo cũng không ít lần dày công điều tra nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được gì thực tế một lần nữa chứng minh người càng có lai lịch không nhỏ càng giống như một tờ giấy trắng có lẽ đó chính là nghĩa của câu đại ẩn ẩn vũ thị người có năng lực muốn nhờ vào hoàn cảnh mà quên đi thế sự từ thiên thành lắc đầu với mối quan hệ nhỏ bé của tôi có thể điều tra được gì đâu biết được ngài sẽ đến đây hôm nay đã rất tốt rồi tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa từ thiên thành vẫn còn khá thông minh tô vũ cũng không nói gì nhiều về điều đó bởi vì dù ai điều tra cũng sẽ không có kết quả gì việc tôi giao cho các ông trước đó làm thế nào rồi à ý ngài là công ty của phu nhân ạ tôi đã đổ hầu như tất cả nguồn lực ở thượng nhiêu vào đó rồi nhưng có vẻ như phu nhân hơi thận trọng không hoàn toàn tiếp nhận hết sau đó hầu hết các hợp tác đều bị từ chối từ thiên thành nói thật tô vũ gật đầu công ty mới khởi nghiệp thận trọng một chút không phải là chuyện xấu được rồi việc bên đó cứ thế đã bây giờ tôi có một việc khác muốn giao cho ông ông nhất định phải làm tốt cho tôi chương một trăm hai mươi tám chuyện gì vậy từ thiên thành vừa nghe đã thấy đây là chuyện tốt tô vũ đã nói vậy có nghĩa là đã tha thứ cho chuyện trước đây cơ hội tốt như thế đương nhiên ông ta phải n ắ m lấy anh tô việc gì cứ căn g dặn từ thiên thành tôi có đi vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối không cần ông lao vào lửa ông giỏi điều tra mà giúp tôi điều tra hai chuyện này tô vũ liếc nhìn từ thiên thành một cách bình thản chuyện gì vậy từ thiên thành hơi hoài nghi trong lòng còn ai mà tô vũ cần phải điều tra n ô tú phong cha ông phải biết người này chứ tô vũ nhìn từ thiên thành một cách nghiêm túc nói tô vũ cũng không phải là kẻ n gốc bề ngoài thẩm nạo và từ thiên thành rất kính nể mình nhưng tất cả điều đó đều dựa trên sự e ngại về khả năng của tô vũ trước đây ngô t u phong dám động thủ với tô vũ chắc chắn cũng là do thẩm nạo xúi dục vì vậy tô vũ có lý do để tin rằng dù là thẩm nạo hay từ thiên thành đều có ý đồ riêng về thực lực của ngô t u phong tô vũ hiểu rõ trong lòng với thực lực của ngô t u phong chắc chắn vẫn chưa đủ để khiến từ thiên thành k i ế p sợ lý do thực sự khiến từ thiên thành luôn đối đầu với thẩm nạo rất có thể là đằng sau n ô tú phong còn người hoặc tổ chức nào đó khác đó mới là nỗi lo chính của từ thiên thành dù người hoặc tổ chức đó là ai dù có ảnh hưởng thế nào ở tân hải hay kim lăng hoặc thậm chí cả trung quốc tô vũ đương nhiên sẽ không để vào mắt nhưng có câu minh thương dễ tránh âm tiễn khó p h ò n g tuy mình không sợ nhưng nếu đối phương thẹn quá hóa giận khó tránh khỏi ảnh hưởng đến an nguy của gia đình nên tô vũ không thể không p h ò n g bị từ thiên thành nghĩ một lát chuyện này mình không cần phải điều tra trước đây đã tranh giành với thẩm ngạo nhiều năm nếu vẫn chưa hiểu rõ thân thế của n ô tú phong thì cũng không thể đứng vững góp chân ở thượng nhiều bây giờ tô vũ hỏi từ thiên thành còn bối rối không biết trả lời thế nào vì nhìn thái độ của tô vũ có vẻ như không để ngô tú phong vào mắt nhưng để xác định rõ hơn mối quan hệ được ta từ thiên thành hỏi anh tô tôi xin phép hỏi một câu nhé ngô tú phong trước đây có phải khỏi hỏi nữa tôi biết ông muốn hỏi gì là tôi giết ông cứ nói hết những gì ông biết đi nghe tô vũ nói vậy từ thiên thành thấy nhẹ người hẳn phải biết ngô tú phong là người của thẩm nạo tô vũ tự tay giết chết ngô tú phong chắc chắn quan hệ với thẩm nạo cũng không tốt đẹp gì lần trước trên du thuyền chính thẩm nạo ra vai ra vẻ khiến ông ta hoảng hốt anh tô tôi nói t h ẳ n g nhé khỏi điều tra ngô tú phong này tôi rõ lắm rồi ông ta là người của lục hợp môn ở kim lăng lục hợp môn này trong giới võ lâm trung quốc vẫn rất có địa vị nhưng xét tổng thể chỉ được xếp là môn phái hạ ba thôi tuy ngô tú phong có bản lĩnh không lớn nhưng thân phận trong lục hợp môn không thấp nên lợi dụng mối quan hệ đó trước đây thẩm ngạo luôn tìm cách hạ bệ tôi nói xong t ừ thiên thành còn mách l ẻ o với tô vũ về thẩm ngạo chỉ có thế thôi hả tô vũ liếp từ thiên thành chỉ có thế thôi không có gì nữa tô vũ nghĩ lại thấy không đúng vừa này từ thiên thành đã nói địa vị của ngô tú phong trong lục hợp môn không thấp người có địa vị như vậy chết bất thường ở tân hải chắc chắn họ sẽ điều tra nhưng hiện tại lại không có động t í n h gì chỉ có một khả năng đó là họ hoàn toàn không cần điều tra bởi vì họ đã biết hung thủ là ai rồi lý do tại sao đến bây giờ vẫn chưa có hành động tô vũ không rõ nhưng rất có thể đó là sự yên tĩnh trước cơn bão tô vũ gật đầu nếu đối phương vẫn luôn theo dõi nên tô vũ dứt khoát làm cho rõ tránh phải luôn bị người ta dình mò trong bóng tối bản thân cũng không có nhiều thời gian để chú ý bất chút thời gian tôi muốn ông đi đến lục hợp môn một chuyến anh tô anh còn có mối quan hệ gì ở lục hợp môn à t h thiên thành nhăn mặt n h ữ n mày tô vũ bay không có chỉ là bảo ông đi đưa thư giúp tôi thôi đưa thư t h ừ thiên thành cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì nói với họ nô tú phong là do tôi giết nếu có ân đoán gì cần giải quyết thì cứ ra ngoài nói thẳng tôi sẵn sàng tiếp đãi bất cứ lúc nào lời tô vũ vừa nói ra từ thiên thành suýt nữa đã sợ đến mức kệ ra quần đây đâu phải là đưa thư chứ rõ ràng là tới cửa thách thức trắng trợn những người của lục hợp môn phần lớn là dân t ậ p võ loại chuyện có thể dùng nắm đấm giải quyết thì tuyệt đối không lên tiếng mình đi có khác gì bánh bao nhồi thịt cho cho cắn nói không chừng còn không q a y lại được thấy từ thiên thành cả bởi trời không nói gì tô vũ nhấn mày sao sợ hả không anh tô những người của lục hợp môn đều là lưu manh l ô mãng tôi đi một mình tôi sợ rằng n ộ i nhớ xảy ra chuyện gì chương một trăm hai mươi chín việc thứ hai là giết ngô tú phong là tôi chứ không phải ông hơn nữa hai phe giao tranh cũng không xử lý x ứ giả ông sợ cái gì được rồi nếu ông không muốn tôi sẽ giao việc này cho người khác làm ông cứ đi đi tô vũ thuận miệng nói rồi phẩy tay ra hiệu cho từ thiên thành rời đi việc đầu tiên được giao từ thiên thành đã sợ bóng sợ gió về sau còn làm được việc lớn gì nữa đạo lý này từ thiên thành cũng hiểu nếu từ chối việc này chỉ sợ là về sau tô vũ sẽ không còn tin tưởng giao trọng trách nữa cuối cùng từ thiên thành cắn răng nói được ngày mai tôi sẽ sắp xếp việc này cho anh tô vậy còn việc thứ hai anh vừa nói đó là việc thứ hai là người các ông gọi là ông diêm kia là ai lời này khiến từ thiên thành cảm giác như hai người hoàn toàn không quen biết hai người đã gặp mặt rồi mà từ thiên thành khó hiểu hỏi lại à ông cũng biết chuyện đó à tô vũ không hề biết ai là ông diêm nói thế chỉ để làm bước đệm cho từ thiên thành nói ra thôi anh tô tôi không có ý điều tra đâu lần trước hai người gặp nhau ở triển lam châu báu đâu phải bí mật gì ai cũng biết cả mà thừa thiên thành nói thẳng tô vũ suy nghĩ kỹ lại phân tích sớm qua có lẽ đoán ra ai là người họ gọi là ông diêm sau đó anh lắc đầu trước đây ở triển lãm châu đáo và khám bệnh ở nhà họ thiện tô vũ cũng từng gặp ông diêm này chỉ là bản thân không hề hay biết mà thôi nghĩ lại người này cũng chẳng đáng e ngại gì chỉ là kẻ lợi dụng thế lực ức hiếp người khác mà thôi không đáng lo còn người mà ông diêm dựa vào tô vũ suy đoán chỉ có thể là thiện bản thanh mà thôi còn t i ệ n bản thanh sẽ ra tay với tô vũ sao đừng đ ô chứ mạng của cô cháu gai quý báu của ông ấy vẫn còn nằm trong tay tô vũ mà như vậy thì xem ra trước đây nỗi lo tô vũ sẽ bị ông diêm kia trả thù chỉ là lo quá mức ông diêm này chỉ có thể ngậm bù hòn làm mặt tôi còn lại chỉ có lục hợp môn mà thôi nếu họ thực sự muốn tìm lại công bằng cho ngô tu phong tô vũ cũng không ngại biến lục hợp môn này thành bụi bay trong trung quốc về những chuyện tô vũ dặn dò từ thiên thành còn cần suy nghĩ kỹ đây không phải chuyện nhỏ nếu sơ s u ấ t sẽ gây ra rắc rối lớn dù sao cũng là đi chọc n g ô n g hồ mà vậy nếu anh tô không còn việc gì nữa tôi đi về sắp xếp đây từ thiên thành cung kính nói với tô vũ sao thế ông đã quên mình tới đây làm gì rồi ạ gia đình cậu tôi ông cũng thấy rồi đấy tôi không muốn sau này họ vất vả như thế nữa nếu ông có thể giúp đỡ gì thì giúp đỡ phải xử lý thế nào ông hiểu mà phải không trước đây anh có hơi lơ là có thể không quan tâm đến người nhà họ tô nhưng bà ngoại với gia đình cậu đối xử tốt với anh không lý do để để họ cứ phải chịu khổ như vậy đối với từ thiên thành thì việc này chỉ là cái giơ tay nhấc chân thôi à à tôi hiểu rồi cứ để tôi lo chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng t ô vũ v ô vai từ thiên thành vậy cảm ơn nhé hai người nói chuyện gì thế lâu quá rồi mau tới ăn trái cây đi trên bàn đã có một đĩa lớn dưa hấu cắt s ẵ n cùng một số loại trái cây khác lâm tiến gọi tô vũ và t ử thiên thành mau tới ăn tô vũ bước tới nói với t ử thiên thành ông chủ t ử ông ở lại nói chuyện với cậu tôi đi tôi còn chút việc phải ra ngoài nhớ chuyện tôi nói với ông đấy t ử thiên thành gật đầu liên tục nhận lấy miếng dưa hấu từ tay lâm tiến yên tâm đi giao cho tôi là được rồi cùng ra ngoài không tô vũ giơ tay phải hỏi mã h i ể u lô mã h i ể u lô lau miệng rồi đứng dậy nói với lâm tiến mẹ ơi con và anh ấy ra ngoài dạo chút nhà đừng đi xa quá nhé lâm tiến dặn dò một câu rồi hai người cầm tay nhau bước ra ngoài đi trên đường mã h i ể u lộ tò mò hỏi ông chủ từ đó là ai vậy hạ hạ chỉ là ông chủ từ thôi trước đó anh có chữa bệnh cho ông ấy nên ông ấy rất cảm kích anh tô vũ thuận miệng nói anh đừng có lừa em đó có phải là cảm kích đâu rõ ràng là hạ mình đ ị n h nọn nhanh nói đi không thì em dùng hình phạt đấy mã h i ể u lộ nói rồi đưa một tay đặt lên hông của tô vũ được rồi được rồi anh nói là được chứ gì em còn nhớ người đàn ông hôm ăn ở bách vị cư chứ tô vũ nói xong mã h i ể u lộ gật đầu vậy em cảm thấy ông ta là dạng người gì tô vũ hỏi tiếp cái này hả em đoán là một nhân vật lớn khí chất phi phạm mã h i ể u l ô nhận xét điểm này khá đúng người này cũng giống người kia c h ư ơ n một trăm ba mươi tô vũ gật đầu nói tới đây mã h i ể u lộ hơi thắc mắc không hiểu từ khi nào tô vũ quen biết những nhân vật lớn thế này sao cô cảm thấy mình không biết gì cả vậy hôm nay ông ấy tới đây là do anh sắp xếp à cũng có thể nói vậy ông ấy vô cùng biết ơn anh và đúng lúc là ông ấy có mối quan hệ ở thượng nhiều nên anh nghĩ nhờ ông ấy giải quyết công việc cho gia đình cậu để họ khỏi vất vả nữa tô vũ nói xong rồi gỡ tay mã h i ể u lộ đang đặt trên eo mình xuống thực ra mã h i ể u lộ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này ban đầu cô định đợi công ty của mình ổn định hoạt động có một số dự án trong tay sẽ tạo điều kiện cho cậu thành lập một đội công trình riêng không phải lao động vất vả với xi、si、măng cốt thép nữa giờ tô vũ nghĩ tới trước khiến mã h i ể u lộ rất vui có thể thấy tô vũ thực sự coi nơi này như nhà mình bàn chuyện này với anh nhé đợi một thời gian nữa công ty có lãi chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn ở tân hải giữa mẹ anh về ở cùng nhé thế tốt hơn chứ lâm t i ế n ở một mình lâu như vậy nghĩ cũng thương giờ điều kiện cho phép tất nhiên phải hiếu thuận với bà ấy rồi t ô vũ gật đầu nếu mã h i ể u lộ muốn có nhà riêng vậy t ô vũ nên xem xét vấn đề này à anh lâm à nói vậy anh có kỹ thuật xây dựng à từ thiên thành chăm chú lắng nghe từng lời của lâm quân suy nghĩ cách giải quyết hoàn hảo vấn đề mà t ô vũ giao h à h à ông chủ từ quá coi trọng tôi rồi tôi học không được ba o năm chữ lớn cũng không nhận ra mấy chữ không dám nói kỹ thuật chỉ có kinh nghiệm thôi nhưng xã hội bây giờ không có bằng cấp thì khó mà làm gì được trước đây lâm quân có ý định làm bằng cấp tự lập đội thi công nhưng ông ấy ngay cả bản v é cũng không đọc được việc đó đương nhiên bị từ chối ngay thời gian cũng không sớm nữa ông chủ từ cứ ở nhà nghỉ mắt đi chúng tôi gần tới giờ đi làm rồi vừa rồi lâm quân đã nói ông ấy làm công nhân tự do ở công trường phía tây thị trấn vốn hôm nay ông ấy có thể xin nghỉ nhưng nghe nói hôm nay đội trưởng sẽ tới mọi người hy vọng sẽ được trả lương nếu bỏ lỡ hôm nay chỉ trời mới biết phải đợi bao lâu nữa v ớ a hay tôi có quen hai người ở công trường bên đó tôi sẽ đi với anh để chào hỏi thư thiên thành đứng dậy theo lúc này từ trên lầu đ ố n g vọng xuống tiếng khóc u ú ớ của trẻ con kèm theo tiếng quát mắng của trương cầm tuổi con nhỏ mà đã hư hỏng rồi quỳ xuống cho mẹ nghe tiếng động lâm thiến vội chạy lên hai đứa trẻ này thường hay n ự c lượng trương cầm đã dạy dỗ chúng không biết bao nhiêu lần rồi chắc lại phạm lỗi gì đó trời ơi em làm gì thế hai đứa còn nhỏ mà tội nghiệp lắm lâm thiến bước tới quỳ xuống lau nước mắt trên mặt hai đứa trẻ dịu d à n g nói nín đi nào có gì đây đi học đi nói xong hai đứa trẻ liếc nhìn mẹ rồi túi đầu chạy xuống nhà lâm thiến đứng dậy em xem em này con nhỏ thế thì biết gì đâu đừng có đánh con hoài t r ư ơ n g tinh chỉ vào cái túi bị lục tung trên giường chị bênh vực chúng hoài hai đứa quỷ nhỏ này dám lục lọi túi sách của hiệu lộ sau lưng người lớn đấy chị bảo em có thể bỏ qua chuyện này được không lâm thiến cũng không nói thêm gì ngồi trên giường dọn dẹp lại túi sách của mã h i ể u lộ chỉ có một tài liệu gấp lại thu hút sự chú ý của bà bởi vì đó là một bản thỏa thuận ly hôn khi mở ra bà thấy tô vũ đã ký tên vào rồi đây là giấy tờ hai người điển khi làm thủ tục ly hôn ở cục dân chính trước đó không lâu sau đó mã h i ể u lộ cứ để trong túi quên mất chưa v ứ t đi không ngờ lại bị lâm thiến phát hiện lâm thiến trợt cảm thấy đầu v ó c trong váng không đứng vững được ngồi phịch xuống giường hai tay cũng run lên vô thức hóa ra là họ đang bản chuyện ly hôn còn mình thì vẫn bị che mắt hôm nay tới chúc mừng sinh nhật bà cũng chỉ là giả tạo thực ra hôn nhân của hai người đã dạn nứt từ đâu rất có thể đây là nguyên nhân sau nhiều năm vẫn không có con thấy vẻ mặt hụt hưng của lâm tiến h trương cầm đứng bên cạnh cũng hơi lo lắng bà ấy tưởng có thể là đánh mất thứ gì quan trọng nếu thế thì bây giờ bà ấy sẽ lôi hai đứa trẻ lên mà hỏi cho ra nhẽ chị sao thế mất thứ gì hả lâm tiến h ngồi trên giường chìm đắm trong suy nghĩ hoàn toàn không nghe thấy t r ư ơ n g cầm nói gì chị chị trương cầm gọi liên tục mấy lần t r ư ơ n g hai trăm linh một là cây hơn nữa bán thuyền rồi thì cả nhà ở đâu chứ hà hoành vi thực sự đã nhận ra vấn đề này từ lâu rồi anh ta không muốn làm liên lụy hai mẹ con nữa nên trước đó anh ta đã đề nghị ly hôn với lưu lâm mặc dù lưu lâm không đẹp lắm nhưng dù sao cũng mới ba mươi tuổi còn trẻ tìm người để lập gia đình không khó lâm lâm người này anh thấy cũng không tệ anh không muốn làm liên lụy đến hai mẹ con nữa hà hoành vĩ chưa dứt lời lưu lâm đã cắt ngang anh đừng nói lung tung chỉ cần em còn thở em sẽ không bao giờ rời xa anh không bao giờ nói xong đôi mắt lưu lâm lại đỏ hoe hà hoành vĩ một ư ơ i năm tuổi đã theo cha ra lênh đ ê n trên biển Mười năm trước, hà hoành vĩ đã cứu lưu lâm thoát khỏi tay cướp biển lúc đó gia đình cô ta đã chết hết dưới tay cướp biển ban đầu cô ta nghĩ cuộc đời mình cũng nên dừng lại từ khoảnh khắc đó nhưng hà hoành vĩ đã l i ề u mạng cho cô ta cơ hội sống lần thứ hai vì vậy dù thế nào đi nữa mạng sống này là do hà hoành vĩ cứu cô ta không thể rời xa người đàn ông này nhất là lúc này anh yên tâm em còn cách người này đã đồng ý sẽ cứu giúp chúng ta mà nói rồi lưu lâm lao nước mắt bước ra ngoài vừa lúc tô vũ cũng bước vào hai người nhìn nhau tô vũ nhận ra vẻ cầu khẩn trong mắt cô ta anh ô trước đó anh có nói tôi có thể giúp anh việc gì đó phải không anh nói đi chỉ cần tôi làm được tôi sẵn sàng làm chỉ xin anh cứu chồng tôi lưu lâm quả quyết nói với tô vũ tô vũ bưng điện thoại xuống mỉm cười đáp đúng vậy chính xác hơn là tôi muốn cô bán cho tôi một thứ dĩ nhiên ngoài việc đồng ý sẽ cứu chồng cô cô có thể định giá thứ đó bao nhiêu tùy ý lưu lâm sửng sốt trên chiếc thuyền này còn thứ gì đáng giá sao trong mắt cô ta ngoài đồ đồng nát sắt vụn thì không còn gì cả n ô n tình hay cô ta suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý nghĩ mạnh bạo có lẽ chỉ có bộ phận trong người cô ta mới đáng giá để tô vũ đưa ra mức giá như vậy lưu lâm nuốt nước bọt và nói thứ gì vậy anh cứ nói đi khi tới đây tô vũ đã quan sát k ỹ rồi thứ anh muốn ở ngay đống đồ đạc bên cạnh tấm b ạ n tô vũ chỉ tay và nói thứ tôi muốn ở đó lưu lâm đờ người ra không biết là mình đang mơ hay tô vũ có vấn đề về đầu góc những thứ đó toàn rác rời không ai thèm lấy tô vũ muốn tìm cái gì chứ lưu lâm bước tới bắt đầu lục lọi trong đống đồ và cầm lên hỏi từng thứ mà câu nghĩ còn có chút giá trị nhưng tô vũ lắc đầu từ chối tất cả khi lưu lâm lục lọi đống đồ một cái hộp đá đen nhỏ bằng bàn tay nằm trên tấm sắt của thuyền tô vũ nhữ mày anh tím loe lên trong mắt chỉ vào cái hộp và nói đó chính là thứ tôi cần tìm lưu lâm n h ặ t cái hộp đ á ướt át trên tấm sắt đi tới trước mặt tô vũ hỏi anh chắc là thứ này sao tô vũ gật đầu sau đó lưu lâm nói trong đây không có gì cả chỉ có ba chiếc lá cây khô lúc chạy thoát khỏi tay hải tặc nó vướng vào lưới cá cùng tôi tôi coi nó như một thứ tín ngưỡng cảm thấy nó đã cứu tôi nên tôi giữ lại từ đó đến, đến giờ nếu có ích với anh thì anh cứ lấy đi tô vũ đưa hai tay ra nhận lấy cái hộp mặc dù vẫn chưa biết bên trong là thứ gì nhưng tô vũ có thể khẳng định k h í sinh linh kia phát ra từ trong đó giờ cầm trên tay tô vũ có thể rõ ràng cảm nhận được dòng khí tức liên tục tuân ra loại khí tức này khiến anh cảm thấy hưng phấn sau khi hít một hơi thật sâu tô vũ đưa tay mở nhẹ cái hộp đá có vẻ lạnh lẽo này khi chiếc hộp được mở ra l u ồ n g khí tức sinh linh mà tô vũ cảm nhận được trước đó vừa vào mùi anh giống như hương hoa tươi mát khiến anh cảm thấy khoan khoái tinh thần bên trong quả thật là ba mảnh có kích cỡ bằng nhau như lưu lâm nói trông giống như lá cây nhưng rõ ràng không phải là lá cây thường ba lá cây này có màu vàng óng ánh trông khô héo nhưng không hề mất đi vẻ s ố n g động tuy nhiên với người bình thường đây chỉ đơn giản là lá cây thậm chí có thể trộn lẫn vào những chiếc lá khô mà không ai nhận ra nhưng trong mắt tô vũ đây không phải là cây trước đó tô vũ đã cảm thấy quen thuộc với loại khí tức này chỉ là lúc đó anh không nhớ ra đó là của vật gì t r ư ơ n g hai trăm linh hai vải rồng bây giờ khi nhìn thấy ba lá cây này tô vũ mới hiểu ra anh quay lại nhìn lưu lâm nói cô có thể cho tôi biết ba vải rồng này được lấy ở đâu không vải rồng hai chữ đó làm lưu lâm giật mình kinh hoàng vải rồng còn được gọi là nhuận hải thạch là một vật phẩm cực kỳ quý hiếm trên đời như tên gọi đó chính là vải của rồng trong mắt những người đi biển loại vải rồng này luôn được gắn với màu sắc huyền bí nhiều thủy thủ già tin rằng chỉ cần đặt một miếng v ả y rồng trên thuyền là thuyền sẽ vượt sóng gió không gặp bất kỳ thai nạn nào trên biển điều đó cho thấy giá trị quý hiếm của nó rồng v ả y rồng anh nói cái này là v ả y rồng sao rõ ràng lưu lâm vẫn chưa phản ứng lại được trong mắt cô ta đó chỉ là lá cây bình thường làm sao có thể biến thành v ả y rồng chứ vốn dĩ tô vũ có thể dễ dàng lấy được ba miếng v ả y rồng quý hiếm này với giá rẻ mạt hoặc thậm chí không tốn kém gì nhưng tô vũ không làm thế đó là đạo đức của kẻ tiểu nhân thấy lưu lâm vẫn không tin tô vũ lấy một cái bắt gần đó đổ nửa bắt nước sau đó anh lấy một miếng vải rồng ra và nhẹ nhàng thả xuống nửa b á t nước theo dự đoán của lưu lâm miếng lá mỏng manh này phải nổi trên mặt nước chứ nhưng nó lại dần chìm xuống đáy đồng thời khi miếng vải rồng vàng nóng ánh t r ắ n g nước nó dường như phình to ra gấp hai ba lần những đường vân trên đó hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời nó phát ra những tia sáng rực rỡ b ả y sắc cho đến bây giờ lưu lâm mới dần tin vào những lời tia Vũ n ó Bởi sáng rực r i bậy sắc lần này tô vũ đi theo lưu lâm để tìm nguồn gốc của luồng khí sinh linh nhưng không ngờ lại tìm được thứ này với thứ này mặc dù bây giờ anh chỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ nhưng cũng có vài phần cơ hội với sự trợ giúp của nó thành công lặn xuống đáy biển nơi có âm nhãn đó mới là lý do tô vũ thực sự p h â n khích bây giờ cô có thể nói cho tôi biết nó đến từ đâu không tô vũ nhìn hộp đá trong tay nghiêm túc nói lưu lâm cắn m ô i nhắm mắt nhớ lại chuyện cách đây mười năm mà cô ta không muốn nhớ lại lưu lâm vốn không phải người trung quốc mà là con gái của một thương gia đạo quốc phía nam trung quốc một lần cô ta cùng gia đình đi du ngoạn trên tàu du lịch lớn nhưng không may khi đi qua vịnh ngư truy họ gặp phải một nhóm cướp b i ể n cải trang thành thuyền buôn khi hai con thuyền đến gần họ mới phát hiện ra nhưng đã quá m u ộ n những tên cướp hoàn toàn man dợ chúng tàn sát tất cả mọi người trên tàu lưu lâm chỉ biết trơ mắt nhìn người thân chết dần trước mắt máu nóng hổi của họ văng lên người cô ta cô ta nhớ do ánh mắt vẻ mặt lúc họ chết lưu lâm đã sẵn sàng chấp nhận cái chết nhưng không ngờ lúc đó một chiếc thuyền cá của người trung quốc xuất hiện chính là chiếc thuyền cá cũ nát bây giờ hà hoành vĩ và cha anh ta ném lưới cứu lưu lâm thoát khỏi tay từ thần sau đó lưu lâm phát hiện cùng được cứu với mình là cái hộp đá có ba lá cây này cô ta cũng không biết nó là của cấp hay của tàu du lịch tô vũ gật đầu vậy cô nói xem sau khi có cô chiếc thuyền hưởng cá nhỏ này có còn gặp nạn trên biển n ữ a không lưu lâm nhìn tô vũ với vẻ ngạc nhiên và nói làm sao anh biết được chiếc thuyền này tuy nhỏ độ ngậm nước cũng không sâu nhưng mỗi lần ra khơi đều mang đầy hàng trở về đặc biệt là cách đây ba năm khi có cơn bão những chiếc thuyền đánh cá không được báo trước kịp thời nên nhiều chiếc đã chìm dưới biển lúc đó chúng tôi trôi g i t trên biển giữa báo tố với sấm xét và những con sóng như núi tất cả chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong cabin cho chết nhưng khi cảm nhận được gió tạnh mương ớt chiếc thuyền của chúng tôi đã an toàn vào bờ nói xong tô vũ lắc lắc cái hộp đá trên tay lưu lâm nhữ mày ý anh là cái hộp đá này đã đưa chúng tôi trở về hư tô vũ gật đầu đúng vậy vậy nên đây là đùa hộ mệnh của các cô bây giờ cô có thể đưa ra mức giá rồi chương hai trăm linh ba giữ lời hứa theo lời tô vũ nói thì đồ vật này chắc chắn có giá trị vô cùng lớn còn lưu lâm là người phụ nữ liên tục việc lớn như thế này khó có thể tự quyết định cho dù bán với giá bao nhiêu điều lưu lâm muốn nhất lúc này là cứu chồng mình anh tô tôi không có yêu cầu gì cao cả đồ vật này có thể coi là của hồi môn của tôi hoặc là như thỏa thuận ban đầu anh tìm một công việc cho tôi việc gì cũng được chỉ có một điều kiện đi kèm lưu lâm dừng lại khi nhắc đến điều kiện đi kèm cứ nói đi điều kiện gì lưu lâm ngẩng đầu nhìn tô vũ anh tô tôi hy vọng anh có thể cứu chồng tôi trước gia đình này không có anh ấy thì không được ban đầu tô vũ cứ tưởng sẽ là điều kiện gì k h ắ c khe không ngờ chỉ là việc này có hoạn nạn mới thấy chân tình có nhân tất có quả m ớ i năm trước hà hoành vĩ l i ề u mạng cứu lưu lâm nên bây giờ mới có một lưu lâm sống chết có nhau không rời không bỏ không biết là do tình cảm của họ đã trải qua sinh tử nên bền chặt hơn hay tình cảm của người đời gắn bó với lợi ích quá mong manh mà tôn lên sự kiên cường của họ dù sao lúc này tô vũ cảm thấy tình yêu bình dị chân thành của hai người đã động đến trái tim anh thậm chí ngay cả không có vẻ dòng này anh vẫn sẵn lòng ra tay cứu rút đúng lúc này trên bãi cắt có vài người mặc áo trắng đang đội vã chạy về phía này tay ngân một cái cáng người đi đầu chính là tiêu tuyết nhi nhưng khi thấy tô vũ đứng trên chiếc thuyền cũ kỹ cô ấy không khỏi ngạc nhiên nhữ mày hỏi sư phụ có chuyện gì thế ạ do thời gian gần đây thân thiết với mã hiệu lộ cộng thêm kế hoạch bí mật giữa hai người nên trước mặt tô vũ tiêu tuyết nhi cũng dạn dĩ hơn chuyện mặt thế bớt nói nhảm mau lên bên trong có một người bị thương ở đùi trái có lẽ bị đâm một phần gân mạch bị đ ứ t mau đưa đi bệnh viện phẫu thuật tô vũ nói với tiêu tuyết nhi nghe vết thương nghiêm trọng như vậy tiêu tuyết nhi tưởng chừng như vừa xảy ra trận chiến ác liệt nào đó tô vũ quay lại đưa cái hộp đá cho lưu lâm gái này cô cầm đi trước đã cho đến khi định giá cuối cùng thì nó vẫn là của cô hoặc nếu cô không muốn bán nữa thì tôi cũng không ép cô trước khi tô vũ đến cô ta không hề biết trên thuyên có thứ quý giá như vậy và nếu hoàn cảnh gia đình cô ta không tệ như bây giờ có lẽ cô ta sẽ cân nhắc giữ lại thứ cùng mình thoát khỏi tay tử thần này nhưng bây giờ cô ta biết rõ hơn ai hết thứ này có thể cứu mạng chồng cô ta vì vậy lưu lâm lại đưa cái hộp cho tô vũ anh tô trước đây tôi cũng không biết cái này là gì nhưng giờ anh nhận ra thì coi như nó có duyên với anh và chồng tôi tôi hy vọng anh có thể giữ lời cứu anh ấy tô vũ nhận lấy hộp đá quay lại nhìn các bác sĩ ở bờ biển thế này mà còn chưa tính là giữ lời hứa sao cô và chồng cứ bàn bạc kỹ với nhau đi cái này không rẻ đâu t ô vũ không muốn lợi dụng người khác thực ra ba vải rồng này không đơn giản chỉ là không rẻ có tiền cũng chưa chắc mua được vì vậy anh hy vọng họ suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời lưu lâm gật đầu rồi đi vào lại vén tấm bạt ra bỏ ra đưa tay ôm mặt h à h g với vĩ hai mắt đấm lệ cứu rồi chúng ta được cứu rồi nói xong hai bác sĩ đeo khẩu trang b ư ớ c vào vì tiêu tuyết nhi không phải bác sĩ ngoại khoa nên cô ấy cũng không xử lý được tình huống này lần này cô ấy đi cùng xe cứu thương hoàn toàn là vì tô vũ đang ở đây vết thương đã kết vẩy sương đỏ có tác mạch máu cẩn thận đưa anh ấy lên t r n g một bác sĩ kiểm tra kỹ vết thương của hà hoành vĩ rồi nói vừa được đưa lên cáng hà hoành vĩ liền nắm chặt tay lưu lâm mấy hôm nay em ở bên ngoài có thấy điều gì bất thường không ai nhìn cũng có thể thấy vết thương trên người hà hoành vĩ không phải tai nạn mà giống bị hành hung có chủ đích vì vết thương ở đùi anh ta rất sâu và dài ai lại tự làm mình bị thương như vậy chứ lưu lâm hiểu hà hoành vĩ lo lắng điều gì vì anh ta biết những một số chuyện không nên biết có người vì bí mật không được lộ ra ấy nên muốn giết anh ta vết thương của anh ta cũng từ đó mà ra nhưng dù sao lưu lâm cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không có sự cảnh g i á cao Thậm c h í Tô Vũ t hai e o dõi cô t lâu như cũng không hay vậy mà cô ta b ế trăm cho thấy cô ta không để ý những chuyện thấy không những Hà Hoành ta vậy, yên để đó. để ý Dù Vĩ linh bốn không thể sống hà hoành vĩ cũng trở thành chim sợ cành quang nhưng trong mắt lưu lâm có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như anh ta nghĩ kể từ khi hà hoành vĩ bị thương gia đình phải trốn đi một thời gian nhưng anh ta bị thương nặng lại có con nhỏ lưu lâm có thể chạy đến đâu chứ vì thế họ bị quá hoá liều ở lại nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất trốn trong chiếc thuyền cũ ven biển thành phố tân hải này không n h ữ n g thế con cô ta vẫn đi học bình thường và mấy hôm nay cô ta đi làm cũng không có chuyện gì xảy ra nên cô ta nghĩ mọi chuyện đã ổn sau khi nhìn lưu lâm đi theo đám bác sĩ rời đi tô vũ quay đầu nhìn tiêu tuyết nhi nói tối r à n h không r à n h thì sang nhà tôi ăn cơm tiêu tuyết nhi b v u môi nói sư nương đã gọi điện cho tôi bảo tối nay nhất định phải đến rồi tô vũ cười cười không ngờ mã hiệu lộ lại tích cực như vậy có chuyện gì cũng không bao giờ quên tiêu tuyết nhi hai người mưu đồ bí mật thân thiết từ khi nào vậy gì mà mưu đồ bí mật chứ nói nghe gây quá đúng lúc hai người nhảy xuống thuyền nói chuyện thì phía sau thuyền vang lên tiếng kéo kẹt tiếp đó là tiếng nước ổ vào cabin liên tục dưới ánh mắt của hai người chiếc thuyền cũ kỹ không còn hình dạng nó đã kết thúc sinh mệnh cuối cùng an nghỉ mãi mãi dưới đáy biển nhìn cảnh tượng đó tô vũ cảm thấy điều này là tất nhiên bởi vì trước đây chiếc thuyền vẫn chưa chìm có lẽ là nhờ sự che chở của ba vải rồng trên đó bây giờ thiếu sự bảo vệ đó nó đương nhiên không thể chịu đựng nổi mà chìm xuống biển tiêu tuyết nhi nhìn cảnh tượng đó hơi sợ hãi vô vô ngự mình may quá không thì chúng ta cũng phải theo chiếc thuyền chìm xuống đại dương rồi tô vũ im lặng đứng trên bãi cắt mềm mại nhìn về mặt biển ở phương xa chậm như mất hồn sư phụ hai người vừa rồi là ai vậy tiêu tuyết ni hỏi cô đừng hỏi nhiều nữa tôi giao người đàn ông đó cho cô rồi nhờ cô chăm sóc tốt cho anh ta nếu phải nói thì coi như là người có duyên vậy tô vũ mỉm cười nhìn cái hộp đá trên tay mình nói thành phố tân hải vốn nhỏ bé tìm một người cũng không khó tin tức về sự xuất hiện của hà hoành vĩ nhanh chóng lan truyền đến hai người quan tâm trong sòng bạc dưới lòng đất thành phố tân hải một người đàn ông ngậm điếu thuốc ngồi trên chiếc ghê ở giữa hà hoành vĩ không thể i sống khổ. sót trên cõi lời này được hiểu phải làm thế nào rồi chứ gã đàn ông kia gật đầu rồi lui ra hà hoành vĩ là người duy nhất chứng kiến hình lão đại giết người nên chắc chắn gã ta sẽ không để hà hoành vĩ sống sót thực tế thời gian gần đây không thấy hà hoành vĩ đâu cộng với vết thương nặng như vậy rất dễ khiến người ta nghĩ anh ta đã chết vì vậy hình lão đại không hạ thủ với vợ con anh ta một phần vì điều đó thật vô nhân đạo thứ hai là gã tin rằng vợ con hà hoành vĩ không biết gì cả chỉ là bây giờ thấy hà hoành vĩ vẫn còn sống vậy thì đừng trách gã tàn nhãn bên trong bệnh viện hà hoành vĩ vừa mổ xong đang hôn mê được đẩy ra khỏi phòng mổ tiêu tuyết ni lập tức tìm bác sĩ phẫu thuật hỏi tình hình bác sĩ hoàng tình trạng bệnh nhân thế nào ạ bác sĩ hoàng cởi khẩu trang đút hai tay vào túi l áo bờ l à n ó i ca mổ lần này không kéo dài lắm chỉ xử lý đơn giản vết thương thôi sau này có lẽ còn một hai ca nữa để phục hồi thần kinh và mạch máu thời gian hồi phục có lẽ sẽ lâu hơn tiêu tuyết nhi gật đầu dù không trực tiếp nhìn thấy vết thương của hà huy vĩ nhưng từ kết quả khám sơ bộ của bệnh viện cô ấy cũng biết tình hình không lạc còn lắm sau đó tiêu tuyết nhi ngó quanh nhưng không thấy bóng dáng lưu lâm đâu cả không phải tiêu tuyết nhi muốn tìm lưu lâm để lấy tiền về phí mà là bệnh nhân vừa mổ xong cũng phải có người chăm sóc chứ chương hai trăm linh năm giúp ông ta mở rộng quy mô người nhà bệnh nhân đi đâu rồi tiêu tuyết nhi hỏi y tá trực ban y tá trực ban ngẩng đầu lên à người nhà bệnh nhân đi đón con cả nhà này thật đáng thương tiêu tuyết nhi gật đầu vậy thế này đi cô tôi tìm một y tá chăm sóc giỏi rồi sắp xếp phòng bệnh rộng rãi hơn cho họ tất cả chi phí ghi tên tôi là được y tá đồng ý thấy bên này đã ổn rồi tiêu tuyết nhi quay lại phòng làm việc cô ấy cởi áo bờ l ọ c lấy từ ngăn kéo ra một tài liệu cắn răng rút ra gấp gọn bỏ vào túi sách nhỏ rồi đi thẳng đến biệt thự hoa sơn trong bữa tối mọi người nói chuyện kiếm mã hiệu lỗ hỏi đúng rồi việc tìm nhà máy đại diện đó sao rồi việc này giao cho chu chiết anh ta lắc đầu việc này thật sự hơi khó khăn các người không biết đâu yêu cầu của trần phúc nhiều lắm tôi cũng không hiểu ông ta lấy năng lượng từ đ â u ra nhà máy nào ông ta cũng tự mình đi khảo sát có rất ít nhà máy đáp ứng được điều kiện của ông ta và quy mô của những nhà máy đó cũng không lớn lắm rất hiếm có nhà máy có thể sản xuất hàng loạt bây giờ chúng tôi đang bàn xem có nên kết hợp vài nhà máy cùng sản xuất hay không nhưng việc thương lượng này sẽ rất phức tạp trước đây mã h i ể u lộ chưa cảm thấy việc này phức tạp đến vậy chắc không biết phải làm thế nào trái lại tô vũ thì không hốt hoảng Lấy ra một công h danh thiếp từ trong túi đưa cho Chu Chết nói, cậu hãy liên hệ người này xem họ chúng h i túi nói, liên người điều kiện ế c cậu có của đưa ta trong này ứng từ đáp xem k Công ty sinh vật thiên thuận nhà máy này có điều kiện cũng như vệ sinh tốt có lẽ là nhà máy tốt nhất trong số các nhà máy chúng tôi khảo sát nhưng nhà máy này có một điểm yếu đó là quy mô của họ quá nhỏ giống như một sưởng nhỏ doanh thu hàng năm của công ty này chỉ hơn mười triệu với quy mô như vậy trong dự toán của chúng ta chắc chắn sẽ không làm nổi vì vậy tôi nghĩ dù thế nào họ cũng không thể nhận được việc đại lý thuốc giảm cân này đâu chu chết lập tức bác bỏ đề xuất của tô vũ nói tới đây tô vũ lại mỉm cười La Hồng này tôi h ậ t t vũ uống ty c một ngụm canh rồi nói nếu quy mô của ông ta không đủ thì hãy giúp ông ta mở rộng quy mô nhớ rằng chúng ta cần chất lượng nếu nhiều nhà máy cùng gia công rất có thể sẽ dẫn đến chất lượng thuốc không đồng đều phản ứng thị trường có thể sẽ không tốt giúp ông ta mở rộng quy mô ý tưởng này cũng hay lấy sau này tôi sẽ liên hệ la hồng bàn bạc với ông ta chu c h ế t gật đầu đồng ý là bà chủ chân chính trái lại thì mã h i ể u lộ không thể xen vào được nhưng cô cũng không muốn bận tâm về chuyện này sau bữa tối tiêu tuyết ni lợi dụng sơ hở kéo mã h i ể u lộ lên ban công tầng hai nhìn quanh không có ai tiêu tuyết ni lấy từ túi ra hai bản báo cáo mà cô ấy đã lấy từ ngăn bản làm việc của mình sư nương đúng như cô nói đấy đây không phải chuyện nhỏ đâu tiêu tuyết ni có vẻ hồi hộp điều này hoàn toàn có thể mang tính chất lật đổ nhà họ tô mã h i ể u lộ xem xong gấp lại cẩn thận rồi cho vào túi nhìn tiêu tuyết ni nói chuyện này cô không được nói với ai đấy tiêu tuyết nhi gật đầu tôi hiểu chứ cô định xử lý thế nào đây mã h i ể u lộ thở dài không biết xem sao đã cô thật sự không định nói với sư phụ sao đây không phải chuyện nhỏ đâu tiêu tuyết nhi nhắc nhở đương nhiên mã h i ể u lộ cũng biết chuyện này ảnh hưởng lớn biết bao nhiêu quả thật là mang tính chất lật đổ đối với tô vũ lẫn nhà họ tô chính vì chuyện này không phải là nhỏ nên phải cẩn thận từng ly từng tí cô hãy nghĩ xem một việc đã ăn sâu bám dễ hơn hai mươi năm đông một ngày có ai đó nói với cô rằng tất cả chỉ là giả dối c â nghĩ hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận được phải không cô hãy hứa với tôi không được nói chuyện này với bất kỳ ai kể cả tô vũ đợi thời cơ thích hợp tôi sẽ tìm cách làm sáng tỏ mọi chuyện chương hai trăm linh sáu cô căng thẳng cái gì mã h i ể u lộ nắm tay tiêu tuyết nhi nghiêm túc nói tiêu tuyết nhi gật đầu thật mạnh vừa xuống lầu tô vũ đã tìm thấy cô ấy khiến cô ấy có cảm giác có tật giật mình sư phụ sao thế tiêu tuyết nhi c ư ờ i gượng biểu hiện vẻ mặt lúng t u n g trước khi sự việc bị phát giác cô căng thẳng cái gì tôi chỉ muốn hỏi tình hình bệnh nhân hôm nay thế nào tô vũ chỉ liếc mắt một g a hiệu tiêu tuyết nhi lại gần tiêu tuyết nhi thở phào nhẹ nhõm ngồi cạnh tô vũ nói không sao cả báo cáo kiểm tra của bệnh viện cho thấy không có dấu hiệu nhiễm trùng vi khuẩn tuy nhiên do chậm trễ quá lâu anh ấy cần phải trải qua vài ca phẫu thuật cũng như thời gian phục hồi lâu dài tô vũ gật đầu thương tích của hà hoành vĩ nặng như thế ngay cả nếu không chết lúc đó trên chiếc thuyền ẩ m ướt cũng rất dễ bị nhiễm trùng vết thương may mắn là anh ta có một người vợ tốt tất nhiên yếu tố quan trọng hơn có lẽ là trên thuyền có khí sinh linh bao quanh tôn kỳ đúng là một người nghiện công việc điển hình vừa đặt đua xuống là anh ta không thể dành r n g được lập tức lấy từ cặp tài liệu một chồng tài liệu g à y cộp đưa cho mã hiệu lộ xếp mã ngày mai là ngày công ty cắt băng khánh thành đây là kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị cô xem còn thiếu hoặc không hợp lý chỗ nào không lúc này chu chết dường như cũng bị tôn kỳ lây nhiễm lập tức chuyển sang tâm trạng làm việc dù sao thì đây cũng là điều anh ta quan tâm nhất thời gian gần đây đúng đúng còn có một vấn đề rất quan trọng khác địa điểm chúng ta đặt trước có thể không còn chỗ bởi vì tôi đã ước tính sơ bộ phát hiện địa điểm trước đó có thể quá nhỏ không thể chứa được nhiều người như vậy vì vậy chúng ta sẽ phải tìm một địa điểm lớn hơn vào ngày mai mới được tôn kỳ gật đầu nói tôi cũng nhận ra vấn đề này tôi đã viết hết ở đây có một số lựa chọn tốt nhìn đây và đây hai cái này tôi nghĩ thấy hai nơi này cho dù về mặt giao thông hay là kết cỡ chắc là cũng không tệ xếp mã cô cảm thấy thế nào trên trán mã tiểu lộ xuất hiện v ệ n h đen tại sao vừa đặt b á t đĩa xuống lại bắt đầu làm việc như thể bị tiêm máu gà vậy mã h i ể u lộ hít sâu m ộ t hơi thực ra gần đây công việc công ty phần lớn cô chỉ nghe báo cáo cuối cùng cảm thấy mình như một cái vỏ rống những quyết định như thế này thực ra rất ít khi do cô đưa ra các anh quyết định đi chỗ nào tôi cũng thấy như nhau thôi hơn nữa sau này đừng gọi tôi là xếp mã nghe kỳ lắm cuối cùng bây giờ là giờ nghỉ các anh muốn bàn việc thì tôi không ý kiến gì nhưng đừng nói tôi bóc lột nhân viên các anh làm việc ngoài giờ nữa nhé đây là các anh tự n g u y ệ n mà nói rồi mã h i ể u lộ cố ý quay sang nhìn triệu phi phi và lục an kỳ đang xem tv bên cạnh trong biệt thự lớn của nhà họ thiện ở kim lăng thiện vũ băng vui vẻ cho người treo bảng có chữ ký của triệu mộng nhã lên tường ở bên cạnh thiện bản thanh mỉm cười uống một ngụm trà rồi nói với diêm đan dương ông diêm việc của ông tiến triển thế nào rồi thiện bản thanh nhắc tới việc gì thì trong lòng diêm đan dương biết rõ nhưng ông ta không thể nói với thiện bản thanh về chuyện mình bị thua thiệt ở tân hải được bởi vì đối thủ của ông ta chính là tô vũ ông ta tin rằng nếu thiện bản thanh biết chắc chắn sẽ đứng về phía tô vũ lúc đó muốn lấy lại sẽ không dễ dàng vì vậy lần này diêm đan dương chỉ có thể nuốt hận vào bụng sau đó ông ta sẽ ngấm ngầm tìm cơ hội thích hợp lặng lẽ xử lý tô vũ lúc đó dựa vào uy thế của nhà họ thiện việc lấy lại quyền kiểm soát hai vùng đất ấy sẽ rất dễ dàng và hiện tại diêm đan dương đã có một kế hoạch khá tốt cụ thiện mọi thứ đều nằm trong tầm tay tàu du lịch tôi đã cho người chuẩn bị sẵn rồi chỉ là đối với diêm đan dương chỉ cần có tiền việc kiếm một con tàu không khó chỉ là gì nói thẳng ra đi thiện bản thanh nhìn diêm đan dương nói cụ thiện tàu du lịch thì quả thật đã tìm được rồi hơn nữa đó là một con tàu mới chỉ là thời gian xuất phát nửa tháng sau theo thỏa thuận với cậu tô thì hơi khó thực hiện bởi vì nửa tháng sau chính là giao mùa hạ thu dòng hải lưu trên biển lúc này rất mạnh nhiều thuyền trưởng kinh nghiệm sẽ không ra khơi vào thời điểm này vì rất dễ gây ra thảm kịch năm tàu vì liên quan đến an toàn tính mạng của cô vũ băng nên việc lựa chọn một thuyền trưởng thực sự hơi khó khăn Trưng 207, ngoài một số thiết bị y tế, Dương ngoài những Đan gì Diêm số bị y nhưng đến khi vừa thu lưới thì thời tiết thay đổi sấm xét gió bao ập đến lúc đó hỗn loạn luôn c uống rất có thể sẽ gây ra thảm họa tất nhiên diêm đan dương nói vậy còn có một lý do khác phải biết rằng tìm một thuyền trưởng thực ra cũng không khó chỉ cần trả giá cao chắc chắn sẽ có người gan dạng nhận chỉ cần chịu bỏ tiền nhất định có thể mời được thuyền trưởng kinh nghiệm nhất nhưng diêm đan dương cố ý nói việc này rất khó khăn mục đích là thuyền trưởng không thể do ông ta tự chọn nói cách khác không thể là người của ông ta bởi vì nếu là người của ông ta làm sao ông ta có thể giàn dựng tình huống tô vũ ra khơi rồi không bao giờ trở về chứ kể từ khi tô vũ c ấ p đi hai vùng đất thượng nhiêu và tân hải diêm đan dương có thể nói đã căm t h ủ anh tận sưng ơ thủy ông ta tìm mọi cách để lấy mạng tô vũ và cách tốt nhất để khiến tô vũ biến mất khỏi tầm mắt một cách bí ẩn là giàn dựng một tai nạn nửa tháng sau tô vũ sẽ ra khơi cộng với dòng hải lưu khó lường vào lúc đó sẽ tăng khả năng xảy ra tai nạn nghĩ đến đây diêm đan dương liếc nhìn thiện bản thanh thầm nghĩ cụ thiện thật xin lỗi tôi ít có thể kéo cả cháu gái ông xuống nước thôi bởi vì một khi xảy ra đám thuyền không ai có thể cứu được thiện vũ băng thật sự không có thuyền trưởng nào chịu ra khơi ạ thiện bản Kinh không nghiệm phong ông phú. Mặc dù ông ấy tuy r ự c việc này, nhưng ông ấy cũng biết đại khái tình hình, chỉ cần c tiếp tham biết tình gia đại khái nhưng hình, h ông này, ấy ị bỏ tiền, t u ệ t đối k h ô nhiên g t ể không n g tìm được ư ờ Tuy n h i ông ấy không nghĩ diêm đan dương còn ý đồ khác ông ấy chỉ nghĩ diêm đan dương sợ phải chịu trách nhiệm mà thôi bởi vì ai cũng biết ra khơi chắc chắn sẽ có rủi ro nhất định thuyền trưởng do diêm đan dương tìm nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm vẫn sẽ đổ lên đầu ông ta mà như cái gọi là gần vua như gần cọp ở bên cạnh mình diêm đan dương sẽ có suy nghĩ đó là điều khó tránh khỏi thiện bản thanh cũng có thể thông cảm thực ra thiện bản thanh cũng không hòa nhã như vẻ bề ngoài người có thể ngồi vào vị trí này chắc chắn không thể thiếu mưu mô trong mắt ông ấy hiếm khi tin tưởng vô điều kiện vào một người giá trị luôn là tiêu chuẩn quan trọng nhất để ông ấy đánh giá một người nói thật bây giờ ông ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng tô vũ bởi vì tô vũ vẫn chưa đưa ra điều kiện để cứu thiện vũ b a n g vì vậy việc thiện vũ b a n g đi theo anh thiện bản thanh vẫn không yên tâm đúng lúc diêm đan dương không tìm được người cầm lái giỏi ông ấy cũng có thể nhân cơ hội này tự mình sắp xếp được rồi nếu không tìm được thuyền trưởng giỏi thì tôi sẽ tự tìm đúng lúc đã lâu rồi không tìm lão g i ả uông trà thiện bản thanh h í c một hơi thật sâu nói lão giải mà thiện bản thanh nhắc đến là quân trưởng quân đoàn bốn của hải quân trung quốc ông ấy tin rằng việc mượn một hoặc hai người cầm lái được đào tạo bài bản từ người này có lẽ sẽ không khó thực ra trong lòng thiện bản thanh quân nhân luôn là người đáng tin cậy nhất ở bệnh viện nhân dân số một tân hải phòng chăm sóc đặc biệt nơi đây trông giống căn hộ sang trọng hơn là phòng bệnh ngoài một số thiết bị y tế còn có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt hà hoành vĩ nửa nằm trên giường bệnh đã cạo râu và tóc trông có sức sống hơn nhiều nhìn con trai túi đầu làm bài tập ở bàn gần đó hà hoành vi cảm thấy vô cùng vui mừng hôm qua sau khi tác dụng thuốc mê hết anh ta đau đớn không chịu nổi nên đã nói chuyện rất nhiều với lưu lâm trong đó tất nhiên không thiếu ân nhân tô vũ của họ lâm lâm phải tìm cơ hội để đền đáp ơn cứu mạng này chính anh ấy đã cho anh cơ hội sống lại hà hoành vĩ là người cố chấp nói tốt là có chính kiến còn nói xấu là cứng đầu dấu mỡ cũng không thấm được người như vậy có một ưu điểm đó là một khi đã nhận định điều gì đó nếu không xung đột về nguyên tắc họ sẽ tuyệt đối không thay đổi nhận thức về sự vật nói cách khác anh ta đã cho rằng tô vũ là ân nhân cứu mạng của mình vậy nên trong sâu thẳm tâm trí của anh ta tô vũ chính là người tốt lưu à mà ân nhân mà anh ta cần đền nhiên sau bao năm chung sống, ta sau bao suốt Tất đáp đời. l lâm hiểu rõ t í nói h cách chồng mình. đ ư rồi muốn đứng dậy giúp con chuẩn bị tập sách chương hai trăm linh tám nhưng thực tế tiểu vũ à, mọi người đi làm cả rồi sao con còn ở đây sáng sớm mã h i ể u lộ đã vội vã ra ngoài vì ngày mai là ngày công ty khai trương các băng hôm nay cô quyết định sẽ thử tất cả các quy trình và dù sao đây cũng là lần đầu làm việc này nên cô hơi lo lắng c ò n tô vũ vốn phải đi làm ở dịch phúc quán nhưng sau khi trần phúc nhận được bằng độc quyền thuốc giảm cân và báo cáo lâm sàng từ bệnh viện ông ta đã đóng cửa dịch phúc quán tập trung hết vào việc lựa chọn nguyên liệu và thương lượng với nhà máy ông ta hiểu rõ đây mới là việc kinh doanh có lời ạ nhưng điều đó lại khiến tô vũ trông giống như một người nhàn rỗi tô vũ cất tấm vải rồng đang cầm quay lại cười với lâm thiến mẹ à nếu tất cả mọi người đều đi hết thì ai ở lại chơi với mẹ chứ lâm tiến h cười cười độ tuổi hiện tại của tô vũ là phải dốc sức làm việc nào phải lúc ngồi chơi với cha mẹ chứ ạ con đó chỉ cần có tấm lòng như vậy là đủ rồi nhà lại còn nhiều người giúp việc đâu cần con phải ở đây với mẹ mặc dù nhà có rất nhiều người giúp việc trông có vẻ nhộn nhịp nhưng trong mắt lâm tiến h họ luôn cung kính với bà ngay cả khi nói chuyện phần lớn chỉ là hình thức hỏi đáp rất cẩn thận khiến lâm tiến h cảm thấy không quen mẹ à con thượng lượng với mẹ việc này nhé như mẹ nói đó chúng con không thể ở bên cạnh mẹ nhiều vậy hay là sắp xếp thời gian đón bà ngoại đến đây một là cho bà được g n hưởng tuổi già hay là mẹ cũng không cảm thấy buồn chán lâm tiến suy nghĩ mấy hôm gần đây bà thường xuyên gọi điện về nhà lâm quân mở lại đội công trình ngoài công trường cũ đang thi công còn vài công trường khác đồng thời triển khai mặc dù không phải làm việc dưới nắng nhưng vẫn bận rộn như trước tất nhiên sự quan tâm đến gia đình cũng ít đi nghĩ đến cuộc sống hàng ngày của bà cụ chắc phần lớn thời gian chỉ ngồi trên ghế ngoài sân cầm quạt đổi mấy con mỗi để g i ế t thời gian nghe tô vũ đề xuất lâm tiến lập tức gật đầu đ ư ợ c đấy vừa hay mẹ cũng nhớ bà ngoại con rồi dù sao hôm nay con cũng rảnh hay là đi luôn hôm nay nhé cái cuộc sống như hoàng thái hậu thời xưa khiến người khác ngưỡng mộ này nhưng lâm tiến lại cảm thấy hơi dày vò chủ yếu vì bà chưa hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống ở đây hay nói cách khác là bà và xã hội này có phần xa cách đúng như lâm tiến nói hôm nay tô vũ dường như thật sự không có việc gì nên đồng ý ngay tô vũ gọi điện cho tiền h ả o bây giờ anh ta không còn là tài xế riêng của từ thiên thành nữa triệu mộc nhã ở đâu là anh ta ở đó hai người dường như đang phát triển tình cảm bí mật nhờ mối quan hệ giữa tiền h ả o và tô vũ từ thiên thành không còn dám ra lệnh lung tung cho tiền hào như trước nữa chẳng mấy chốc tiền hào đã lái xe tới khu biệt thự hoa sơn đăng ký với bảo vệ rồi chạy đến trước cổng biệt thự số 45. n m dị ạ anh vũ tiền hào bước xuống xe chủ động mở cửa cho lâm tiến triệu ngộng nha đâu sao không thấy cô ấy cùng đi với cậu tô vũ nói đùa khi lên xe tiền hào khởi động xe với thái độ khinh miệt nói đàn ông làm việc của đàn ông đàn bà lăng xăng theo làm gì chứ ồ nhìn không ra địa vị trong gia đình cao ghê nhỉ tất nhiên rồi tôi nói với cậu nha tôi nói cô ấy nhìn về phía đông cô ấy không dám liếc mắt nhìn về phía tây đâu tiền hào tự tin nói nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại với những gì tiền hào nói lý do lớn nhất khiến triệu mộng nhã không theo tiền hào ra ngoài hôm nay là vì mục tiêu của cô ta quá lớn theo tiền hào đi loanh quanh như thế này chắc chắn phía sau sẽ có cả đám phóng viên ảnh cầm máy ảnh đi theo vì vậy cô ta không dám ra khỏi nhà chính bởi tâm lý tò mò của đa số mọi người mà không gian riêng tư của các ngôi sao ngày càng bị thu hẹp điều này có thể hiểu là một dạng tình yêu dành cho ngôi sao muốn biết thêm về cuộc sống của họ nhưng tình yêu đó thực sự đã trở nên điên cuồng là một thứ tình yêu không lành mạnh nhưng không ai có thể ngăn cản sự điên cuồng này thậm chí, không ít các phương tiện truyền thông còn lợi dụng tâm lý điên cuồng này của mọi người cố tình thổi phồng những chuyện không có thật phỉ bán danh dự của các ca sĩ diễn viên để tạo sờ căng đàn và tăng tương tác còn một số người muốn nổi tiếng không ngại chi tiền thuê một số cơ quan truyền thông đi ai cho mình nhằm thu hút sự chú ý của công chúng việc này trong giới giải trí đã trở nên rất phổ biến khi xe vừa rời khỏi khu biệt thự tô vũ nhận được một cuộc gọi từ tiêu tuyết nhi sư phụ anh nhanh tới bệnh viện đi bên này có chuyện rồi tiêu tuyết nhi nói với giọng gấp gáp qua điện thoại vừa nghe xảy ra chuyện suy nghĩ đầu tiên của tô vũ là hà hoành vĩ lại gặp chuyện gì đó ở cửa phòng cấp cứu tô vũ gặp tiêu tuyết nhi chuyện gì vậy tình trạng của anh ấy có chuyển biến nguy hiểm gì sao sau khi tiêu tuyết nhi nhìn tô vũ cắn môi nói không sau ca phẫu thuật đầu tiên tình trạng của anh ấy đã cải thiện rõ rệt và do là thương tích ngoài các xét nghiệm toàn thân cũng không cho thấy bệnh lý nào khác vậy tình huống này là sao nếu tôi đoán không sai thì trong phòng cấp cứu chắc hẳn là hà hoành vĩ phải không tô vũ nhìn ánh đèn bên trong phòng cấp cứu hỏi tiêu tuyết ni gật đầu chuyện này rất khó hiểu không thể giải thích được bởi vì hà hoành vĩ đã tự tử anh ấy dùng dao cắt hoa quả cắt đứt động mạch cổ tay bây giờ đang cấp cứu tự tử cô chắc chắn là tự tử ạ rõ ràng tô vũ cũng không tin lý do này vì hà hoành vĩ trông có vẻ là con m à không thể nào làm chuyện ngu ngốc đó thực ra nếu thật sự lo ngại bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình hà hoành vĩ đã có thể tự kết liễu đợi mình trên chiếc thuyền cũ kia rồi chứ không thể chờ đến bây giờ có lẽ bây giờ khả năng tự tử là cao nhất vì lúc đó trong phòng chỉ có một mình anh ấy không thể có khả năng bị sát hại điều này không cần kỹ năng điều tra hình sự người bình thường cũng có thể phân tích ra trong phòng chỉ có một mình hà hoành vĩ vì vậy chỉ có khả năng là anh ta tự cắt cổ tay mình tô vũ hít sâu một hơi hỏi vợ con anh ấy đâu tiêu tuyết ni giải thích sáng nay chị lưu đưa con đi học rồi có nói với điều dưỡng trước khi đi chính người điều dưỡng phát hiện ra tình trạng của anh hà hoành vĩ đầu tiên vậy người điều dưỡng ở đâu tô vũ cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản vì anh không thể nghĩ ra lý do nào khiến hà hoành vĩ tự、tử. Vì vụ một cảnh i sát xoa mui nói theo kinh nghiệm điều tra của chúng tôi rất có thể đây là trường hợp tự tử bởi vì người điều dưỡng này hoàn toàn không có động cơ gây án và nếu thật sự là do bà ấy gây ra tuyệt đối sẽ không gọi bác sĩ khi nạn nhân chưa chết vì vậy cơ bản có thể loại trừ khả năng bà ấy là thủ phạm tôi đề nghị sau khi bệnh nhân bình phục các anh nên kiểm tra tâm lý tinh thần của anh ấy kết luận của cảnh sát rất rõ ràng rất có khả năng hà hoành vĩ đã tự tử mặc dù tô vũ không quá tin kết quả này nhưng sự thật hiển nhiên là vậy sau khi hai cảnh sát rời đi tô vũ và tiêu tuyết n i đẩy cửa bước vào người điều dưỡng ngồi trên ghế sofa đặt hai tay lên đùi thấy có người và có vẻ hơi căng thẳng bà ấy lo sợ mình vướng vào chuyện lớn tiêu tuyết nhi và tô vũ ngồi đối diện tiêu tuyết nhi mở lời dì liêu dì là điều dưỡng lâu năm của bệnh viện chúng ta tôi hoàn toàn tin tưởng gì cảnh sát cũng đã nói loại trừ khả năng gì là hung thủ rồi vì vậy dì đừng lo lắng chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể là thế nào nghe xong dì liêu như chút được c á i nặng bà ấy chỉ kiếm sống bằng sức lao động nếu bị kết tội giết người thì nửa đời còn lại sẽ ở tù khổ sở không nhìn thấy ánh sáng bình tĩnh lại dì liêu bắt đầu k ể phòng chăm sóc này khá nhàn hạ ít nhất bệnh nhân vẫn tỉnh táo không cần phải theo dõi thường xuyên tôi còn trò chuyện vui vẻ với bệnh nhân cậu ấy còn khen con trai mình thông minh lanh lợi nữa sáng nay khoảng tám h hơn tôi xuống lầu lấy cây lau nhà chuyên dùng để khử trùng của bệnh viện chương hai trăm m ư ơ i tô vũ không quan tâm gì cả khi tôi quay lại cổ tay trái bệnh nhân đang c h ả y máu không ngừng mặt tái nhợt đã bất tỉnh thấy vậy tôi lập tức gọi bác sĩ còn lại tôi thực sự không biết gì nữa đâu nhìn vẻ mặt của dì liêu không giống như nói dối tiêu tuyết ni quay sang tô vũ có vẻ như phải đợi hà hành vĩ tỉnh lại mới có kết quả tô vũ suy nghĩ rồi nói với dì liêu dì kể cho tôi biết trước khi sự việc xảy ra có chuyện gì bất thường khác không hoặc là dì cảm thấy có điều gì bất thường về tinh thần bệnh nhân dì l ư u suy nghĩ một lát rồi nói tinh thần bệnh nhân luôn tốt còn ăn uống n g o n miệng à tôi nhớ ra rồi khoảng 7 h 3 0 sáng lưu lâm dẫn con đi học nhưng chưa đi được bao lâu thì có hai người mặc vết đen tay sách giỏ hoa quả và bó hoa tôi nghĩ họ đến thăm bệnh nhân họ còn nói cười vui vẻ trò chuyện một lúc rồi đi lúc đi bệnh nhân vẫn bình thường các mê g a cho thấy họ cũng không quay lại nữa tôi chỉ biết có vậy thôi vốn việc đến thăm bệnh nhân không có gì lạ nhưng việc đến thăm hà hoành vĩ lại khiến người ta suy nghĩ bởi vì quan sát gia đình hà hoành vĩ tô vũ thấy họ có gia cảnh bẩn hàn nếu không cũng không sống trên c h i ế c thuyền cũ vì ớ i những t n huống này, h Tô vậy ũ có mặc có Chưa chuyện khác, chỉ việc mặc có chở chết. nói lý là do Hoành Hoành để đen đề. đến đen đình đã tin vét vét thế, trụ trên tuyển hai người với gia phải rằng vấn Nếu bạn như không gì Hà Hà xa bám Vĩ Vĩ Vì v quá xỉ. bè tô vũ cảm thấy hai người đó không phải bạn của gia đình hà hoành vĩ mặc dù không có lý do thuyết phục nhưng anh cảm thấy họ có liên quan mật thiết đến việc hà hoành vĩ tự sát mà rốt cuộc là dạng người gì mới có thể khiến hà hoành vĩ nhìn thấy đã muốn chết chứ tô vũ lắc đầu trong lúc đó đèn cấp cứu bỗng p h ứ tắt trong i mắt cô ấy tô vũ chắc chắn có chuyên môn hơn những bác sĩ này trên giường bệnh hà hoành vĩ nằm đó với sắc mặt nhật nhạt mắt nhắm nghiền hai dòng nước mắt rõ ràng còn vương trên khoe mắt điều đó cho thấy người đàn ông dám đối mặt cái chết này chắc chắn đã khóc t ô vũ bước tới mặt không cảm xúc nói anh sống chết thế nào không liên quan tới tôi nhưng tôi đã hứa với vợ anh sẽ cứu mạng anh nói đi trong đầu anh nghĩ lung tung cái gì thế hà hoành vi cắn răng nhắm mắt nước mắt lại lan dài sau một hồi lâu giọng nói của hà hoành vi cuối cùng cũng vang lên từ cổ họng hãy để tôi chết đi chỉ có tôi chết họ mới yên tâm họ mới tha cho vợ con tôi ý anh là sao họ là ai t ô vũ nghe ra từ lời nói của hà hoành vi có vẻ như anh ta đang bị đe dọa và điều kiện của bên k i a là tính mạng của lưu lâm và con trai anh ta nghĩ đến đây tôi vũ nhìn anh ta dường như muốn đọc được tâm sự từ ánh mắt của hà hoành vĩ có ai đe dọa anh phải không chính là hai người đã tới thăm anh trước đó họ muốn mạng anh và dùng mạng mẹ con lưu lâm để uy hiếp anh đúng không tôi vũ phân tích từ khả năng logic rồi rút ra kết luận như vậy hà hoành vĩ nhắm mắt lại xem như đồng ý với chuyện này rốt cuộc họ là ai tại sao lại muốn mạng anh và mẹ con lưu lâm hiện giờ ở đâu tô vũ vẫn không tin những người anh muốn bảo vệ lại có thể chết dưới mắt mình được chương hai trăm mười một trong thời gian ngắn mà hành động côn đồ như vậy ngay tại thành phố tân hải thực sự là quá không để anh vào mắt anh tô tôi biết anh là người tốt nhưng chuyện này anh không giúp được đâu tôi cũng không muốn liên lụy anh tôi tự mình nhìn thấy những thứ không nên nhìn họ muốn mãi mãi giữ bí mật này nên phải g i ế t tôi để bị miệng hai người vừa rồi nói với tôi nếu trước mười hai h đêm mà không nghe tin tôi chết tôi sẽ nghe tin cái chết của mẹ con họ anh bảo tôi phải làm sao đây họ đều là những con quỷ giết người không chớp mắt nói đến đây hà hoành vĩ lại không nhịn được mà khóc nức nở dùng mạng sống của người thân để uy hiếp một người bắt anh ta phải lựa chọn giữa bản thân và người thân thủ đoạn này thật sự quá tàn nhẫn người ta không những tự kết liễu đ ạ i mình mà còn không dám nói ra những gì họ biết trong thời gian ngắn hà hoành vĩ đã đưa ra quyết định như vậy có thể thấy anh ta thực sự rất yêu vợ con chỉ là cách làm này hơi thiếu khôn ngoan nói xem nào đúng lúc tôi ở tân hải cũng có chút tiếng nói biết đâu lại quen với kẻ đe dọa anh cũng nên tô vũ mới ở tân hải có bao lâu quen biết ai đâu nói gì tới chuyện quan hệ nhưng tô vũ tin ở tân hải mà làm chuyện như vậy thẩm n ạ o nhất định sẽ biết rõ hà hoành v ĩ lắc đầu thật mạnh nói với tô vũ anh tô tôi thực sự không muốn liên lụy anh ở tân hải không ai dám chống lại hải đông hội đâu tô vũ cười cười chuyện này thực ra cũng không khác anh nghĩ làm ấy ban đầu tô vũ còn tưởng là lực lượng ngoại lai nào đó không ngờ lại là người của hải đông hội nếu vậy thì việc càng dễ giải quyết hải đông hội à chỉ một hải đông hội mà làm anh sợ thành thế này sao vậy nói cho tôi biết kẻ đe dọa anh có phải là thẩm não không tô vũ cười lạnh nói hà hoành vĩ nhữ mày rồi nói ngay thẩm nạo hội trưởng hải đông hội thẩm nạo ấy à? anh t ô quen ông ấy sao trong mắt hà hoành vĩ thẩm nạo là người đứng trên mây xa xăm d i ố n g thấy đầu mà không thấy đôi nhiều người chỉ cần nhắc đến tên ông ta đã run sợ là người hô mưa gọi gió một tay che trời ở tân hải tô vũ gật đầu nói quen chút ít coi như có chút quan hệ đi nếu là ông ta đe dọa vợ con anh tôi có thể bảo ông ta thả người ngay bây giờ ý anh t ô là nói hội trưởng thẩm sẽ nghe lời anh như hà hoành vĩ như nghe thấy điều gì khó có thể tưởng tượng được trên mặt viết đầy vẻ kinh hoàng một người chỉ cần gọi điện thoại là thẩm nạo phải nghe lời thứ tồn tại như thế thật không thể tưởng tượng nổi anh tự nói chuyện với ông ta đi tô vũ lấy điện thoại từ túi ra trực tiếp gọi cho thẩm nạo rồi bật loa ngoài đặt lên giường bệnh điện thoại reo hai tiếng bên kia nhấc máy lên alo anh tô chào anh có việc gì để tôi cống hiến sức lực sao hà hoành v ĩ chưa từng nghe giọng nói của thẩm nạo nên cũng không biết người đàn ông bên kia có phải hội trưởng cao cao tại thượng của hải đông hội hay không nhưng nếu đúng là ông ta trước mặt tô vũ mà ông ta lại nói chuyện khiêm tốn đến thế thực sự khiến anh ta cảm thấy bất ngờ ừ n quả thật có chút chuyện muốn nhờ ông rút cụ thể thì để anh ấy nói cho ông nghe nhé lời tô vũ khiến thẩm nạo hơi bất ngờ nhưng nghe có vẻ còn người khác ở đó nên thẩm nạo nhẫn l ạ i đáp lại một tiếng hà hoành vĩ dãy r u a để ngồi dậy trên giường dù sao đối phương cũng là nhân vật lớn xin xin hỏi ngài có phải là hội trưởng thẩm của hải đông hội không ạ hà hoành vĩ háo giọng cố làm cho giọng nói mình nghe không quá g i á n mua đúng tôi đây không biết cậu là ai thẩm nạo nghe hà hoành vĩ s ư n g ngài trong lòng cảm thấy hơi bất an tô vũ đứng bên cạnh không nói gì anh không biết thẩm nạo tại sao lại hại hà hoành vĩ và nếu thẩm nạo biết chuyện này mà vẫn làm những việc tàn độc đó anh cũng không ngại giao cả tân hải cho từ thiên thành quản lý thầm n ạ o bây giờ vẫn còn mù mờ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu này cậu vừa nói vợ con cậu bị bắt cóc vậy cậu có biết những kẻ bắt cóc họ là ai không đây không phải thầm n ạ o cố tình giả vờ thực ra ông ta thực sự không hay biết gì hà hoành vĩ hít sâu một hơi rồi nói là hình lao đại thầm n ạ o cao mày hình lao đại người cậu nói có phải nói hình lỗi tên thường xuyên hoạt động ở vài s ò n g bạc ngầm ven b i ể n không đúng đúng rồi chính hắn chính hắn vợ con tôi giờ đang ở trong tay hắn xin hội trưởng thầm cứu họ tôi xin ngài đấy chỉ cần ngài cứu được họ ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm hà hoành vĩ kích động cầu xin tôi biết rồi anh t ô yên tâm việc này giao cho tôi tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng bên trong giọng nói của thẩm nạo có thể nghe ra vẻ cực kỳ phẫn nộ t r ư ơ n g hai trăm mười hai hình l ã o đại hình lỗi là người gia nhập hải đông hội từ ba năm trước thẩm nạo luôn coi trọng gã vì trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc mạnh thực ra năng lực làm việc ở đây có nghĩa là người này ra tay quyết đoán không lôi thôi dài dòng vì vậy thẩm nạo cũng tận dụng nhân tài sắp xếp gã thẳng vào vài sòng bạc ngầm b ê n biển nơi đó lưu manh tụ tập nhiều cần ngựa như hình lỗi để t r ấ áp nhưng không biết vì sao hình lỗi lại dính dáng dụng chạm tới tô vũ cho dù ai đúng ai sai chỉ với cú điện thoại của tô vũ t h ẩ m n ạ o đã không thể không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho anh bút t h ẩ m n ạ o bung ô điện thoại xuống đập mạnh một cái lên mặt bàn cạnh đó làm hai tách trà rơi xuống đất vỡ tung tóe đồng thời từ thiên thành nằm trên ghế xích đu gần đó nghe n h ạ cũng c bị giật mình ông ta nhảy phát vậy quay lại nhìn t h ẩ m n ạ o tưởng động đất chứ hội trưởng t h ẩ m của tôi làm sao vậy chuyện gì khiến ông nổi cơn tịnh h nộ đến thế lần này t h ẩ m n ạ o thực sự tức giận không nhẹ vốn dĩ vừa mới có được sự tin tưởng của tô vũ tình ì n h lỗi lại không biết làm cho ông ta bớt lo lắm mà hôm qua tô vũ vừa nói Từ g vì thế đi ông ta vội vàng h n c h u y ệ nhảy pháp luật, n dựng lên đuổi theo nói khoan khoan đợi tôi với hội trưởng thẩm ra ngoài chắc là để làm việc tôi đi xem học hỏi vài chiều của ông biết đâu lúc nào đó tôi tiếp quản tân hải rồi cũng cần dùng tới nói xong Từ Thiên Thành t khi cười đùa. Sau ông Vũ h ư n lợi í chủ vào và vì Thành nào. ngoài, hoàn toàn Ngạo theo Ngạo hôm thực Thiên Thẩm không ích Thẩm chỉ vì thích thú mà thôi. h Ông Ông muốn mà qua, xung ra giữa ta ra Từ đột còn c lợi chúng ta đi đâu đây lên xe a tứ nhìn thẩm nạo qua gương chiếu hậu hỏi đi tới sòng bạc ngầm trên đường duyên hải tôi muốn tìm hình lỗi thẩm nạo nói xong a tứ gật đầu vẻ mặt cũng nghiêm túc lại thông thường thẩm nạo muốn gặp hình lỗi cần gì phải tự mình chạy một chuyện chứ chỉ cần một cú điện thoại hình lỗi sẽ vâng lời chạy tới nhưng lần này ông ta lại vội vàng tới ngay theo thẩm nạo được một thời gian dài như vậy a tứ biết lần này chắc chắn là ông chủ muốn xử lý hình lỗi rồi nghĩ đến đây a tứ lập tức rút điện thoại tập hợp hơn một trăm anh em dọc theo con đường duyên hải chuẩn bị tấn công trụ sở của hình lỗi trong khi đó hình lỗi dường như vẫn chưa hay biết gì hình lão đại đứa nhỏ kia khóc dữ quá có nên làm nó một tên thuộc hạ túi người bước tới bên hình lỗi nói đến đây còn làm động tác c ắ t cổ đứa trẻ bị bắt trói kia cũng chính là con trai của hà h o à n h vĩ từ lúc tới đây đã khóc lóc con sòm dù họ đã dùng đủ mọi cách nhưng cu cậu vẫn không chịu ngừng khóc hình lỗi liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói tình hình bên bệnh viện thế nào rồi tên tia trả lời mới có tin hà hành o vi cắt tay tự tử nhưng không chết được đưa vào phòng cấp cứu hiện sống chết chưa rõ hình lôi gật đầu lạnh lùng cười nói thằng nhóc này cũng biết điều biết phải làm thế nào tuy nhiên tôi không hài lòng lắm canh thời gian nếu qua m ộ ư ơ i hai h đêm mà nó còn sống thì chặt tay đứa nhỏ đó rồi mang tới cho nó xem tên tia gật đầu rồi lui ra trở lại phòng giam lưu lâm và con trai tên nhóc con tao bảo mày đừng khóc nữa đấy nếu không tao chặt đầu mày ngay bây giờ đó vừa bước vào đã thấy thằng nhóc khóc lóc con sỏm hắn ta nổi cơn thịt nộ Lưu Lâm v chương ôm hai c trăm một mươi ba các người muốn giết chúng tôi các người là ai cuối cùng các người muốn gì lưu lâm trừng mắt nhìn tên vừa bước vào hỏi chúng tôi là ai đối với các người không quan trọng ngược lại nếu các người biết thì cũng chẳng có lợi ích gì còn chúng tôi muốn gì chồng cô biết là được anh ta biết phải làm thế nào cô cứ yên tâm đi giọng điệu tên đó sen lẫn chút k h o i n h trá c h ồ n g tôi bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện anh ấy có thể làm gì chứ lưu lâm hỏi tiếp anh ta không cần làm gì cả chỉ cần từ giờ vĩnh viễn nhắm mắt lại ngừng t h ở là được rồi các người muốn giết c h ồ n g tôi lưu lâm kinh hoàng hỏi không tôi đâu có nói vậy giết người là phạm pháp đ ấy nếu không lúc trước tôi đã chặt đầu anh ta chứ không phải chỉ chém một nhát vào chân tôi đâu trước đây là anh làm hại c h ồ n g tôi khoái vật tâm thần bệnh hoạn lưu lâm bắt đầu mất bình tĩnh trước kia cô ta không biết nhưng giờ biết vết thương khiến hà hoành vĩ đau đớn khủng khiếp là do tên này gây ra lưu lâm muốn lao tới xé s á t hắn ta ra bởi vì họ là những người bình dân hiền lành tuy không thân thiết với ai nhưng cũng không t h ủ hoàn với ai lưu lâm không hiểu tại sao bọn chúng lại muốn hại chồng cô ta thực ra lưu lâm đã nhận ra hoành vĩ có điều không ổn từ lâu rồi đó là sau khi hoành vĩ bị thương về thấy vết thương nặng như vậy dù nhà không có nhiều tiền nhưng vết thương nghiêm trọng đến thế mà không đi bệnh viện điều trị có thể để lại hậu quả rất lớn nhưng hà hoành vĩ lại cứ nhất quyết không chịu đi bệnh viện nói rằng có người muốn giết anh ta nếu đi bệnh viện chắc chắn bọn chúng sẽ tìm ra anh ta giờ thì lưu lâm mới hiểu những kẻ muốn giết chồng cô ta chính là bọn người trước mặt này cuối cùng các người là ai xe của thẩm nạo ngừng trước s ô n g bạc ngay lập tức mười mấy tên nào vào dễ dàng khống chế những tên thuộc hạ đứng các cửa lúc này nhiều con bạc tưởng là cảnh sát vội vàng chạy trốn qua cửa sau hoặc cửa sổ tên quản lý sòng cầm súng vì nhìn bọn kia rõ ràng không phải cảnh sát mà giống như muốn đấu đá lẫn nhau anh ta không tin ở tân hải có ai dám làm như vậy tuy tiện đến phá sòng của hải đông hội thì không thể nào bỏ qua được nhưng khi a tứ từ trên xe bước xuống quét mắt nhìn tên quản lý kia tên này nuốt nước bọn tự nguyện đặt khẩu súng xuống anh a tứ sao anh lại đến đây thấy là a tứ tên quản lý giật mình a tứ là cánh tay phải của hội t r ư ở n g thẩm bình thường ngoài những lần định kỳ đến kiểm tra a tứ ít khi đến đây không biết hôm nay đột nhiên tới làm gì gọi hình lao đại nhà các người ra đây a tứ lạnh lùng nói tên quản lý túi lầu xuống với đội ngũ này anh ta có thể cảm nhận được ý định không tốt của họ thế mà vừa đến đã hung hăng đòi gặp hình lao đại thực sự xin lỗi anh a tứ hôm nay hình lao đại không có ở sòng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của a tứ hôm nay khiến anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra mặc dù họ đều thuộc hải đông hội nhưng trong mắt họ bọn họ chỉ phụ thuộc vào hải đông hội về bản chất vẫn độc lập và sòng bạc này nổi tiếng là béo、Bờ. khó tránh khỏi thu hút những kẻ có ý đồ xấu a tứ đứng trước mặt có thể không loại trừ ý định lừa gạt để loại bỏ hình lôi như vậy sòng bạc này tự nhiên sẽ rơi vào tay anh ta vì vậy tên quản lý muốn kéo dài thời gian hoặc nói vài câu xem có thể đuổi a tứ đi hay không để sự việc rõ ràng rồi mới quyết định làm gì muốn hội trưởng thẩm tự hỏi mày thì mày mới nói thật à sau câu nói của a tứ cửa sổ xe bên đường hạ xuống t h ẩ m ngạo liếc mắt nhìn mà không nói lời nào dù không nói gì tên quản lý vẫn vô cùng sợ hãi chuyện gì thế này thậm chí cả hội trưởng thẩm cũng trực tiếp đến đây lúc này trong lòng anh ta vô cùng lo lắng Liên t ụ chương gật Tứ, đầu nói n với A -tứ, anh a A t hai trăm mười bốn hình lỗi có năng lực theo lý mà nói trước mặt hải đông hội vài sòng bạc chỉ như chân mũi mà thôi nhưng thái độ của tên quản lý rất rõ ràng ngay cả a tứ thủ hạ bên cạnh của thẩm n ạ o mà bọn họ cũng không mấy nghe, nghe lời t ừ thiên thành có thể nhận ra điều này và thẩm não cũng vậy hình lỗi có năng lực nhưng đồng thời gã cũng không đủ trung thành trước đây đã có người nói với thẩm nạo rằng hình lỗi làm nhiều chuyện bẩn thiệu sau lưng thậm chí đã nhúng tay vào các ngành người khác lúc đó thẩm nạo không để ý bởi ông ta cho rằng việc tranh giành quyền lực là chuyện bình thường ông ta vẫn kiểm soát được vùng này nhưng bây giờ có vẻ hình lỗi thực sự hơi tùy ý ngang ngược rồi hơn nữa lần này gã đã chọc giận tô vũ cho dù cố ý hay vô tình hình lỗi đã cho thẩm nạo cơ hội dọn dẹp cửa nhà hải đông hội hôm nay thẩm nạo sẽ giết g ã d ọ a khỉ một là để từ tiên h thành thấy thẩm nạo có lý do ngồi vào vị trí này hai là báo cho những kẻ hài lòng trong hải đông hội biết nếu còn suy nghĩ giống hình lỗi thì hình l ô i sẽ là tấm gương xấu cho họ hình lão đại hình lão đại toàn rồi tên quản lý chạy vào nói một cách hoảng hốt cuống cùng hoảng cái gì động đất à? sóng thần à? h ì n h l ô i khinh miệt nói tên quản lý nuốt nước b ọ t rồi nói hình lão đại a tứ dẫn rất nhiều người vây quanh sòng bạc giờ đang chặn ở cửa bảo anh ra ngoài đấy ngay vậy hình l ô i lập tức nhũ mày đứng bật dậy sao a tứ lại đến đây tao với hắn không oán không thủ gì cả mà dẫn bao nhiêu người tới tên quản lý nghĩ rồi nói không dưới một trăm người những con bạc khác đều bị đuổi hết rồi người trong s ò n chúng ta không ai được ra ngoài cả hắn muốn ra tay với tao hả, thế mà trước đây tao còn tích cực lấy lòng hắn bảo hắn là tao không có ở đây hình lỗi nghĩ a tứ đến để chiếm sòng của mình chỉ cần hôm nay không gặp mặt a tứ sẽ chẳng làm được gì đó là cách tránh mũi dao sắc của gã rồi chờ vài hôm nữa khi sòng bạc thoát khỏi nguy cơ gã sẽ lợi dụng cơ hội này tố cáo với thẩm ngạo rằng a tứ tham lam muốn chiếm sòng của gã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh nhưng sau khi hình lỗi sắp xếp xong tên quản lý vẫn đứng, im không đích. Hình mày nói, còn đứng đó làm gì không mau đi đi tên quản lý ngẩm đầu lên ngượng ngùng nói hình lao đại tôi nghĩ anh nên ra ngoài một chút hội trưởng thẩm cũng đến, đến rồi ngay vậy hình lỗi giật mình cảm giác như sét đánh ngay đầu toàn thân tê dại không tin vào thai mình một lúc sau hình lỗi mới dần tỉnh táo mày nói hội trưởng thẩm cũng đến à mày thấy tận mắt à tên quản lý gật đầu vâng tôi thấy rõ ràng ông ấy ngồi trong xe mặt không được vui ban đầu hình lỗi nghĩ a tứ muốn chiếm sòng của mình nên mới nhắm vào gã chỉ cần gã tránh né là ổn nhưng bây giờ ngay cả thẩm ngạo cũng xuất hiện gã thực sự không hiểu mình phạm sai lầm gì mà đến mức hội trưởng thẩm phải mang quân đến như vậy hình lỗi hiện tại hốt hoảng như con kiến trên trào nóng suy nghĩ xem mình đã mắc sai lầm chết người nào thầm n ạ o đích thân đến hơn nữa còn mang theo nhiều người ai cũng thấy rõ là nhắm vào gã giờ hình lôi không còn nghĩ làm sao giữ được s ò n g mà là làm sao để sống sót trước đây gã thật sự đã làm nhiều chuyện bẩn t h i u nhưng gã nghĩ mình che giấu hoàn hảo không ai biết được cả hay là hội trưởng thẩm đã biết chuyện tôi g i ế t tiền v ă n b â n hình lỗi lo lắng đi ra ngoài hình lôi mày ngông cùng thật đấy để hội trưởng đợi lâu vậy mà vẫn chưa ra đang trang điểm ả hay đang ăn mặc thấy hình lỗi bước ra a tứ bực bội nhìn gã nói lúc này hình lỗi như miếng thịt trên tớt có một loại cảm giác không thể cử động dù biết a tứ đang niệm hai mình nhưng gã có thể làm gì dù sao cũng không đến nỗi phát hỏa rồi bị xử ngay tại chỗ chứ chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương anh tứ anh tới mà cũng không báo trước với em một tiếng để em chuẩn bị tiếp đón chú đáo không cần hội trưởng t h ẩ m muốn mày không chuẩn bị đấy a tứ nói xong làm động tác ra hiệu mời hình lỗi chương hai trăm mười lăm ông nói con rể nào của tôi cơ đương nhiên hình lỗi h i ể u ý bước tới quỳ xuống trước mặt t h ẩ m n ạ o nắm lấy cửa xe hội trưởng rốt cuộc em đã làm sai chuyện là gì anh nói đi em có thể sửa thầm não quay sang nhìn hình lỗi hình lỗi à biết không ngay vậy hình lỗi tưởng thấy được hy vọng dù sao có thể nghe ra gã là người được bồi dưỡng để kế nhiệm cho nên chỉ cần gã không phạm sai lầm lớn sẽ không đến nỗi bị trừng phạt nặng nhưng từ thiên thành lại nghe ra nghĩa khác nếu thẩm nạo mang cho tên này một trận thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhưng nếu nói những lời này có nghĩa là muốn mạng gã rồi hội trưởng cảm ơn hội trưởng đã coi trọng em em nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh hình lỗi cứ tưởng thẩm n ạ o sẽ tha thứ cho mình thực ra thẩm n ạ o đang đút độc dược ngọt ngào cho gã vì bây giờ hai người mà tô vũ nói vẫn còn trong tay hình lỗi nếu không dùng cách này thì làm sao bảo đảm an toàn cho họ chứ t h ẩ m n ạ o gật đầu ừ tao hỏi mày hôm nay mày có mời hai người vào sòng làm khách không một phụ nữ và một đứa trẻ hai người này rất quan trọng mày đưa họ ra những chuyện trước kia của mày tao sẽ bỏ qua hết ban đầu hình lỗi nghĩ hội trưởng phát hiện chuyện gã giết tiền vân vân nhưng bây giờ dường như ông ta không biết còn hai người k i a lại có liên quan đến hội t r ư ở n g sao hội t r ư ở n g hai người đó là gì của anh thế hình lỗi hỏi một cách ngớ ngẩn điều này như cho thẩm nạo một viên thuốc can thần đúng là hai người còn trong tay hình lỗi ông ta bước xuống xe đỡ hình lỗi đứng dậy hai người đó là cháu gái xa và con trai của nó mày biết vợ tao mất sớm nên họ hàng xa ít liên lạc hôm nay tao mới biết không ngờ lại để mày đón tiếp rồi hình lỗi vô chán ra là vì chuyện này thảo nào hội t r ư ở n g lại huy động nhiều người như vậy hóa ra là lũ lụt lọt miếu long vương mình không nhận ra người nhà hội trường ra là vì chuyện này ạ thực sự xin lỗi em không biết là người thân của anh nhưng anh yên tâm họ vẫn còn trong đó em sẽ đi đón họ ra ngay nói xong hình lỗi vỗ bụi trên đầu gối rồi chạy vội vào trong nhìn bóng lưng của hình lỗi thẩm n ạ o lắc đầu từ thiên thành cũng bước xuống xe châm điếu xì gà đặc trưng rồi thổi khói nói hội trưởng thẩm thủ đoạn ghê gớm thật ngay cả lúc người ta sắp chết vẫn còn biết tật ông ồ ông nhận ra ạ thẩm n ạ o quay lại hỏi từ thiên thành thực ra việc từ thiên thành nhận ra cũng chẳng làm thẩm não ngạc nhiên chút nào trái lại tất cả đều là để cho từ thiên thành thấy ôi bình thường thôi nhưng thực sự rất khâm phục ông đấy ngay cả con rể của mình mà ông cũng có thể giết cả từ thiên thành n i ệ m ai lời này khiến thẩm nạo chưa hiểu ông nói con rể nào của tôi cơ từ thiên thành bày ra bộ dạng thản nhiên đứng xem chuyện không liên quan hăng hái phân tích hội t r ư ở n g t h ẩ m xem vừa rồi ông nói muốn coi cậu ta là người kế nhiệm ông tự nói phải không thẩm nạo gật đầu từ thiên thành tiếp vậy với sản nghiệp lớn của hải đông hội ông không thể giao cho người ngoài vậy nếu không phải con rể thì là gì chứ t h ẩ m nạo cảm thấy lời nói của từ thiên thành có lý nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng dường như bị ông ta lừa vào bấy rồi đợi đã theo ông thì tôi là động vật máu lạnh à? tôi không có tình cảm à? không phải sao lại không có tình cảm cậu ta là con rể tương lai mà hơn nữa tôi thấy hân duyệt cũng chướng mắt cậu ta thay vào đó tôi có một đứa con trai ông cứ suy nghĩ kỹ đi coi như tôi nhân nhượng một chút thứ thiên thành vô tình đưa chủ đề về đúng hướng bây giờ thượng nhiêu và tân hải đều nằm trong sự khống chế của tô vũ và tô vũ cũng bày tỏ rất rõ ràng không muốn thấy hai người cạnh tranh ngầm và sau nhiều năm ông ta cũng mệt mỏi với cuộc chiến này rồi nếu có thể hai nhà làm thông gia thì há chẳng phải tốt đẹp sao chỉ với thằng con trai của ông ư ngoài việc trông dáng vẻ cũng được thì nó cũng có tất cả những thói xấu của ông những cái xấu mà ông không có thì nó lại có tôi nói cho ông biết tôi tuyệt đối sẽ không đẩy hân duyệt và o hố lửa đâu ông cứ quên đi ý định này đi thầm n ạ o từ chối ngay lập tức không cần suy nghĩ chương hai trăm mười sáu tôi không có ý kiến gì nay ông nói kiểu gì vậy trên không nghiêm giới không ngoan đã là chuyện cách đây bao nhiêu năm trước rồi bây giờ đều là thanh niên tài giỏi được đào tạo bài bản tư tưởng tiên tiến hơn nữa là hai đứa cũng đúng tuổi đẹp đôi mà tôi thấy rất hợp tận ừ dụng lúc hình lỗi chưa đưa người ra thẩm nạo quay lại nhìn từ thiên thành nói bằng giọng địa ôn hòa ông chủ tự ông đã nói vậy rồi tôi mà không đồng ý có vẻ như không nể mà ông từ thiên thành vừa nghe là có hy vọng nhớn mày nói thế nào ông cũng thấy rất hợp đúng không thầm ngạo gật đầu nói tiếp tôi không có ý kiến gì nhưng phải để từ nguyên đến nhà tôi ở rễ tôi chỉ có một cô con gái đâu thể gả ra ngoài được tôi cũng không muốn con bé lấy chồng xa về thượng n h i ề u bị các ông bắt nạt nói như ông thế chẳng phải tôi cũng chỉ có một đứa con trai thôi hả từ thiên thành chưa dứt lời đã bị thầm ngạo cắt ngang ông chủ tử bây giờ đâu còn quan trọng chuyện đó nữa chỉ cần hai đứa thực sự yêu nhau những chuyện kia có ý nghĩa gì phải không cho nên nếu ông không đồng ý chuyện này thì chúng ta không bàn nữa trong lúc nói chuyện hình lôi đã dẫn lưu lâm và mông mông đi ra dọc đường gã cư túi đầu xin lỗi lưu lâm nói là mình chăm sóc không tốt bợ lạ bợ lạ khiến lưu lâm hoang mang không hiểu trước đây không phải chúng còn đe dọa sẽ chặt tay con trai cô ta nữa ư sao bây giờ lại thay đổi thái độ như vậy bên này từ thiên thành vẫn đang bàn bạc với thẩm nạo về chuyện con trai mình và con gái ông ta có còn đường thương lượng hay không nhưng thẩm nạo không buồn quan tâm ông ta nữa bây giờ vẫn còn chuyện quan trọng cần làm thôi thôi việc này rảnh rỗi nói s a u đi hình lỗi dẫn lưu lâm và mông mông đến trước mặt thẩm nạo hội trưởng thẩm đây là hai người anh cần em đã đưa đến nguyên vẹn rồi lưu lâm nhìn thẩm nạo với ánh mắt sợ sệt rõ ràng trong mắt cô ta thẩm nạo và hình lỗi là đồng bọn lưu lâm không nói gì chỉ đưa tay kéo con trai về phía gần mình hơn được rồi giờ không còn việc gì của mày nữa cúc đi thầm n ạ o vẫy tay với hình lỗi hình lỗi liên tục gật đầu lùi lại nói vâng sau này em sẵn sàng nghe lệnh của hội t r ư ở n g t h ẩ m nhìn bóng lưng hình lỗi rời đi thầm n ạ o thì thầm vào thai a tứ làm theo kế hoạch trước đó nhớ phải thật kín đáo a tứ nghiến r ă n gật g đầu sau đó thầm n ạ o quay lại nhìn mẹ con lưu lâm cười nói hai vị lên xe đi tôi sẽ đưa hai người về nhưng lưu lâm vẫn đứng im bất động nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dối ngầm đầu nhìn thầm não các người là ai tại sao lại muốn hại chúng tôi thực ra lúc này thẩm nạo cũng không biết chồng cô ta là ai cả ông ta chỉ làm theo lời tô vũ dặn không nên hỏi quá nhiều tại sao nếu không sẽ khiến tô vũ cảm thấy ông ta làm việc thiếu quyết đoán sợ bóng sợ gió à à, cô cứ yên tâm nếu tôi muốn hại cô thì còn có thể cứu cô ra khỏi đó ư chính chồng cô gọi điện nhờ tôi đến cứu các cô đấy mặc dù thẩm nạo nói khá thành k h ẩ n nhưng lưu lâm vẫn khó tin cô ta không nghĩ chồng mình lại quen biết nhân vật lớn như vậy thấy lưu lâm vẫn không tin thẩm nạo lấy điện thoại ra gọi cho tô vũ alo anh tô ạ hai người ngài nhờ tôi tìm tôi đã tìm được rồi nhưng họ dường như không tin tôi hay là ngài nói chuyện với họ đi sau khi kết nối điện thoại với tô vũ thẩm nạo nói trước nói xong thẩm nạo đưa điện thoại cho lưu lâm lưu lâm do dự nhưng vẫn nhận lấy alo tôi là tô vũ hai người có sao không giọng tô vũ văng lên nghe thấy giọng của tô vũ trái tim lưu lâm cuối cùng cũng lắng xuống anh tô là anh à? chồng tôi sao rồi anh ấy không sao chứ tô vũ nhìn hà hoành vĩ nằm trên giường bệnh nói anh ấy ổn hai người mau về bệnh viện đi lưu lâm trả lại điện thoại cho thẩm nạo và cảm ơn ông ta thẩm nạo mỉm cười tự tay mở cửa xe hai vị mời lên xe sau khi xác nhận qua điện thoại hai người này quen tô vũ và dường như tô vũ rất quan tâm đến họ nên ông ta cũng cần đối xử cẩn thận với họ chương hai trăm m ư ơ i bảy anh bị làm sao vậy nhìn hai người lên xe xong thẩm nạo ngồi vào ghế phó lái nói với từ thiên thành ông chủ t ử cũng thấy đấy xe này c h ậ t quá hay là ông cứ gọi thêm xe đi theo phía sau vừa nghe thế từ thiên thành đã không vui tôi nói này mặc dù sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là một nhà tôi h nhưng ông cũng đừng quá vô lệ chứ để tôi lái xe được rồi chứ gì nói rồi từ thiên thành kéo tài xế ra khỏi ghế lái tự mình lái theo hướng dẫn của thẩm nạo đến bệnh viện cũng không phải từ thiên thành muốn dính như sam với thẩm n ạ o mà ông ta có chuyện cần nói với tô vũ mà những chuyện đó không thể nói rõ ràng qua điện thoại nên nhất định phải gặp mặt chẳng mấy chốc hai nhân vật lớn nhất ở thượng nhiêu và tân hải là thẩm n ạ o và từ thiên thành đã đưa hai mẹ con lưu lâm vào bệnh viện anh bị làm sao vậy vừa bước vào phòng lưu lâm đã thấy hà hoành vĩ nằm trên giường bệnh có vẻ hấp hối không sao chỉ bị thương tí thôi hà hoành vĩ không muốn lưu lâm lo lắng nên nói dối tô vũ bước tới vỗ vô đầu mông ông nói với hà hoành vĩ bây giờ hội trưởng thẩm đ ạ đến rồi anh có nên kể những chuyện anh biết rồi không đương nhiên tô vũ ám chỉ lý do tại sao họ lại muốn hãm hại anh ta trước đó hà hoành vĩ không chịu nói vì muốn bảo vệ vợ con nhưng giờ có thẩm nào ở đây anh ta không còn phải lo nữa hà hoành vĩ ra hiệu cho lưu lâm lâm lâm à em đưa con ra ngoài c h ú t đi mua ít cháo về cho anh anh hơi nói rồi lưu lâm cũng không đốc cô ta h i ể u chồng có chuyện muốn nói không muốn cô ta nghe nên mỉm cười quay đầu nói với con trai mông nông chúng ta ra ngoài c h ú t nhé đứa trẻ gật đầu lưu lâm chào mọi người rồi cùng con đi ra ngoài thấy hai mẹ con đi ra tô vũ vô tay nói được rồi bây giờ hội trưởng thẩm đã tới có gì cứ nói đi hà hoành vĩ nhìn hai người đứng trong phòng bệnh anh ta cũng không biết hai mới là thẩm nạo mặc dù anh ta là người của hải đ ô n g hội nhưng với những người ở cấp dưới như anh ta bình thường làm sao gặp được thẩm nạo chứ xin hỏi vị nào là hội trưởng thẩm n ạ n hà hoành vĩ hơi ngượng ngùng hỏi câu hỏi khiến từ thiên thành phi cười vỗ vai thẩm nạo tôi nói này hội trưởng thẩm rảnh rỗi thì ông đừng ở nhà ra ngoài đi dạo nhiều vào người ta không nhận ra ông rồi đấy cút qua một bên đi sau khi đổi từ thiên thành thẩm nạo bước đến bên giường bệnh của hà hoành vĩ và nói tôi chính là thẩm nạo cậu cứ nói những gì muốn nói tại sao hình lỗi lại muốn giết cậu đến thế cuối cùng cậu biết những gì rõ ràng hà hoành vĩ vẫn chưa quá tin người đàn ông trước mặt thực sự là thầm ngạo nhưng sự thật chứng minh chính người này vừa cứu vợ con mình thoát khỏi tay hình lỗi chắc cũng không phải là người xấu dù người này có phải thầm ngạo hay không anh ta chỉ cần thử hỏi một câu là biết hội trưởng thầm ông còn nhớ tiền văn bân không vừa nghe đến cái tên này tô vũ nhữ mày cái tên này dường như anh đã từng nghe ở đâu đó nhưng giờ không nhớ ra được thầm ngạo nhìn hà hoành vĩ và nghiêm túc hỏi cậu muốn nói cậu biết ai đã giết tiền văn bân người đó chính là hình lỗi nên hình lỗi mới muốn giết cậu để bịt miệng phải không chỉ nói một lần mà thẩm nạo có thể phân tích được đến mức này hà hoành v ĩ hoàn toàn tin người này chính là hội t r ư ở n g thẩm không ngờ lại có thể gặp được vị thẩm nạo cao cao tại thượng ngay trong bệnh viện anh ta cảm thấy rất vinh dự hà hoành v ĩ gật đầu và nói tôi là một thủy thủ dưới trướng tiền lao đại tối hôm đó tôi vừa quay về từ năm giường tiền lao đại nhờ tôi mang về hai chai rượu khỉ do bên đó đặc biệt ủ tôi đi giao rượu cho ông ấy kết quả khi tới ngay trước nhà tiền lao đại tôi thấy hình lao đại cùng hai thuộc hạng đang khiêng sắc tiền lao đại ra ngoài chuẩn bị đưa vào cốc xe lúc đó tôi cũng đưa người kêu lên một tiếng ai ngờ hai tên kia cầm dao lao tới chém tôi chân tôi bị chém một nhát rồi té xuống biển chắc họ tưởng tôi chết rồi nên mới không hạ thủ với vợ con tôi giờ thấy tôi còn sống nên chắc chắn muốn b ị miệng nghe đến đây thẩm nạo nắm chặt n ắ m đấm bản thân vì lợi ích mà còn có thể giao chiến với từ thiên thành h u n g h ộ là những kẻ tham lam vô độ dưới chúng mình Trưng tôi Thật tranh thầm thầm biết, thiệp tưởng từ thiên thành ra, rằng ra cũng liên quan đến những giành bọn phần ngạo không can thiệp nhiều, tưởng rằng họ sẽ không gây ra sóng gió lớn hơn gì. Lúc này, từ thiên thành không gây gió gì. của chỉ Lúc là đều sao. đa sẽ họ, họ âm tôi ở thượng nhiêu cũng từng nghe danh tiền lão đại sao hắn chết rồi mà ông lại không điều tra rõ chuyện này thầm nạo nhìn tô vũ còn tô vũ thì gật đầu ra hiệu thầm nạo cần phải giải thích nếu không xử lý tốt chuyện này thì tô vũ sẽ nghi ngờ năng lực của thầm nạo chỉ thấy thầm nạo vỗ đ ù i một cái và nói chuyện này tại tôi cả tôi tôi tưởng đây là chuyện anh tô âm thầm sai người giải quyết tô vũ n h ữ mày nói cũng liên quan đến tôi sao thầm nạo gật đầu nói anh tô còn nhớ trước đó không lâu ngài đến nhất phẩm tiên ăn cơm đụng phải một người gây sự không ồ vừa rồi nghe cái tên tiền văn vân tôi thấy quen quen bây giờ ông nói ra cuối cùng tôi cũng nhớ ra lúc đó có một người có chút mâu thuẫn với tôi chẳng lẽ ông nghĩ tôi keo kiệt tới vậy hả chỉ vì một xung đột nhỏ như vậy mà tôi sẽ giết người sao tô vũ hơi tự rêu nói mà chuyện này xét đến cùng thì quả thật có liên quan đến tô vũ lần trước ở nhất phòng tiên tiên văn bân xung đột với tô vũ sau đó a tứ xuất hiện tô vũ rời đi chỉ để lại chu chết xử lý việc đó chu chết không có nhiều kinh nghiệm xử lý những chuyện này cũng chỉ nói vài câu rồi thôi vốn dĩ chuyện này đáng ra phải biến chiến tranh thành t ơ lụa nhưng không ngờ lại bị kẻ có ý đồ nắm bắt rất n h ạ bén người đó chắc chắn là hình lỗi gã đã thèm muốn hoạt động buôn bán trên biển của tiền văn bân từ đâu và bản thân lại là người được thẩm ngạo coi trọng nhất nếu tiền văn bân chết hoạt động buôn bán trên biển rất có thể sẽ rơi vào tay gã thêm cả việc kinh doanh sòng bạc vị thế của gã trong hải đông hội sẽ được nâng cao hơn vì vậy gã sai người điều tra cuối cùng biết được người mà tiền văn bân đắc tội kêu cứu mạng thẩm ngạo không những thế còn tự tay giết hát hùng nên thẩm ngạo phần nào e ngại anh ta vì thế tô vũ trở thành vỏ bọc hoàn hảo để hình lỗi giết tiền văn bân hãy nghĩ xem tiền văn bân vừa mới xung đột với tô vũ nên tô vũ sẽ là nghi phạm dễ bị người ta n g h i tới nhất thêm vào đó sau sự việc kia hình lỗi liên tục s ú i d ụ c bên cạnh khiến thẩm ngạo tin lời gã cho rằng kẻ giết tiền văn bân chính là tô vũ và thẩm ngạo tuyệt đối không dám đề cập chuyện này trước mặt tô vũ dần dần cũng bị lãng quên thực ra kế hoạch của hình lỗi rất hoàn hảo gã lợi dụng suy nghĩ thẩm ngạo sợ tô vũ không dám vì một tiền văn bân mà khởi binh vấn tội tô vũ thành công che giấu sự thật chỉ là đôi khi con người vì quá thông minh nên mới phạm sai lầm nếu hình lỗi không vì lo sợ bí mật bị lộ nên muốn giết hà hoành vĩ thì cho dù hà hoành vĩ biết gã là thủ phạm cũng tuyệt đối không thể nói với thẩm、ngạo. trước tiên hà hoành v ĩ không biết thẩm nạo cho dù có quen biết liệu thẩm nạo có tin lời một người bình thường nói xung như vậy không thực ra hình lỗi hoàn toàn có thể yên tâm vì không có bằng chứng giờ thì trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo bí mật không giữ được thậm chí còn liên lụy tới tính mạng của mình khi biết chuyện này thẩm nạo càng thấy việc giết hình lỗi là quyết định đúng đắn nhất tô vũ mỉm cười lắc đầu xem ra quả thực có liên quan chút ít đến tôi tôi cũng không biết vì mình mà đã gây ra tai nạn lớn như vậy tuy nhiên tô vũ cũng không hoàn toàn không thu hoạch được gì trong thảm họa này nếu không có những rắc rối này lưu lâm sẽ không đi làm việc ở nhà hàng t ô vũ sẽ không gặp được cô ta những v ả y rồng quý giá đó có lẽ sẽ mãi mãi không ai biết đến chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh vô hình chung mọi thứ đều đã tự có sự sắp đặt t ô vũ hít một hơi thật sâu vỗ vai thầm n ạ o và nói đây cũng coi như chuyện của hải đồng hội về việc này coi như tôi cũng có trách nhiệm tuy nhiên tôi không muốn thấy chuyện tương tự xảy ra nữa xử lý tốt tôi chỉ xem kết quả thầm n ạ o liên tục gật đầu trong lòng cũng hơi hoảng hốt nhưng may là tô vũ không có ý định truy cứu sâu thêm điều này đã cảm tạ trời đất lắm rồi chương hai trăm mười chín ông biết rõ không việc này tô vũ có thể coi là có liên quan đến mình tiếp theo là xem thẩm n ạ o nên xử lý thế nào ông chủ tử tôi nói chứ ông nghỉ dưỡng ở tân hải này hay sao thế không định về nữa hả trên hành lang bệnh viện tô vũ vừa đi vừa nói với t ử thiên thành ở bên cạnh t ử thiên thành xua tay nói vầy chuyện ở chỗ tôi không dối ghen như hội t r ư ở n g thầm đâu phần lớn công việc tôi đều giao cho thằng nhóc ở nhà xử lý tôi cũng nhằn rỗi có thể tập trung hoàn thành những việc anh tô giao phó t ử thiên thành không hổ là một người tinh danh nói chuyện rất khéo léo một lời hai nghĩa một là trực tiếp c báo hai o so Tô、vũ、biết tình hình ở Thượng nhiều tốt hơn nhiều、so、với Tân tiếp Tô thể tâm. Vũ với Vũ Nhiêu nhiều Hải, gián tiếp khiến hình hơn yên tâm. Dù sao thì ở s có Dù o ngạo thì thẩm phía ở ra cũng rắc sẽ r ố là ớ n như vậy, khiến ông hơn. thế Hay vậy, lợi ta có l giới thiệu con trai mình là từ nguyên với tô vũ để tô vũ biết con hơn cha là nhà có phúc về sau việc kinh doanh ở thượng nhiêu sẽ là xí nghiệp gia tộc của nhà họ tử được con ông ta kế thừa tô vũ gật đầu dù không rõ tình hình cụ thể ở thượng nhiêu ra sao thực ra anh cũng không rảnh rỗi đi cải trang vi hành tuy nhiên qua vài lần xảy ra chuyện cách từ thiên thành xử lý thực sự rất điêu luyện thành thạo năng lực làm việc quả thực xuất sắc cộng thêm hiện tại do có diêm đan dương góp vui thêm cả bản thân anh cũng cho họ đủ lợi ích tô vũ thật sự không tìm ra lý do gì mà khiến từ thiên thành làm việc không hết mình những việc giao cho ông xử lý thế nào rồi tô vũ đi đến cuối hành lang chắp hai tay sau lưng đứng trên ban công ngắm toàn cảnh thành phố từ thiên thành hơi sợ độ cao ông ta cũng không dám đứng gần giống như tô vũ run dậy đứng cách lan can thật xa nói những việc anh tô giao tôi không dám chậm trễ lần trước ngài bảo tôi mang thư đến lục hợp môn tôi đã mang đến và trực tiếp nói với thanh đường chủ của lục hợp môn là hồng hậu lượng không chỉ thế sau đó tôi cũng không rảnh rỗi sau khi đưa tin tôi liên tục dò la tình hình của lục hợp môn chính là hôm qua tôi nhận được một tin chắc chắn lục hợp môn rất coi trọng chuyện này để đảm bảo không có sơ sót nghe nói lục hợp môn quyết định giao việc này cho thanh đường chủ hồng hầu lượng xử lý tô vũ không rõ một đường chủ của lục hợp môn có ảnh hưởng như thế nào nhưng anh có một chút hứng thú với hồng hầu lượng bởi vì suốt thời gian qua sau khi biết ngô tú phong chết lục hợp môn vẫn không có động thái gì chắc chắn là đang dò la tin tức sau thời gian dài như vậy dù thế nào họ cũng phải điều tra ra manh mối về tô vũ tạm thời không nói cái khác chỉ riêng nguyên nhân cái chết của ngô tú phong họ phải biết rõ hơn ai hết có thể khiến ngô tú phong chết mờ ám như vậy họ cũng biết tô vũ không đơn giản biết vậy mà hồng hầu lượng vẫn d á m tới đủ khiến tô vũ tỏ mỏ một phen ồ hồng hầu lượng là người thế nào ông biết rõ không tô vũ hỏi với vẻ hứng thú có cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mặc dù tô vũ không coi hồng hầu lượng ra gì nhưng hiểu rõ vẫn tốt hơn tránh đánh giá quá cao đối phương từ thiên thành vừa nhắc đến hồng hầu lượng là lập tức cung kính chẳng lẽ anh tô thực sự chưa từng nghe đến hồng hầu lượng sao mặc dù địa vị của lục hợp môn trên giang hồ không được tốt lắm chỉ ở mức trung bình hơi kém nhưng hồng h ầ u lượng trong giới võ lâm thì danh tiếng không kém gì triệu mộng nhã trong giới giải trí chưa nói gì khác ít nhất tiếng t â m đã lừng l ấ y tô vũ lắc đầu nói thực sự chưa từng nghe vậy ông ta lợi hại lắm sao từ thiên thành gật đầu tôi cũng chưa từng thấy trực tiếp nhưng hồng h ầ u lượng là t ô n g sư võ đạo của hồng quyền đương đại trung quốc nghe nói là một trong số ít truyền nhân hồng quyền còn lại ở trung quốc theo tìm hiểu ông ta xếp hạng hai trên địa bảng không phải là loại ăn cây táo rào cây sung như ngô tú phong có thể sánh ngăn được có câu văn vô nhất võ vô nhị Ở Trung u q ố chương vẫn có c u hai n thần đ ị sát trên bảng, địa khôi trăm ê hai mươi về điểm này những người này mỗi người mỗi vẻ có người dựa vào kiếm làm sát thủ kiếm tiền cũng có người là chuyển nhân các thế gia võ học nghe nói trước đây có không ít võ sĩ nhật k i n h thường võ học trung quốc nên đã thách đấu nhưng cuối cùng không ai lọt được vào địa bảng chỉ có thể ôm hận mà về bởi vậy có thể thấy những người lên được bảng đều không phải tầm thường hồng hầu lượng mà từ thiên thành nhắc tới đang đứng thứ nhì trên địa b ả n g có thể thấy chắc chắn là nhân vật không đơn giản đối với những người trên bảng xếp hạng thiên bảng rất nhiều người đã dần vị thần hóa đừng nói là có ý định thử thách cho dù là muốn gặp mặt xin chỉ dẫn một hai câu cũng trở thành ước mơ xa vời vậy là tôi thực sự không thể xem thường hồng hầu lượng được rồi nhỉ mặc dù tô vũ nói không thể xem thường người ta nhưng ngữ điệu lộ ra ý khinh thường dù biết tô vũ thực sự có năng lực không tầm thường nhưng từ thiên thành vẫn cần cảnh báo tô vũ dù sao thì bây giờ tô vũ là chỗ dựa của ông ta bởi vì trong giới võ học trung quốc trong lúc luận bàn với nhau thương vong là điều khó tránh khỏi nói cách khác nhiều mối ân oán có thể dùng cái tên mỹ miệu là thách đấu để giải quyết nếu tô vũ có chuyện gì bất chắc hoặc là chết thì những ngày tốt đẹp của ông ta cũng sẽ kết thúc anh tô ngài không thể xem thường đối phương được tôi nghe nói người này không chỉ võ công cao cường mà còn tàn nhẫn đ ộ c á c tô vũ gật đầu mặc dù anh không hiểu rõ về giới võ học trung quốc nhưng anh lại rất tự tin về thần vật tông những chiêu thức trước đây anh sử dụng trong mắt đa số người có thể được xem là thần kỹ tuy nhiên trong mắt tô vũ đó chưa bằng một phần trăm của thần vật ô n g lấy hưng đạm bộ vô ảnh vô tung trước đây làm ví dụ loại này trong giới võ học trung quốc chắc chắn có thể gọi là thần kỹ thậm chí nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến thần kỹ nhưng ở thần vực tông thì đó chỉ là một kỹ năng cơ bản mà các đệ tử ngoại môn lên núi hái thuốc thường dùng mà thôi còn về hồng hầu lượng khiến từ thiên thành sợ hãi tô vũ tạm thời coi ông ta là một nhân vật dù sao cũng là cao thủ xếp hạng hai trên bảng xếp hạng địa b ả n g trung quốc ít nhiều cũng phải tỏ ra tôn trọng nếu đối phương là cao thủ dùng quyền vậy thì tô vũ định dùng trích tinh lục thức của thần vực tông để giao lưu với cao thủ này nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng đó là tô vũ không biết hồng hầu lượng sẽ đến lúc nào nếu còn có thể chờ thêm nửa tháng nữa tôi h h ì k n hồng lượng, mà thậm chí cả lục hợp môn dốc toàn bộ lực lượng tấn công cũng g gì chỉ chí cả lục dốc lực được Tô vũ chứ. hậu thậm hợp một mà làm bộ Tô t Vũ ế p giúp tục tôi theo tiêu tôi, tôi Tô mục của chỉ chứ. ông dõi, hiểu họ bảo đảm là ý vũ nhấn mạnh lại lần nữa đó cũng là lý do chính khiến anh bảo từ thiên thành đi đưa tin cho lục hợp môn chính là nói thẳng với lục hợp môn có chuyện gì cứ việc tìm tới anh đừng âm thầm bày mưu kế độc ác với những người thân không có khả năng tự vệ về điểm này từ thiên thành dĩ nhiên hiểu rõ liên tục gật đầu anh t ô yên tâm ngay khi có thông tin tôi sẽ báo ngay cho ngài ừng nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước đây hôm nay bà cụ lương dịch phương sẽ tới lúc đó nhà không có ai thì bà cụ sẽ giận đấy à anh tổ đợi chút tôi tôi còn chuyện riêng muốn nói thứ thiên thành vội vàng túi người xuống nói nhỏ với tô vũ ông trở nên ấp đúng như vậy từ bao giờ thế cứ nói thẳng ra đi tô vũ liếc mắt nhìn từ thiên thành anh tô biết đấy trước kia tôi và hội trưởng thẩm thường xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt thậm chí từng đánh nhau tơi bời làm tổn thương tình cảm hai nhà giờ dưới trướng của anh tô tất nhiên chúng tôi không dám có ý đồ xấu nữa tôi cũng đã nói chuyện với hội t r ư ở n g thẩm muốn biến chiến tranh thành t ơ luột nhưng ông ấy dường như vẫn canh canh trong lòng chuyện cũ tỏ vẻ cực kỳ chống đối với những gì tôi nói từ thiên thành nói dông nói dài tô vũ cũng không hiểu ông ta đang muốn gì thực ra bây giờ thẩm n ạ o không lao tới s i ế t cổ từ thiên thành khi thấy mặt đã là rất h o a n dung rồi đấy hãy nghĩ xem một người cách đây không lâu còn suýt giết chết mình giờ thì nên ngang đứng trước mặt mình chắc hẳn nhiều người sẽ không nhịn được mà tát ông ta vài cái nói thẳng vào vấn đề chính đi tô vũ hơi mất kiên nhẫn nói chương hai trăm hai mươi mốt thật sao anh tô nói gọi lại tôi có một người con trai Hội trưởng t h ẩ m có một người con gái. nhân cơ hội này, hai nhà kết làm một nhà, như vậy chúng tôi sẽ không bao giờ gây c h i ế n nữa. từ thiên thành cười t ư ơ i nói t h ẳ n g r a suy nghĩ trong đầu, muốn hai bên làm thông gia. tô vũ nghĩ một lúc, không biết con trai từ thiên thành thế nào, còn t h ẩ m hân d u y ệ t thì anh có hiểu một chút, cô gái này không phải bất cứ đàn ông nào cũng có thể thuần phục được. cô ta đủ độc lập, có suy nghĩ riêng, chắc sẽ ít có người đàn ông nào khiến cô ta tình nguyện trở thành sản phẩm phụ thuộc của anh ta. khỏi cần nói tô vũ cũng biết, chắc chắn là từ thiên thành đã bị từ chối chất rồi, nên mới muốn nhờ mình đề cập chuyện này. chỉ cần tô vũ nói ra, tin chắc thẩm nạo sẽ suy nghĩ thật kỹ bất kể điều gì tô vũ cười nói ông chủ tử coi tôi là ông tơ kết d â y tơ hường ạ từ thiên thành xấu hổ l i ế môi m anh tô tôi chỉ đang suy nghĩ cho hạnh phúc của hai đứa trẻ thôi ngài xem thời xưa quân vương đều có ban hôn bây giờ anh tô cũng bắt t r ư ớ c thử xem được ngài chúc phúc là điều may mắn đấy nếu tôi nói không thì sao tô vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt khiến từ thiên thành hoảng sợ tưởng mình vừa chạm phải chỗ nhạy cảm nào đó từ thiên thành nhất thời không biết nên nói gì tô vũ vỗ nhẹ vai ông ta và hỏi tôi hỏi ông không phải ông đã quên thẩm hân duyệt là ai rồi chứ t h ầ m h â n d u y ệ t còn có thể là ai ngoài con gái duy nhất của t h ầ m nào đó là câu trả lời đầu tiên hiện lên trong đầu từ thiên thành rõ ràng câu trả lời đó không phải là câu trả lời trong câu hỏi của tô vũ nên từ thiên thành nhìn tô vũ cười trừ và lắc đầu tô vũ cũng hứng thú hít sâu và nói lần trước trên tàu du lịch ông còn nhớ chứ lúc đó cô ta nói tôi là chồng sắp cưới của cô ta và tôi dường như cũng không phủ nhận giờ ông bảo tôi gả người vợ sắp cưới của tôi cho nhà ông làm con dâu à. khi tô vũ nói ra điều này từ thiên thành trợt tình ngộ liền quy sụp xuống đất thế mà mình lại dám làm ra chuyện phi lý như vậy trước đây do sự xuất hiện của mã hiệu lộ khiến từ thiên thành nghĩ rằng chuyện trên tàu du lịch chỉ là một vợ kịch do t h m n ạ o và con gái giàn dựng khiến ông ta hoàn toàn bỏ qua chuyện xác thực tính thật giả của chuyện này hãy tưởng tượng xem một người có địa vị như tô vũ có thêm vài người phụ nữ là chuyện bình thường mà anh tô tha tội tôi quả thật là cả gan làm loạn từ thiên thành túi đầu vừa quý trên mặt đất vừa run dậy nói người khác có thể không biết nhưng từ thiên thành biết tô vũ là người có thủ đoạn trên tàu du lịch chỉ vung tay một cái là đã lấy mạng hai người cộng với tính cách khó lường Sắp phạt quyết đoán rất có thể vài câu nói không hợp ý là ông ta đã nằm trong nhà xác của bệnh viện ha ha ha đứng lên đi xem ông bị dọa sợ kia tôi và cô ta không có quan hệ gì cả dù là trước đây hay bây giờ chỉ có một người phụ nữ khiến tôi rung động vậy nên nếu hai nhà có thể kết thông ra đó chắc chắn là chuyện vui mừng cho cả hai bên sau này nếu mọi chuyện thành công công coi trọng tôi thì có thể mời tôi dự tiệc cưới uống chén rượu mừng tô vũ mỉm cười và kéo t ử thiên thành đứng dậy lý do anh đột nhiên làm khó dễ như vậy là vì muốn xem mình có uy lực trong mắt từ thiên thành hay không thực tế chứng minh từ thiên thành rất sợ mình còn về thẩm hân duyệt cô gái này rất sâu sắc không a n có thể do ảnh hưởng từ nhỏ từ thẩm n ạ o nên mang trong mình một chút khí khái không chịu t u a đối với phụ nữ như vậy tô vũ có thể nói là khâm phục nhưng tuyệt đối không thể gọi là yêu mến thật sao thật sao anh tô từ thiên thành cảm thấy nói chuyện với tô vũ cứ ba hồi này ba hồi kia ông ta không kịp phản ứng thật đấy nhưng tôi sẽ không can thiệp vào việc này ông đừng nghĩ tôi không biết ông nghĩ gì ông muốn tôi lên tiếng rồi thẩm n ạ o sẽ không có lý do từ chối phải không cưỡng cầu thì hạnh phúc không bền cho dù ông có cưỡng ép họ họ cũng sẽ không hạnh phúc đâu vì vậy tình cảm hợp ý hai bên là quan trọng nhất đừng để hôn nhân trong sáng bị vấy bẩn bởi lợi ích ông hiểu ý tôi chứ tô vũ cười nói những lời này với t ử thiên thành vị trí của mã h i ể u lộ trong lòng tô vũ cùng với thời gian trôi qua dưới sự ngâm ngấm của tình cảm dịu dàng của người phụ nữ ấy không ngừng tăng cao cho đến khi không thể thay thế khi yêu một người cô ấy chính là cả thế giới của anh những người còn lại đều trở nên vô nghĩa cái gọi là mưa xương con nước có lẽ chỉ là đặc quyền của các hoàng đế thời xưa khi mở rộng đường con cháu nối roi tông đường mà thôi tô vũ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó chương hai trăm hai mươi hai tên nhóc chu c h ế t kia đâu tiếp theo là một tin tức trực tiếp hôm nay lúc 1 3 h 1 5 t r ê n đường ven biển gần ngoại ô thành phố tân hải một chiếc xe có dèm tre màu trắng đang lưu thông bất ngờ bốc cháy sau đó xe mất lái lao xuống vực và phát nổ theo nguồn tin trên xe chỉ có một người đàn ông thi thể bị cháy đen xác định được người này tên là hình lỗi là một thương gia giàu có ở tân hải nguyên nhân cụ thể khiến xe mất lái vẫn chưa rõ ràng đài truyền hình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức trở về nhà tô vũ ngồi trên sofa xem tin tức trên tv sau đó lắc đầu thầm não xử lý việc này cũng rất quyết đoán cho đến lúc hình lỗi chết có lẽ gã v ẫ ngay k h ô n b i lúc đó cửa phòng bị gõ một người hầu vội chạy tới mở cửa mới thấy là mã hiệu lộ phu nhân sao cô lại ra nông nỗi này vậy bên ngoài cửa mã hiệu lộ đi chân trần một tay cầm giày cao gót một tay cầm c á i váy trong không lịch sự tao nhã cho lắm tô vũ cũng đứng dậy đi ra vừa nhìn thấy mã h i ể u lộ trong bộ dạng như thế thì không nhịn được cười phá lên một người hầu lấy giày cao góp từ tay mã h i ể u lộ còn mã h i ể u lộ thì nhăn mặt nhìn chằm chằm tô vũ anh còn cười nữa chân em sướng tấy hết rồi đấy được rồi anh không cười nữa nói xong anh ôm cô theo kiểu công chúa b é vào phòng đặt lên ghế s o f a để anh xem nào sao lại ra nông n ỗ i thế này tô vũ đặt đôi chân của mã h i ể u lộ lên đùi mình và cẩn thận quan sát đôi chân của cô đều bị chảy sức ở lòng bàn chân với các mức độ khác nhau khiến người ta nhìn cũng cảm thấy đau rát xui xẻo thật đấy chính là công ty dược phẩm sinh vật thiên thuận mà anh nói hôm qua đấy em và chu chết đi thăm nhà máy của họ anh không biết đâu chỉ là một con đường làng l ồ n l ồ n gỗ ghề lại thêm con sông phía thượng nguồn vỡ đê đường chân trượt lầy lội em lại mang giày cao góc nên chẳng còn cách nào khác là phải cởi ra đi bộ n g h e mã h i ể u lộ kể có vẻ thật đáng thương tô vũ ngồi thẳng dậy ôm nhẹ cô vào lòng anh bảo bảo bà chủ lớn của anh này hôm nay em đi xem quy trình cắt băng khánh thành ngày mai mà sao lại chạy đi thăm nhà máy nữa vậy nếu em cứ tự mình làm mọi thứ như thế này thì mẹ chết em rồi lúc đó tìm a y bồi thường cho anh đây không có đâu việc các băng tôn k ỳ sắp xếp rất chi tiết rồi vì địa điểm trước đó quá nhỏ nên chúng em đã đổi sang nơi khác nhưng ngày mai còn một công ty khác cũng tổ chức các băng họ cũng đang diễn tập quy trình nên em bảo tôn k ỳ quan sát còn bản thân đi cùng chu triệt thăm nhà máy một chuyến không ngờ lại ra nông nỗi này mã h i ể u lộ ở trong vòng tay của tô vũ nói giống như đang làm đúng vậy à này thế công ty dược phẩm sinh vật thiên thuận có ra sao không tô vũ vừa lấy hộp thuốc cho mã h i ể u lộ xử lý vết thương ở chân vừa hỏi em có đi xem rồi quả thực không tồi về vệ sinh chắc chắn là công ty đạt chuẩn nhất chỉ có điều đáng trách là quy mô của họ quá nhỏ Chúng em đã thảo luận với họ về ý định đầu tư xây phân xưởng lúc đầu la hồng hơi do dự nhưng sau đó đồng ý miệng tuy nhiên việc lựa chọn địa điểm xây phân xưởng phải do ông ấy quyết định em cũng không do ông ấy chút ý cái gì sau vài ngày nữa khi trần phúc chốt được nguồn nguyên liệu chúng ta sẽ sản xuất một lô thử ở một hai thị trường để xem sao nếu ổn sẽ bắt đầu đàm phán mở rộng quy mô mã h i ể u lộ tóm tắt đơn giản lại những việc làm hôm nay cho tô vũ tô vũ cũng rất cẩn thận băng bó vết thương cho mã h i ể u lộ suốt quá trình anh rất nhẹ nhàng khiến cô không cảm thấy đau tên n ó c chu chết kia đâu sao lại để em đi về một mình thế này Lời anh x ử cậu ta cho em sau khi thu dọn h ộ t thuốc tô vũ hỏi không phải cậu ấy còn khổ hơn em xe cậu ấy bị lún l ầ y ở bãi bùng đấy không biết giờ đã kéo lên được chưa nữa tô vũ lấy cho mã h i ể u lộ một đôi dép lên lầu thay đổi đi mã h i ể u lộ nằm trên ghế s o f a như mọc dễ vậy không n ú p ních không đi đâu cả em nằm thế này thôi không muốn đi đâu nữa em tự nói thế đấy nhé đợi lát nữa bà ngoại thấy em như thế này hình tượng hoàn hảo của em trong lòng bà ấy sẽ bị hủy hoại mất mã hiệu lộ ngồi dậy nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy lâm tiến hai tay ô n cổ tô vũ nói anh nói chút nữa bà ngoại sẽ đến à tô vũ gật đầu anh nghĩ chắc gần tới rồi vậy sao anh không đi nhanh lên mã h i ể u lộ ngồi trên đùi tô vũ thúc giục làm gì vậy chương hai trăm hai mươi ba sao con biết được anh nhìn xem em bị thương rồi anh phải bế em lên chứ hơn nữa ngày mai em chắc chắn không thể đi dạy cao g ó p được nên ngày mai lễ khánh thành công ty anh phải thay em điều hành t ổ n g thể tô vũ bất đắc dĩ bế mã h i ể u lộ lên lầu cha hôm nay cha đến đường dương hải à? vừa về nhà thầm hân duyệt liền thẩm vấn thầm n ạ o sao con biết được thầm não ngồi xuống nới lỏng cà vạt và nói làm sao con không biết được chứ gây chuyện lớn như vậy hình lỗi gặp chuyện cũng liên quan đến cha phải không thầm hân duyệt ngồi cạnh tầm h n ạ o rót cho ông ta một ly nước rồi nói thầm n ạ o uống một bụng nước không trả lời coi như ngầm đồng ý tại sao vậy thầm hân duyệt tiếp tục hỏi vì cô ta biết cha mình tuyệt đối không thể giết một người vô cớ h u n g hồ là giết một người như hình lỗi còn nhớ tiền văn bân không hình lỗi thật sự quá liều lĩnh là nó giết tiền văn bân c o n nghĩ cha có thể giữ nó lại không thầm hân duyệt gật đầu loại người như vậy thật sự không thể để lại nhưng cũng không cần cha tự mình đi một chuyên chứ rõ ràng thầm hân duyệt thông minh nhận thấy lý do không đơn giản như vậy sao con hỏi nhiều thế con gái Cha hỏi con con hỏi nhiêu nay bao này, năm thầm u ổ i rồi? Từ t i kia, ê n thành vừa nhắc đến chuyện t h vừa ngạo t hân ự sự c chuyện của đã đến nghĩ thầm h duyệt và tứ nhăn g ông ta cũng u y ê n ta t cảm ấ y vậy duyệt như cũng chẳng、tệ. Con gái mình mà cha cũng không hân n cha hả? Thầm gái tệ. biết tuổi mà mặt ra vẹn như đang tức giận vậy tất nhiên cha biết rồi con cứ nói cho cha biết đi con cảm thấy thế nào về tứ nguyên thầm ngạo đột nhiên hỏi khiến thầm hân duyệt không kịp phản ứng thứ nguyên thứ nguyên nào cơ thầm hân duyệt ngơ ngác hỏi lại chính là thằng nhóc ở thượng n h i u kia con nhà từ thiên thành đấy con cảm thấy nó thế nào thẩm nạo dường như nói rất bình thản nhưng thẩm hân d u y ệ t lập tức nghe ra ý sâu xa trong đó thẩm nạo vừa về nói hai ba câu đã nhắc đến từ nguyên thẩm hân d u y ệ t thông minh như vậy làm sao không biết ý định của cha là gì chứ bây giờ tân hải và thượng nhiêu vừa mới chuyển giao quyền lực hai bên có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ nhưng với thẩm hân d u y ệ t thì có phải là hơi quá vội vàng không à ý cha là nói tên công tử ăn chơi đàng điếm kia à không tốt lắm đâu cha thấy thế nào thẩm hân d u y ệ t lập tức đẩy vấn đề khó cho thẩm nạo cha cảm thấy thế nào là thế nào chứ đây là chuyện của các con cha làm sao đánh giá được thẩm nạo hơi lắp bắp nói thẩm hân d u y ệ t năm nay hai mươi hai tuổi nhưng từ năm một tám tuổi đã có người đến cầu hôn không nớt chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện này thẩm nạo luôn có chút khó mà mở miệng dù sao ông ta cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lại lo con gái mình không thích người mà ông ta chọn nên lần này từ thiên thành chủ động đề xuất theo lý thì coi như môn đăng hộ đối nên ông ta mới táo bạo đ ể cập tới gì mà chuyện của chúng con chứ con với t ừ nguyên không quen lắm đâu ạ sao cha lại nói vậy thẩm hân d u y ệ t rõ ràng đã đoán được thẩm nạo muốn nói gì nhưng cố tình giả ngây giả dạ thực ra cô ta đã sớm hiểu rõ có lẽ hôn nhân của mình không thể hoàn toàn được tự quyết định nếu thẩm ngạo gặp chuyện khó xử gì dù có tuổi thân đến đâu cô ta cũng sẽ đồng ý dù sao thẩm ngạo đã bước đến tình trạng này không còn có thể nói lui là lui được nữa rất nhiều chuyện chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ thân bất do kỹ thiên thành ban g của thượng nhiêu và hải đông hội vốn có không ít mâu thuẫn lợi dụng cơ hội này hai nhà kết thông ra với nhau cũng không phải là chuyện tồi thẩm hân duyệt chỉ đợi thẩm ngạo nói rõ một câu thẩm ngạo thở dài rồi nhìn thẩm hân duyệt hân duyệt con là con gái mẹ con lại mất sớm nhiều lúc cha không hiểu được tâm tư thật sự của con nhưng có câu trai lớn lấy vợ con gái lớn khi con có gia đình và sự nghiệp cha mới yên tâm được cũng có thể có câu giải thích với mẹ con đúng không vậy ý cha là muốn gả con đi gấp ạ thẩm hân duyệt đáng thương nói khiến thẩm l ạ o đau lòng không thôi ai nói vậy cha chỉ nhắc thế thôi hôm nay từ thiên thành đến tìm cha để cập chuyện cưới x i n giữa con và tư nguyên nhưng cha phải nói trước thằng nhóc đó đủ thứ tật xấu nếu con không thích cha cũng sẽ không ép b u ộ c đâu thẩm hân duyệt mỉm cười gật đầu con biết rồi ạ bà ngoại bà đến rồi cháu nhớ ngoại lắm lâm thiến và lương dịch phương vừa bước vào má hiệu lộ liền đứng dậy từ ghế sofa dịu lương dịch phương ngồi xuống lương dịch phương cười t u é t t u é t nhìn xung quanh nói tiểu vũ ả đây là nhà mới của các cháu ả giống như cung điện trong tv ấy chương hai trăm hai mươi bốn nói xong tô vũ nhún vai cười đáp bà ngoại ả đây là nhà mới của chúng cháu cũng là nhà của ngoại sau này ngoại ở đây luôn lương dịch phương gật đầu liên tục rồi thấy băng gạc ở chân m ã h i ể u lộ h i ể u lộ chân cháu sao thế m ã h i ể u lộ chưa kịp giải thích thì lâm tiến đã tắt mạnh vào sau gãy tô vũ chắc chắn là do con lại bắt nạt h i ể u lộ phải không con tô vũ xoa đầu nhất thời không biết phải nói gì má hiệu lộ cũng không giải thích gì Kéo tay bà lương dịch phương c ư ờ i khúc khích không ngừng bây giờ mã h i ể u lộ là b ả o bối trong lòng lâm thiến bà hằng ngày cứ nhìn bụng mã h i ể u lộ chờ đợi được đồng cháu sáng hôm sau mặt trời đầu ngày đang mọc lên từ đường chân trời mang theo ánh sáng hy vọng từ từ vượt qua đường chân trời nhìn xuống ngôn u l o à i đang ngã ngủ sao anh lại cởi quần áo ra nữa vậy mặc lại mau đi vì hôm nay là ngày cắt băng khai t r ư ơ n g quan trọng của công ty nên mã h i ể u lộ thức dậy từ sớm giúp tô vũ mặc bộ vét đã mua trước đó mặc lên trong tinh thần rất phấn chấn nhưng tô vũ không thích bộ vét cứng nhắc này lắm mặc lên cảm thấy không thoải mái ôi anh biết rồi mà anh không thể thoải mái thêm chút nữa sao lát nữa đến nơi anh mặc lại là được mà tô vũ lấy lại bộ vét từ tay mã h i ể u lộ cầm trên tay đi thôi tiền hào chắc đã chở dưới nhà rồi mã h i ể u lộ khoác tay tô vũ đi xuống nhà đúng rồi hôm nay là ngày khai trương quan trọng của công ty có mời những ai tham dự vậy tô vũ thuận miệng hỏi có vẻ nhiều lắm nhưng danh sách cụ thể ở chỗ tôn kỳ chắc cậu ấy đã đến trước rồi anh vũ đến rồi tôi dừng xe rồi vào liền sau khi dừng xe trước cửa hội trường chính tiền hào nói với tô vũ lúc này chu chết vội vã sốt ruột chạy tới mở cửa xe ra khi mã h i ể u lộ và tô vũ chưa kịp xuống xe đã nói nhỏ anh vũ chết rồi có chuyện rồi tô vũ nhớ mày sắp thành công rồi mà còn chuyện gì xảy ra nữa chứ chuyện gì vậy mã h i ể u lộ tới gần lại hỏi chu chết lùi ra một khe hở chỉ về phía cửa chính hội trường và nói hai người nhìn xem đó là ai vậy do hội trường cũ của công ty mã h i ể u lộ quá nhỏ nên buộc phải đổi sang chỗ khác có lẽ không phải toan ra ngõ hẹp thì không đụng đầu trùng hợp là lễ khai trường công ty của tô thiếu uy cũng ở đây trùng hợp hơn là cũng vào hôm nay lúc này mã h i ể u lộ nhìn theo hướng tay của chu chiết liền thấy tô nhạc luân và lý n g u y ệ t hoa bảy ra dáng vẻ đoàn trang đang đứng ở cửa tiếp đón các vị khách tới dự khi thấy hai người đó mã h i ể u lộ cũng trận to mắt không thể nào trùng hợp thế chứ mọi người xem phải làm thế nào đây chu chiết cũng đang bồi dối không biết phải làm sao trong khoảng thời gian tiếp xúc này chu chiết cũng biết mối quan hệ của tô vũ với gia đình vô cùng căng thẳng gặp mặt chắc chắn sẽ rất khó xử tô vũ xuống xe trước nắm tay mã h i ể u lộ nói sợ cái gì bên kia đâu phải n g họ có thể cắt băng ở đây thì sao chúng ta không được chứ nói xong mã h i ể u lộ bước xuống xe đi theo sau lưng tô vũ từng bước từng bước tiến lại gần càng lại gần tim mã h i ể u lộ càng đập nhanh nghĩ đến cảnh tượng sắp tới là cô lại thấy khó xử đối mặt với người cách đây không lâu còn đuổi mình ra khỏi nhà cô thực sự không biết phải đối diện thế nào tuy nhiên so với sự hồi hộp của mã h i ể u lộ tô vũ lại bình tĩnh đến kỳ lạ bình tĩnh đến nỗi dường như anh chẳng quen biết những người phía trước anh đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng lớn rồi dường như vẫn chưa tìm thấy lý do nào khiến anh mất bình tĩnh khoảng cách tiếp tục thu hẹp lý nguyễn hoa cũng nhìn thấy mã hiệu lộ và tô vũ nhưng vừa nhìn thấy mặt bà ta giống như bị tắt một cái lập tức x ị xuống rửa thầm trong lòng chết tiệt sao chúng lại xuất hiện ở đây vào lúc này chứ dĩ nhiên lý nguyệt hoa không biết rằng con trai bà ta là tô thiếu uy có thể tổ chức lễ khai trường công ty mới ở đây thì công ty của mã hiệu lộ cũng có thể tổ chức ở đây chỉ là lý nguyệt hoa vẫn chưa biết người đại diện pháp nhân của công ty cũng cắt băng vào hôm nay chính là mã hiệu lộ bà ta vẫn tưởng mã hiệu lộ cố ý chọn ngày quan trọng này để phơi bậy những hành vi tồi tệ của bà ta khiến bà ta mất hết uy tín mặt mũi vì vậy khi nhận ra điều này lý nguyệt hoa tất nhiên sẽ ngăn chặn hành động mà bà ta cho là tiểu nhân của mã hiệu lộ ngay từ trong trứng nước ôi đây không phải là tô vũ và h i ể u lộ sao hôm nay hai người đến tham dự lễ khánh thành công ty của thiếu u y nhà chúng tôi h ạt khiến tôi vui mừng quá đi mau vào trong đi lý nguyệt hoa nói rồi cứ như thể rất thân với mã h i ể u lộ với tay muốn kéo cô vào trong chương hai trăm hai mươi lăm cha ruột ư dĩ nhiên là để thuận tiện cảnh cáo mã h i ể u lộ nói với cô rằng những chuyện cô thấy ở trung tâm thương mại nếu nói ra ở nơi công cộng này sẽ chẳng có lợi cho cô mã h i ể u lộ do dự nửa giây cô tới đây để chủ trì lễ khai trường công ty của mình mà sao lại tham dự lễ khai trường của họ chứ tuy nhiên mặc dù ai cũng biết tô vũ và nhà họ tô đã như nước với lửa nhưng xét cho cùng đó vẫn là chuyện ở nhà không thể để người ngoài biết cười trong nhà thì cứ làm gì cũng được nhưng ra ngoài vẫn phải nể mặt nhau dù sao hôm nay cũng là dịp quan trọng ai cũng không muốn có chuyện rắc rối nói cách khác lý n g u y ệ t hoa lo mã h i ể u lộ gây r ố i còn mã h i ể u lộ cũng lo lý n g u y ệ t hoa sẽ đặt điều ngáng chân sau lưng vì vậy cô mỉm cười gì lý trùng hợp quá chúng tôi phải mã h i ể u lộ không thể nói thẳng nên chỉ về phía công ty bên cạnh lý n g u y ệ t hoa vừa mới chào đón cô đến tham dự lễ khai trường công ty của thiếu huy quay lại nghe cô nói không phải Thì thật lý à bà xấu Hiểu hổ. chỉ chắc Vì vậy, Mã một nói tin Lộ l được nửa, sẽ hiểu. À, ra là vậy, thật À là là ra r vậy, t ù nguyệt hợp. Vậy s a khi kết thúc, chúng nhé, nhà rồi ta trưa cùng cả cơm. ăn bữa trưa、nhé. đã lâu u về ăn cơm. Lý nguyệt hoa nhìn m ã h i ể u lộ cười nói các v i ệ c khác có lẽ m ã h i ể u lộ có thể quyết định thay tô vũ dù sao dù cô nói gì làm gì anh luôn n ư ừ n g cô nhưng m ã h i ể u lộ biết chuyện này mặc dù chỉ là bữa cơm nhưng ý nghĩa thì khác d ì lý cha chúng con m ã h i ể u lộ nói được một nửa thì bị tô vũ kéo nhẹ lại tô vũ nhìn lý nguyệt hoa nói xin lỗi chúng tôi không bao giờ ăn cùng người lạ xin bà nhường đường chúng tôi còn việc quan trọng câu nói bình thường của tô vũ như một nhát kiếm sắt lẹm đâm thẳng vào tim tô nhạc luân chỉ thấy ông ta nhữ mày nhìn tô vũ một lời cũng không nói được mặc dù biết tô vũ không phải con đẻ của mình nhưng dù sao ông ta cũng có ơn nuôi dưỡng đối với anh và còn cưới cho anh một cô vợ xinh đẹp như vậy tô nhạc luân bây giờ thực sự rất hối hận hối hận đã nuôi một con sói mắt trắng này biết vậy ngay từ đầu đã không nên đón anh về thành phố để anh cả đ ờ i làm kẻ ngốc ở nông thôn thì tốt rồi xếp mã anh vũ hai người cuối cùng cũng đến, đến rồi hôm qua sau khi xếp mã đi một số quy trình đã được điều chỉnh tranh thủ bây giờ còn thời gian tôi điểm lại với hai người lúc này tôn kỷ cầm một danh sách chạy ra xếp mã lý nguyệt hoa và tô nhạc luân gần như cùng một lúc xứng sở họ chưa bao giờ nghĩ rằng chủ của công ty đối diện lại là mã h i ể u lộ người bị đuổi khỏi nhà mới đây làm sao trong vòng chưa đầy một tháng đã nhảy lên làm tổng giám đốc công ty cha gì lý con còn việc phải làm nói chuyện sau nhé từ đầu đến cuối mã h i ể u lộ đều thể hiện rất khiêm tốn lễ phép dường như trên mặt cô không hề có chút oán hận nào vì bị đuổi khỏi nhà sao anh có thể như vậy được chứ dù sao ông ta cũng là cha ruột của anh mà Mã điều khiến tô vũ căm phận ông ta là thái độ coi thường mẹ mình như dép rách ông ta có bao giờ nghĩ một người phụ nữ nuôi con một mình ở nông thôn là cảm giác thế nào không đó là áp lực về thể xác lẫn tinh thần nên người đàn ông đó trong mắt tô vũ thực sự không đáng n g t s u thậm chí nếu có thể tô vũ t h à không có mối quan hệ nào với ông ta cha ruột ư em từng thấy cha ruột kiểu này chưa thôi được rồi anh biết em tốt bụng nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này để nói sau đi mã hiểu lộ gật đầu vào hậu trường với tôn kỳ để kiểm tra lại các quy trình cụ thể tô nhạc luôn đứng ngoài cửa c h à o đón khách mời khuôn mặt dần đủ ám khi tô vũ xuất hiện chỉ khi khách đến mới miễn cưỡng nợ nụ cười khó coi để ứng phó chương hai trăm hai mươi sáu hay cậu và báo một đứa con hoang tôi đã nuôi nó đến mười năm rồi mà bây giờ gặp mặt thậm chí còn không c h à o một tiếng mở công ty quả thật là một trò cười tô nhạc luân cười khẩy một tiếng nghĩ thầm mặc dù không biết mã h i ể u lộ lấy đâu ra tiền đăng ký công ty nhưng với hơn mười năm lăn lộn trên thương trường ông ta hiểu rõ chiến trường không khói súng này tàn nhẫn khắc nghiệt như thế nào đừng nói không có nền tảng không có mối quan hệ như mã h i ể u lộ ngay cả tô thiếu uy còn không dám chắc một trăm phần trăm có thể tồn tại khi được tập đoàn tô thị hỗ trợ hết mình h ủng hộ là mã h i ể u lộ và tô vũ tô nhạc luân có thể khẳng định công ty của mã hiệu lộ chắc chắn sẽ phá sản ngay sau khi mở cửa chắc và ông ta cũng sẽ đối xử với tô vũ bằng thái độ xa lạ như hôm nay mà thôi ở bên ngoài hội trường thiền hào vừa đỗ xe xong đã thấy hai người chạy nhanh tới từ xa dường như đang tranh cãi điều gì đó ôi chính vì tối qua ông cứ ép tôi chơi ba ván nên tôi ngủ không ngon đã trễ thế này mới tới n à y n à y tôi chưa bao giờ thấy ông vô liêm sỉ đến thế đấy ông là người thắng mà còn đoán trách nữa à. hai người như hai kẻ dở hơi kia chính là từ thiên thành và thầm n ạ o vì họ là những người đổ tiền vào công ty của mã h i ể u lộ nên tất nhiên biết hôm nay công ty của mã h i ể u lộ khai trương ban đầu định sẽ đến sớm để giúp đỡ nhưng tối qua đánh vải ván bài cho vui nên ngủ nướng đến giờ ông chủ tử hội trưởng thẩm sao hai người lại đến đây mà không báo trước cho tôi đến đón t i ê n hào mỉm cười đi đến hỏi từ thiên thành x u a tay cậu đến đón chúng tôi thì anh tô phải làm sao chứ thôi bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt này đi anh tô đâu t i ê n hào gãi đầu à có lẽ đã vào trong rồi nói rồi hai người cũng đi vào trong chu chết vội nói hai vị con đã thực sự xin lỗi xin hỏi hai vị tên l i gì chu chết cầm cuốn sổ khách mời vì hôm nay sẽ có rất nhiều khách và anh ta cũng không quen hết được nên cũng chẳng biết phải làm thế nào dù sao cũng không thể để những kẻ không ra gì lọt vào phá dối được rõ ràng hai người trước mặt anh ta giống lão thổ phỉ hơn sau khi hai người báo tên chu t r i ế t tìm kiếm trong sổ nhưng không thấy tên nào cả hai vị có đi nhầm không ạ trong danh sách không có tên các ông đâu hay sang công ty bên kia xem thử đi chu t r i ế t tỏ ra vô cùng ấ y n ấ y hôm nay trong danh sách chủ yếu là khách hàng và đối tác của công ty anh ta không dám cho người lạ vào lung tung do hai bản tiếp tân cách không xa nên tô nhạc luân ở bên kia cũng nghe thấy đoạn hội thoại hừ quả nhiên là bọn xấu thường chơi chung với nhau công ty thế nào thì người thế ấy tôi o à là n manh. lưu một đám t hợp nghĩ Tôi n chắc anh t ô không có ý mời chúng tôi đâu nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng phải vào bằng được từ thiên thành vỗ vai chu chết nói hay cậu và báo nói từ thiên thành và thẩm ngạo đến, đến rồi chuẩn bị hai cái ghế nhỏ cho tuổi tôi là được chu chết xấu hổ gật đầu cảm giác hai người này giống thổ phỉ nhưng khí thế lại khiến anh ta cảm thấy có cảm giác gáp bức vô cớ khiến anh ta có cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ trước mặt hai người cho nên cũng chỉ có thể làm theo lời họ nói cũng chỉ có tô vũ mới khiến hai ông lớn này phải cúi đầu hạ mình như vậy mà không hề tức giận anh tô ngoài kia có hai người nói muốn vào một là từ thiên thành một là thẩm nạo anh xem có cho họ vào không sau hậu trường chu chết chạy và o hỏi tô vũ đang mặc vét tô vũ cài nước áo mỉm cười thật đúng là lúc buồn ngủ thì có người đưa gối tới mà lúc tô vũ đang băn khoăn về việc chủ trì lễ khai trương thì đã có hai trợ thủ đắc lực tới hôm nay tô vũ và mã hiểu lộ có thể không biết đa số khách mời nhưng từ thiên thành và thẩm nạo thì chắc chắn biết vì vậy giao nhiệm vụ đón khách bên ngoài cho hai người họ là hợp lý nhất tô vũ cười cười vỗ vai chu chết và nói Biết rồi, chương ậ u đưa a d n sách khách cho cho của có họ, nhiệm họ thế thì thế thấy hai ngoài giao bảo nào đón bên nói nói dạng của Tô vũ có vẻ rất quen n tôi làm, làm vụ vậy. Vũ Vũ vẻ bộ g là Tô Tô rất ấy, ờ i i k hai trăm hai mươi bảy nghĩ gì nhưng chu chết lại đưa danh sách cho từ thiên thành và nói các ông không thể vào trong được anh vũ bảo các ông đứng ngoài đón khách đón khách hai người này quả thật là lần đầu làm việc này do dự một chút hai người liếc nhìn nhau cười và nói được thôi Đón khách thì đón khách. Nói rồi thẩm nạo rút điếu Nói nạo ngồi xuống ghế bên cạnh, khách khách. k thì thẩm thuốc châm hút ghế h rút rồi ra, lửa và ôi n dáng n g g hề lịch có của vẽ sự ư ờ đúng ó n khách. Ôi, đ là vật hợp theo loài không biết lát nữa loại người nào đến nữa đây t ô nhạc luân thở dài lẩm bẩm khi thấy bộ dạng của hai người đón khách bên kia này hội trưởng thẩm chuyện tôi nói với ông hôm qua ông nghĩ sao rồi thứ thiên thành ngồi bên cạnh bàn túi đầu hỏi thẩm n ạ o nghĩ gì à chẳng lẽ ông vừa nói là tôi liền đưa con gái tôi đến thượng nhiều à thẩm não liếc từ thiên thành không phải ý tôi là hay là sắp xếp cho hai đứa gặp nhau hôm qua tôi đã báo với từ nguyên nhà chúng tôi rồi hôm nay nó chắc chắn sẽ đến hay là ông cũng gọi hân duyệt đến đi thầm n ạ o n h u n mày nhìn từ thiên thành ra là ông đã âm mưu từ trước rồi à khỏi cần tôi nói con bé đó chắc đã tự đến, đến rồi đến lúc đó có thế nào cũng không phải chúng ta có thể quyết định thầm n ạ o vẫn cần cảnh báo trước cho từ thiên thành mặc dù nói một dịp như lễ khai trương gặp nhau làm quen cũng không vấn đề gì nhưng có nảy sinh tình cảm hay không vẫn phải xem hai người có duyên với nhau hay không nói dứt câu một chiếc hot chờ màu đen chậm rãi đi tới một thanh niên mặc vét đeo cà vạt g i ra bóng loáng bớt xuống xe đây là ai vậy vai phong hơn cả hai chúng ta n ữ a k ì a thứ thiên thành ngậm điếu xì gà trong miệng và nói phải biết rằng hai người họ đến đây bằng taxi cơ mà trời ơi thiếu uy hả, ngày quan trọng thế này mà còn đến chết vậy người tới là tô thiếu uy lý nguyệt hoa vừa mắng vừa chạy tới nắm cánh tay con trai dáng vẻ như sợ tô thiếu uy còn chưa tỉnh ngủ hẳn sẽ bị ngã út mặt xuống đất vậy tô thiếu uy n h ả hơi ngáp một cái nhắm mắt rồi mở to ra hôm qua ăn mừng với bạn bè uống hơi nhiều tô nhạc luân nhìn tô thiếu uy với ánh mắt giận sôi máu mà không làm gì được vô hình chung khiến anh ta và tô vũ có sự tương phản rõ rệt tô vũ lúc nãy tinh thần sung mãn ánh mắt còn toát lên vẻ khí phách khinh thường tất cả còn nhìn lại người trước mặt dáng vẻ vẻ vải chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tức ban đầu tô nhạc luân đã bị tô vũ c h ọ c tức không ít giờ lại thêm tên tô thiếu uy vô dụng này ông ta bây giờ đang ôm một bụng l ử a giận bạn bè gì chứ ở đâu ra mà nhiều bạn nhậu như thế còn có biết hôm nay là ngày gì không mà cứ hời hợt thế nhìn c h ư n g đi trông giống người khởi nghiệp chút nào vừa thấy tô thiếu uy tô nhạc luân đã mắng liền một hồi khiến tô thiếu uy còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn giận bắn mình bình thường anh ta cũng hay như vậy tuy tô nhạc luân không n g nhưng cũng chỉ là nhạt chưa bao giờ mắng mỏ thẳng thừng như hôm nay khiến anh ta mất hết thể diện thấy vậy lý n g u y ệ t hoa lập tức làm dịu tình hình dù sao đây cũng là lễ khai trường công ty biết bao nhiêu người có mặt nếu để tô thiếu y bị mắng trước mặt nhiều người như thế thì uy tín sau này còn gì nữa này nói ít thôi được không thiếu y ra ngoài tiếp khách xã giao cũng là việc của công ty mà lúc anh mới khởi nghiệp cũng vậy thôi hôm qua m ệ t rồi đúng không tranh thủ bây giờ còn chút thời gian vào hậu trường nghỉ ngơi đi ở đây có cha mẹ lo trước đây tô thiếu y ăn chơi phóng túng ngoài xã hội điều đó không thể phủ nhận nhưng bây giờ có cái cớ đi gặp gỡ làm ăn thì cũng tốt hơn nữa tô thiếu uy cũng chẳng lo lắng gì về việc công ty làm ăn thế nào bởi vì hiện tại anh ta đã nắm được một dự án lớn không biết bao nhiêu công ty cạnh tranh để hợp tác dự án đó chắc chắn là nhờ mối quan hệ với nhà họ thiện tại triển lãm châu đ á o lần trước nhờ vậy tô thiếu uy tin rằng dù làm gì cũng sẽ nhất định thuận buồn xôi gió dù sao ở tân hải ai dám không để mặt cho nhà họ thiện ở kim lăng chứ đang định vào trong ngủ thêm chút nữa đôi mắt đầy tơ máu của tô thiếu uy bỗng mở to bởi vì có một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong tầm mắt anh ta lấp lánh quyến rũ giống như châu đấu thẩm hân duyệt có vóc dáng cao giáo huyện chuyển đi tới từ xa khiến trái tim tô thiếu uy đập thình thịch theo từng nhịp dày cao góc của cô ta đặc biệt là đôi chân thon dài ấy khiến thiếu uy muốn hóa thân thành cái váy xếp ly đen mà cô ta đang mặc để có thể tiếp xúc trực tiếp hóa ra ở tân hải có một cô gái xinh đẹp thế này sao trước đây chưa từng thấy nhỉ tô thiếu uy nhỏ d ã i c h ậ n tròn mắt nhìn thẩm hân duyệt đi tới lúc này mấy cô gái mềm mại tối qua trong tâm trí tô thiếu uy đã hóa thành rừng gai ngay sau khi gặp thẩm hân duyệt nhưng thẩm hân duyệt không thèm liếp nhìn tô thiếu uy một cái vì cô ta đã quá quá quá qu mái tóc dài tung bay tỏa ra một làn hương thơm khiến anh ta lộ vẻ hưởng thụ cha sao cha lại hút thuốc nữa thế thẩm hân duyệt đi tới trước mặt thẩm ngạo đang nhả khói thuốc gác chân lên ghế giật lấy điếu thuốc trên tay ông ta dập tắt trong gà t à n hôm nay tâm trạng tốt mà cũng do bị chú tử ảnh hưởng đấy mau gọi chú tử đi thẩm ngạo cười hớn hở nói với thẩm hân duyệt mặc dù hôm nay làm nhiệm vụ đón khách nhưng biết là đón khách cho tô vũ thì đối với họ đã là chuyện đáng vui rồi thẩm hân duyệt quay lại nhìn từ thiên thành hơi khom l ư n g và nói chú tử chào chú có lẽ là do trước đó đã từng nhắc với thẩm nạo chuyện hôn nhân giữa t ừ n g u y ê n và thẩm hân duyệt nên lúc này khi nhìn thẩm hân duyệt từ thiên thành cảm thấy rất thuật mắt ông ta cũng là người quen tùy tiện cho tới bây giờ đều là người thẳng thắn nói ra suy nghĩ nếu không thì trước đó cũng không thể đề cập chuyện mai mối với tô vũ ngay trong bệnh viện hân duyệt à con thật sự trưởng thành rồi lâu lắm rồi chú không nghe con gọi chú từ dễ chịu như vậy bây giờ nghe thật thoải mái tuy nhiên nếu thay đổi cách gọi thì sẽ còn dễ chịu hơn từ thiên thành cười tươi dập tắt điếu xì gà trên tay vào gạt tàn và nói và cái câu thay đổi cách xưng hô của từ thiên thành có ý nghĩa gì thẩm nạo biết thẩm hân duyệt cũng biết thẩm hân duyệt dù sao cũng là con gái do trước đó trên tàu du lịch còn khẩu chiến với từ thiên thành nên bây giờ nghe ông ta đột ngột nói vậy cô ta cũng hơi đỏ mặt ông nói gì vậy không đứng đắn gì cả thẩm nạo liền g ơ chân đạp lên mông từ thiên thành như thói quen cô thiếu nữ sinh đẹp này cho hỏi tên cô là gì lúc thẩm nạo và từ thiên thành đang cãi nhau không biết tô thiếu uy đã đi tới từ lúc nào nợ nụ cười đều giả nhìn thẩm hân duyệt và hỏi lúc này cả ba người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía tô thiếu uy rồi liếp nhau ánh mắt họ dường như đang hỏi. thẳng dở hơi này là ai vậy chúng ta quen nhau hả thẩm hân duyệt vẫn khá lịch sự hỏi lại đây cũng là phong cách của thẩm hân duyệt bên ngoài ít người biết cô ta là tiểu thư nhà họ thẩm là con gái duy nhất của hội trưởng hải đông hội v a i phong lẫm liệt thầm nào cũng chưa từng có tin đồn nào rằng cô ta lạm dụng uy thế của hải đông hội để ức hiếp người khác tô thiếu uy tự tin lấy ra một danh t i ế p trong túi đưa cho cô ta không quen nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm quen thôi tô thiếu uy tự tin như vậy cũng không phải không có lý do anh ta chưa bao giờ bị cô gái nào từ chối cả dĩ nhiên điều này dựa trên nền tảng tô thiếu uy biết do những người nào là anh ta có thể có được người nào không thể và rõ ràng thẩm hân duyệt là một cô gái mà anh ta nghĩ là có thể q u ấ được mặc dù cô ta có dáng vẻ đòn o trang phong thái k h á c thường giống người của xã hội thượng lưu nhưng tô thiếu uy chưa từng thấy thẩm hân duyệt ở trong giới nên tự nhiên cho rằng cô ta giống những cô gái rẻ tiền khác và đối phó với loại phụ nữ như vậy tô thiếu uy có cách của mình chẳng qua là tiền và thế lực điều này anh ta cho rằng bản thân đang có đủ nhưng con nít ngồi đáy giếng này không biết rằng anh ta thực sự không quen thẩm hân duyệt bởi cô ta chưa bao giờ lẫn vào cái giới không xứng đáng với thân phận của cô ta thẩm hân duyệt nhận lấy danh thiếp xem qua rồi nói hóa ra là sếp tô ả nhưng tôi vẫn không quen em đã xem danh thiếp rồi mà còn nói không quen à tô thiếu uy hơi nóng nảy anh ta chưa gặp cô gái tay độc như vậy vô hình chung kích thích được ham muốn chinh phục của anh ta chương hai trăm hai mươi chín đúng lúc đó cầm danh thiếp người khác trên tay mà nói không quen chính là không thèm nể mặt tô thiếu uy rồi không quen có hai loại một là thực sự không quen hai là không muốn quen rõ ràng trong mắt thẩm hân duyệt tô thiếu uy thuộc loại sau tuy nhiên tô thiếu uy dường như hoàn toàn không nhận ra điều này nên thẩm hân duyệt đành nói tiếp tôi có vấn đề về trí nhớ có người dù thế nào cũng không nhớ nổi nên chúng ta thực sự không quen một người như tô thiếu u cô ta có thể ngửi thấy anh ta đang nghĩ gì trong đầu đúng là dựa vào việc có chút xíu thế lực hoặc tiền bạc mà tự cho phép mình ngang ngược muốn làm gì thì làm gọi là công tử nhà giàu sao thẩm hân duyệt thường không có cảm tình tốt với loại người như vậy tô thiếu y lập tức cảm thấy xấu hổ không thể tả thực ra việc bị từ chối cũng không phải lần đầu nhưng mỗi khi nói ra mình là ai thì chưa bao giờ có cô nào không mềm chân tìm đường chui vào lòng mình cả mà nhưng cô gái này thì khác dù anh ta đã đưa danh thiếp rồi tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế không có lý do gì thẩm hân duyệt lại từ chối cả mới đúng chứ cô tô thiếu y bị n ẹ n lời bởi câu nói của thẩm hân duyện đúng lúc đó một người đàn ông bụng vệ trông giống như quả bí ngô đi tới vừa thấy người này tô nhạc luân lập tức đ ổ i nét mặt tiến lên hai bước túi người dơ hai tay ra nắm tay người đàn ông không đúng nói hà cục trưởng vất vả rồi ngài có thể đến đây khiến tôi cảm giác vinh hạnh gấp bội đó người này chính là cục trưởng cục thuế đất ở tân hải hà tấn cái bụng phình to của ông ta là do không ít chủ đầu tư xây dựng nuôi lớn muốn thành công trong lĩnh vực bất động sản ở tân hải khó tránh khỏi việc phải giao thiệp với ông ta đương nhiên ông ta cũng trở thành thần tài của tô nhạc luân mặc dù biết ông ta tham nhũng nhưng cũng chẳng làm gì được ai bảo người ta đang nắm quyền cao t r ư c trọng chứ vốn dĩ lễ khai trương công ty nhỏ như thế này hà tấn không thể xuất hiện bởi với cân nặng của ông ta mỗi bước đi là tốn nhiều năng lượng lắm nhưng dự án đầu tiên của công ty tô thiếu u y lại là dự án được tỉnh gọi điện chỉ đạo hà tấn không phải đống ố c chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết công ty này có người bảo kê phía trên vì vậy ông ta phải bán mặt cho họ ha ha xế tô quá khách khí rồi con trai ông đúng là như trường giang sóng sau sô sóng trước tuổi trẻ đã có thành tích như vậy tôi thật ghen tị đấy hà tấn cũng nói lại vài câu xa g i a o có hà tấn xuất hiện tô thiếu u y dường như tự tin hơn n ư ờ i khẩy nhìn thẩm hơn duyệt nghĩa là anh ta như đang nói giờ cô nên biết tôi là ai rồi chứ dù sao công ty của anh ta khai trương và cắt băng thậm chí cả cục trưởng cục thuế còn tới dự vinh dự này có lẽ ở thành phố tân hải không phải ai cũng có được nếu thẩm hân duyệt không ngu cô ta nên nhận ra thân phận khác thường của anh ta rồi tiến tới ôm ấp yêu thương anh ta chú hà hoang nên chú tới t ô thiếu y quay sang bắt tay hà tấn và cũng nói vài câu xã giao vô hại thiếu y hà lúc này thấy cậu nói chuyện ở bên kia bạn cậu hà hà tấn vừa tới đã nhìn mọi người xung quanh vốn có tính hao sắc tất nhiên ông ta cũng để ý thẩm hân duyệt đặc biệt là phần dưới chiếc váy sếp ly đen hà tấn khá muốn tìm hiểu hà tấn nói xong liền liếc mắt nhìn thẩm hân duyệt cách đó không xa nụ cười đều khiến nếp nhăn ở khỏe mắt c à n g rõ về sở thích của ông ta tô thiếu uy làm sao mà không biết nên ra hiệu mời hà tấn và nói à bạn tôi đấy có vẻ công ty của họ cũng khai trương ngày hôm nay tôi giới thiệu với chú nhé tô thiếu uy muốn xem nếu thẩm hân duyệt không coi cho mình liệu có kiêu ngạo đến mức không chịu làm quen với hà tấn hay không ha ha giới thiệu với cô đây là cục trưởng cục thuế hà tấn và đây là khi tô thiếu uy định giới thiệu thì phát hiện mình còn không biết tên của người kia nhất thời hơi xấu hổ lúng túng lúc này sắc mặt thẩm hân duyệt không còn tốt đẹp như lúc đầu tô thiếu y thật sự không biết chán cứ coi mình như một nhân vật ý nghĩ nhỏ nhen của anh ta thẩm hân duyệt làm sao có thể không nhìn ra chứ rõ ràng muốn dẫn cục trưởng cục thuế đến trước mặt mình để khoe thôi chứ gì thẩm hân duyệt chỉ cho hà tấn một tín hiệu nếu ông ta hiểu thì chắc chắn sẽ ngoan ngoan quay đi thẩm hân duyệt nhìn bàn tay mập mạp và hơi dính dầu của hà tấn giơ ra không chịu bắt tay mà đưa hai tay ô m ngực và nói cục trưởng hạ hạ nhà họ thẩm thẩm hân duyệt thẩm hân duyệt trực tiếp giới thiệu tên họ mình và còn nhấn mạnh nhà họ thẩm ở phía trước hãy thử nghĩ mà xem. ở thành phố tân hải còn ai có thể được gọi là nhà họ thẩm ngoại thẩm ngạo và thẩm hân duyệt thì còn ai nữa và tên thẩm hân duyệt hẳn đã sớm vang xa rất nhiều người có lẽ không biết thẩm hân duyệt nhưng chắc chắn đã từng nghe tên cô ta ban đầu thẩm hân duyệt nghĩ rằng sau khi nghe tên của mình hà tấn này phải hiểu rõ mình đang đối mặt với ai và sẽ biết phải làm gì nhưng nào ngờ hà tấn dường như không có phản ứng gì gật đầu rồi rút tay lại cười nói thẩm hân duyệt cái tên hay đấy đẹp như cô vậy tôi sẽ tham dự lễ khai trường phía bên kia không biết cô gái này có muốn cùng tôi qua đó ngồi không dù sao thì ở nơi này ai sẽ liên tưởng cô gái trước mặt là thẩm hân việt của hải đông hội chứ lời nói của hà tấn khiến người sốc nhất là thẩm nạo ông ta không khỏi thầm đưa ngón cái cho hà tấn con gái ông ta ở nhiều tình huống thậm chí còn quyết đoán hơn cả ông ta ông ta có linh cảm hà tấn sắp gặp xui xẻo rồi được thôi cũng không biết cục trưởng có thể ngồi được bao lâu thôi thẩm hân việt nở nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn chứa gai nhọn khiến cả thẩm nạo nhìn cũng thấy lạnh xuống lưng nói xong thẩm hân việt còn đưa tay ra hiệu mời hà tấn tô thiếu uy nhún vai nghĩ thầm tưởng là ra khỏi bùn mà không nhiễm mùi bùn sao xem ra bùn của tôi còn chưa đủ bẩn. Tuy nhiên, trong mắt tô thiếu y, điều này cũng không phải xấu mặc dù có cảm giác nhìn bắp cải trắng của mình bị heo cướp trong lòng cũng hơi tiếc với nhưng ít ra người này là do anh ta giới thiệu vô hình chung là coi như làm vui lòng hà tấn điều này với tô thiếu uy là có lợi mà không tổn hại gì nhìn thẩm hân duyệt đi theo hà tấn vào trong từ thiên thành bày ra vẻ mặt l g ớ ngác quay lại hỏi thẩm nạo chuyện gì thế thẩm nạo nhú b a i không nói gì đôi khi trong lòng thẩm nạo thấy hơi t i ế c giá như thẩm hân duyệt là con trai ông ta sẽ muốn thấy cô ta quyết đoán không l a tăn thậm chí hơi tản nhẫn một chút nhưng là con gái điều này khiến thẩm nạo hơi băn văn ví dụ như lần này thẩm ngạo tin chắc không quá mười phút hà tấn không biết trời cao đất rộng kia sẽ chạy ra như bị cháy nhà này tôi nói ông cứ thế mà nung chiều con gái ông tôi h hơn nữa ông có nhìn thấy không ông già kia có xứng làm rể ông không rõ ràng t ử thiên thành không hiểu thẩm hân d u y ệ t là người thế nào ông ta chỉ biết một cô gái theo một người đàn ông như vậy rời đi không khác gì cựu vào hang hổ yên tâm đi con dâu ông chọn chưa chắc đã tệ hơn con trai ông đâu làm việc đi thẩm ngạo tỏ vẻ hoàn toàn không lo lắng nói với t ử thiên thành đúng lúc đang nói chuyện vài ông chủ công ty nhỏ cười tươi tắn bước tới nhìn thẩm n ạ o túi đầu thật sâu trào hội trường thẩm những người này đều là đối tác mà thẩm nạo sắp xếp cho công ty mã hiệu lộ hợp tác họ biết rõ công ty này không đơn giản có thể nói là thâm sâu đáng sợ thẩm nạo vô vô danh sách tên rồi liếc mắt nhìn vài người nói đừng đứng đây c h ặ n cửa ký xong vào trong đi vài người liên tục gật đầu tìm thấy tên mình trong danh sách ký tên rồi đi vào trong này ông có thấy không vừa rồi những người đi vào đó dường như có cả người mà công ty chúng ta hợp tác phải không người đeo kính gọn vàng kia lần trước công ty chúng ta muốn hợp tác với họ họ nhất quyết không nội bộ cuối cùng khiến chúng ta làm ăn t h a lỗ lý nguyệt hoa nhận ra một vài người trong số đó tô nhạc l u n lắc đầu nói chỉ là một số công ty nhỏ chỉ biết lợi nhuận thôi không có gì lo ngại trái lại hợp tác với những công ty như vậy theo tô nhạc luân thấy thì cũng không thể lâu dài thậm chí còn trở thành gánh nặng cho sự phát triển của công ty mình vì vậy không có gì phải ganh t ị cả chương hai trăm ba mươi mốt sao cô ta lại đến đây này này ông nhìn xem người kia là ai thế có phải là đoạn huyên của công ty đầu tư thịnh nhạc không một lúc sau lý n g u y ệ t hoa chỉ vào một người phụ nữ dáng dấp đoan trang đang đi tới gần và nói với tô nhạc luân tô nhạc luân nhữ mày thật chặt cuối cùng xác nhận người này chính là suy của công ty đầu tư thịnh nhạc đoan huyên cô ta được coi là nhân vật có tiếng ở cả thành phố tân hải là nữ doanh nhân nổi tiếng được công nhận công ty đầu tư thịnh nhạc và công ty đầu tư hoa hưởng được xem là hai con hổ của giới đầu tư tân hải mặc dù bên trên còn có công ty con của tập đoàn ag đặt tại trung quốc đè nặng không ai dám tự xưng là số một tân hải nhưng trong mắt các công ty nhỏ như của tô nhạc luân thì cũng đã được xem là lớn vô cùng rồi họ hoàn toàn không có cơ hội hợp tác với những công ty như thế sao cô ta lại đến đây tô nhạc luân nghi ngờ trong lòng vì ông ta dường như nhớ rõ mình không hề mời cô ta thực tế thì cho dù có mời bên kia cũng chẳng chắc đã đến thấy đoạn huyên đi tới tô nhạc luân t h ẳ n g nhiên nghiêm mặt tiến lên chủ động chào hỏi chào giám đốc đoạn nhưng đoạn huyên đang nhìn về phía thẩm ngạo cách đó không xa bị tô nhạc luân cắt ngang suy nghĩ lập tức quay đầu nhìn ông ta và hỏi ông là trơ e r h t i ể n dù dù e r t i ệ n n tô nhạc luân vội lấy danh thiếp đưa qua nghe danh giám đốc đoạn đã lâu tôi là tô nhạc luân cô là nữ doanh nhân nổi tiếng của tân hải hôm nay gặp quả thức b i phong lẫm liệt đoạn huyên nhận lấy danh thiếp xem qua rồi cười nói rất hân hạnh tôi có việc có dịp sẽ trò chuyện thêm nói rồi đoạn huyên không để ý đến tô nhạc luôn nữa tiến thẳng tới phía trước hội t r ư ở n g thẩm hôm nay quả là ngày trọng đại ngài lại đích thân đi tiếp khách sao đoạn huyên nhìn dáng vẻ thẩm nạo ngồi trên ghế gác chân bất cần đời trân trọng nói thẩm nạo giang hai tay ra chẳng lẽ cô cảm thấy tôi như thế này không đủ trang trọng à đoạn huyên không dám nói thế thực ra cô ta có thể bước đến ngày hôm nay có phần không thể tách rời khỏi hải đông hội chính xác hơn là không thể tách rời thẩm nạo vợ thẩm nạo mất sớm và ông ta có tình cảm đôi chút với đoạn huyên vì thế thẩm nạo luôn tìm các cớ để tiếp cận đoạn huyên nhưng chưa bao giờ công khai lý do là vì thẩm nạo chưa được thẩm hân duyệt đồng ý nếu không có sự đồng ý của thẩm hân duyệt mà tìm mẹ kế cho cô ta có lẽ thẩm hân duyệt sẽ bỏ nhà ra đi mất trang trọng rất trang trọng hội trưởng thẩm luôn rất trang trọng đoạn huyên cười đáp lại thẩm nạo quay lại tìm tên đoạn huyên trong danh sách đánh dấu bằng bút rồi nói được rồi tôi đã ký giúp cô rồi rảnh rỗi mời cô đến uống trả đoạn huyên gật đầu nhất định rồi sau khi đoạn huyên đi vào trong từ thiên thành dùng k u ỵ tay đầy thẩm nạo này người phụ n ữ này còn phong độ làm đấy ông nói gì vậy tôi bảo ông này ông không được động đến cô ấy đâu nếu không tôi cắn ông đấy từ thiên thành vừa nhắc đến đoạn huyền thẩm nạo đã trợn mắt nhìn ông ta từ thiên thành đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng thẩm nạo ngay này này ông lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi đấy tôi thấy ông độc thân bao nhiêu năm cô đơn quá đỗi hơn nữa đến lúc hân duyệt lấy chồng về nhà chúng tôi ông sẽ không còn người tâm sự thẩm nạo không dám nói với người khác nhưng với từ thiên thành bây giờ ông ta dường như có thể nói hết mọi chuyện bởi vì hai người có địa vị tương đương ông cũng thấy hợp với tôi phải không thấy mình định đúng chỗ từ thiên thành bẹn rèn sắc khi còn nóng chắc chắn rồi ông không thấy cô ta cũng có cảm tình với ông sao ánh mắt nhìn ông và người khác không giống nhau đâu chỉ cần ông hạ mình tiến lên một bước tôi đảm bảo người ta sẽ đáp lại ông hai bước theo tôi quan sát cô ta có thể sinh con trai cho ông đấy mấy lời này khiến thẩm nạo vui mừng con siết nhưng trong mắt tô nhạc luân ông ta không thể hiểu nổi bởi vì công ty của mã h i ể u lộ mới tổ chức lễ khai trường thế mà đoạn huyên còn tới chúc mừng ý nghĩa là gì ai cũng biết hơn nữa điều khiến ông ta khó hiểu hơn là trước mặt hai người kia đoạn huyên không hề có vẻ ta đây là giám đốc công ty lớn trái lại rất kính trọng từ đầu đến cuối dù là các công ty lớn nhỏ Thẩm những ạ o và Từ t i ê nên n Thành đều không có ý định đứng dậy nên đón, nhưng n h đều có ý dậy người kia lại công ả m một thấy tốt vinh đỉnh, điều này khiến này đó điều là dự ty a tra. thực Trước Tạm tác không hiểu nổi. Trước 232, tạm Đình chỉ công tác để điều tra. Những sự công công nổi. điều để 232, nhỏ phía trước tô nhạc luân vẫn có thể cho rằng mã h i ể u lộ và tô vũ đang cố gắng phô trương thanh thế dùng tiền thuê một số người làm bình phong mục đích chỉ để duy trì bề ngoài để giữ thể diện thôi bởi vì rất nhiều công ty khi mới khởi nghiệp cũng làm như vậy thậm chí có những công ty không tiếp công sức mời một số nhân vật có địa vị hoặc một số ca sĩ diễn viên nhưng đoạn viên này tô nhạc luân hoàn toàn có lý do tin chắc rằng tiền không thể mời được cô ta và những khả năng còn khả có lại, thứ ể hai mã h i ể u lộ rõ ràng không phải thế hệ dòng chính của nhà họ mã ngay cả cha mẹ cô cũng chỉ là tầng lớp công nhân vì vậy cơ bản có thể loại trừ khả năng này ngoài ra với nhiều năm lăn lộn trên thương trường thực v i nhạy của tế ô n h lý nguyệt hoa ít nhiều cũng biết phần nào tình hình gần đây của tô vũ và mã h i ể u lộ chỉ riêng căn biệt thự kia thôi nói rằng hai người đó đổi ra đổi thịt cũng không quá đáng nhưng lý nguyệt hoa tất nhiên sẽ không nói bởi bà ta sợ bí mật mà bà ta muốn giữ kín sẽ bị tiết lộ tôi sao tôi biết được có thể là công ty của hiệu lộ có dự án tốt nào đó thịnh nhạc muốn hợp tác với cô ta nên đoạn n g u y ê n mới đến định g ọ t trăng lý nguyệt hoa biểu ra một lý do để đổi chủ đề tô nhạc luân t r ừ n g lý nguyệt hoa một cái lắc đầu t ó c d à i kiến thức ngắn một công ty mới thành lập đâu có chuyện kinh doanh lớn nào đáng để giám đốc đoạn chú ý chứ cho dù có giám đốc đoạn oai vệ như vậy lại tự mình đến sao phải là dự án lớn bao nhiêu chứ không lâu sau thầm hân duyện nên ngang đi ra từ bên trong từ thiên thành vội hỏi này hân duyện sao cháu ra một mình vậy lão béo kia đâu cháu chỉ vào nhà vệ sinh rồi gọi điện thoại thôi tin chắc cục trưởng hà sẽ ra ngay thôi thầm hân duyệt lắc tay để bay hết vệt nước không quan tâm nói ồ thiếu hà chú nghe điện thoại đã lúc cô gái kia quay lại thì cậu giúp chú trông chừng nhé trong hội trường hà tấn vừa ngồi xuống ghế khách quýt thì điện thoại reo lên a l o chào lương thị t r ư ở n g người gọi là thị trưởng lương phú hà tấn đang thắc mắc không biết tại sao thị t r ư ở n g lại đột nhiên gọi mình hà tấn tôi thấy ông ăn gan hùm mật báo rồi phải không cũng a y về đây h ạ đình chỉ công tác để điều tra lương phú giận dữ trên điện thoại nghe giọng điệu nếu hà tấn ở trước mặt app sẽ bị đá vài cái cho xem lương lương thị trưởng ông làm sao vậy rốt cuộc tôi làm gì sai chứ chỉ hai câu của lương phú cũng đủ làm hà tấn toát mồ hôi lạnh ông ta thật sự không thể nghĩ ra mình đã làm gì khiến lương phú tức giận đến thế gần đây ông ta vẫn rất ngoan ngoãn cũng chẳng có chỗ nào chọc giận thị t r ư ở n g mà cho dù vô tình mắc lỗi cũng không thể nghiêm trọng đến mức tạm đình chỉ công tác luôn chứ hà tấn ông quên cả tên họ ông rồi hả nói đi lúc này ông có gặp một cô gái tên thẩm hận duyệt con định ngồi lại nói chuyện với cô ấy phải không Lương p hà ú vừa ra, nói h tấn giật t mình, h vô ứ cứ nhìn quanh.、Là、công h Là c c chuyện mà ngoài vào ra vướng hội xã tưởng r trên tra tra. ê u chuyện nếu điều điều hoa gẹo thì không phải thì thật thể đình chỉ công tác để xác minh điều tra. Hà gẹo ta miệng ông công Tấn tác t cấp là có xác cứ đỏ, để sự bị là lương phú muốn đối phó mình ở đây có người của ông ta nên đã báo cáo dù sao thì cũng nhiều người nhiều thai mắt vì thế ông ta vội giải thích lương thị trường ông hãy nghe tôi giải thích tôi và cô gái kia không có gì cả chỉ mới gặp và nói chuyện vài câu thôi à ý ông là phải có chuyện gì đó thì mới tốt phải không tôi nói cho ông biết muốn sống sót thì mau cút về đây lương phú đập mạnh xuống bàn một cái trong văn phòng làm cốc trên bàn rung l ê n k e n ngay cả qua điện thoại hà tấn cũng bị dọa đến mức thân thể khen run nhẹ một cái chương 233, khóc không ra nước mắt ông ta vớt mồ hôi lạnh trên c h á n nói lương thị trường hôm nay là ngày tôi không quan tâm hôm nay là ngày gì dù vợ ông sinh con hay ông sinh con thì cũng phải quay lại ngay ông có biết cô gái đó là ai không thầm hân duyệt thầm hân duyệt nhà họ thẩm ngọc quý trên tay hội trưởng thẩm của hải đông hồi đấy mắt chó của ông mù rồi h lương phú nói thẳng khiến hà tấn như bị núi lở đẻ xuống người nhất thời không biết phải nói gì ông ta chỉ cảm thấy đôi chân không tự chủ được mà run dậy nhà họ thẩm hải đông hội thẩm h â n duyệt dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng từng nghe danh ai ở thành phố tân hải mà chẳng biết chứ một tên cục trưởng cục thuế đất như ông ta nếu bảo biến mất ở tân hải thì chắc chắn sẽ không tìm thấy dấu vết một lúc lâu sau hà tấn mới nuốt nước bọt run run nói lương thị trưởng lương thị trưởng tôi quay lại ngay đây ông ông nhất định phải cứu tôi hà tấn cảm thấy như đại họa sắp đến ông ta không ngờ rằng ở nơi này lại gặp được thẩm văn duyệt hay nói cách khác ông ta không ngờ thẩm văn duyệt lại đến nơi như thế này Cúc máy xong, lần ò n bàn tay hà Tấn đấm mồ hôi lạnh, nhưng Lương phú thì rõ ràng hơn ông ta. Trước tiên, ngay cả là ngọc、quý、trên tay hội trưởng、Hải、Đông hội, cũng không thể giết người vô chứ. Nếu đúng g giết Hà là là tay thì ta. Trước tay thể thế thì hôi Phú hội Hải Hội, chứ. đấm mồ vô rồi. l rõ cớ cả quý quý dữ rồi. Lần này nhiều nhất cũng chỉ cho hà tấn một bài học về sau ở bên ngoài đừng tưởng có chút quyền lực là muốn làm gì thì làm thứ hai nếu muốn giết hà tấn thì cần gì phải gọi điện cho lương phú chứ này cục trưởng định đi đâu thế lễ cắt băng sắp bắt đầu rồi đấy thấy hà tấn đi ra ngoài tô thiếu uy liền hỏi lúc này ánh mắt của hà tấn nhìn tô thiếu uy đầy oán hận món nợ này tôi nhất định sẽ tính với câu nói xong câu nói khiến tô thiếu uy cảm thấy mơ hồ hà tấn bước nhanh ra ngoài tô thiếu uy đứng hình vẫn chưa hiểu tình huống anh ta hoàn toàn không biết hà tấn bị cái gì mà mới chỉ quay đi nhận cú điện thoại là từ bạn biến thành thù rồi ở một bên thấy hà tấn mặt sáng mày cho chạy ra thẩm hân duyệt đùa cận tiến lên cục trường h à sao đã đi rồi không ngồi lại thêm chút nữa à hà tấn xoay người lại nhìn khuôn mặt như hoa của thẩm hân duyệt biểu cảm của ông ta còn tệ hơn cả khóc bản thân ông ta thì tính là cái gì chứ ở trước mặt người ta thì chỉ là cái dám thôi có lẽ ngay cả cái giả ầm cũng không đúng chỉ nghĩ đến việc còn cố tỏ ra o a n phong trước mặt người ta hà tấn thật sự muốn tìm cái hang nào chui xuống và không bao giờ trồi lên nữa nhưng với cái thân hình của ông ta chắc chắn không tìm được cái hang nào chui vừa cô thẩm à thực sự xin lỗi tôi mắt ngủ không thấy thái sơn tôi đang chết cô coi tôi như cái rằm mà thả tôi đi đi lúc này hà tấn đối mặt với thẩm hân duyệt là khóc không ra nước mắt những lời này khiến tô nhạc luân đứng bên cạnh nghe rõ cũng phải sưng sờ nửa ngày hoàn toàn không theo kịp cốt chuyện quay xe lật mặt này cục trường hà tô nhạc luân mới nói được một nửa thẩm hân duyệt đã cười nói tôi thấy cục trưởng có vẻ rất bận nhị bây giờ nếu không có lời nói của thẩm hân duyện hà tấn không dám bỏ đi nếu cô ta đã không so đo và cho ông ta cơ hội t r ố n chạy thì ông ta tất nhiên phải nắm lấy cơ hội mà chuồng ngay à à đúng đúng đúng tôi vừa nhớ ra còn có việc rất quan trọng tôi phải đi trước đây nhưng cái này tô nhạc luân định nói đây là lễ khai t r ư ờ n g còn chưa bắt đầu mà người đã đi mất thì còn sao được chứ không đợi tô nhạc luân nói hết câu h à tấn vội v ã túi đầu chạy đi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt lúc này tô thiếu u y cũng đi ra từ bên trong tô nhạc luân lập tức thay đổi sắp mặt chất vấn còn vừa làm gì vậy sao cục trưởng hà đột nhiên bỏ đi thế đối với cả tô nhạc luân lẫn tô thiếu u y mà nói hà tấn tuyệt đối có thể coi là một nhân vật quan trọng người như thế mà đến được thì quả thực là biểu thị sức mạnh tuyệt đối của một công ty giờ đi mất thì chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái rốt cuộc cô đã làm gì cục trưởng hà vậy dù tô thiếu uy có đần độ n đến mấy thì cũng phải nhận ra được chắc chắn việc rời đi của hà tấn có liên quan không thể tách rời với thẩm thân duyệt đang đứng trước mặt